Nàng lần nữa khôi phục một chút tỉnh táo, cẩn thận ngậm lại, coi như cùng Thôi Lương Xuyên cùng nhau báo thủ Lâm Bạch Dược, ngoại trừ cho hả giận, cũng không có cái khác mặt sáng chỗ tốt nơi. Cuối cùng, nàng nghĩ muốn chính là Lâm Bạch Dược trong tay bản quyền, nếu như cái mục đích này không thể đạt đến, báo thủ lên không có chút ý nghĩa nào. Mễ Nguyệt tự nhiên không phải kẻ ngu rốt. Lên đại học sau, nàng làm mỗi sự kiện đều có tương đương sáng tỏ công danh lợi lộc tính, bằng không cũng sẽ không ở cường giả như Mây Đại học tài chính lăn lộn vui vẻ sung sướng. Hơn, vẫn là muốn tiếp tục liên hệ Thôi Lương Xuyên, thế nhưng muốn chuyển biến sức lực. Nếu Lâm Bạch Dược không ăn nhuyễn cũng chỉ có thể cho hắn mạnh bạo, thế nhưng không muốn một gậy đánh chết. Có thể trước tiên lợi dụng Thôi Lương xuyên đối với Lâm Bạch Dược tạo áp lực, lại từ bên trong điều đỉnh, ở ngàn cân treo sợi tóc mật báo, lấy lòng Lâm Bạch Dược, lừa hắn đem bản quyền giao ra đây. Cho tới giao ra bản quyền sau, Thôi Lương xuyên có phải là thật hay không đồng ý thả Lâm Bạch Dược một con ngựa, vậy thì cùng nàng không có quan hệ. Nam nhân thứ này, chỉ xứng làm nữ nhân đồ chơi cùng đá cây chân. Ngược lại là chó cắn chó, nàng chỉ cần xoay trái xoay phải, trong lửa lấy hận rẻ, kết quả thế nào, ai thắng ai thua. Nàng mới không quan tâm đây. Mễ Nguyệt thay quần áo khác ra ngoài, trực tiếp đi tìm Vũ Tín. Làm cái này thôi Lương Xuyên bạn núi khổ, Mễ Nguyệt đối với bên cạnh hắn vòng tròn tương đương quen thuộc, biết vị này Tiểu Vũ ca lai lịch không nhỏ, khả năng hiện tại cũng chỉ có hắn có thể biết thôi Lương Xuyên tâm tích. Vũ Tín đúng là không những kia đặc quyền cổ quái, hắn yêu thích ở tại trong túc xá, cùng bạn cùng phòng bạn học bắn thành một mảnh, nhìn thấy Mễ Nguyệt đi vào, cười nói: "Mê đại mỹ nữ, tìm ta có chuyện gì?" Mễ Nguyệt biết Vũ Tín tính khí, không cùng hắn khách sáo, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến. Vũ Tín cười nói: "Ta không biết Lương Xuyên đi đâu, bất quá, có cái tin tức sớm nói cho ngươi cũng không sao, ta phòng trừng trễ nhất ngày mai trường học liền sẽ truyền ra." Phụ thân của tôi Lương Xuyên ngày hôm qua bị Trung ký ủy mang đi, sợ là trong nhà ra cái này việc chuyện. hắn Chính bận rộn suốt đầu mẹ chán, không dành tiếp ngươi điện thoại. Mễ Nguyệt ngơ ngơ ngắc ngắc, hầu như không biết mình làm sao từ Vũ Tiến ký túc xá rời đi. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi Lương Xuyên ra thế là giao động bất động đại thụ che trời, làm sao đột nhiên liền sụt xuống cơ chứ? Đi tới đi tới, nàng đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua ở quán nước nắm tôi Lương Xuyên uy hiếp Lâm Bạch Dược thì Lâm Bạch Dược không những không sợ hãi, trái lại cười nhạt nạt, nói cái gì năm bốn nhập quốc quân, sớm muộn có khóc nhẹ thời điểm. Cái này có phải là mang ý nghĩa Lâm Bạch Dược sớm biết tôi ra muốn xui xẻo? nghĩ tới đây, Mễ Nguyệt dùng mình một cái, nắm thật chặt quần áo, trong lòng bắt đầu hối hận đối với Lâm Bạch Dược thả những kia lời hung ác, nàng thật giống chọc không nên dây vào người. Đại học tài chính con em quyền quý đông đảo, thôi ra ra lớn như vậy chuyện, xác thực như vũ tín sở liệu, tin tức truyền lưu rất nhanh. Chờ đến buổi tối, rất nhiều người đều nghe nói, khắp nơi nghị luận sôi nổi. Ngoại trừ nghị luận thôi Quốc Minh, trọng điểm là thôi Lương Xuyên mấy người, theo một vị cha mẹ đều ở cơ quan chấp pháp công tác bạn học tiết lộ, thôi Lương Xuyên tạo quân trạch nghi tựa như cùng Diêu Văn Long chết có quan hệ, bị lực lượng cảnh sát tạm thời tạm giam, liền Đường Dật cũng bị gọi đi hiệp trợ điều tra. Đây chính là Mễ Nguyệt không tìm được thôi lương xuyên nguyên nhân. Cái gì? Thôi Quốc Minh bị tóm. Thôi Lương Xuyên, Tạ Quân Trạch đều nhận tội ở Diêu Văn Long tự sát trước từng nhục mạ đánh đập đối phương. Lưu Xuân Cư phòng ngăn bên trong, diệp tố thương tay nhỏ đặt tại trên khay trà, trên người nghiêng về phía trước, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Ở đối diện nàng ngồi chính là một cái tướng mạo rất có mị lực người đàn ông trung niên, cái trán có khắc nhợt nhạt nếp nhăn, khuôn mặt đường viền có chút lưỡi búa tác ra rõ ràng mùi vị, đôi tóc mai nhẹ nhõm nhàn nhạt, nhạt màu bạc ánh sao, lông mày rậm phía dưới, là đôi thâm thủy không thấy đáy con người, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả nguy trang cùng mặt nạ. Nhìn quanh thời khắc Không giận tự uy, hắn cùng Diệp Tố Thương có bảy phần giống nhau, chính là Yến Sơn Nhân trong miệng cái kia rất kinh sợ Yến Tử Môn lão đại, cũng là quốc nội chứ danh đầu tư tập đoàn hạc vọng tư bản hậu trưởng trưởng có người, Ngư Kính Tông, cho tới vì sao Ngư Kính Tông cùng Diệp Tố Thương không phải một cái họ? Đó là bởi vì Diệp Tố Thương theo họ mẹ. Thôi Quốc Minh rơi đài nội tình hiện tại còn không rõ lắm, nhưng là cùng Tô Hoài mới cũ thế lực so sánh lực có quan hệ, những thứ này ngươi không cần hiểu rõ. Cái kia, đúng, chính là ngươi nói cái kia quái dẩy ngươi thôi Lương Xuyên, kẻ khả nghi cùng tự sát Diêu Văn Long có quan hệ, Thôi Quốc Minh lạm dụng quyền lực cùng mọi phương diện trao hỏi phải dùng hết sức bảo đảm con trai, đây là chung, ký ủy các điểm. Đương nhiên, các điểm là vì sư gia có danh, mở ra chỗ hổng, đến tiếp sau thẩm tra sẽ có càng nhiều mánh liệu cho đến cuối cùng định tội. Diệp Tố Thương đối với Thôi Quốc Minh làm sao xuống ngựa không có hứng thú, nàng chỉ quan tâm Thôi Lương xuyên chết sống, đánh gãy lời của cha, nói, ngươi liền nói Thôi Lương xuyên tên khốn kiếp kia có thể hay không bị hình phạt chứ? Hình phạt? Cái kia sẽ không. Diệp Tố Thương nhếch môi, nói, ngươi ý tứ gì? Bọn họ bước người chết, còn không dùng ngồi tù. Lư Kính Tông nở nụ cười, trong ánh mắt tất cả đều là sự nghịch. Nói, để ngươi cẩn thận đọc sách, chính là không nghe lời, như loại này gián tiếp tạo thành hậu quả, vô chủ xem ác ý cùng xuỗi dục hành động tự sát, là không cần phụ trách nhiệm hình sự, nhiều nhất dân sự bồi thường, năm tiền liền có thể bãi bình. Diệp Tô Thương tức giận nói, có tiền có thế, chính là dê gớm. Nếu như thân phận điên nào, tôi lương xuyên bị trường học bắt nạt sau tự sát, Diêu Văn Long có thể chạy trốn lao ngục thai thương. Quan chữ hai cái cửa, pháp luật giải thích thế nào còn không là bọn họ định đoạt. Ngư Kính Tông ngạc nhiên nói, nha đầu, ngươi xưa nay không phải loại này hận đời tính cách, trời đất vận hành lý lẽ, nơi nào sẽ có công bình chân chính chính nghĩa. Lần này làm sao? là không phải là bởi vì cái kia gọi lâm bệnh dưỡng. Ai nha, không có quan hệ gì với người khác, chính là xem cái này thôi. Lương Xuyên không vừa mắt, hắn không xui sụp, trong lòng ta ngăn đến hoảng. Như vậy à? Ngư kính tông sờ sờ đầu của nàng, cười nói, đắc tội ta nữ nhi mà bối, muốn cho hắn xui sụp cũng không phải là không thể thao tác. Bất quá, thôi Quốc Minh đã ngã, thôi Lương Xuyên không đáng nhắc tới, ta ra tay có chút lấy lớn ép nhỏ. Người trước tiên nhịn một chút, chờ trong tỉnh so sánh lực đuổi bầm lắng xuống, chính ngươi đặt bẫy cho thôi Lương Xuyên ăn chút vị đắng, xem như là tra đối với ngươi rèn luyện. Nơi nào vẫn tới kịp, xảy ra chuyện lớn như vậy hắn nhất định sẽ chuyển trường, phủi mông một cái đi rồi, ta còn có thể đuổi theo đi báo thủ hay sao? Đại học trong lúc đó chuyển trường là vô cùng khó khăn, thế nhưng quốc gia có tương quan quy định, thỏa mãn điều kiện xác thực thực có thể chuyển, cái này liền cho quyền tiền giao dịch không gian. Trong thực tế thậm chí có một số người sẽ vu hồi một thoáng, trước tiên đi chẳng phải tốt trường học, lại thao tác hướng về trường tốt đi, ma huyết chỗ, vượt qua người bình thường tưởng tượng. Thôi Quốc Minh là ngã, nhưng nhiều năm qua phụ thuộc vào hắn gia tộc mạng lưới liên lạc còn tồn tại, khả năng sau đó sẽ từ từ đi xuống dốc, chỉ là để tôi lương xuyên chuyển trường vẫn là có thể làm được. Đó chính là người chuyện. Nha đầu muốn báo thù liền không phải sợ phiền phức, cần cái gì tìm Dương Thụ, 10 vạn trong vòng, do ngươi chi phối. chỉ là ta có yêu cầu, nhất định phải gọn gàng nhanh chóng, không để lại hậu hoạn. Dương Thụ chính là Lưu Xuân Cư ông chủ Việt Châu thổ, từ nhỏ theo ngư kính tông giành chính quyền, sau đó xuất phát từ thân thể nguyên nhân về Việt Châu mở tiệm dưỡng lao, cũng coi như là yến tử môn ở Việt Châu cứ điểm nhỏ một trong. Ngư kính tông đối với Diệp Tố thương giáo dục từ nhỏ đã so sánh tùy tính, chỉ cần ngươi dám, liền ủng hộ ngươi đi làm, làm rất khá có khen thưởng, làm không được, lần sau chúng ta tiếp tục tuy nói hiện tại thái hành sơn truyền thừa không sai biệt lắm giống như là đức đoạn mất mọi người đều kìm nén tình kiếm tiền lại là tư tưởng đại tiện thả thời đại ai còn có không tuân thủ những thứ này già tuổi quý củ. cũng mặc kệ thế nào tiến tử môn cũng không thể ở trong tay hắn tuyệt diệt, cho nên khi mặt khác hai đứa con trai không muốn lẫn vào chuyện giang hồ hết lần này tới lần khác diệp tố thương lại đối với phương diện này cảm thấy hứng thú liền coi nữ nhi là thành người nối nghiệp bồi dưỡng quỳ hèn hỏi mới cho mười vạn mười vạn có thể làm gì xin mời cái nhờ đi câu dẫn thôi lương xuyên cũng không đủ ngư kính tông bất đắc dĩ nói hai Ba vạn ở Tây Sơn bên kia có thể mua một cái mạng, coi như ở tỉnh Giang Nam loại kia kinh tế phát đạt khu vực, 10 vạn đồng đào hầm trôn một cái sắt quỷ cũng đầy đủ. Nha đầu, báo thủ dựa vào chính là não, tiền chỉ là tá trợ, không thể hy vọng dùng mấy trăm ngàn mấy trăm vạn đập chết đối phương. Đầu nhập sản xuất không được tỷ lệ thuận, vẹn tu hệ cảm thì tổ lạ sẽ không ném. Có nghe hay không? Ta liền không nghe. Diệp Tố Thương bưng lỗ tai, nhắm mắt lại, đáng yêu nằm loại sofa bên trong lăn lộn. Thấy nữ nhi chơi xấu, cha giả còn có thể làm sao? đương nhiên là biết nghe lời phải. Nương kính tông dỗi ra hai ngón tay, nói, lại thêm mười vạn. Tốt, thành giao. Diệp Tố Thương vươn mình ngồi dậy, vui vẻ ra mặt. Ngư Kính tông cảm thấy không ổn, nổi lên nghi ngờ nói: "Ngươi có thể đừng cầm tra tiền đi nuôi ngươi cái kia tiểu bạn trai. Lẫn nhau tặng quà có thể, không thể vượt quá 5000 đồng." Diệp Tố Thương lườm một cái, nói: "Ngư tổng, ngươi phải hiểu rõ, Lâm Bạch dược không phải bạn trai ta, ta chính là nhờ sai người ta đến giúp đỡ chặn chặn con rồi, kết quả chọc thôi lương xuyên con này sói." Liên Lụy người bị mang không nói, suýt chút nữa liền trường học đều không về được, về tình về lý, ta có phải là đến chịu nhận lỗi? Vâng, nên chịu nhận lỗi. Mỗi khi Diệp Tố Thương gọi ngư tổng mà không phải cha, ngư kính tông liền biết vấn đề tính chất nghiêm trọng, mau mau đoan chính thái độ, nghiêm túc trả lời vấn đề. Vậy ngươi có phải là muốn đối với người duy trì cơ bản tôn trọng? Được, ta tôn trọng. Đêm nay hẹn đi ra ăn một bữa cơm, ta cho ngươi đem trấn. Diệp Tố Thương một hơi không tới, ho khàn nói, khặc khặc, ngươi theo người ăn cái gì cơm? Cho ta đem cái gì trấn? Nói là giả, đồng thời tối hôm qua đã chính thức quan tuyên chia tay. Ngày hôm nay các bạn học đều biết. Cha làm sao dạy ngươi? Làm người muốn có tình có nghĩa, làm việc phải đến nơi đến chốn. Nhân ra bởi vì ngươi bị ủy quất, ta làm cái này gia trưởng. Xin hắn ăn bữa cơm, không phải chuyện đương nhiên sao? Liền quyết định như thế, ta buổi chiều còn có việc, hẹn 7 giờ tối ở đường Anh Kiệt số 17, cái kia nhà là rất nổi danh phòng riêng quán cơm, ngươi nhớ tới dẫn người đến. Diệp Tố Thương do dự, nàng không xác định như vậy đi tìm Lâm Bạch Dược có thích hợp hay không, nói, ta có thể cự tuyệt sao? Ngư Kính tông mỉm cười, lại lần nữa sờ sờ đầu của nàng, đứng dậy đi ra cửa. Diệp Tố Thương kêu lên một tiếng, vươn mình tiến vào sofa chỗ tựa lưng bên trong, không lúc ních, liền cùng chết cá mắm như thế. Nàng hiện tại có chút sợ sệt nhìn thấy Lâm Bạch Dược, không biết tại sao. Có lẽ, đây chính là thiếu nữ buồn phiền đi. Trước 172, ta không lái xe người vui sửa à? Lúc này trong sân trường lại là mặt khác một phen phong cảnh, nghiệp vụ thành thạo cõi đầu tưởng đám người bắt đầu một vòng mới dư luận xoay ngược lại. Nghe nói không, Diêu Văn Long tự sát trước, lại bị Thôi Lương Xuyên Tạ quân trạch mang người đánh đập qua. Đúng đấy, ai nghĩ được đến, đại học tài chính lại vẫn có thể xuất hiện chuyện như vậy. Hừ, đại học tài chính, một ổ rắn dán tôi. Lời này nói thế nào? Ngươi nghĩ Diêu Văn Long bị đánh, trên người khẳng định có thương tích, nhưng là trường học nói thế nào, chính là tự sát, cùng người khác không quan hệ. Này không phải là bao che là cái gì? ngươi nói như vậy, ta lại nghĩ tới đến, có chuyện ngày đó nhưng là có công nhân chỉ nhận ở Diêu Long trên người phát hiện dị thư, sau đó việc này liền sống chết mà bay. A, làm sao có thể như vậy, cái này vẫn là đại học sao? Minh Pháp gửi công, quả nghị một lòng làm. Đây là chúng ta trường huấn. Kết quả thân làm sư trưởng người trái lại trước tiên không làm được, thực sự là xỉ nhục. Giả căm vơ điếc, bao che dung túng, tùy ý không dọa chân tướng các bạn học đem đoan nước chụp đến Lâm Bạch dược trên đầu. Cẩn thận ngậm lại, chúng ta đều thiếu nợ Lâm Bạch dược một cái xin lỗi. Tương tự ngôn luận luận trung quanh nở hoa, lấy thoán hiếm tốc độ lan tràn ra. Hiệu trưởng Hồng thư bị học sinh kháng nghị tin nổi vào, tài hoa hơn người viện văn học phân thành đám người sáng tác mấy đầu trào phúng thơ. Nói riêng về cây độc tranh chua, đủ có thể leo lên tạp văn báo đầu đề. Tạp văn báo khả năng rất nhiều huynh đệ chưa từng nghe tới. Phần này báo ở thập kỷ 90 cực thịnh một thời, năm 98, 99 càng là đến đỉnh cao. châm Biếm lúc tệ, nhỏ bé nhăng nhẹn đã từng ra rất nhiều tốt văn trường, mà làm vì người trong cuộc một trong lâm bạch dược, chính đang tại trong túc xá tiếp thu các bạn cùng phòng chất vấn. Dư bang ngạn đóng cửa phòng, từ bên trong khóa lại, thần thần bí bí hỏi, Lão yêu, ngươi nói thật, thôi ra chuyện này đến cùng là không là ngươi làm ra? Lâm Bạch Dược cười nói, nhà ta cái gì tình huống các ngươi đều biết, ba mẹ đều là dân chúng bình thường, tổ tông ba đời không có làm quan, làm sao có khả năng có lớn như vậy năng lượng. Phạm Hi Bạch nói, không đúng, khẳng định cùng ngươi có quan hệ, ngươi không phải nói hai ngày này liền sẽ ác hữu ác báo sao? Quả nhiên liền ác hữu ác báo. Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, nói, ta muốn nói là Bồ Tát báo ngộ, các ngươi tin sao? Vũ Văn Dịch cả kinh nói, thật sự có Bồ Tát báo ngộ? Dư Bang ngạn đau đầu nói, Thái Hủy, ngươi trước tiên câm miệng, đừng làm cho lão yêu cho mang danh bên trong. Tốt tốt, Lâm Bạch Dược giơ tay đầu hàng, nói, không treo các ngươi khẩu vị ta chỉ có thể nói nổi lên một điểm bé nhỏ không đáng kể nhỏ tác dụng. ta quê nhà có cái hàng xóm, hiện tại là ông chủ lớn, hắn thật giống nhận thức mấy người. ta đem Diêu Văn Long lá thư đó giao cho hắn, còn nói việc này đầu đuôi câu chuyện, sau đó liền do hắn đi xử lý. vẫn là câu nói kia, ta bất thăng chính, có mấy người cho rằng có thể một tay che trời, lại không hiểu nước có thể nâng tuyển, cũng có thể lật tuyển. như vậy giải thích liền hợp tình hợp lý. người trẻ tuổi đặc biệt là sinh viên đại học đều là đối với thế gian ôm vô hạn nước mơ và mỹ hảo chờ đợi, hy vọng lại gặp đến nguy hiểm thời điểm sẽ như trong tiểu thuyết võ hiệp như vậy có hiệp chi đại giả anh hùng đứng ra bất bình dùm lâm bạch dược trong miệng hàng xoắn vừa vặn đóng vai như vậy một vai thỏa mãn mọi người chờ đợi chờ phạm Hi bạch nghĩ muốn truy hỏi chi tiết nhỏ thời điểm dương hải triều dù sao hiểu chút quyền lợi thế giới trấn tướng ngắt lời hắn nói đừng hỏi ngược lại chuyện giải quyết là được lao yêu gần nhất được qua nữ buổi tối chúng ta đi ăn chút tốt xem như là chúc mừng đêm nay ta mời khách vũ văn dịch không tao hứng sao tạ tiền nóng miệng a chính vào lúc này loảng xoảng một tiếng một cái mì an liền túi nệm thủy tinh vỡ lan bảo đại gia ngươi Dương Hải triều lập tức hướng về cửa sổ miệng hướng. Đây là lần thứ hai, thực sự không thể nhịn được nữa. Nhưng là từ cửa sổ thò đầu ra, người phía dưới rộn rộn rả rảng, căn bản không tìm được là ai đọc cho. Dương Hải triều mắng, bị ta bắt được là cái nào cháu trai làm ra, chính là khổng tử lão tử trang tử quỳ xuống đến cầu ta đều không dễ sử dụng. Ai, bên trong có tờ giấy. Dư ba Ngạn cầm lấy mì ăn liền túi lấy ra hòn đá nhỏ, tặng đá bên ngoài bao bọc một tờ giấy, mở ra xem, viết vài hàng viết ngay chữ lớn. Lâm Bạch Dược, trách anh ngươi, xin lỗi. Lần trước nện kính là vì Nguyên Dùa ngươi sinh con không đính mắt, lại nện một lần, Nguyên Dùa liền phá. Ý tên là, đến từ Tây Nam tỉnh Miêu Cương người. Ngoa Tạo, thích xem các loại tiểu thuyết phạm hi bạch mau để cho dư bang ngạn đem tờ giấy đốt, lòng vẫn còn sợ hai nói, Miêu Cương người đều biết dùng cổ, thật là đáng sợ, may là Lao Yêu rửa sạch văn quất, bằng không chịu cái này người liền rửa, thật sự sinh con không đính con mắt. Cút, ngươi mới sinh con không đính mắt đây. Lâm Bạch rửa cười mắng một câu. Dương Hải chiều chóp cha chóp chép miệng, nói, "Châu bò. đập phá chúng ta hai lần tính, ngược lại làm cho chúng ta cảm thấy nợ hắn, cái này tuyệt bức là cao thủ. Tu kính tiền ta ra, lần này thay cái hai tầng cách âm giữ ấm phòng đập đi, vừa vặn mùa đông." cũng làm cho chúng ta ổ cho ấm áp điểm. Đề nghị của Lâm Bạch Dược được đến nhiệt liệt tiếng vô tay. Việt Châu cái chỗ chết tiệt này không có tập trung cung cấp ấm, mùa đông nước đóng thành băng. Trong phòng ngủ cùng Vương Bảo Xuyên đứng qua khổ lò không sai biệt lắm lạnh, thậm chí có lúc phía Nam đến bạn học không chịu được, còn có thể trình diễn cái gì đại bị cùng ngủ giả đam đẹp kịch. Vũ Văn Dịch cầm lấy bóc tiền, nói, cái kia đi, tìm một chỗ thật tốt uống vài chén. Tuất, Tuất xuyên chứ, Tuất xuyên ta biết chỗ tốt, đại học Tu Hoài bên kia có nhà tiệm ăn rồi, đặc biệt đúng vị. Qua bên kia đến kỵ chúng ta đồ cũ lừa. Chính nói lúc ra cửa, đi ở cuối cùng Lâm Bạch Dược điện thoại di động vang lên đến. Hắn Đối với mọi người làm cái các ngươi trước tiên xuống lầu dấu tay, tiếp gọi điện thoại, "Này, Lâm Bạch Dược, ngươi đêm nay có rảnh không? Cha ta đến Việt Châu, hắn muốn mời ngươi cùng nhau ăn cơm, nói là cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đối với ta chăm sóc." Nghe Diệp Tố Thương tiếng nói, Lâm Bạch Dược trong lòng trong nháy mắt không biết chuyển qua bao nhiêu cái ý nghĩ. Hắn phải giúp Mặc nhiệm thì thoát khỏi kiếp trước bên trong vận mệnh bi thảm, liền không thể tránh miệng muốn đối đầu cái kia cố mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Vì tăng cường thắng lợi sát suất, làm hết sức đoàn kết tất cả có thể đoàn kết bằng hữu, là Lâm Bạch Dược ở ngẫu nhiên nhận thức Kiến Sơn nhân cùng Diệp Tố Thương sau khi, liền trong bóng tối lập ra tốt lâu giải quy hoạch chỉ bất quá, hiện tại rồi cùng yến tử môn người nắm quyền trực tiếp nói chuyện, có thể hay không hơi sớm. hắn cố nhiên trồng chất một chút tài nguyên cùng nhân mạch, có thể sống lại trở về vẹn vẹn thời gian mấy tháng, cấp người làm tiểu đệ tư cách cũng không có, chớ nói chi là đứng ngang hàng, trở thành cùng tiến cùng lui minh hữu. nhưng hắn lại không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội, biện chứng xem, có thể từ gia yến bắt đầu, làm cái này nữ nhi bạn học cùng văn bối, nói không chắc có thể hiểu rõ vị này đại lao càng chân thực một mặt. cái này, không cần thiết chứ. lâm bạch dược lùi một bước để tiến hai bước. lâm bạch dược, chúng ta vẫn là bằng hiu chứ. đương nhiên liền coi như giúp bằng hữu một chuyện, cha ta người này so sánh quật, nếu là không vừa lòng hắn, nói không chắc ngày mai sẽ sẽ chạy tới trường học tìm đến ngươi, như vậy lúng túng hơn. Đầu bên kia điện thoại Diệp tố thương dừng một chút, tựa hồ rơi xuống tốt quyết tâm lớn, nhẹ giọng nói, đêm nay ứng phó xong hắn, ta mời ngươi xem phim. Xem phim. Lâm Bạch Dược không biết nên khóc hay cười, nói, mời ta nhìn cái gì để ảnh? Tì ta đi đi, những khác cũng không có gì tốt nhìn. Hoặc là có ngươi thích xem cũng được. Lâm Bạch Dược đột nhiên nhớ tới cùng Thạch Lang Du lần kia xem phim trải qua, cũng không có ý định cùng những khác nữ sinh lặp lại một lần, nói, không cần ngươi tiêu pha ta đến liền là, chúng ta ở đâu thấy? Điện thoại bên kia trầm mặc nửa ngày, Diệp Tố Thương nói, đợi lát nữa số 3 cửa thấy. Cúp điện thoại, Lâm Bạch Dược đuổi theo đi xuống lầu, đối với Vũ Văn Dịch đám người nói, đúng dịp có việc gấp, ta phải đi một chuyến. Các ngươi ăn trước, phòng trường chỉ một canh giờ liền có thể trở về. Lâm Bạch Dược sự tình bao lớn nhà đều có thể hiểu được, trước ở liên hoan lúc đến muộn về sớm tập mãi thành quen, Vũ Văn Dịch nói, đi nhanh về nhanh, chúng ta chậm rãi tuốt xuất chuyến, chờ ngươi. Lâm Bạch Dược phất tay rời đi, đến số 3 ngoài cửa, Diệp Tố Thương đã chờ ở ven đường báo chí đình bên. Nàng ăn mặc màu trắng sữa dệt len mở xám, màu trà nhạt. Âu phục nhỏ áo khoác, hạ thân là màu đen liền ống quần cùng băng cao da hiệu ủng, tóc tự nhiên buông xuống đến vai sau. Quả thật là thanh tân tự nhiên, sáng rực rỡ động lòng người. Ta có phải là có chút thất lễ? Lâm Bạch dược túi đầu nhìn chính mình ăn mặc, áo bao xám, quần bò, giày thể thao, đơn giản không thể lại đơn giản, lộ ra hài nấy vẻ mặt. Diệp Tố Thương cười đờ đẽ, nói: Chúng ta đây là bình thường ăn cơm, lại không phải mang bạn trai thấy ra trường, không cần như vậy long trọng. Nếu là trước đây. Diệp Tố Thương dám như vậy chủ động trêu chọc, Lâm Bạch Dược liền dám không phanh xe đem Tesla chạy lên cao tốc, có thể hiện tại phản phất đin không còn điện, căn bản không tiếp lời, rất lễ phép nói, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, thuê xe ô tô vẫn là ngồi xe buýt. Diệp Tố Thương trong con người lóe qua phức tạp tâm tình, nói, thuê xe ô tô đi, giao thông công cộng chậm điểm, sợ thời gian không kịp. Được. Lâm Bạch Dược đi xuống đường, muốn nhìn một chút có hay không xe taxi lại đây, một chiếc mịt hướng chạy màu đen pạ sạt đột nhiên quay đầu, chậm rãi ngừng ở hắn trước mặt. Cửa sổ của xe dao động xuống, lái xe dĩ nhiên là Mễ Nguyệt. Nàng mang theo điểm rụt rè hỏi, Lâm Học đệ, ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi. Vì lẽ đó nói một số nữ nhân mặt so với giá phòng đều thiệt biến. Lâm Bạch Dược cười nói, học tỷ, ngươi có tiền A, Hơn 20 vạn vạn sạt đều mua được. Chính là phong cách có chút không thích hợp như ngươi vậy đại mỹ nữ. Mễ Nguyệt thấy Lâm Bạch Dược cũng không có bởi vì tối hôm qua xung đột cho nàng quăng sát mặt, tâm tình thấp thỏm bình phục chút, lập tức giải thích, đây là gì? Ta xe của công ty, ta cuối tuần mượn tới dùng một chút. Ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi tới. Lâm Bạch Dược quay đầu nhìn về phía Diệp Tố Thương, Diệp Tố Thương thản nhiên nói, ngươi quyết định, không cần hỏi ta. Vậy thì phiền phức học tỷ chúng ta đi đường anh kiệt số 17. không phiền phức, không phiền phức. Mễ Nguyệt chuẩn bị xuống xe chạy tới cho Lâm Bạch Dược mở cửa xe, lại bị Lâm Bạch Dược một cái ánh mắt cho ngăn lại. Trước tiên kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa, để Diệp Tố Thương ngồi xong, lại như là không thấy nàng hướng về tòa bên kia hơi di chuyển, trái lại xoay người đi ngồi ghế phụ. Ngồi nữ tài xế xe, ghế phụ cùng chỗ ngồi phía sau là hai khái niệm, ít nhất từ thân mật độ mà nói, ghế phụ muốn càng hơn một bậc. Diệp Tố Thương sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra tâm tình biến hóa. Dọc theo đường đi Lâm Bạch Dược cũng không làm sao nàng, cùng Mễ Nguyệt câu được câu không trò chuyện, thỉnh thoảng cười hai tiếng, nhìn quan hệ liền không bình thường. Mễ Nguyệt cũng không kịp nhớ có thể hay không lạnh nhạt Diệp Tố Thương, nàng hiện tại có chút sợ vỡ mật, liền thôi Quốc Minh đều không treo chọc nổi trước mắt vị này chủ, chính mình tính, cái nào mặt bản người, càng phải cẩn thận bồi tiếp không phải. Liên như vậy lúng túng cho tới đường Anh kiệt số 17, mới vừa dừng xe xong, Diệp Tố Thương đối với Mễ Nguyệt nói cảm ơn, đi đầu xuống xe, cũng không chờ Lâm Bạch Dược, một mình tiến vào cửa hàng. Mễ Nguyệt lén lút liếc nhìn Lâm Bạch Dược, cười nói, bên ngoài đều nói các ngươi chia tay, xem ra là lời đồn, Lã Học Muội thực sự là rất tốt nữ hải. Họ tỷ, xem ra ngươi không đem ta lời nói coi là chuyện tỏ ta ta. Lâm Bạch Dược cười đai an toàn đông nhiên áp sát Mễ Nguyệt, tay trái ấn tài xế chỗ ngồi đầu chậm, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hai con mắt của nàng, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, nói: ta nói rồi, chứ ngươi phải chịu đòn nhận tội, bằng không ta có thể không có tốt như vậy nói chuyện. Nói xong kéo mở cửa xe, hướng về phía quán cơm tiếp khách cười nói: ta cùng vừa nãy đi vào nữ sinh là cùng nhau, ngài xin mời đi theo ta. Mễ Nguyệt hầu như sủi lơ ở chỗ ngồi bên trong, sợ hãi nhìn Lâm Bạch Dược bóng lưng, hắn nói chuyện với người hầu lúc cái kia phó hiền lành lịch sự dáng vẻ, cùng vừa nãy tàn khốc lạnh lùng nghiêm nghị quả thực như hai người khác nhau, tay chân từng trận lạnh lẽo. Nàng không chỉ có nhạ một cái người có quyền thế, còn mẹ nó nhạ chính là một người điên. Chương 173, cá bơi Lâm Tuyển, 1. Thu dụa một cái mễ nguyện, xem như là tệ nhặt lúc điều hòa phẩm, Lâm Bạch Dược tuy rằng không đem nàng uy hiếp để ở trong lòng, có thể cũng không đại độ như vậy thấy đối phương chịu thua liền nở nụ cười quên hết thủ bán. Ở tiếp khách dẫn dắt đi tiến vào phòng riêng, Diệp Tố Thương Yên tĩnh ngồi, cũng không nói lời nào. Lâm Bạch Dược cười nói, làm sao cũng không chờ ta chút, không phải sợ làm lỡ ngươi cùng mễ học tỷ tán gẫu sao? Lâm Bạch Dược, ngươi lúc nào cùng nàng như thế quen? Hả? Chính là tiếp đón người mới dạ hội lần kia. Học tỷ là người chủ trì, thường xuyên qua lại liền nhận thức, không coi là quen. Cái này nếu là không quen, quen có phải là đến ôm cùng nhau đây? Diệp Tố Thương nhẫn nhịn mắt trợn trắng kích động, nói: đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, vị này mẹ học tỷ tướng mạo cũng không phải kẻ đầu đường xó trợ. Thần có thanh trọng, khí chia trong ngoài, sương có cửu khởi, thần như ngưng mực, tiêm xào thiện nguy, khí như phủ khói, thâm lưu mừng dâm, sương sát xuống mà thiếu, chính là cái gọi là thái bạch kẹp nhật nguyệt, hoa đào tán thiên đình thái uông tướng. Ngươi không nên bị giả tạo lừa gạt, chúng người khát tính toán. Lâm Bạch Dược nhớ tới trước Diệp Tố Thương còn vì chính mình xem tướng, người không nói. Diệp tố thương không biết sao, đêm nay thấy hắn bộ này chính nhân quân tử dáng dấp liền ép không được hỏa khí, cả giận nói, ngươi thích có tin hay không, làm ta nói thế với nàng cũng tốt, làm ta là sau lưng nói người nói xấu tiểu nhân cũng tốt, ngược lại sau đó bị thiệt tỏi đừng hối hận. Tin, ta làm sao không tin ngươi? Lâm Bạch Dược cười nói, ngươi lần trước không phải nói ta mệnh cung bên trong giấu giếm huyền châm truy ấn, thiên thương cung bên trong lần có thanh long hấp nước, gần đây cần cẩn thận đào hoa kiếp. Cũng không phải sao, suýt chút nữa bị thôi lương xuyên cái nhóm này chủ hại. Diệp Tố Thương nhất thời mặt cười đỏ chót, nàng liêu trang tướng pháp cố nhiên tuyệt diệu, có thể cũng không phải cộng hưởng từ hạt nhân, nơi nào tắc nghẽn nơi nào nhiễm trùng, chụp rõ rõ ràng ràng. Ai mà sao biết ứng kiếp sẽ ứng ở trên người mình? Ngươi, mắt thấy nữ hài muốn tức giận, Lâm Bạch Dược lập tức nói sang chuyện khác, ta vẫn hiếu kỷ, tướng pháp quả thực linh nghiệm sao? Có cái gì khoa học căn cứ sao? Tỷ như ngươi mới vừa nói thần hòa khí, ta còn có thể ép buộc lý giải mấy phần, có thể khớp xương cũng có màu sắc, cũng phân thượng hạ. Nói về kiến thức chuyên nghiệp, Diệp Tố Thương một cách tự nhiên thu rồi tiểu tính nết, để tâm giải thích, dai xương tự có giai sắc thí dụ như thạch tuẩn ngọc mà sân huy, nước hoài châu mà xuyên mị, là đồng dạng đạo lý. Có câu nói thiếu niên công khanh nửa xanh mặt, xương lấy màu xanh làm vị quý, đây chính là xương sắc bên trong thực phẩm. Nếu như nhất định phải kéo khoa học, ta ngược lại thật ra cũng có thể đem bộ này tướng pháp cùng y học lý luận cho suy lên, chỉ là không cần như thế. Nhân loại đã biết gọi khoa học, nhân loại không biết gọi thần học, nhân loại xem thường gọi mê tín. Tuy rằng quả thật có rất nhiều lường gạt người vô liêm sỉ xiếc, xí thế nhưng không có thể phủ nhận chân chính tướng pháp trong truyền thừa cũng có bộ phận chỗ thích hợp. Lâm Bạch Dược lắc đầu nói, tin hết sách không bằng không có sách. Ngươi như tin chắc chính mình tướng pháp siêu quần, chỉ xem một chút liền có thể nhìn ra một người tốt xấu, không khỏi đối với người vào trước là chủ, thất chi bất công. Diệp Tố Thương vì đó cứng lại, cười lạnh nói, nói đến nói đi, ngươi chính là không tin ta đối với mẹ học tỷ bình dám. A, nam nhân a. Lâm Bạch Dược tâm nói, mẹ nguyệt là cái gì mà hàng? Ta khẳng định so với ngươi còn rõ ràng, bất quá hai người xem người các chuyện góc độ không giống, xử lý phương thức cũng sẽ không cùng. Ta chỉ biết lâu ngày mới rõ là người, mà người tốt xấu cũng sẽ theo ngoại tại hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi. Món đậu phụ sốt tương đến phương Bắc muốn thêm muối, đến phía Nam muốn thêm đường, là món đậu phụ sốt tương thay đổi sao? Là hoàn cảnh thay đổi. Nếu như muốn làm việc, nhìn thấy trung trinh nhân thiện người mừng rỡ như điên, nhìn thấy gian xảo đê hèn người coi như cũ nhân, vậy là chuyện gì cũng làm không được. Lời còn chưa dứt, cửa phòng đẩy ra, Ngư Kính Tông bước nhanh đi tới, hơi mỉm cười nói, "Nói thật hay, Lâm lão đệ lời nói này rất nhiều kiến giải, cũng không phải nhà ta nhà đầu nóc này hiện tại có thể lĩnh ngộ." Diệp Tố thương trố mắt quát mồm, không lo được cha làm thấp đi sự thông minh của nàng, cả kinh nói, "Ba, ngươi gọi hắn cái gì?" "Lão đệ." "Ngươi gọi hắn lão đệ?" cái kia ta gọi hắn cái gì đều thúc thúc lâm thúc thúc ngấp lại liền cả người phát tẩy ngư kính tông không để ý đến nàng đi về phía lâm bạch dược đưa tay phải ra nói lâm lao đệ ta là ngư kính tông ngưỡng mộ đại danh đã lâu ngư kính tông thái độ không đúng dù là yến tử môn điều tra qua gốc gác của chính mình biết về buôn bán này điểm chuyện có thể cũng không đến nỗi để ngư kính tông khách khí như vậy liền ngưỡng mộ đại danh đã lâu bốn chữ này đều nói thành lời được nếu như là bởi vì diệp tố thương cái kia càng không nên như thế chính thức làm giới thiệu nói cho cùng cùng diệp tố thương cùng tuổi cùng trường là văn bối lao đệ lao đệ đều lúng túng không xấu hổ. Diệp tố thương cơ linh quỷ tựa như người cũng nhận ra được cha kỳ quái chỗ nhưng ngọc thạch đèn con ngươi ở hai trên thân nam nhân qua lại đảo quanh, thật giống phát hiện cái gì không được chuyện không dám nhận ngư thúc thúc có phải là hiểu lầm cái gì? Ta nơi nào có cái gì lại danh lâm bạch dược đứng lên đến cùng ngư kính tông nắm tay đối phương tay khô giáo dày rộng lực đạo vừa phải mà lại ổn định không có cảm giác thô giáp bảo dưỡng rất tốt hoặc là bởi vì từ nhỏ xuất thân hậu đại không giống yến sơn nhân mán lỏng bàn tay vết chai ngư kính tông buông tay ra xin mời lâm bạch dược vào chỗ. Vị ý nói, danh phận hai loại, một là hiện ra tên, một là ẩn tên. Hiện ra tên là cho bên ngoài người xem, ẩn tên là cho có thể nhìn thấy người xem. Lâm lão đệ danh tiếng, ta nhưng là sớm có nghe thấy. Lời này cao thâm khó lường, Lâm Bạch Dược trong lòng rùng mình, thừa dịp ngồi xuống khẽ hở, quan sát tỉ mỉ Ngư Kính tông. Hắn ánh mắt an tường trầm ổn, lại nhạy cảm sắc bén, tựa như xuân mục rút ra mầm non, lại giống như óng ánh minh châu kín đáo không lộ ra. Lời nói lúc không có quá nhiều ngôn ngữ tay chân, giọng nói không vội không mệt, lại một chữ một âm, tiêu sái không mất phảng pháng, lộ ra cường đại sức thuyết phục. Người này, Lâm Bạch Dược nhìn không thấu cũng là này nháy mắt trong lúc đó, lâm bạch dược lại phát hiện một vấn đề, tại sao diệp tố thương cùng cha nàng không phải một cái họ, theo họ mẹ sao? trên mặt của hắn cũng không có toát ra lòng hiếu kỳ, mà là rất ngoan ngoãn cho ngư kính tông chăm trả. đối phương càng là biểu hiện đối với hắn tăng giá ba phần, hắn càng là muốn trước tiên đệ thấp làm nhỏ, ra mặt cái rui nát sớm, nhìn một cái tình thế lại nói, không thể không đội phục ngư kính tông, vẹn vẹn một câu hoàn toàn mới lâm lao đệ xưng hô, liền hoàn toàn trưởng không nhịp điệu, đem lâm bạch dược gác ở chậu than trên, bốn chân chịu không được. khởi điểm chuẩn bị mò nhân gia đấy ý nghĩ thành chuyện cười, chỉ có thể tự vệ làm đầu, tùy cơ ứng biến. Cha, ngươi ngày hôm nay làm sao gầm gầm gừ gừ, đừng dọa nhân gia. Ta đều nói bụng, để bọn họ mang món ăn đi. May là có Diệp Tố Thương đúng lúc sinh động bầu không khí. Ngư Kính Tông cười nói, tốt, mang món ăn. Sau đó nói chuyện tiến vào quý đạo. Ngư Kính Tông hàn huyên tán gẫu Diệp Tố Thương khi còn bé chuyện lý thú, lại đánh giá một thoáng tô hải cùng các nơi mỹ thực phong cách. Đối với trên bàn muối đạo món ăn thuộc như lòng bàn tay, hầu như các loại chi tiết nhỏ đều có thể nói ra một ít điểm cố. Để Lâm Bạch Dược nhớ tới đầu lưỡi trên Trung Quốc tổng đạo diễn, loại kia lão thao ăn cơm đều ăn ra học vấn đến, đến rồi. Nghe bọn họ nói chuyện rất thú vị. Lâm Bạch Dược hỏi gì lắm đấy, đúng quy đúng cũ, nhìn thấy Đam Chiêu suy nghĩ cũng không vượt ra ngoài hắn cái tuổi này nên có tầm thứ, đúng là để Ngư Kính Tông ít đi chút điều tra tâm tư, quay đầu đối với Diệp Tố Thương nói, nha đầu, ta thuốc lá không còn, đi đối diện siêu thị mua hai hộp. Diệp Tố Thương biết cha từ không hút thuốc lá, nói như vậy là muốn đẩy ra nàng, muốn cùng Lâm Bạch Dược đơn độc đàm luận, đồng thời ý này cũng không dối gần nàng, bằng không hoàn toàn cũng có thể tìm mặt khác lấy cớ. Tuy rằng không biết cha vì sao đêm nay thoạt nhìn là lạ, nhưng trong lòng nàng rõ ràng khẳng định cùng Lâm Bạch Dược có quan hệ. Bởi vì từ cha ban ngày nói buổi tối muốn xin mời Lâm Bạch Dược ăn cơm liền rõ ràng quỷ dị từ nhỏ đến lớn, hắn có thể chưa từng có quản qua chính mình kết bạn chuyện, chớ nói chi là cùng bằng hữu của chính mình giao thiệp với. được rồi, ta đi mua thuốc, ngươi đừng dọa hắn. nữ kính tông bất đắc dĩ nhìn lâm bạch dược, cười khổ nói, nữ sinh hướng ngoại à, cái này liền tuổi trò hướng bên ngoài quài. lâm bạch dược làm bộ không nghe thấy, chỉ có kẻ ngu si mới ở thân ba ăn nữ nhi giấm thời điểm nói chuyện, nói thế nào đều là sai. Ngư thúc thúc, đến, uống trà. hắn tiếp tục ngoan ngoãn châm trà, chờ diệp tố thương đóng cửa âm thanh vang lên. Lâm Bạch dược cái mông cũng vừa mới vừa đụng cái ghế mặt, Ngư Kính Tông đột nhiên nói, có lẽ không rõ ràng, ta cùng Đông Giang thị tiểu thị trưởng là nhận thức bằng hữu nhiều năm. Ngư Kính Tông lần thứ nhất xuất hiện ở chương 55, cùng tiểu duyên niên quan hệ cũng sơ lược, xem như là trôn hố nhỏ. Trong đầu ánh chớp xạ trắng, Lâm Bạch dược cuối cùng đã rõ ràng rồi đầu đuôi câu chuyện. Nếu như vẹn vẹn là nhìn thấy Ninh An điền sản các loại công ty quy mô, Ngư Kính Tông chỉ cảm thấy hắn là cái có chút buôn bán tài hoa người trẻ tuổi, tài xuất chúng cũng không đến nỗi hạ mình hô một tiếng lao đệ. Hắn tất nhiên là từ tiểu duyên niên chỗ nào biết được càng nhiều tin tức, tỉ như Lâm Bạch dược bộ găng tay màu trắng người thiết lập ra, cùng với sau lưng đứng cái kia hư cấu đi ra nguy nga lão nhân. "Tiểu thị trưởng giúp ta rất nhiều, xem như là ta thầy tốt bạn hiền." Lâm Bạch dược châm trước từ ngữ, cười nói, bất quá, tiểu thị trưởng là lãnh đạo, lãnh đạo đều e tài, nếu là có cái gì lợi ca tụng, Ngư Thúc Thúc cũng không muốn thiên nghe thiên tin." Ngư Kính tông cười ha ha, nói, "Đâu chỉ quá khiên ngợi, lão tiểu nếu là có nữ nhi, ta xem ướp gì chiêu ngươi làm con ôn dễ." Lâm Bạch dược nói, "Ngài lời này để ta nghĩ tới một cái tiết mục ngắn, không biết Ngư Thúc Thúc có hứng thú hay không nghe." Nói chuyện chứ mà, muốn nói cái gì nói cái đó. Phóng viên đi phỏng vấn một cái lao nông, hỏi nếu như ngài có một chiếc xe, ngươi đồng ý quên đi ra phụ bận sao? Lao nông không chút nghĩ ngợi nói ta đồng ý phóng viên nghĩ thầm giác nộ như thế cao à? Lại hỏi nếu như ngài có 100 vạn, đồng ý quên bao nhiêu cho vùng núi thất học nhi đồng? Lao nông nói toàn bộ đều quên. Phóng viên rất cảm động, vừa vặn nghe được xa xa trong thôn có trâu tiếng đều, hỏi nếu như ngươi có một con trâu đây, ngươi đồng ý quên sao? Lao nông mau mau nói ta không muốn. Phóng viên không nghĩ ra, tại sao xe đồng ý quên, tiền đồng ý quên, trâu không muốn chứ? Lao nông trả lời bởi vì ta thật sự có một con trâu. Hậu Thế Nát Nạnh ở năm 998 còn rất ngạc nhiên, mà lại ngủ ý sâu sắc, xem như là mở ra kiểu duyên niên một cái chuyện cười nhỏ, cũng sẽ không thật sự đắc tội người. Nư Kính Tông khen, chẳng trách Lao Kiều cùng Sơn Nhân đều như vậy coi trọng ngươi, người trẻ tuổi, thú vị. Hắn lần này rời Kinh Xuân Nam, là đến Mado đi làm bút mùa bạn lớn, nhận được diệp tố thương điện thoại, tiện đường lại đây giúp nàng giải quyết phiền phức. Chỉ là không nghĩ tới người vừa tới Việt Châu, phiền phức căn nguyên tôi quốc minh liền đổ. Nư Kính Tông hỏi thăm sau khi phát hiện sự tình cũng Kiều Duyên Niên có quan hệ, liền đi một chuyến Đông Giang thăm hỏi bà cụ. Từ kiều duyên niên trong miệng biết được Lâm Bạch Dược các loại chỗ thần kỳ, bao quát lần trước tìm hắn giật dây liên hệ bộ xây dựng chính quy ti bằng hữu hỏi tham bất động sản chính sách, cùng Lâm Bạch Dược nhắc nhở cùng một nhị tợ. Lại tới thôi quốc minh rơi đài, Lâm Bạch Dược chỉ là cung cấp động thủ tiếp nổ, nhìn như hờ hợt, lại chuẩn xác nắm thời cuộc, trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, khuấy động phong vân, đem người ngoài trong mắt quái vật khổng lồ hất tung ở mặt đất. Đối với cái này gọi Lâm Bạch Dược người thiếu niên tới nói, như vậy thao tác có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà đối với cái kia đảm nhiệm một cái nào đó lão nhân bộ găng tay màu trắng tới nói, lại lại có chút chuyện đương nhiên. Ngư Kính Tông cảm thấy hứng thú chính là Tại sao ông già kia sẽ chọn Lâm Bạch Dược, đúng là bởi vì rơi xuống nước sau ân cứu mạng. Hắn tuy đã rời xa giang hồ, có thể trong xương vẫn là người giang hồ tật, đối với loại này mang theo sắc thái truyền kỳ cố sự không có gì sức để kháng. Cái này cũng là hắn đêm nay muốn gặp gỡ Lâm Bạch Dược nguyên nhân chủ yếu. Chương 174, Cá bơi lâm tuyển, 2. Lâm Bạch Dược biểu hiện nói như thế nào đây? Rất thông minh, có lòng dạ, biết tiến thối, hiểu được dấu nhốt, không giống có mấy người đắc trí liền cuồng ngạo, kỳ thực rất cùng khẩu vị của hắn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lại như là đi qua nào đó, nghe nói một phong cảnh, đến xem qua thưởng thức qua xoay người liền sẽ bỏ đi sau đầu. Hắn những năm này kiến thức quá nhiều mọi việc như thế cái gọi là thiên tài, thương thịnh phúc trốc, suy tàn nhanh chóng, chỉ có sóng lớn đào cát, trải qua tàn khốc cạnh tranh còn có thể đi tới người cuối cùng, mới có tư cách để cho hắn cao liếc mắt nhìn. Dù sao cùng niên đại 80 tới nay những kia quật khởi tại dân gian rất nhiều giới kinh doanh đại năng so với Lâm Bạch dược trước mắt làm chuyện không đáng kể chút nào, có chút ánh mắt, có chút can đảm, lại thêm vào tin tức tin tức, rất nhiều người đều có thể làm được, thậm chí so với hắn làm được càng tốt hơn. Bất quá, xét thấy Lâm Bạch dược hợp tác với Yến Sơn nhân qua, Yến Tử môn nợ hắn một món nợ ân tình lại cùng chính mình nữa nhi là bạn tốt, sau đó có thể hơi thêm quan tâm. Chờ hắn trưởng thành nhanh một chút, hoặc là đứng ở người ở sau lưng hắn cũng hiện sơn lộ thủy, có cơ hội không hẳn không thể hợp tác. Lâm Láo đệ đón lấy chuẩn bị làm cái gì buôn bán? Ta a, chính là cho đùa trẻ con, thấy cái gì kiếm tiền thì làm cái đó, cũng không kết cấu. Lâm Bạch Dược Khiêm Tôn nói. Ngư Kính Tông Âm thầm kiểm kê Lâm Bạch Dược lập nghiệp quy tích, bán sạch đĩa này điểm chuyện không đáng nhất tới, Ninh An Điển Sản làm tản tạ nhà lâu, còn chưa thấy hiệu quả, liền chạy đến Việt Châu cùng Triệu Hợp Đức liên thủ xảo sách, cũng không có gì lớn tiến triển, quay đầu lại lại háo của cái khủng lỗ thu rồi đông Giang địa tử bất động sản, sách báo nghiệp, điện tử thiết bị điện, vượt qua ba cái ngành nghề, ngành nghề thuộc tính hô không giao nhau. Nói dễ nghe một chút, đây là từ cất bước liền bắt đầu đa nguyên hóa kinh doanh. Nói khó nghe điểm, lâm bạch dược rất có tự mình biết mình, quả thực sự là không có nửa điểm kết cấu đánh lung tung một mạch. Ngư kính tông cười nói, ngày sau có hứng thú hay không làm internet. Lâm bạch dược suy nghĩ một chút, nói, internet quá rộng khắp, ngư tổng chỉ chính là internet phương diện nào. Ngư kính tông vung tay lên, nói, internet ở quốc nội là mới mẹ chuyện, mọi người đều vớt tảng đá qua sông, bộ câu ngư lời nói mới rồi, đương nhiên là thấy cái gì có tiền đồ liền làm cái gì. Lâm Bạch Dược nói, cái kia, Nư Thúc Thúc là dự định ném nhẹ Tì A Sơ, còn là chuẩn bị ném Tứ Thông Lợi Phương. Hả? Nư Kính Tông không chút biến sắc nói, Lâm Láo đệ nguyên lai like đối với internet hiểu rõ như vậy, không thể nói là hiểu rõ, chính là thích lên mạng. Lâm Bạch Dược ngại ngùng mỉm cười, nói, năm nay tháng 2 sổ hữu thành lập, đến hiện tại bất quá 8 tháng, có thể danh tiếng mạnh mẽ, rất khó không khiến người chú ý tới. Bất quá, Sô Thu năm chính là mít nguy hiểm đầu tư tài chính, lại là minh tinh xí nghiệp, Nư Thúc Thúc nghĩ muốn ra sân không phải quá có lợi. Vừa vặn ta nghe nói Lệ tỷ ạ sơ đinh lôi chuẩn bị đem công ty từ hệ thống tổng thể thương hướng về mạng lưới nội dung phục vụ thương truyền hình, nói cách khác, hắn nhìn thấy sổ hộ tiền cảnh, dự định tích cực theo vào. Lệ tỷ ạ sơ tuy rằng cái này 2 năm rưỡi vào Lệ tỷ ạ sơ bê khinh bị, miễn phí cá nhân chủ trang, cùng với phân bố thức miễn phí biểu kiện hệ thống kiếm lời chút tiếng tăng cùng tài chính, nhưng lấy đinh lôi dạ tâm, chút tiền này còn thiếu rất nhiều, chính là ngư thúc thúc đầu tê. Thời cơ tốt. Ngư Kính Tông kỳ thực vẫn đúng là không quá nhiều quan tâm Lệ tỷ ạ sở, hắn hiện tại trọng điểm đặt ở tứ thông lợi phương trên người. Tứ Thông Lợi Phương chính là Sina Thiên thân, Năm 93 Vương Chí Đông thu được tập đoàn Tứ Thông 500 vạn đô la Hồng Kông đầu tư, thành lập Tứ Thông Lợi Phương Tin Học Công ty trách nhiệm hữu hạn. Sau đó thành lập Lợi Phương ở mạng trên trang web, chủ yếu là bán chính mình phần mềm. Cũng ở trang web diễn đàn giải đáp người mua vấn đề, không tính là đường đường chính chính Internet công ty. Dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, đến năm nay Vương Chí Đông sẽ cùng lớn nhất hải ngoại người Hoa trang web Hoa quyền dữ liệu sáp nhập. Tại tháng 12 thành lập Sina. Ngư kính tông cùng Tứ Thông một vị phó tổng bởi vì Tứ Thông bên trong liên lụy nhiều năm, phức tạp lại cực kỳ gian nan quyền tài sản sửa chế vấn đề mà nhớ thức. Nói chuyện phiếm thời khắc, biết được tứ thông lợi phương dự định học sổ hủ làm trạm cổng thông tin điện tử, sau đó cũng phái người đi tìm hiểu vương trí đông cùng hoa huyền dữ liệu si yêu khương phong niên ở đầu tháng 9 tiến hành hội nội sự việc rõ ràng. Song phương đối với sắp nhập ý nguyện đều rất mãnh liệt, nếu là ngư kính tông lúc này nhập tràng, mong muốn báo lại tỷ lệ đem sẽ khá phong phú. Nhưng cái này dù sao thuộc về buôn bán cơ mật, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Lâm bạch dược lại là thấy thế nào tốt tứ thông lợi phương. Gặp mặt đến nay, ngư kính tông đột nhiên cảm nhận được tiểu duyên niên cảm giác thiếu niên ở trước mắt rõ ràng thường thường không có gì lạ, rồi lại như vậy lượng người không dám lơ là lâm Láo đệ y tứ ném nè thì ạ sở so với ném tứ thông lợi phương tốt lâm bạch dược cười nói cái này ta không biết muốn xem ngư thúc thúc cố vấn đoàn cung cấp phương diện nào quyết sách đương nhiên chỉ ta tới nói nếu như có thể gánh chịu nguy hiểm có thể hai nhà đều ném một khi ra thị trường khả năng chính là vài lần lợi nhuận nếu như muốn cẩn thận chút cũng có thể lại chờ một chút xem chờ Ngư kính tông cười nói internet gây dựng sự nghiệp xí nghiệp hiện tại là chuẩn bị vào nồi sủi cảo chỉ cần mang cái con đều là bị tranh đoạt đối tượng chậm sợ là liền miệng canh cũng uống không tới làm sao chờ ai lại dám chờ đây ở người khác tham lam lúc muốn hiểu sợ hãi. Từ đầu năm nay bắt đầu, lượng lớn nóng tiền đầu nhập quốc nội internet xí nghiệp, mắt thấy bọt biển bay lên đến, có thể không ai biết làm sao rơi xuống đất. Đợi đến bọt biển nát thời điểm, từ trời rơi, chân chính có thể sống sót lại có mấy cái. Lâm Bạch Dược nói, chờ, có lúc là đại trí tuệ. Ngư Kính Tông mỉm cười, Lâm Bạch Dược cái này thằng nhóc láo cá, rõ ràng đối với internet biết rất sâu, có thể nói nửa ngày tương đương không nói, lặp đi lặp lại chạy tới chạy lui, cái nào đầu cũng không kéo xuống. Bất quá, lấy thân phận của hắn, nếu Lâm Bạch Dược không muốn nói, cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi. Internet nguy hiểm đầu tư, thường thường nghe cái khái niệm phải ra tay, bằng không thực sự là uống không tới còn lại canh, lại làm sao có khả năng cẩn thận. Lúc này, đi mua thuốc mất tích đã lâu Diệp Tố Thương đẩy cửa ra dò ra một cái đầu, Hoa Đức nói, bên ngoài có chút lạnh, ta còn đói bụng. Mua xong thuốc là có thể trở về sao? Ngư Kính Tông cùng Lâm Bạch Dược nhìn nhau nở nụ cười, nói, mau vào, mau mau ăn một chút gì. Diệp Tố Thương ăn như hổ như sói tướng ăn vẫn như cũ rất đẹp, đặc biệt là ngẹn ở lại thời điểm dùng tay vỗ ngực, biểu hiện thiếu nữ xuất từ gia đình giàu có tứ bản. Lâm Bạch Dược ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng lại vẫn là cho nàng rót chén trà đầy đi qua. Diệp Tố Thương thầm hư một tiếng, ngắm lại hắn ở Mễ Nguyệt trên xe đáng ghét hành vi, vốn định nhẫn tâm từ chối, có thể Trung Quy vẫn là cầm lấy đến ngoan ngoãn uống cạn. Ngư Kính Tông không chú ý hai người mờ ám, giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chuẩn bị kết thúc bữa cơm này cụ, Trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên đến, đây là hắn tư nhân giấy số, ngoại trừ người nhà, chỉ có bằng hữu cùng đặc biệt trọng yếu hợp tác đồng bọn biết. Cái kia mang ý nghĩa không thể không tiếp. Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương đồng thời để đuối xuống, ngồi thẳng thân thể, duy trì tuyệt đối yên tĩnh. Nương Kính Tông nguyên là muốn đi ra ngoài nghe điện thoại nhưng là nhìn thấy hai người không hẹn mà cùng dáng dấp khả ái, không khỏi nở nụ cười, tiện tay nhận nghe điện thoại. Phùng Lão Ca, đúng, ta hiện tại ở Việt Châu, buổi tối lên đường, ngày mai sẽ đến. Yên Tâm, người ta bạn cũ lâu năm, chính ngân chứng khoán sự tình chính là sự tình của ta, phương diện tiền bạc ta chuẩn bị gần đủ rồi, lần này định có thể giúp ngươi một tay. Tốt, ngày mai gặp. Để điện thoại xuống. Ngư Kính Tông đầy mắt dịu dàng nhìn Diệp Tố Thương, nói, nha đầu, ăn no chưa? Diệp Tố Thương vu vu cái bụng, nói, không phải no rồi, là ăn quá nhiều, chống đỡ lợi hại. Ngư Kính Tông nở đủ cười, chuyển hướng Lâm Bạch Dược, nói, Lâm Lão đệ sau đó nha đầu này ở đại học tài chính hy vọng ngươi nhiều chăm sóc nàng từ nhỏ liền bướng mình rất thích gặp rắc dối, ta là quản không được ngươi nhọc lòng chăm nông điểm cũng làm cho nàng thu thu tính tỉnh. Diệp tố thương kiên trì dài nhỏ cái cổ kháng nghị nói ta có tay có chân dùng hắn chăm sóc kháng nghị không có hiệu lực Ngư kính tông hiếm thấy trầm mặt xuống nói đương thời không cho ngươi rời kinh rõ ràng lương tài cũng có thể tiến vào cần phải không nghe lời đến tôi hỏi bên này tuy rằng có dương thụ nhưng hắn dù sao có nhà có phòng giúp không được ngươi quá nhiều thật gây phiền toái chúng ta đều ở thủ đô ngoài tầm tay mới có chuyện làm sao bây giờ may mà hiện tại có lâm lão đệ, nơi khác chuyện thật trọng, ở tô Hoài cũng có năng lực bảo vệ ngươi, ta mới tốt tiến tâm. diệp tố thương nhíu môi, không tiếp tục làm ở mỹ, đối với cha coi trọng như vậy lâm bạch dược trong lòng kỳ thực có chút không tên cao hứng. lâm bạch dược nói, ngư thúc thúc nói quá lời, ta cùng tố thương là bằng hữu, giữa bằng hữu lẫn nhau chăm sóc là hẳn là. hửm, vậy thì tốt, ta đến lập tức lên đường đi ma đô, liền không tiễn các ngươi, hai người đợi lát nữa đánh trở lại. mắt thấy ngư kính tông phải đi, lâm bạch dược do dự chốc lát, vẫn là quyết định kéo hắn một cái. ngư thúc thúc, thứ ta mạo muội mới vừa rồi cùng ngài gọi điện thoại, có phải là chính ngân chứng khoán chủ tịch hội đồng quản trị Phùng Tử Nam? Hả, lâm lão Đệ nhận ra ta vị kia phùng lão ca. Lâm Bạch Dược cười nói, ta biết Phùng tổng, Phùng tổng không nhận ra ta. Nưa thúc thúc, đêm nay cũng không thể ăn không ngài bữa cơm này, có cái đề nghị không biết có nên hay không giảng. Nưa kính tông đoán không ra Lâm Bạch Dược ý tứ, nhưng là có thể làm cho cái này thằng nhóc lão ca muốn nói lại thôi, thật là gây nên hắn hứng thú. Đi cũng không nhất thời vội vã, liền hắn một lần nữa ngồi xuống, nói, lao đệ mời nói. Lâm Bạch Dược lần này không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói, Phùng Tử Nam có phải là ở mật mưu mở Mở bờ o, tân quản lý quyền nắm cổ phần mua lại. Dù là lấy ngư kính tông định lực, lâm bạch dược lời này vừa nói ra, cũng hầu như kinh sợ đến mức hắn ngồi đứng không vững. Không nghĩ tới đến tiếp sau càng thêm nổ tung. Không đúng, không phải mất nhưu, phùng cử nam đã đem mở bờ o đẩy mạnh đến giai đoạn kết thúc, nhưng trong tay hắn tài chính không đủ, vì lẽ đó hứa lấy lãi nặng, cầu ngư thúc thúc đầu tư nhập cổ. Ngư kính tông dù sao cũng là lâu trước vị cao người từng trải, cái này sẽ đã ổn định tâm thần, ngưng mắt nhìn lâm bạch dược, trầm giọng nói, làm sao ngư biết tin tức này? Làm sao biết? Ngư thúc thúc liền không cần hỏi. Lâm bạch dược khí chàng toan mở thì rằng đối mặt ngư kính tông y thế dường như hạo nguyện phía dưới ánh đến, nhưng có thể theo dõi bất diệt, dâng chào rọi sáng quanh thân. Ta chỉ nghĩ xin khuyên ngư thúc thúc một câu, Phùng Tử Nam dùng những kia hoa cả mắt mở bờ ho tại kỹ có thể che đậy nhất thời, lại tuyệt đối không thể đạt được mong muốn. Chính ngân chứng khoán sau lưng mấy nhà cổ đông lớn bối cảnh gì, ngư thúc thúc trong lòng cũng rõ ràng, Phùng Tử Nam nghĩ đoạt đồ ăn trước miệng hổ, đem quốc xí khống cổ công ty mạnh mẽ tư lưu hóa, chết là nhất định phải chết, ngài nếu như không muốn bị liên lụy, vẫn là sớm một chút thoát thân, đừng nhập cái này giáp nước độc cho thỏa đáng. Chương 175, mục phụ vọng. Năm 98 chính ngân chứng khoán sự kiện là chứng khoán Pháp ra sân khấu trước phát sinh ở chứng khoán ngành nghề thiên Nga Đen, ảnh hưởng sâu xa. Nếu ảnh hưởng sâu xa, chuyện đương nhiên trở thành đại học tài chính các giáo sư nói chuyện say xưa đầu để một trong. Vì lẽ đó lâm bạch dược từ thượng đế thị giác từng làm toàn bộ thôi diễn hiểu rất rõ trong đó đầu đuôi câu chuyện. Ngư Kính tông trầm mặc chốc lát, nói sẽ có hay không có chút chuyện giật gân. Mở bờ o từ tính chất mà nói cũng không trái pháp luật cũng là lệ quốc tế, không thể bởi vì quốc nội chưa bao giờ có liền toàn bộ phủ định chính diện ý nghĩa càng không thể bởi vậy đem người một gậy đánh chết. Pháp không cấm chỉ là có thể làm gì, cải cách cải cách, thế nào cũng phải có người tìm tòi mở ra tiền nhân không đi qua đường. Chứng khoán pháp ta phòng trừng cuối năm liền sẽ ban bố, ở trước đó cũng không cách nào có thể y trạng thái chân không. Phùng cử nam chính là lợi dụng loại này chân không, tách ra quản giáo tầng, 5 năm qua quét ngang chứng khoán nghiệp, đánh xuống to lớn uy danh, cũng biến thành tự cao tự đại, coi chính mình không gì không làm được, có rồi cùng chính ngân chứng khoán sau lưng những kia các đại lao so tay khả năng. Lâm Bạch rượi cười nói, ngươi thúc thúc, có thể tuyệt đối đừng quên, không cách nào có thể y là cây kiếm hái lưỡi, ủng hộ ngươi thời điểm, ngươi chính là mỏ tảng đá quá sông, chính là khai thác đội mới chính là cải cách tiên phong, có thể không ủng hộ ngươi thời điểm, ngươi chính là bước chân quá to lớn quá tuyến, chính là kéo chủ nghĩa xã hội lồng kiểu, chính là quốc hữu tài sản trôi đi. Ta tin tưởng, Phùng Cử Nam dám làm như vậy, không chỉ có được đến ủng hộ của ngài, khẳng định còn có thế lực khác chống đỡ, ở cao tầng quyền lên tiếng chưa chắc sẽ yếu bao nhiêu. Thế nhưng quý tôn lo lắng, ở tiêu tường bên trong, nhân gia muốn đối phó Phùng Cử Nam, không cần cùng hắn ở cao tầng liệu mạng so sánh lực. Ngư kính tông cỡ nào dạng người, một điểm liền rõ ràng, nghe cho mày, nói, ngươi là nói Phùng Cử Nam đoàn đội bên trong có phản đổ. Trong lúc vô tình, hắn không còn sương hô Phùng lão ca mà là giống như Lâm Bạch dược gọi thẳng tên Lý. Lâm Bạch dược cười không nói. Hết lần này tới lần khác hắn cái này diễn xuất, càng lộ vẻ ngực có sâu khe, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Ngư Kính Tông không khỏi nghĩ đến đứng ở Lâm Bạch dược sau lưng ông già kia, lẽ nào thật sự thần thông quảng đại đến mức độ này? Liên phùng Cử Nam đoàn đội bên trong hướng đi đều có thể động quang chiếu sáng, không chỗ che thân. Vấn đề là, vẫn chưa thể không tin, bởi vì Lâm Bạch dược cùng hắn cũng không có xung đột lợi ích. Nếu không phải vừa nãy vừa nhận được phụng cử nam điện thoại, phòng trường Lâm Bạch dược cũng không có thể không duyên cớ tiết lộ như vậy nói nghe sởn cả tóc gáy tin tức nếu đến nước này rồi, ta cũng không dối gạt lão đệ, phùng cử nam quan hệ có thể thẳng tới chứng quản làm, năm ngoái có nhà sĩ nghiệp bán ra giá trị một tức ba vạn quốc hữu cổ phiếu có đủ tư cách pháp nhân, thủ tục phí cao tới 5.000 vạn, chính là hắn từ bên trong thao tác, đem không thể biến thành khả năng. lần này mở bờ, họ, phùng cử nam ngầm cố vấn qua tương quan nhân sĩ ý kiến, được đến tặng lại là hoàn toàn có thể thử một chút, chính sách phương diện hẳn không có vấn đề. lâm bạch dừa cười nói, người lớn nhất bi kịch, chính là đem bình đại giao cho hắn năng lượng, xem là bản lĩnh của chính mình. nưa thúc thúc không nên bị phùng cử nam những năm này phong quang cho mệt hoặc càng không nên bị hắn những kia mây mù dày đặc cái gọi là bối cảnh lừa dối, hắn nhân mạch quan hệ, là chính ngân chứng khoán cho hắn, một khi có chuyện, chính ngân không thể cung cấp trợ lực, chứng quản làm cái thứ nhất tra chết hắn. Lùi một bước nói, coi như chính sách không thành vấn đề, ngươi có nghĩ tới hay không, hắn gom Gon quyết trường, cô tài chính phương thức có vấn đề hay không? Gần 12 cái ước, hắn nơi nào tìm đến nhiều tiền như vậy? Ngư Kính Tông rốt cục bắt đầu dao động. Lâm Bạch dược liền phùng cử nam vận dụng bao nhiêu tiền đều rõ rõ ràng ràng ràng, e sợ nội tình sát thực như vậy. Ký thực, suy nghĩ thêm, 12 cái ức không phải số lượng nhỏ, có thể kỳ quái chính là Chứ vì sao lại như vậy tin chắc chút tiền này đối với Phùng Cử Nam căn bản không là vấn đề đây, còn không phải là bị chính ngân chứng khoán những năm này thành tích cho rửa sén não, cảm thấy không Phùng Cử Nam không bắt được chuyện. Có thể chính như Lâm Bạch dựa từng nói, không gì không làm được chính là dựa lương chính ngân chứng khoán Phùng Cử Nam, mà không phải Phùng Cử Nam bản thân. Lại bạo mội hỏi một câu, lần này Ngư thúc thúc chuẩn bị cho Phùng Cử Nam ném bao nhiêu? Hai người đã thẳng thắn tương đối, Ngư Kính Tông cũng không ẩn giấu, cười khổ nói, 240 triệu, 240 triệu. Mặc kệ là cao tức một tạm, vẫn là thuận mua nhập cổ, đều không đáng ngồi Phùng Cử Nam đi thăm dò một cái thất bại hậu quả. Lâm Bạch dược tiếng nói không lớn, lại kiên định để người không thể nghi vấn. Nói, Ngư thúc thúc, dụng binh chi hại, do dự làm bì lớn, nguy hiểm đầu tư liền như đánh trận. Lúc nên xuất thủ muốn ra tay, có thể nên quay đầu lại lúc cũng muốn quay đầu. Theo ta chiếm được tin tức, muộn nhất một tháng, đối ra liền sẽ làm khó dễ. Phụng cử Nam kết cục từ hắn sinh dị tâm ngày đó đã chỉ định. Ta đoán, Ngư thúc thúc cùng hắn giao tình, hẳn là sẽ không giá trị hơn hai ức chứ. Ngư kính tông trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói, lâm lão đệ có hay không liên quan tới tập đoàn thứ thông quyền tài sản sửa chế tin tức, thứ thông. Lâm Bạch Dược bừng tỉnh, nói: Ngư thúc thúc có phải là giúp đỡ Tư Thông xử lý quyền tài sản vấn đề, dùng cũng là mở bờ ở đường lối." Tập đoàn Tư Thông quyền tài sản tranh cãi nói đến là dân doanh sĩ nghiệp phát triển 20 năm qua huyết lệ sự, nó là 100% dân doanh sĩ nghiệp, có thể vấn đề là, ở niên đại 80 sơ kỳ gây dựng sự nghiệp thời điểm không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thích ứng ngay lúc đó tình thế, cho mình tìm một điểm công nhân bước vác ở nhà ga mang vào. Trải qua đơn giản đỉnh mắt giao dịch, tập đoàn Tư Thông treo tứ quý thanh hương xí nghiệp bảng hiệu, cũng là thuận lý thành chương biến thành chế độ sở hữu tập thể hương trấn xí nghiệp. Sau đó tập đoàn Tư Thông làm to Quốc nội đối với chế độ tư hữu kinh tế cũng thả đã lời nói, để tầng quản lý nhìn thấy hy vọng, có thể chính đáp lại câu nói kia, đến thời điểm hào hảo, không thể quay về. Tứ quý Thanh Hương chính phủ không muốn ném mất cái này xuống trứng vàng gà, song phương quay trùm quanh quyền tài sản vấn đề tiến hành rồi dài đến 10 năm đánh giằng co. Tập đoàn Tứ Thông càng bại càng chiến, dùng hết chính sách phương diện các loại nỗ lực, vẫn không thể đoạt lại vốn nên thuộc về tự mình quyền tài sản. Liên, Tứ Thông đưa ánh mắt tìm đến phía tài chính phương diện, cũng chính là quốc nội chưa bao giờ xuất hiện qua MBO. Mà cho Tứ Thông ní kế, đồng thời tiến hành thao tác cụ thể chính là ngư kính tông dưới cờ cơ quan tài chính. Đưa kính tông linh cảm khởi nguồn chính là chính ngân chứng khoán phùng cử nam mở bờ o tài kĩ lứa thượng vạn vật là cái vòng lại như mộ bù vòng đem mọi phương diện người xuyến lên sau đó thê ánh mắt đến xem phùng cử nam sử dụng tài kỹ tương đương giản dị tự nhiên không ngoài tăng tiền khuyết trương cố trái thủ quăng tay phải đem bút xí cổ phần quyền lợi pha loãng dùng công chức nắm cỗ sẽ thay vào đó mà khống chế công chức nắm cỗ sẽ hai nhà công ty nhưng là phùng cử nam đoàn đội khống chế đầu tư công ty có thể phán xét cụ thể nhân vật cùng sự kiện không thể thoát ly thời đại Đây là quốc nội lần thứ nhất có người nỗ lực dùng tầng quản lý quyền nắm cổ phần mua lại cấp đoạt công ty quyền khống chế, xuất kỳ bất ý, nếu định sao động, cũng xác thực rất khó phòng bị. Tứ Thông vấn đề cùng chính ngân không giống. Tứ Thông sau lưng đơn giản là tập thể chế Tham Lam, lực cán không phải rất lớn. Ta cho rằng có thể thông qua mở bờ trước tiên thành lập tầng quản lý khống cổ công ty con làm cái này mới tứ Thông, nếu như cùng lao Tứ Thông đàm phán thuận lợi, mới tứ Thông liền quay đầu ăn đi lao Tứ Thông, thuận lợi thực hiện quyền tài sản xác thực quyền, nếu như đàm phán không thuận lợi, liền tiếp tục hoạt động, từ từ rời đi tốt đẹp tài sản cùng hạt nhân nhiệm vụ, đem lão Tứ Thông ra không, kim tiền thoát xác niết bản trọng sinh, ngư kính tông hoàn toàn chấn kinh rồi. Tập đoàn tứ thông từ trên xuống dưới không biết phí đi bao nhiêu năm tinh lực, không bắt được quyền tài sản vấn đề. Ngay khi lâm bạch dược rằng ba câu quy hoạch bên trong bị vạch ra rõ ràng cực kỳ đường. Hắn là hiệu tài chính, rất rõ ràng, lâm bạch dược quy hoạch thành công độ khả thi rất lớn. So với giới cỡ, cơ quan tài chính hiện tại đưa ra những kia phương án càng tối ưu hóa, cũng càng có thao tác tính. Bởi vì quốc nội hoàn cảnh như vậy, chưa lo thắng thắng, trước tiên lo thắng bại, ứng đối có thuận, trái lại đi được càng chắc chắn. Chỉ bằng vào lâm lao để lời nói này, liền giá trị một cái ước, một cái có tin tức, có kiến giải có cách cục, thật tinh mắt người khuyên bảo, để ngư kính tông hạ quyết tâm, trước tiên từ bỏ phủng cử nam chính ngân chứng khoán, ngồi xem kết quả. Nếu như thật sự như lâm bạch dược từng nói, hắn cũng không ngại dẫm đối phương hải quốc, hoặc là nói tách ra đối phương dùng mệnh chuyến đi ra mở bờ hoa cả bê, tiếp tục làm vì tập đoàn tứ thông lưu tính quyền tài sản tranh đấu. Nói cho cùng, hắn cùng phủng cử nam không có gì qua mệnh giao tỉnh. Lần này ra tay, bất quá là vừa ý phủng cử nam tiếng tăm cùng bối cảnh, nghĩ muốn cùng chiều gió săn bắn chính ngân chứng khoán thứ khổng lồ này, sau đó phân mà ăn, có thể nghe lâm bạch dược để lộ ra đến tin tức. Vốn tưởng rằng bí mật hành động sớm đã rơi vào hữu tâm nhân nằm trong kế hoạch, sớm cho kịp thoát thân mới là thượng sách. Giao hảo tứ thông, lại chú tính nhập cổ tứ thông lợi phương, đây là so với cùng vùng cử nam mạo hiểm càng tốt muốn bán. Lâm Lão đệ, đây là ta danh thiếp, rảnh rỗi đến kinh, Lão ca làm tận tình địa chủ. Một tấm bình thường in dập danh thiếp, làm công tinh xảo, nhưng cũng là trên thị trường thường thấy chất liệu, không có gì xa hoa cùng cảm giác cao quý. Trên danh thiếp ngoại trừ dưới góc trái một cây nhàn nhạt hoa lan cỏ, góc trên bên phải một con ẩn ở trong lây hạt sám, chỉ có một cái tên, một cái điện thoại. Cái này tương đương với vẽ nhập tràng, nói rõ Lâm Bạch dược được đến Ngư Kính Tông tán đồng, chính thức tiến vào hắn tư nhân xã giao vòng tròn, có thể thông qua số điện thoại di động này mã, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cùng hắn trực tiếp nói chuyện. Chính như Ngư Kính Tông vừa nãy từng nói, Lâm Bạch dược lời nói giá trị một cái ức. Này không phải là hư ngôn. Có thể đi vào Ngư Kính Tông tư nhân vòng tròn, ngàn tỷ thân gia chỉ là cơ bản ngưỡng cửa, bao nhiêu người phí hết tâm tư nghị muốn gặp hắn một lần mà không thể được, chớ nói chi là dễ dàng bắt đến hắn tấm danh thiếp này. Tùy vào số mệnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho danh thiếp, Ngư Kính Tông lại còn cảm thấy không đủ suy nghĩ một chút nói nghe láo kiểu nói ngươi dùng 1,700 vạn thu mua đông giang điện tử phương diện tiền bạc tựa hồ đã xảy ra một ít vấn đề muốn chỉ hoan đến cuối năm mới có thể đến vị lâm bạch dược đè ép trong lòng mừng như điên trên mặt duy trì trầm ổn bình tĩnh nói sạp hàng phô hơi lớn chuyện không có cách giải quyết ngân hàng đối với tư sĩ khoản vay cẩn thận coi như vận dụng quan hệ cũng rất tốn thời gian sau đó sẽ có người cùng ngươi liên hệ không trải qua công ty chuáng do ta tư nhân cho ngươi mượn năm vạn đến cuối năm ngươi chu chuyển lại đây lại cho ta không mượn lâm bạch dược vội vàng nói cảm ơn Này ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn, đến lúc ăn cơm nơi nào sẽ nghĩ đến có thể từ ngư kính tông trong tay kiếm đến 500 vạn. Chỉ ngóng trông có thể cấp người lưu lại cái ấn tượng tốt, ngày sau có cơ hội kết một thiện duyên là tốt lắm rồi. 500 vạn. Hắc. Số lúc tới nay, hắn trái phải xây dịch, phí hết tâm tư, liền đầu hổ chạy đều đặt cọc, hết hạn trước mắt, từ Hiến Sơn nhân trong tay làm 100 vạn thù lao, triệu hợp đức công ty bụi đi xuống 200 vạn thương hiệu người nổi tiếng phí, Lý Sùng Sơn mượn 100 vạn, đầu hổ chạy đặt cọc 150 vạn, mới miễn cưỡng xoay sở 550 vạn. Nhưng mà cùng ngư kính tông ăn bữa cơm liền kiếm đến 500 vạn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nếu muốn phú, không phải trước tiên sửa đường, mà là nhất định phải học được căn hôi. Lợi tức phú diện, ta theo mượn tạm cao nhất tức cho Ngư Thúc Thúc. Lâm Bạch dược chơi cái mưu mô, hắn biết Ngư Kính Tông cho 500 vạn là trả ân tình, chắc chắn sẽ không muốn lợi tức, nhưng nên nói vẫn là nói rõ tốt, miễn cho mặt sau phát sinh biến hóa, lại có thêm cái gì nhiều lần. Ngay ở trước mặt chính mình nữ nhi hứa hẹn, Ngư tổng trung quy vẫn là muốn mặt. Ngư Kính Tông cười nói, lợi tức liền không tính, toàn làm ngươi hỗ trợ chăm nom nha đầu nóc này khổ cực phí. Cái này tự nhiên gây nên diệp tố thương tốt một fan hờn dỗi không nghe theo. Tiệm cơm cửa nhìn theo ngư kính tông vồn vồn bộ 960 chạy nhanh đi xa tuy rằng quyết định lui ra đầu tư nhưng loại sự tình này không phải ngoài miệng nói một chút dễ dàng như vậy còn có rất nhiều cái đôi cần xử lý đạo lý đôi nhân xử thế có lẽ so với đầu tư bản thân còn muốn phiền phức đong nhiên một trận gió lạnh kéo tới diệp tố thương hơi co lại thân thể lâm bạch dược không chút biến sắc chặn ở trước mặt của nàng còn cố ý mở hai tay ra làm bộ rối người dáng vẻ để ngăn cản diện tích càng to lớn hơn diệp tố thương lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn bóng lưng đầu tiên là tức giận cau mui một cái sau đó từ khẽ mắt đuôi lông mày tràn ra vui vẻ ý cười chờ gió thổi qua Dời đi bước chân, Lâm Bạch Dược nói, bên này có chút hẻo lánh, nếu không đi tới con đường chính đi gọi xe. Tốt. Diệp Tố Thương hai tay xuyên túi, nhảy nhảy nhót nhót trước tiên đi tới, đến đường cái giữa, phát hiện Lâm Bạch Dược không có đợi tới, xoay người hai tay khép lại ở bên miệng, hô, đi mau à, ngốc đứng làm gì. Đêm trăng diêu quang, như ngân châu rơi xuống đất, xa xa nồng lúc sáng lúc tối, thiếu nữ trước mắt xương cốt ngọc luận, gầy eo chân dài, như vậy thanh lệ khả nhân, thanh xuân thật tốt. Lâm Bạch Dược hơi mỉm cười nói, ngươi đi chậm một chút, Lâm thúc thúc lớn tuổi sợ không đuổi kịp. Cầm nhân gia cha 500 vạn, lại đáp ứng chăm sóc thật tốt người cũng không thể lại giống như ngày hôm qua dự định như vậy, chia tay sau từ từ giữ một khoảng cách, quay về tại bạn học quan hệ cùng bằng hữu bình thường. Nếu vận mệnh muốn để cho hai người tiếp tục dây dưa không đứt, vậy thì tiếp tục dây dưa đi, tuy là không thể lại há mồm liền lái xe, có thể chiếm chút bối phận tiện nghi cũng thành. Đối với làm cái này lý tính kinh tế người, chính là như thế hiện thực. Lạc lạc lạc. Diệp tố thương phát ra dễ nghe kỳ ảo tiếng cười, nháy mắt một cái, nói, Lâm thúc thúc, người đến đuổi ta. Nếu như đuổi được tới, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật lớn. Từ Lâm Bạch Dược tự xưng Lâm Thúc Thúc trong nháy mắt đó lên, Diệp Tố Thương cảm giác đột nhiên cảm giác đến quan hệ của hai người lại khôi phục lại trước đây, lời nói vô kỵ, tùy ý tự nhiên, mà không phải Lâm Bạch Dược nhìn như lễ phép tránh xa người nàng giảm. Cái này không để cho nàng lại chú ý Lâm Thúc Thúc xưng hô, ngược lại cha nàng đều nhận nhân ra khi lao đệ theo yến tử môn giang hồ quy củ, cái này tiếng Lâm Thúc Thúc kỳ thực gọi không thể tỏi. Lâm Bạch Dược trà sát tay, bày ra lái mô tô tư thế, chân phải như phim hoạt hình bên trong mũi thở hổn hển đấu lưu, lấy mấy xuống mặt đất, nói, yêu tinh, chạy đi đâu? Chờ Diệp Tố Thương bị thở hổng hụt Lâm Bạch Dược bắt được, nàng dứt khoát nhấc tay đầu hàng. Cửa Dương nói: đừng đuổi, đừng đuổi, ta chịu thua." Lấy Diệp Tố Thương tố chất thân thể, hai cái Lâm Bạch dược cộng lại cũng chưa chắc đuổi được tới nàng, vì lẽ đó các độc thân chó muốn suy nghĩ thật kỹ ngươi làm vì mà độc thân. "Bàn giao đi, đến cùng cái gì bí mật lớn?" Diệp Tố Thương hít sâu một cái, nói: "Ngươi nhất định hiếu kỳ, ta tại sao không cùng ta ba một cái họ." Lâm Bạch dược nói: "Là có chút hiếu kỳ, nhưng đây là ngươi việc riêng tư, có thể không cần nói cho ta." Diệp Tố Thương lắc đầu một cái, nói: "Không có gì, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Mẹ ta không phải cha ta cái thứ nhất thế tử, nàng nhận tức cha ta thời điểm Cha ta bên người đã có cái trí thích hồng nhan trí kỷ, này không phải là tiểu tam thượng vị cố sự. Diệp tố thương mụ mụ chỉ là đem đối với ngư kính tông ngưỡng mộ cùng yêu thương ẩn sâu đáy lòng, mãi đến tận ngư kính tông người yêu sinh ra sinh đôi con trai sau không bao lâu gặp tai nạn xe cộ tạ thế, mẹ của nàng rước hoắt gánh lấy chăm sóc hai hải tử trọng trách như vậy 6 năm mới đánh động ngư kính tông thiếu duyên kết làm vợ chồng. Bởi vì mẹ ta là con gái một, liền để ta theo họ mẹ. Trước đây lúc đi học, rất nhiều vị giáo sư bạn học đều cho rằng cha ta là kế phụ, còn bắt ai kế phụ đái ta thật tốt cái gì? Diệp Tố thương đôi mắt sáng sáng tựa như treo cao tràng, nhìn Lâm Bạch Dược mặt, thấp giọng nói: Lâm Bạch Dược, ta dám cam đoan, mẹ ta tuyệt đối không có chen chân cha ta cùng vị kia A Di hôn nhân. Có thể nhà của A Di người, đặc biệt là nàng đệ đệ trước sau giấu trong lòng lớn nhất tác ý, thậm chí đem A Di tai nạn xe cộ cũng đẩy tới mẹ ta trên đầu. Cho nên ta lựa chọn hiện tại nói cho ngươi, chính là không muốn để cho ngươi ngày sau từ trong miệng của người khác nghe được những kia bôi đen nghe đồn. Cuối mùa thu mùa vụ, cũng không phải quần áo đơn bạc duyên cớ, Lâm Bạch Dược có thể cảm nhận được Diệp Tố thương thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy. Hắn mỉm cười, ánh mắt ôn hòa. Nhẹ giọng nói, "Sau đó ai dám ở ta bên thay nhai cái này cắn lưỡi, ta không chỉ có muốn đem hắn miệng niêm phong lại, còn muốn đánh hắn tổ tông 18 đời đều không nhận ra." "Ta bảo đảm." "Trở lại đại học tài chính, Lâm Bạch dừng nói, muốn không đồng thời đi ăn cơm." Thái Úy bọn họ xếp đặt rượu, nói là cho ta chúc mừng, buổi tối vì thấy cha ngươi, ta nhượng bọn họ trước tiến đi, không nghĩ tới sẽ làm lỡ lâu như vậy. "A, ta đi có được hay không?" Diệp Tố Thương ít có lộ ra thật không tiện biểu hiện, nói, "Chúng ta tối hôm qua mới vừa tuyên bố chia tay, ngày hôm nay trong trường học lưu truyền xôn xao sụ, bạn cùng phòng đều tới hỏi ta, còn mắng ngươi là cận bạn nam." bộ tình bạc nghĩa cái gì, cái này sẽ lại đi cùng ngươi các bạn cùng phòng ăn cơm, có thể hay không quá kỳ quái. Lâm Bạch Dược nói, cũng là chúng ta cân nhắc không chu toàn, hẳn là chờ danh tiếng qua lại tuyên bố, hiện tại làm quả thật có chút lung túng. Ta bị mắng cặn bã nam, ngươi còn bị mắng cặn bã nữ đây. Ta, cặn bã nữ. Diệp Tố Thương trợn to hai mắt. Lâm Bạch Dược nhẫn nhị cười, nói, thấy ta xui xẻo liền chia tay, người mắng ngươi cặn bã nữ làm sao? Ta, Diệp Tố Thương lấy thiếu nữ xinh đẹp vô thượng định lực, đem mặt sau tảo chứa nuốt xuống, thông minh não qua trong nháy mắt chiếm lĩnh cao điểm, nói. Cái kia chúng ta hiện tại lại đồng thời xuất hiện, người khác có thể hay không cho rằng ngươi vơn mình, ta lại không muốn mặt trở về tìm ngươi." Ai? Lâm Bạch Dược thở dài, nói, cái kia hầu như là khẳng định. Diệp Tố Thương há hốc mồm, vô cùng đáng thương nói, vậy phải làm thế nào? Không có chuyện gì, ai quy định làm không được người yêu, vẫn chưa thể làm bằng hữu. Chúng ta bằng thẳng, vẫn tâm không hối hận, quản người khác nói cái gì. Diệp Tố Thương đột nhiên nhớ tới xem qua nào đó quyển tiểu thuyết bên trong nữ chủ nói câu nói kia. Nếu ta vẫn tâm hộ thẹn đây. Chương 176, muốn chọc mượn vẫn là làm uy ngờ mạn. Diệp Tố Thương cuối cùng cũng không có đi tham gia tụ hội, không phải là bởi vì da mặt mỏng, mà là bởi vì ăn cơm ở đại học Tô Hoài bên kia, nàng sợ trở về quá muộn, bỏ lỡ gắt cùng thời gian. Lâm Bạch Dược cũng không bắt buộc, đến nướng xuyên cửa hàng sau tự phạt ba ly bia, thái độ dọa thoáng, thứ chậm đến tội. Sau đó mọi người thoải mái chải chén, khoảng thời gian này có chút một nạn, tiếp rượu kính phát tiết đi ra, uống uống đến hơn mười một giờ, vẫn là dư ba ngạn trước hết phản ứng lại, nói, xong đời, phòng ngủ khóa cửa. Chuối Tây tòa lầu tám túc quản là cái tuyệt diệt bác gái, chân chính mặt lạnh vô tình, muộn về dù là một dây đồng hồ. Xin lỗi, xin mọi bị đóng sầm cửa trước mặt. Lâm Bạch dược cười khổ, Diệp Tố thương thật sự có dự kiến trước. Dương Hải Triều nói, ngược lại cũng đã chậm, rứt khoát đi quán internet suốt đêm chứ. Đề nghị này được đến mọi người nhất trí tán thành, Lâm Bạch dược đúng là hứng thú thiếu thiếu, không gì khác, nhà ai dùng giấy vệ sinh tỏi quen, cũng rất khó lại dùng vỏ cây chùi đít. Thời đại này lên mạng không ngoài bốn cái chuyện, nhẫn nhịn chậm như rùa mạng lưới, ở các trường đại học bờ bờ ép trong diễn đàn xem tổ việc mờ tụi việc cái nhau, hoặc là đang tán gẫu phòng cũng không biết là nam là nữ đám cho tâm sự số sao, hoặc là vui lùa một chút mù cũng chính là tục sưng buồn văn tự nhân vật đóng vai trò chơi, lại chính là rét dạ lật sở ta cỡ dạp tiên kiếm các loại đầu máy không toa. Ngoài ra, đều là chút chuyên nghiệp vô cùng khách tụ tập mạng lưới mang cho dân thường giải trí tính hầu như là số 0. Có thể dù là như vậy, quốc nội dân mạng số lượng hàng năm cũng ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng, cái này cũng là tư bản cùng gây dựng sự nghiệp người tụ tập chen vào internet mới nhân. Bất quá, tất cả mọi người cùng tiến cùng lui là năm lệ ba quy một trong. Lâm Bạch Dược thân là tổ chức thành viên, không thể thoát ly cùng chúng, không thể làm gì khác hơn là theo mọi người đi tới phụ cận lớn nhất cái kia nhà quán internet thâm lam. Đại học Tô Hoài ở trường người sống số vượt quá đại học tài chính, nhà này quán internet Thâm Lam chủ yếu đối mặt khách hàng là bao quát đại học Tô Hoài ở bên trong phụ cận năm, sáu nhà trường đại học, quy mô rất không bình thường. Trên dưới hai tầng lầu, lít nha lít nhít hơn 100 máy, sáng sủa sạch sẽ, hoàn cảnh đẹp, cấm chỉ hút thuốc tiêu chí bất cứ lúc nào có thể thấy được, liền trước đài muội tử đều tú sắc khả nhân, có thể thấy được sau lưng ông chủ giàu nứt tường đổ vách. Nhà này quán internet Thâm Lam danh tiếng Lâm Bạch dược nghe nói qua, nhưng trước sau hai đời, cái này vẫn là hắn lần đầu tiên tới. Tiếp trước không tiền không thời gian, bình thường quán internet đều đi không nổi đừng nói so với bình thường quán internet quý năm su tiền thâm lam. Ta đi, nhiều như vậy muội tử. Dương Hải Triều mắt sáng lên, đụng một cái lâm bạch dưới vai, thấp giọng nói, cái này có thể so với trường học chúng ta bên ngoài quán internet tốt quá nhiều. Theo giải trí đoàn người từ phòng chơi game hướng về quán internet kịch liệt rời đi, coi như là đại học bên cạnh quán internet cũng không thể ngoại lệ. Trong thời gian ngắn tụ tập lượng lớn xã hội người, hút thuốc, đánh nhau, mắng người, đùa giỡn nữ tính, khiến cho bẩn tiểu xấu xa. Vì lẽ đó rất nhiều đại học nữ sinh đi quán internet hoặc là ở bạn trai làm bạn xuống, hoặc là tìm quen biết nam đồng học, kết bè kết lũ, đánh bạo mà đi. Thâm lam lão bản rất biết làm ăn, trực tiếp từ điện thoại giải quyết cái này đau điểm, không ai dám ở cái này gây sự, duy trì tuyệt đối an toàn. Còn ở nơi hẻo lánh thiết trí hút thuốc khu, cùng khu lên mạng có môn tường tách ra, không cần sợ chịu ảnh hưởng. Tiếp theo, thiết lập ra có đơn độc nữ sinh khu, cung cấp cho những kia một mình đến lên mạng nữ sinh, cảm giác người đặc biệt tinh hóa. đương nhiên, có thể làm được tất cả những thứ này là do vì muốn tốt cho ông chủ như có chấp pháp hệ thống mối cảnh, hắc bạch hai đạo thông ăn, gây sự vô lại đánh một trận lại đưa tiến vào cục cảnh sát bên trong, giang lớn người bình thường cũng không dám đắp tội chấn bãi đại ca xem như là ở thâm lam cái này mảnh đất nhỏ bên trong sớm thực hiện hài hòa xã hội dương hải chiếu hưng vấn chính là nhìn thấy nữ sinh khu bên trong tràn đầy cao chất lượng nữ sinh sau sản sinh hormone phân bố gia tốc trước đài trả tiền mở ra 6 đài di động bao đêm bởi cuối tuần người đông như mắc gửi có 2 đài mở ở nữ sinh khu cái này cũng là thâm lam thông lệ khu bình thường ngồi đầy sau nếu như nữ sinh khu có bỏ không cũng sẽ an bài nam sinh đi sang ngồi làm ăn mà mọi người đều lý giải nhân ra đầu tư là vì kiếm tiền không thể nói để máy vi tính nhàn rỗi lại nói khi nữ sinh nhân số hình thành quy mô hóa hiệu ứng sau chân chính hẳn là bảo vệ tốt chính mình chính là con trai Vũ Văn Dịch, Dư Bang Ngạn, Phạm Huy Bạch, Chu Ngọc Minh muốn liên cơ đánh zạ luật Dương Hải Triều cảm thấy hứng thú chính là năm nay tháng 3 mới vừa phát hành sở ta cờ ra một bởi thao tác tính chất phức tạp cùng cảnh kỹ tính đối với zạ Lật tồn tại thiên nhiên khinh bị liên vì lẽ đó chơi trò chơi thời điểm tổng bị Vũ Văn Dịch mấy người bỏ phiếu ra không miễn cho nghe hắn cẩn thận mà Lâm Bạch Dược căn bản không chơi hai cái này trò chơi liền phân toa thời điểm một cách tự nhiên không bị tiếp đại Lâm Bạch Dược cùng Dương Hải Triệu bị chạy đi nửa sinh khu chúng ngay Dương Hải Triệu ý muốn có thể ngồi xuống sau khi Dương Hải Triều liền thất vọng rồi. Hai đại không di động ở hàng thứ hai tận cùng bên trong, sát bên nữ sinh dáng vẻ nói như thế nào đây, không tính cực kỳ bi thảm, cùng la kha so với, vậy cũng là thắng hiểm. Thâm Lam quanh thân có đại học y khoa, học viện tiếng nước ngoài cùng nào đó nghệ thuật trường đại học, phóng tầm mắt nhìn tới, quán internet bên trong mị nữ như mây, có thể hết lần này tới lần khác chính là vạn khóm hoa bên trong ngần ấy lụ, để cho hắn chó ngáp phải rồi cho gặp phải. Lao yêu, niệm nó từng ngồi. Dương Hải Triều quả đoán dường tuồn, ngồi đến tận cùng bên trong khởi động máy chơi sở ta cờ dạp. Lâm Bạch Dược đối với hắn loại này chỉ biết là xem mặt nông cạn hành vi khịt mũi coi thường, thấy nữ sinh bên cạnh quay đầu đánh giá hai người, rất lễ phép đối với nhân gia mỉm cười. Không ngờ tới nữ sinh lại bày ra một bước bị người quấy rời ghét bỏ vẻ mặt, thân thể còn chủ động hướng về một mặt khác hơi di chuyển. Lâm Bạch Dược không nói gì, cũng lời khởi động máy, ổ ở, ở sofa bên trong xem Dương Hải Triều đánh người máy, một lát sau, cười nói, có thể A Đồng Vương, 18 năm độc thân luyện ra tốc độ tay, ảm giá trị có 100 năm chứ. Rất tốt đi. Tốc độ tay cùng rất nhỏ khống chế là sở ta cỡ dạp thời đại rất hoạt từ, nhưng cũng bởi thao tác phức tạp, ngưỡng cửa quá cao, đem lượng lớn lượng lớn mọi tử cư ở ngoài cửa, sau đó thua bởi đó tạ loại kia hình thức là chuyện đương nhiên. Dương Hải chiều con mắt sáng, nói, "Lão yêu, ngươi liền đập nếu biết, ngươi không phải không chơi trò chơi sao? Cùng các anh em chơi thầm tàng bất lộ. Mau mau, khởi động máy a, ta đánh hai cục." Nói giúp Lâm Bạch giữ cấn nút mở máy, mới nhất tiếng trung bản vận 98 rỡi mặt sáng lên, cái kia còn có chút thô ráp mang theo cuồn sóng điểm 4 màu phương phối logo, chiếu rọi ở trên mặt cùng trên người, tràn ngập thời gian xoay chuyển cảm giác kỳ diệu thật sự sẽ không, ngươi lục soát lục soát mạng của bộ, nói không chắc có người thuê phòng đây. Lâm Bạch Dược chỉ có thể nói sở ta cờ dạp chơi còn có thể, hắn chân chính am hiểu chính là cờ s hiện tại cờ s mẹ nó nửa cái mạng còn chưa có đi ra, chờ đến đến sang năm, cờ s mới ở hai cái sinh viên đại học nào trong động làm ra thử chơi bản, chính thức bản ở quốc nội bạo đỏ càng muốn đến năm sau, sẽ không không có chuyện gì, ta dạy cho ngươi. Dương Hải Triệu nhiệt tình không cưỡng được Lâm Bạch Dược kiên trì, hắn thả rằng đi bờ bờ s tới đi dạo, cũng không muốn lại chơi cái gì sở ta cờ dạp, nhìn nhiều như vậy bình chuẩn, nhiều như vậy cấp tốc phím tổ hợp, lao nhân ra đau đầu. đúng. Đừng giang, chính là chỉ có bốn cái kỹ năng một số trò chơi cho thói quen đến. Quên đi, chúng ta đi chơi. Dương Hải Triệu rất nhanh sẽ chìm đắm ở thao tác trùng tộc đại sát tứ phương vui sướng ở trong, thậm chí cũng không phát hiện Lâm Bạch Dược bên cạnh nữ sinh cùng nàng đồng bạn rời đi sau khi, trâu ngồi lại đổi một người dáng dấp thanh thuần tóc ngắn mỹ nữ. Mỹ nữ này hiển nhiên giống như Lâm Bạch Dược, không chơi trò chơi, chỉ là đi dạo bờ bờ s, có thể dạo tới dạo lui, cũng chính là thủy mục, hồng nhạn đưa tình. Bạch Vân Hoàng Hạc cùng Tiểu Bách hợp các loại rất ít mấy cái chạm điểm. Thấy nàng xem lướt qua Tiểu Bách hợp thời gian lâu hơn một chút, hiển nhiên nơi này bãi bột càng hợp khẩu vị. Lâm Bạch Dược cười nói, "Ngươi biết Tiểu Bách hợp tại sao gọi cái này tên sao?" Tóc ngắn mỹ nữ hiển nhiên không phải ở quán internet bên trong lần thứ nhất bị đến gần, có thể nàng vẫn bị Lâm Bạch Dược vấn đề hấp dẫn, đáng yêu ngược cổ, hai mắt vụt sáng lên, nói, "Tại sao? Ngươi nói cho ta trường học cùng tên, ta sẽ nói cho ngươi biết." Tóc ngắn mỹ nữ cười khúc khích, nói, "Đại học Tô Hoài, ta tên Phương Luân." "Phương Luân?" "Đúng, chính là các tỉnh nói các nói địa phương tiếng nói. Tên rất hay." Lâm Bạch Dược tự đáy lòng khích lệ một câu, nói, "Ta tên Lâm Bạch Dược, đại học tài chính." "Hả? Số 76 đại ma quật?" Đại học tài chính danh tiếng ở đại học Tô Hải không phải rất tốt, bọn họ tự xưng 76 đại ma vương, nhân gia đều gọi bọn họ số 76 đại ma quật. Lâm Bạch Dược cười nói, ta là sinh viên đại học năm nhất, tinh khiết hoàn Mỹ, còn không dính dáng tới đại ma quật ma tính, ngài có thể đừng nóng vội ra tay trừ ma vệ đạo. Phương Luân bị chọc cho ngửa tới ngửa lui, lại hiếu kỳ nói, Thâm Lam bên này rất hiếm thấy đến đại học tài chính bạn học, ngươi chạy thế nào xa như vậy lên mạng. Nếu như là vì trọng muội, Lâm Bạch Dược lúc này sẽ nói, bởi vì tối hôm qua làm rắc động, để ta đêm nay đến Thâm Lam tìm kiếm vật duyên. Muội tử kia nhất định phải hỏi, cái gì vật duyên đây? lâm bạch dường lại trả lời, phật duyên giảng đốn nộ, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đốn nộ, ta người này kỳ thực sáu cái không tịnh, thành không được phật. muội tử còn không cho chọc mặt đỏ tới mang hai, trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy. có thể hắn mục đích không phải chọc muội, mà là làm y ngờ mạn, vì lẽ đó đàng hoàng nói, chúng ta phòng ngủ tới bên này ăn đơn xuyên, ra ngoài gặp phải trong ngõ hẻm có lưu manh đuổi giỡn nữ sinh. ta bạn cùng phòng rất dũng cảm, đứng ra đánh chạy lưu manh, nhưng sau đó bị lưu manh mang theo mười mấy người cầm dao đuổi chúng ta. một y ngơ mạn là một phi công hỗ trợ người khác trong một môi trường bay nguy hiểm tiềm tàng. a, sau đó thì sao? Phương Nôn nghe căng thẳng, con mắt một cái nháy mắt cũng không nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược. Chúng ta con rồi không đầu tựa như chạy loạn. Đúng dịp nhìn thấy cái này, có quán Internet liền đi vào, nghĩ người bên trong nhiều, bọn Lưu manh không dám sang bậy. Hắc, bọn họ còn thật không dám đi vào, hùng hùng hổ hổ liền đi. Nhưng chúng ta sợ đi ra ngoài gặp mặt trên, liền rứt khoát ở cái này suốt đêm. Hừm, nhà này quán Internet thâm lam đặc biệt an toàn, nghe nói ông chủ rất lợi hại, không ai dám tới quấy rối, các ngươi sẽ không có chuyện gì. Phương Nôn ăn đuổi. Lâm Bạch Dược xoay người kéo Dương Hải Triều thanh nghe, không chờ hắn tiêu to lại trong bóng tối đạp hắn cẳng chân một cước, rất tự hào giới thiệu, "Phương luôn bạn học, chính là hắn, ta bạn cùng phòng Dương Hải Triều." Lâm Uy Không sợ hãi, thấy việc nghĩa hăng hái làm thời đại mới học sinh tốt. Dương Hải Triều mở mắt, "Cái gì?" Lâm Uy Không sợ hãi, thấy việc nghĩa hăng hái làm, học sinh tốt. Phương luôn toát ra sùng bái ánh mắt, nói, "Bạn học, ngươi quá lợi hại." Dương Hải Triều đầu tiên là kinh ngạc nhìn đẹp đẽ Phương luôn, trong đầu còn đang suy nghĩ chết tiệt đại biến người sống, làm sao một hồi từ trung vô diễm biến thành vương triều quân? Có thể trong nháy mắt phản ứng lại, mặc kệ mỹ nữ nói cái gì. Theo lời của mỹ nữ nói tổng sẽ không sai lầm, nói, "Ai nha, đều là ta phải làm, không đáng nhắc tới." Lâm Bạch dược nói, nhìn một cái, hắn làm người chính là vĩnh viễn khiêm nhường như thế, làm việc tốt xưa nay không lưu danh, nguyên bản đêm nay gặp phải cái kia lưu manh đùa giỡn nữ sinh, chúng ta những người khác đều không dám đứng ra, chỉ có một mình hắn vất tới, hai ba lần liền đem lưu manh đánh đổ. Đây là tấc mốc, thuận tiện cho Dương Hải Triều bộ tử. "Đừng ngươi đã làm gì đại sự, liền bản thân cũng không biết." Dương Hải Triều biết rồi kịch bản, lập tức nhập kịch, rụt rè mỉm cười, nói, "Phương luôn bạn học, không muốn nghe Lâm Bạch dược nói quá." Hắn người này a, cái gì cũng tốt, chính là thích khoan lác, mỗi lần nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền không quản được miệng. Phương Uôn mắt liếc Lâm Bạch Dược, hé miệng khẽ cười nói, cũng còn tốt, hắn cũng là bội phục ngươi như vậy dũng cảm, không nhịn được nghĩ muốn càng nhiều người biết. Đại gia ngươi, Lâm Bạch Dược trong lòng mắng mờ mờ tờ, ta bắt ngươi đích thân ca, ngươi lấy ta làm biểu đệ, quay đầu lại món nợ này cũng không phải hai bữa cơm có thể đưa, ít nhất ba bữa cơm. Phương Uôn, ngươi không phải hỏi ta Tiểu Bách hợp tại sao gọi cái này tên sao? Phương Uôn lúc này mới chợt hiểu, đúng vậy, mới đầu không phải tán gẫu Tiểu Bách hợp sao, làm sao trò chuyện trò chuyện suýt chút nữa không thể quay về đây nếu là đẳng cấp cao con gái, lúc này nên nhận ra được không bình thường. thế nhưng vương nôn thuộc về tâm địa thiện lương còn chưa từng thấy xã hội hiểm ác giấy trắng, chỉ coi cùng cái này hai nam sinh tán gẫu đầu cơ, tràn ngập muốn biết mắt to nhìn sang, nói, ngươi mau mau nói à. câu nói này liền không còn mới đầu mới lạ cùng khách khí, cũng như là nhận thức bằng hữu nhiều năm, tự nhiên lại vô câu vô thúc, từ xa lạ đến quen thuộc, chỉ đơn giản như vậy. tiểu bách hợp là năm ngoái tháng 7 xây trạm, người đầu tiên nhận chức trạm trưởng gọi bận, hoa bách hợp tên tiếng anh gọi lý mà lý là bận thầm mến một người nữ sinh ở đại học khoa học và công nghệ hán hải tinh vân bờ bờ ép bên trong dùng tài khoản tên. Wow. Thật là lãng mạn. Năm 98, có thể đánh động thanh thuần con gái phương tâm, đơn giản dũng cảm cùng lãng mạn hai cái từ. Lâm Bạch Dược trước tiên nói đoạn chân thực cố sự, Tiểu Bách hợp lai lịch sát thực như vậy, sau đó bắt đầu nói bừa, nói cái này liên lụy một cái dài đến 10 năm thẩm mến mà không được thê mị ái tình cố sự, mà Dương Hải Triều chính là cái kia đoạn cố sự nhân chứng một trong. Đúng, bậc chính là hắn cấp ba bạn học, đánh động phương tâm sau khi, còn muốn tận dụng mọi thời cơ cảm động nàng, có thể làm cho nàng khóc tốt nhất, gào khóc lúc nữ hải yếu đối nhất, dễ dàng nhất từ trong lòng tiếp thu một người, có thể làm sao cảm động? Mới quen cũng không thể liều lĩnh mưa to cho nàng đưa một bản tự tay xào chúa cay sợi khoai tây chứ, hoặc là cùng nhau xem một bộ thuốc người rơi lệ ái tình điện ảnh, hoặc là hay dùng miệng mình, cho nàng giảng một cái nói bừa loạn tạo ái tình cố sự. Xem phim còn chưa tới cái tiệm mức, quán internet bên trong cũng không cái này điều kiện, vì lẽ đó cũng chỉ có thể dùng miệng điệp. Đây là Lâm Bạch dược nhìn thấy Phương Nôn xem lướt qua tiểu bách hợp thời điểm, cũng đã tính đến một bước này. Vì lẽ đó cô nương trẻ tuổi đám người tuyệt đối đừng cùng lão nam nhân chơi cái gì ái tình mê ly xoay vòng quanh, chuyển tới cuối cùng mơ hồ nhất định là ngươi. Phương luôn vui mừng đem tầm mắt chuyển hướng Dương Hải Triều, nói, "Có thể cho ta nói một chút sao?" Lâm Bạch Dương nói, "Ta cùng Dương Hải Triều thay cái vị, để cho hắn thật tốt kể cho ngươi dạng." Nhanh nhẹn hô đổi vị trí, Dương Hải Triều ấp vũ tâm tình, tiến vào trạng thái, vẻ mặt có chút bi thương, nói, "Ta nhớ tới, này còn là giữa hè, ta cùng bật đi ở cấp 3 trong sân trường, sau giờ ngọ Thái Dương làm cản tỏa ra quan cùng nhiệt, hai bên đường lớn hoa bách hợp hương vị tràn ngập ở không khí bốn phía bên trong, màu trắng gấu quần theo lý lý đi lại ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phấp phới, mái tóc dài màu đen buộc thành đuôi ngựa hình dạng, vui vẻ nhảy lên thanh xuân độc nhất âm phù cùng ngươi không sai biệt lắm gương mặt xinh đẹp, cũng là cùng ngươi không sai biệt lắm tinh khiết lại vô tà khí chất, đây là hồ đồ các thiếu niên thích nhất nữ sinh, cũng là cái tuổi này liên quan tới ái tình mỹ hảo nhất chi nhớ. Từ ngày đó trở đi, vẫn lại cũng không biết cô gái khác đẹp đẽ hay không, bởi vì ở trong mắt hắn chỉ có Lily. Không thể không nói, có thể thi đậu đại học tài chính, tư duy lo dịp cùng chữ viết biểu đạt năng lực đều sẽ không thiếu quyết, Dương Hải triệu địa đặt cố sự năng lực tương đương đáng tin, Phương Uyên hoàn toàn chìm đắm ở hắn cố sự nhịp điệu bên trong, nghe được và mê. Lâm Bạch dược thấy hai người rơi vào cảnh đẹp. Công thành lưu thân, ổ ở sofa bên trong đang chuẩn bị mơ màng ngủ, đột nhiên từ sofa cùng vách tường khe hở đưa qua đến một cái bút, nhẹ nhàng chọc chọc bờ vai của hắn, kinh ngạc ngồi thẳng lên, hai tay nằm nhói chỗ tựa lưng phía trên, chỉ thấy một cái thanh lệ không gì tả nổi nữ sinh ngồi ở hàng sau trước bàn máy vi tính, hơi nghiêng đầu, nhìn hắn lộ ra ý cười nhạt nhạt, nói. Lâm Bạch Dược, không nghĩ tới ngươi hống con gái lợi hại như vậy nha. Trước 177, chính là giang nam tốt phong cảnh nữ sinh ăn mặc hồng nhạt vạch sọc rộng rãi nhỏ cổ lật áo lông màu đen quần jean bó sát người hai chân tròn trịa thẳng tắp mà lại có sức sống tay trái cổ tay trắng ngần mang theo sáng lấp lánh cõi bốn lá chúc đoạn xem bạc càng sấn đến da thịt như sứ trắng giống như nhẵn nhụi xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tụ khuôn mặt sưởng óng ánh tựa như ngọc trao chuốt cùng bốn phía hoàn cảnh luôn có chút hoàn toàn không hợp cảm giác xa cách tốt nghiệp trung học sau khi mặc dù biết lẫn nhau ở cùng một tòa thành thị nhưng mà hai người thế giới lại như là không cách nào tương giao đường thẳng song song từ đầu đến cuối không có gặp nhau như thế nào lâm bạch dược nở nụ cười nói ngồi chút ta cũng không nghĩ tới sẽ ở quán internet loại này địa phương gặp phải ngươi. Ngũ chúc ánh mắt vẫn là như vậy ôn hòa yên tĩnh, nhưng tính cách rõ ràng so với thời cấp ba hoạt bát rất nhiều. mỉm cười nói, làm sao, là ta không xứng tới sao? Lâm Bạch Dừa không ngờ tới nàng sẽ như vậy đáp lại, giả vờ thật lòng gật gù, nói, đương nhiên. ai, ngươi người này nói như thế nào đây? Ngũ chúc bên cạnh ngồi chính là ba cái ngủ chung phòng nữ hải, cướp nói chất vấn gọi Dương một vũ, hơi lùn, so sánh mập, tròn tròn trên khuôn mặt hơi nhỏ tàn nhang, bất quá hung lên cũng không đáng sợ. chính là chính là, hống người khác rất xe bá ba bá, bá, cùng chúng ta tán gẫu liền thành trực nam nam loại dương một vũ bà vai quạt gió thổi lửa cười hì hì nữ hải gọi thẩm mạn nghi mặt trái xoan mày liễu con mắt vừa tròn vừa lớn tuy rằng không tính là rất đẹp có thể nàng thích cười cười lên lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ ngược lại cũng có mấy phần vui tươi thẩm mạn nghi bên cạnh còn ngồi một cái khuôn mặt tinh xảo như là từ chuyện tranh bên trong đi ra nữ hải dung sắc lạnh lạnh có thể vóc người nóng bỏng ăn mặc toàn thân một thân đen áo da đen đen bên trong đắp cùng màu đen quần thường eo nhỏ chân dài núi non và phồng tóc không biết là thuốc màu vẫn là thiên nhiên tay đai sám quả thực khóc không bờ mặc cho bọn họ cái này vừa nói chuyện liền đầu đều không có xoay một thoáng tự mình tự ở trong máy vi tính chơi trò chơi quán internet bên trong vốn là ở mỹ mấy người nói chuyện lại cố ý để thấp tiếng nói phương ngôn cùng dương hải Triều chính trò chuyện với nhau thật vui không chú ý tới lâm bạch dược cùng xếp sau động tĩnh nguy trúc quay đầu trường dương một vũ cùng thẩm mạn nhi một chút vừa nãy nghe trộm người khác nói chuyện thì không nên cái này sẽ còn mình váo tự đắc lời bình có thể hay không rụt rẻ điểm như vậy thiên con gái nhỏ hóa động tác tuyệt sẽ không xuất hiện ở cấp 3 thời kỳ nguy đại tiên trên người để lâm bạch dược lại là một trận kinh ngạc nguy trúc cái này nói đây là ta bạn cùng phòng dương một vũ thẩm mạn nhi xưa nay yêu thích nói dỗn ngươi chớ để ý Lâm Bạch Dược đối với hai nữ mỉm cười gật đầu, biểu hiện rất có phong độ, nói: đúng dịp, ta người này cũng thích cùng thích nói giỡn người kết bạn." Sakay sắp giờ đã nói, hài hước cùng khôi hài là trí tuệ thoáng hiện, "Ganh đua, ta hẳn là hướng về hai vị bạn học nhiều học tập mới đúng." Hoa Nha, "Tuy rằng ta biết người biết hướng người, có thể nghe ngươi nói chuyện làm sao liền cảm thấy rất thoải mái đây." Thẩm Mạn Ni cách Dương một Vũ thân thể, dùng ngón tay chọc chọc nụi chúc bả vai, nói: "Đại Tiên, cái này soái ca đến cùng là ai vậy?" Nụi chúc ánh mắt lưu chuyển, như minh châu xinh choáng, thoải mái nói: "Giới thiệu một chút, đây là ta cấp ba bạn học cùng lớp, Lâm Bạch Dược." Hoa Nha, cấp 3 bạn học. Thẩm Mạn ni kích động đầu hướng về Dương Mục Vũ trong cổ xuyên, rất khả năng đã tự động não đủ đắp 3.000 chữ CV văn. Loại bệnh này, hậu thế rất thường thấy, gọi tự mang yển sụ lìn đập đường nữ hài biến chứng. Dương Mục Vũ hiển nhiên thói quen Thẩm Mạn ni diễn xuất, bình chân như vại sờ sờ đầu của nàng, khít mắt lại đến từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Bạch Dược. Cái kia tư thái ngôn ngữ tựa hồ muốn nói, đều tránh ra, ta xem một chút, cái này cậu nam nhân có không có tư cách làm ta nhà nuôi trúc cấp ba bạn học? Lâm Bạch Dược đầu ngón chân đột nhiên cứng, trộn dạ nói, các ngươi tại sao gọi nàng đại tiên? Dương Mục Vũ con mắt đột nhiên trợ to. Ngạc nhiên nói: "Ngươi không biết?" Thẩm Mạn Ni giải thích: "Mới vừa khai giảng thời điểm ký túc xá muốn lên biệt hiệu, chúng ta không nghĩ tới cái gì lão đại, lão nhị, lão tam loại hình, quá tủ. Liên Hoàn Toàn mới phát huy sáng tác năng lực, tỉ như ta tên tiểu yêu tinh, ta mập tỉ gọi tiểu mộc ngư, nói vừa chỉ chỉ bên cạnh chơi trò chơi nữ hài, ta khóc tỉ gọi tiểu hà mễ, vốn là chúng ta chuẩn bị gọi ta tiên tỉ tiểu trúc tử, kết quả nàng lão nhân gia nói cho chúng ta, nàng ở cấp 3 có biệt hiệu, gọi đại tiên." Dương Mộc Vũ giẫm điểm vai Diên phụ, nói: "Đại tiên tốt." vừa đánh vỡ lấy tiểu khai đầu quy tắc sáo lộ lại hình thành rồi to nhỏ trong lúc đó so sánh rõ ràng vừa không rơi vào tiểu hà mẹ đối với tiểu mục ngư tiểu yêu tinh đối với nhỏ cái gì truyền thống đối trận hình thức cách cũ nhưng cũng đầy đủ chăm sóc động vật đối với thực vật yêu tinh đối với thần tiên tầng thứ cách cũ vì lẽ đó chúng ta nhất trí cho rằng nàng chính là đại tiên chúng ta tiên tỷ Ngoa tạo. lâm bạch dược bị dương mục vũ tú tê cả ra đầu thật muốn cho nàng lớn trên gãy rán một cái liếm cho không còn gì cả chấn ma pháp chú hả muốn hay không như thế quấn lão tử cấp ba thầm mến ngồi trúc hai năm liếm đến đều không ngơi liếm đúng chỗ then chốt ngươi còn là một nữ, cho nam những đồng bào lưu lại cả Lâm đi. Bất quá, cũng tựa hồ có chút rõ ràng ngôi trúc tính cách biến hóa nguyên nhân, dù là ai gặp phải như vậy đâu bị bạn cùng phòng, phòng trưng cây vạn tuế cũng đến lễ tình mở hai cái vồ hoa, ông trời hàn chết cây thiên phú cũng phải hướng về trong hầm đầu điểm. Đúng vậy, Thẩm Mạn Ni nghi ngờ nói, ngươi ngay cả chúng ta tiên tỷ biệt hiệu cũng không biết, đến cùng là không là bạn học cùng lớp. Lâm Bạch dược rất hiếm thấy, bị hai bộ tử ép hỏi đến không có gì để nói. Đại tiên cái ngoại hiệu này là hắn cùng Chu đại quan lên, trong lớp có không ít nam sinh nữ sinh biết, thế nhưng cũng không ai dám ngay trước mặt ngôi trúc đi gọi không nghĩ tới, mỗi chúc không chỉ có biết, hơn nữa lên đại học sau, còn chủ động tiếp nhận rồi cái ngoại hiệu này. Điều này có ý vị gì? Là không muốn dứt bỏ thời cấp 3 trí nhớ, đem tất cả vẻ đẹp dùng đại tiên hai chữ làm cái này lưu niệm. Vẫn là đã nói đi cuối cùng biến mất, dùng loại này nguyên bản nàng không muốn tiếp thu phương thức, cùng cấp 3 người và sự việc cáo biệt. Bất kể nàng đây, tại sao muốn lưu ý a? Đối với ngôi chúc cái mộ, chỉ là kiếp trước bên trong thiếu niên nảy mầm xuân tư, đã sớm theo trưởng thành tăng cốc, trôn vùi ở khói lửa nhân gian cho bụi bên trong. Cái này một thế hắn, nghĩ muốn bù đắp tiếc nuối rất nhiều, lại không bao gồm đoạn này vẽ ra câu điểm thâm mến. Chính mình xưa nay sẽ không có đi vào ngôi trúc thế giới, nàng chân chính yêu thích, nàng tự đáy lòng căm ghét, nàng nóng trùng cũng đồng ý vì đó phân đấu, tất cả đều không biết gì cả, làm sao đàm luận bù đắp tiếng nói. Tình một vật, không biết vì sao mà lên, cũng không biết làm sao mà kết thúc. Bỏ qua, vậy thì bỏ qua đi. Chỉ hy vọng nàng không biết đại tiên khởi nguồn đến từ chính nơi nào. Có lẽ là nhìn ra Lâm Bạch dược vẻ không quẫn, ngôi trúc giúp hắn giải vây, cười nói, hắn khẳng định biết ta, bởi vì đại tiên vẫn là hắn giúp ta lấy. Tứ mạng, quả nhiên biết là ta làm. Cái này lại như che lại mắt chơi bắt người trò chơi bắt được nữ sinh phía trước, kết quả cho rằng đụng tới tường, còn hướng về phía nổ một bài nước miếng, mang một tiếng suối quẹt. Lâm Bạch Dược cường làm chấn định, không thể hoảng, tình cảnh nhỏ, có đúng không có đúng không? Thẩm Mạn Nhi càng kích động, nói, xin mời bạn học cần phải nói cho ta đại tiên lai lịch. Chúng ta hỏi qua tiên tỷ, nàng nói nàng cũng không biết, chính là cấp 3 lúc như vậy gọi. Nguyên lai like kẻ cầm đầu là người a? Lâm Bạch Dược vội ho một tiếng, nói, ta sửa lại một thoáng, cái ngoại hiệu này kỳ thực là chúng ta một cái khác bạn học Chu Đại quan lên. Hắn cho rằng mỗi chút bạn học phẩm đức cao thượng, không lưu phạm tu, tự mang tiên tử khí. Đó đó được xưng là Đại Tiên. Hoa Nha, Thẩm Mạn Ni vỗ tay nói, Đại Tiên, Chu đại quan có phải là thẩm mến ngươi?" Lên dễ nghe như vậy biệt hiệu. Lần này đến phiên ngôi chúc có chút hỗn bách, Đỗ Lâm Bạch Dược giúp nàng giải vây, nói, "Cấp ba thẩm mến ngôi chúc nhiều hơn nhiều, Chu đại quan đáng là gì? Không, có chỗ xếp hạng." "Ha, Thẩm Mạn Ni giảo hoạt nói, cái kia Lâm Bạch Dược bạn học, thẩm mến người trong, có hay không ngươi?" Lâm Bạch Dược dứt khoát thả ra, "Không phải thích bắt quá sao, ca ca thỏa mãn ngươi," cười nói, "Ngôi chúc không cùng các ngươi đề cập tới a. Ta nhưng là ở thi đại học sau liền trước mặt bạn học cả lớp hướng về ngôi chúc biểu lộ qua." Dương Mục Vũ nhất châm kiến huyết nói, sau đó liền bị cử tuyệt. Liếm chó không chết tử thế được, nữ liếm chó cũng vậy. Lâm Bạch dược quán thầm một câu, cười nói, nhưng sau đó phát sinh cái gì, phải xem Ngôi Trúc có nguyện ý hay không nói cho các ngươi. A a a, muốn chết. Muốn chết. Thẩm Mạn Nhi hầu như đè ép Dương Mục Vũ nửa người nhỏ tới, kéo Ngôi Trúc cánh tay, cầu khẩn nói, hảo đại tiên, tốt tiên tỷ, làm ơn tất nói cho ta xuống văn. Không phải vậy tối nay ta cũng không chơi trò chơi, ta cũng không lên mạng, ta liền tiện chết ngươi. Ngôi Trúc bất đắc dĩ nhìn Lâm Bạch dược, ánh mắt lộ ra đến loại cảm giác đó, liền dường như quen biết bằng hữu nhỏ quán dẫn. Nàng thật sự thay đổi. Kỳ thực cũng không có gì, chính là hắn đột nhiên đi tới, không có biểu lộ, mà là xin lỗi, sau đó dùng sổ cờ dễ kết nói là ví dụ, nói cho các bạn học cái gì là tình yêu chân chính. Ngôi trúc chi nhớ rất tốt, đây là cấp 3 lúc liền mọi người đều biết ngôi đại tiên bảy đại bí kỹ một trong. Nàng còn nhớ tới Lâm Bạch dược ngày đó đã nói mỗi một câu nói, thậm chí ngay cả giọng nói đều có thể mô phỏng theo ba phần tương tự. Thẩm Mạn yên tính nghe, ánh mắt lấp lóe dị thải, ái tình muốn rút thì, ái tình muốn cập hưởng, ta hướng về ngươi lao tới mà đến, tất nhiên sẽ có ngươi nhiệt tình ôm nhau. Thật tốt, như vậy thích. Lâm Bạch dược, ta sai rồi. Ngươi không phải biết ông con gái, ngươi là sinh trưởng ở con gái tất cả điều trên, quá nhận người yêu thích. Lời này nếu để cho Dương Hải Triều nghe thấy, nhất định phải nói con gái không phải ba cái điểm sao, ba cái là đa số, không xứng dùng tất cả đến chỉ thay thế. Cảm ơn. May là hắn chỉ sinh một cái miệng, cái này sẽ thoáng cái không ra. Thẩm Mạn Nhi trừng mắt nhìn, khúc cánh tay siết chặt nằm đấm, làm cái cố lên động tác, nói, cố lên, ta coi trọng ngươi, cho tới xem trọng hắn làm gì, cái kia không phải tỏ rõ sao? Dương Mục Vũ lật cái lên mắt, nói, phản đổ. Thân là người trong cuộc Lâm Bạch Dừa cùng Ngũ Trúc nhìn nhau nở nụ cười hai người đều không đem thầm mạn ni lời nói để ở trong lòng. Thời cấp 3 cái kia chàng đặc biệt thông báo diễn thuyết để Ngôi Trúc nhìn thấy Lâm Bạch Dược vượt qua bạn cùng lứa tuổi tâm tính mà làm người hai đời Lâm Bạch Dược, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Ngôi Trúc lúc này căn bản vô ý tại thiếu niên nam nữ cái kia quá mức không thành thục cảm tình trò chơi. vì lẽ đó, không có ám ội, đi nghỉ ngơi khu ngồi một chút. Ngôi Trúc chủ động phát ra mời. tốt. hai người rời đi nữ sinh khu lên mạng, ngồi đến quán internet phía sau cùng khu nghỉ ngơi. nơi này bán có các loại nóng lạnh uống, đồ ăn vặt, bị ăn liền các loại, còn có hai h cây nước nóng lạnh miễn phí nước uống. Người thích uống cái gì? Ta xin mời." Lâm Bạch Dược cười nói. "Pepsi đi." Lâm Bạch Dược mua 2 bình Pepsi, đánh mở một chai đưa tới, nói, "Đã lâu không gặp, ta còn không biết ngươi ở đại học Tô Hải cái nào hệ?" Ngũ Trúc khẽ cười nói, "Điện tử khoa học xây dựng viện, máy tính ứng dụng kỹ thuật chuyên nghiệp." Chương 178, liên nghị. "Máy tính?" Lâm Bạch Dược nhíu mày, "Làm sao? Máy tính ta cũng không xứng. Nhận ra được hắn mở ám, Ngũ Trúc treo chọc một câu, "Cũng là đối với mới bắt đầu hắn nói mình không xứng đến quán internet hô ứng." "Thôi, làm sao không sướng?" Lâm Bạch Dược nói, "Ngươi toán học thi đại học điểm tối đa, học máy tính thuộc về Phượng Tên Ngô Đồng, dòng về biển lớn, thuần túy là cho đại học Tô Hoài máy tính hệ trên mặt thiết vàng." Ngũ Trúc cười nói, "Đến tốt cùng là hoàn cảnh thay đổi người, vẫn là hoàn cảnh nhượng người giải phóng bản tính. Cấp 3 thời điểm, ta làm sao không phát hiện ngươi khẩu tài tốt như vậy đây? Ngươi có mong muốn, tất có sợ, do đó không muốn lại được. Trước đây ta, ngươi cũng biết, ngay mặt của ngươi liền nói cũng không dám nói, coi như miệng lưỡi lưu loát ngươi như thế nào sẽ biết." Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, nói, "Cho tới nói là hoàn cảnh thay đổi người, vẫn là hoàn cảnh giải phóng người, ta cảm thấy cùng có đụ ca. Ngôi trúc nhấp một hớp FC, ánh mắt như lóng lánh tinh thần, nói: "Nguyện nghe tưởng, cấp ba lại như là 10 tháng hoài thai, ổ ở mẫu thân tử cung bên trong, do gia trưởng liên thủ với trường học bảo vệ ngươi không bị bên ngoài quấy rầy, cũng dành cho ngươi súng túc chất dinh dưỡng. Ngươi có thể tại chỗ đặt bước, có thể vui vẻ chịu đựng, bởi vì chỉ cần chuyên tâm học tập thì sẽ không có gió táp mưa sa nguy hiểm. Có thể đại học không giống, đại học lại như là sinh con quá trình, có người thuận sinh, có người khó sinh, có người sinh mổ, caesarean, nhưng nếu như không nỗ lực, rất khả năng liền sẽ thai chết trong bụng. Ngươi chỉ có liều mạng đi về phía trước, ép buộc chính mình đi nỗ lực." đi thay đổi, đi thích ứng, đi cạnh tranh, bởi vì thư giãn tất nhiên là hậu, lạc hậu tất nhiên đào thải. Lâm Bạch dược cười nói, hoàn cảnh thay đổi chúng ta, cũng giải phóng chúng ta, cuối cùng liệu có thể tắc thành chúng ta. Ta không biết, cái kia muốn hỏi mỗi người chính mình, đến tột cùng muốn đạt đến thành tựu ra sao mới sẽ cảm thấy thỏa mãn. Ngôi chúc bị Lâm Bạch dược kỳ diệu hình dung hấp dẫn, tử cung cùng sinh sản thai nghén thân thể sinh mệnh, cấp ba cùng đại học thai nghén tinh thần sinh mệnh, sau đó hai cái kết hợp, chờ bước vào xã hội thì mới là một cái hoàn chỉnh người. Tuy rằng nhắc tới nữ tính tử cung cùng sinh con quá trình, liên lụy rất khó mở miệng phân luận có thể nghe lâm bạch dược giảng thời điểm sẽ không cảm thấy chút nào dâm tà, trái lại như là uống một bát chính năng lượng canh gà, cả, cả người nóng hổi. vậy con ngươi, hy vọng đạt đến thành tiểu gia sao? càng là tán gẫu, mỗi chút càng là đối với vị bạn học cũ này cảm thấy yêu kỳ. thành thục tư duy, thành thạo ăn nói, ôn hòa lại không mất tự tin tư thái, nàng ở bạn cùng lứa tuổi trên người vẫn là lần đầu gặp phải. ta à, rất đơn giản, đạt thì lại kiêm tệ thiên hạng, nghèo thì lại chỉ lo thân mình, ở phạm vi năng lực của chính mình bên trong, hy vọng vì quốc gia làm, vì xã hội làm điểm bé nhỏ không đáng kể nhỏ công hiến. Người khác nếu là như vậy nói, đặc biệt như là lên lớp bị lao sư điểm dành trả lời, chống giống hư vô nhưng chính trị chính xác. Có thể lâm bạch dược lúc này nói đến, âm thanh không lớn, từng chữ rõ ràng có thể nghe. Người có thể cảm nhận được hắn chân thành, cũng có thể cảm nhận được hắn hướng về mục tiêu tiến lên tâm kiên cường. So với ánh mặt trời đẹp trai gương mặt bên ngoài, càng làm người khác chú ý là tích cực hướng lên trên linh hồn. Còn nhớ ngày đó trong phòng học ta nói câu nói kia sao? Ta rất hối hận cấp ba ba năm bỏ qua nhận thức rất nhiều thú vị bằng hữu cơ hội. May là hiện tại cũng chưa muộn lắm. Ngỗi trúc thả xuống FC, rồi ra thon dài trắng non tay phải bịm cười nói, bạn họ cũ, sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Bạch Dược nắm chặt tay của nàng, bóng ánh long lanh ra thị phía dưới, tựa hồ có thể nhìn thấy nhẹ nhàng mạch máu vết tích. hoàn Mỹ Tay Hình thêm vào nhu nhược không có xương xúc cảm, chính là người sắt tựa hồ cũng phải hòa tan trong chớp mắt này si mê ở trong. nhẹ nhàng buông ra, Lâm Bạch Dược cười nói, tay lạnh, khí hư a bạn họ cũ. Ngụy Trúc Sì Sì cười nói, ngươi còn hiểu đồng ý a? Lâm Bạch Dược đàng hoàng chỉnh trọng nói, ngươi xem tên của ta, có thể không hiểu đồng ý sao? Bất quá, không bằng cấp bác sĩ, không thể xem bệnh cho ngươi, thực sự xin lỗi. Ngụy Trúc khẽ môi ý cười dừng không được đến. Lâm Bạch Dược xoay người đi tìm người phục vụ muội tử muốn giấy bút, viết xuống số điện thoại di động, đưa cho ngôi trúc, nói, có việc liên hệ, bất cứ lúc nào hoan nên. Ngôi trúc cũng không có kinh ngạc Lâm Bạch Dược dĩ nhiên có điện thoại di động, đối với nàng mà nói, vật chất phương diện bẩn cùng hoặc xa hoa chút nào sẽ không ảnh hưởng nàng đối với một người quan cảm cùng đánh giá. Tiếp nhận giấy, trông chất sau từ ở giữa xé ra, lại ở trống không tờ giấy kia trên viết điện thoại dây số. "Ồ, Lâm Bạch Dược kinh ngạc nói, các ngươi ký túc xá lắp điện thoại. Tuần trước mới vừa khai thông, cuối cùng cũng coi như thuận tiện chút, ai có việc gấp cũng không cần phải bên ngoài công cộng điện thoại bài hàn dài." Lâm Bạch Dược bội phục nói, Đại học Tô Hoài chính là giàu nước tường đổ vách, quay đầu lại liền cho trường học của chúng ta viết đề nghị tin. Hắn nhớ tới Đại học Tài Chính thật giống là sang năm đầu năm mới bắt đầu ký tốt xá lắp điện thoại, đầy đủ so với Đại học Tô Hoài chở bà bốn tháng. Trên người ta, hai người lại hàn huyên chút, lẫn nhau nói nói lên Đại học sau tình huống. Lâm Bạch dự nói, trở về đi, cho ông chủ giao tiền. Không chơi máy vi tính luôn cảm thấy chịu thiệt. Ngỗi trúc cười gật gù, hai người đứng dậy, sóng vai hướng về nữ sinh khu lúc đi, nàng đột nhiên hỏi, ngươi nói ta không xứng đến quán internet, đến cùng là tại sao? Hóa ra còn nhớ lắm. Lâm Bạch Dược giải thích, người đem tới cho ta cảm giác, ứng nên xuất hiện ở phòng vẽ tranh, đàn tì ở nổ phòng những kêu hôn núc tình cảm địa phương, hoặc là tương đương tự hạn chế, đúng hạn sinh hoạt, không giống như là sẽ đến quán internet bao đêm nữ sinh. Đó là người đối với ta hiểu lầm. Ta người này à, không một chút nào tự hạn chế, thích ăn đồ ăn vặt, thích đồ gia, thích uống acid carbon buôn đồ uống, có lúc lười gội đầu, lên lớp cũng sẽ mệt ra rời, bình thường cũng sẽ chơi trò chơi, cuối tuần càng là thường xuyên đến quán internet. Lâm Bạch Dược, người có lẽ trước đây đem ta huyễn mơ mộng hao huyền quá, sau đó cũng không muốn quá thất vọng. Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái nói, liền ngươi cái này ra thị trạng thái, vừa nhìn liền không phải thường xuyên đến quán internet bao đêm người. Kỳ thực vừa nãy ngươi nói mình học máy tính toán, ta liền minh bạch. Máy tính hệ việc học không thể rời bỏ máy vi tính, ký túc xá lại không thông mạng, ngoại trừ lên lớp lúc sở sở di động, muốn biết tương quan kiến thức, không phải đến quán internet sao? Này ngược lại là cái cơ thật hay, người khác hỏi lại ta tại sao tới quán internet, ta hay dùng ngươi nói trả lời. Được, miễn phí cho quyền, vô hạn sử dụng. Học kinh tế người sát thực nghiêm cần. Hai người trải qua khu trò chơi thời điểm bị ngẫu nhiên ngẩng đầu dỗi người dư bang ngạn nhìn thấy. Hắn không dám tin tưởng rùi rùi con mắt, mau mau chụp Vũ Văn Dịp vai, nói: Thái Uy, ta hoa mắt, ngươi nhìn một cái, có phải là lao yêu cùng một đại mỹ nữ? Vũ Văn Dịch theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, nói: là lao yêu, mỹ nữ liền mỹ nữ chứ, nhanh lên một chút, bắt đầu coi tiền tài và mỹ nữ như cát bã, chỉ có ta Vũ Văn Thái Uy dư bang ngạn không làm gì được hắn, chọn quốc gia, điểm căn cứ xe, còn không ngừng quay đầu lại, thầm nói: lao yêu chết tiệt chính là cất bước hoa đảo à, đi đến chỗ nào đều có thể quyến rũ nghịch thiên cấp bậc mỹ nữ, chả chả một đêm đi qua. Lâm Bạch dược từ trong giấc mộng bị đánh thức, mở mắt ra là phòng ngủ mọi người ăn dưa mặt, Dương Hải Triều đầy đầy hắn, nói: "Mau tỉnh lại, ngươi bạn học cũ cho ngươi chào hỏi đây. Mấy giờ rồi?" Bảy giờ, quan internet dọn dẹp đây." Lâm Bạch dược vươn mình ngồi dậy, nhìn thấy ngôi trúc mấy người các nàng nữ hải tinh thần cũng khỏe, lại cho Vũ Văn Dịch mấy người làm giới thiệu, nói: "Muốn không đồng thời đi ăn điểm tâm. "Tốt tốt, ta muốn ăn sữa đậu nành món há cảo chiên lục hở bao." Thẩm Mạn Ni vỗ tay, "Cái thứ nhất chống đỡ." Dương Mục Vũ cùng nàng thuộc về hàng cấp nhị tướng, "Ngươi chống đỡ ta tuyệt đối không phản đối." Nói: "Vậy ta ăn mì hoành thánh bánh gián xúc xích nữa." Ngôi chút tự nhiên cũng biểu thị đồng ý. Lâm Bạch Dược đối với Dương Hải Triều nháy mắt, Dương Hải Triều vội hỏi, Phương Luân, ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau đi. Trải qua một buổi tối cảm tình bổ dưỡng, hai người tán gẫu khá là ăn ý. Phương Luân cũng không nhanh nhó, cười nói, tốt, ta tùy tiện ăn cái gì đều được. Mọi người dắt tới quán internet bên cạnh ăn vặt thành, từng cái điểm cơm ngon. Do Lâm Bạch Dược móc tiền túi mời khách, ngồi vây quanh hai tấm chắp vá bản, vừa ăn vừa nói chuyện, đều là người trẻ tuổi, rất nhanh lăn lộn quen thuộc lên. Nếu không, hai người chúng ta phòng ngủ liên nghị chứ? Thẩm Mạn Nhi để đuối xuống, rất nghiêm túc đưa ra cái này để mọi người giật mình nghĩ để. Trước 179, bắt đầu. Ta không đồng ý. Dương Mộc Vũ có thể nói nhân gian tỉnh táo, nàng ánh mắt đảo qua mọi người, nói, các ngươi ký túc xá mấy người? Sáu cái. Sáu cái đều không bạn gái chứ? Chúng ta ký túc xá mấy người? Bốn cái. Tuy rằng cũng đều không có bạn trai, nhưng ta loại này hình thể tướng mạo, giống như là trực tiếp từ nam sinh cảm thấy hứng thú nữ sinh bên trong bài trừ. Nói cách khác, trên thực tế chỉ có 6 cái nam sinh đối với 3 nữ sinh, tài nguyên không xứng đôi, làm cái gì? Hai đào giết ba sĩ sao? Tình cảnh nhất thời có chút lúng túng, Thẩm Mạn Ni lôi kéo Dương Mộc Vũ còn náo. Nói, ai Nha, chỉ là nhận thức chút bằng hữu, lại không phải nói chuyện tình yêu, liền ngươi có văn hóa, đừng ngủ kéo tử. Liên Nghị phòng ngủ thực sự là vì liên nghị sao? Hiểu đều hiểu. Nam sinh tâm tư có thể không phải như vậy điểm chuyện mà. Dương Mục Vũ nói xong liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược, Lâm Bạch Dược thầm mắng liếm chó không chết tử thế được, biết đồ chơi này khẳng định là liên không được, cười nói, liên nghị phòng ngủ đúng là vì kết giao bạn mới, nhưng chúng ta đã thành bằng hữu không phải. Chúng ta đến đại học Tô Hoài, khẳng định do các ngươi thưa đoán, các ngươi đi đại học tài chính, tất nhiên bị chúng ta tôn sùng là thượng khách, rảnh rỗi liền hẹn thời gian cùng nhau chơi đùa không cần thiết treo cái liên nghị nhãn hiệu. Thật vất vả đem lệnh bãi tròn trở về, đợi đến cơm nước xong, mọi người lễ phép lúc cáo biệt, vẫn không lên tiếng cái kia áo ra khóc muội gọi Khang tiểu hạ, bị danh tiểu Hà Mễ, đột nhiên chỉ vào Vũ Văn Dịch, liền cùng cảnh sát thẩm phạm nhân tựa như, nói, ngươi phương thức liên lạc cho ta. Nếu là Đặt Lâm Bạch rượu tính nết, như thế vinh váo tự đắc nói chuyện, không cho ngươi đem xe lái đến 200 mã cũng không tính là cùng dã, còn nghĩ muốn liên lạc phương thức, lại xinh đẹp cũng không cho. Có thể Vũ Văn Thái uy náu đường về cùng Lâm Bạch rượu không giống nhau, hắn tuy rằng coi mị nữ như cặn bã, nhưng thiên hạ thần kinh là một nhà, không nói hai lời Báo dây số. Khang Tiểu Hạ gật gù, xoay người đi trước. Dương Mộc Vũ lôi kéo thẩm mạn Ni đuổi tới, mỗi chút cùng mọi người cười lên tiếng chào hỏi, rồi hướng Lâm Bạch Dược nói, "Chúng ta về trường học, sẽ liên lạc lại." Lâm Bạch Dược ra cái dấu gọi điện thoại dấu tay, cười nhìn theo các nàng rời đi. Ta cũng trở về ký túc xá, Dương Hải Triều, Lâm Bạch Dược, gặp lại. Nếu không ta đưa ngươi." Dương Hải Triều biết rõ tận dụng mọi thời cơ đạo lý, theo sát không nghỉ. Phương Non do dự xuống, nói, "Ngươi không cùng bạn cùng phòng cùng nhau sao?" "Không cần không cần, chúng ta đều tách ra đi, ngày hôm nay mỗi người tự theo ý mình chuyện dư bang ngạn phản ứng nhanh nhất." lập tức đưa lên trợ công. Vậy cũng tốt." Phương Non nhõn miệng cười, nói, "Ta mang ngươi đi dạo chúng ta trường học." Hai người nói rỡn hướng về cửa trường học đi tới, Dương Hải Triều đem tay lén lút che giấu đến sau lưng, dùng ngón tay trỏ làm cái quỳ xuống dập đầu lễ lộc tác. Phạm Hi Bạch Hâm mộ nói, "Thật tốt, lên cái mạng." Đồng Vương tìm tới đồng hậu, Lao yêu tìm tới bạn học cũ, liền Thái Huy đều bị khóc nổi bóng bóng mị nữ chủ động đuổi. Vũ Văn Dịch nặc nhiên nói, "Đời, ai đời ta?" Chu Ngọc Minh đều không nhìn nổi hắn loại này không hề có nguyên tắc vợ xẻo lẹt, nói, "Khang tiểu hạ phòng trường coi chọ ngươi." Dư Ba Ngạn cười nói, "Tự tin điểm." đem phòng trừ xóa, khang tiểu hạ như vậy khóc nữ hải, nếu không là đối với thái úy cảm thấy hứng thú, làm sao có khả năng chủ động muốn điện thoại? lâm bạch dược biểu thị tán thành, nói không thể không nói, đây là cái xem mặt thời đại, người vĩnh viễn không biết con gái đối với đại soái ca sẽ còn nhiều chủ động. phạm nghi bạch nói thái úy coi như xong, đó là dựa vào mặt mũi giá trị thủ thắng, có thể đồng vương là chuyện gì xảy ra? chúng ta hỏi thăm là lao yêu ngươi cho đồng vương dẫn đường, chuyện tốt như thế sao liền không đến phiên ta đây? hắn là đùa giỡn, ngủ chung phòng, bất luận ai trước tiên thoát tế đều là cao hứng chuyện, không đến nỗi là do vì cái này đố kỵ. Ha, ai để bốn người các ngươi chỉ biết là chơi zeta lợt? Cô lập ta cùng lao dương đây. Đây chính là báo thủ, báo thủ, biết không? Dư Bang ngạn cùng Phạm Hi Bạch nhìn nhau, sau đó đồng thời nhào tới, đè lại Lâm Bạch Dược gãi hằn nữa. Mấy người chúng ta bạn gái ngươi nhất định phải cũng đến bao, bằng không việc này không để yên. Vũ Văn Dịch cũng không quản chính mình là được đến lợi ích người, quát to một tiếng gia nhập chiến đoàn, chuyên tấn công Lâm Bạch Dược xuống ba đường, hẹn bọn kình cùng Dương Hải Triều có liều mạng. Chu Ngọc Minh đứng ở bên cạnh, dùng từ phụ quan ái trí chứa ánh mắt, cười nhìn bốn người nô đùa đùa dỡn, thanh xuân mà. Không phải là nên như vậy lộ liễu mà lại không có tim không có phổi vui sướng sao? Mà một bên khác, Thẩm Mạn Ni ôm Khang Tiểu Hạ eo, miệng nhỏ đều muốn tiến đến nàng cái kia tinh xảo chuyện tranh nữ chủ trên mặt, nói: "Tiểu Hạ mễ, nhanh nói cho Yêu Tinh tỷ tỷ, ngươi có phải là coi trọng thằng nốc kia lơ cái?" Khang Tiểu Hạ ngẩng cổ, gắt bỏ đem Thẩm Mạn Ni đầu đẩy ra, về một cái chữ: "Ừm." "Hoa, ta Khấp tỷ đây là làm sao?" Bình thường nhưng là liền nam nhân đều không nhìn, ngày hôm nay liền nhìn nhân ra như vậy vài lần, cái này liền thích. Dư Mộc Vũ cũng nổ nước bọt nói: "Ta cảm giác cái kia gọi Vũ Văn dịch có chút không quá bình thường." Khấp tỷ Nam nhân trọng yếu nhất chính là nhân phẩm tài hoa, túi ra không trọng yếu, càng xoáy càng hoa thơm. Khang Tiểu Hạ dừng bước, hỏi do ánh mắt nhìn về phía ngôi trúc. Ngôi trúc khẽ cười nói, "Đừng nghe các nàng, tin tưởng chính ngươi, nếu như cảm thấy độc lòng, liền tiếp xúc nhìn a." Khang Tiểu Hạ lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, Thẩm Mạn Ni bắt quái chi tâm cháy hùng hực, nói, "Nói đừng đắn, Tiểu Hàm Mễ, hắn nơi nào đánh động ngươi?" Khang Tiểu Hạ không chút nghĩ ngợi, nói, "Cao, xoáy, có tiền." Thẩm Mạn Ni ha hốc một, nói, "Liền không tư tưởng nội hàm tài hoa khí chất phương diện này nhân tố." Khang Tiểu Hạ kỳ quái nhìn nàng, nói, "Ta là nha công." lại không phải tư tưởng khống, ta thân chính là mặt của hắn, lại không phải hắn nội hàm. trực tiếp, rước khoát, lật tung ái tình đầy hố. thẩm mạn ni rất được chấn động. dương Mộc vũ quan tâm điểm không giống, nói, hắn không lấy điện thoại di động ra, ngươi liền coi trọng hắn, sao biết hắn có tiền? quần áo, toàn thân hắn quần áo đều là hàng hiệu, không hai, ba ngàn không mua được. dương Mộc vũ cũng rất được chấn động. hai tiểu bạch lẫn nhau bắt tay, ôm đoàn sưởi ấm, yên lặng đi rồi mười mấy mét. thẩm mạn ni còn không hết hy vọng, nói, tiểu hà mẹ, ngươi điều kiện gia đình cũng rất tốt ta, không cần thiết lưu ý bạn trai có tiền hay không chứ. Khang Tiểu Hạ thấy nàng thành vấn đề bảo bảo, dứt khoát một hơi nói một đại trò chuyện, nói, "Ta không thèm để ý, thế nhưng ta cũng không nghĩ mỗi lần ra ngoài chơi đến trên giao thông công cộng, ăn tiện nghi nhất đồ ăn, ở lại giá thấp nhất khách sạn, thu những cái được gọi là để tâm lại không đáng giá một đồng lễ vật." "Ta không thích âm nhạc, vẽ vời, vũ đạo các loại bất kỳ văn hóa nghệ thuật hình thức, đặc biệt là chán ghét miệng lưỡi chân tru nam nhân, tiên tỷ, ta không phải trả phúng ngươi bạn học, hắn chỉ là nói nhiều." Ngũ Trúc không nghĩ tới Lâm Bạch rượu sẽ nằm cũng chúng đạn, cười nói, "Không sao, ta cái kia bạn học cũ cũng quả thật có chút miệng lưỡi trơn tru." Khang Tiểu Hạ lại nói, "Vì lẽ đó, ta có tiền có thể vì ngươi dùng tiền, ngươi cũng nhất thật có tiền, không phải vậy lẫn nhau nhân lượng, nhất định tạo thành lẫn nhau áp lực, như vậy ta theo làm à không độc thân tự tại đây. lời nói này dùng hết khang tiểu hạ ngày hôm nay nói chuyện hán mức, khi thẩm mạn ni còn muốn hỏi thời điểm, một cái che miệng của nàng kẹp vào trong ngực, như uy hiếp con tin tựa như, nên ngang rời đi. dương một vũ trợn mắt mắt mủm, nói tiên tỷ, tiểu hạ, tôm nhỏ, không có sao chứ, cũng không thể chúng nam nhân độc ảnh hưởng não. ngỗi trúc nhìn về phía trước hai nữ bóng lưng, nhẹ giọng nói tôn nhỏ biết nàng muốn cái gì, đồng thời gặp phải cơ hội liền có thể tóm lại rất nhiều chuyện Chung quy phải dũng cảm đi thử xem, mới sẽ không tiến mới. Chúng ta kỳ thực đều hẳn là hướng về nàng học tập. Dương Mục Vũ đưa tay lại đây mò nguội chút cái chán, nói, ngươi cũng sẽ không chúng độc chứ? Nói cái gì ngốc nói đây? Ta đương nhiên không phải để ngươi tiếp thu tôm nhỏ ái tình xem. Ái tình có rất nhiều loại dáng dấp, thậm chí ngay cả tự chúng ta cũng không biết một loại nào mới là thích hợp bản thân nhất. Nàng chính là nàng, ngươi chính là ngươi, lẫn nhau nhân nhượng bao dung ái tình có lúc cũng rất tốt đẹp. liền xem có thể hay không tìm tới cái kia ngươi đồng ý quên đi tất cả người. Dương Mục Vũ ngẩn người. Bởi vì nàng cảm nhận được mỗi trúc nói bên trong lộ ra một loại khác tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Cái kia, ngươi tìm tới người người kia sao?" Môi trúc trong đôi mắt cất giấu làm người thương yêu tiếc đau thương, không nói gì. "Ta đã từng tìm tới, nhưng là ta lại đem hắn làm mất. Ta đến Việt Châu, chính là nghĩ một lần nữa đi một lần hắn khi còn sống đi qua con đường, cảm thụ hơi thở của hắn cùng từng tồn tại vết tích. Người kia, từng là nàng ánh sáng, hiện tại lại thành trong lòng đĩnh viễn đau." Về tới trường học, Lâm Bạch dược nhận được một cái từ thủ đô đánh tới điện thoại đường dài. Đầu bên kia điện thoại nữ nhân tự xưng là Ngư kính tông phụ tá riêng, gọi Hà Du, giọng nói rất cung kính. Nàng muốn Lâm Bạch dược cung cấp cờ cờ bờ thẻ số, bởi vì cờ cờ bờ mới vừa khai thông cá nhân điện tử gửi tiền nghiệp vụ, đất khách gửi tiền có thể bảo đảm trong thời gian ngắn tới sổ, so với bưu cục gửi tiền, cái khác ngân hàng đất khách chuyển khoản phải nhanh rất nhiều. Lâm Bạch dược trước đây không lâu ngay khi các đại sự đều mở ra hộ, sau đó dùng tiền địa phương nhiều, nhiều mở tài khoản rất có cần thiết. Nói thẳng thẻ số, Hà Du sắc thực một lần, rất cung kính cúp điện thoại. Ngư Kính Tông đúng là giàu nước tường độ vách, 500 vạn nói cho liền cho, không nói những khác, đơn phần này hào khí, liền để nhận tâm gãy trong trường học liên quan tới thôi lương xuyên mấy người tin tức còn ở lên men càng nhiều tin tức bị những con em quyền quý kia truyền ra phía trường học khởi điểm còn muốn phong tỏa áp chế dư luận để các lớp phụ đạo viên tìm bạn học nói chuyện cường điệu kỷ luật không muốn thiên tin lời đồn có thể chủ nhật chặt vạng, một cái phó hiệu trưởng đột nhiên bị mang đi điều tra dường như tảng đã đập ra mặt nước nhấc lên đến sóng lớn bốc lên đến thứ hai tỉnh vụ bộ giáo dục cao giáo ty cùng tuần kiểm một chỗ tỉnh ký ủy tỉnh giáo ủy các loại nhiều bộ ngành thành lập tổ điều tra và ở đại học tài chính hẹn đàm luận nhiều người lâm bạch dược cũng ở hẹn đàm luận bên trong sau ba ngày Tổ điều tra tuyên bố điều tra kết quả, Đại học Tài chính bị mang đi phó hiệu trưởng ở Thôi Quốc Minh chào hỏi sau: tồn tại bất công bao che, lạm dụng chức quyền, thu nhận hối lộ các loại hành vi, bị miễn chức lui về phía sau giao cơ quan tư pháp. Sau đó phía trường học tổ chức toàn thể giáo chức công đại hội thông báo tương quan quyết nghị, trừ cái kia phó hiệu trưởng ở ngoài, còn có ba tên cán bộ chịu đến đảng bộ kỳ xử phạt. Thôi Lương Xuyên, Tạ Quân Trạch cùng với hắn tham dự việc này 5 người tồn tại đánh đập ức hiếp bạn học hành vi, gián tiếp dẫn đến bi kịch phát sinh. Sẽ thấy sau đó tích cực bồi thường, thu được người nhà lượng giải, dành cho lưu lại thanh tra trường học xử phạt cũng làm ra sâu sắc kiểm tra. Chính như Lâm Bạch dược sở liệu, thôi lương xuyên mấy người không có bị khai trừ học tịch. Bởi vì từ pháp luật góc độ, Diêu Văn Long tự sát, cùng thôi lương xuyên mấy người không có quan hệ trực tiếp, bọn họ cũng không có chủ quan đăng ý, nhất định phải gửi Diêu Văn Long vào chỗ chết, chỉ cần gánh chịu dân sự trách nhiệm, mà không phải trách nhiệm hình sự. Thêm vào tích cực bồi thường, được đến người nhà lượng giải, lại có thôi gia thân bằng các hảo hữu biện hộ cho, lưu lại thanh tra trường học là khắp nơi đều có thể tiếp thu kết quả. Dù sao cấp trên chủ yếu đối phó chính là thôi Quốc Minh, giết người không quá mức điểm, lão bắt được, đối với nhỏ không thể làm quá tuyệt dễ dàng tướng ăn không dễ nhìn. Lại nói, thời đại này đối với trường học cướp hiếp cũng không phải rất coi trọng. Trường đại học bên trong, trường đại học trong lúc đó, đánh nhau ẩu đả đều là thái độ bình thường. Rất nhiều trường học các lãnh đạo cảm thấy người trẻ tuổi máu nóng, không có gì ghê gớm, cho tới tâm lý tố chất không được, ngày lầu tự sát, cố nhiên đáng tiếc, nhưng cũng không thể bởi vậy quá có gì trách cứ người sống. Tình đời như vậy, liền từ trên xuống dưới xui xẻo rồi nhiều như vậy lãnh đạo, chân chính kẻ cầm đầu bởi vì là trong tháp ngà sinh viên đại học, trái lại bị bảo đảm đi xuống. Chỉ là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thôi lương xuyên ở đại học tài chính cuộc đời đã kết thúc. Hắn đến không tới bất kỳ hướng về trên người tăng cường vầng sáng cơ hội, cũng phải chịu đựng vô số chê cười cùng ánh mắt khinh mỉ, trừ phi là trí trưởng hoặc là người sát, bằng không chuyển trường trở thành hắn cuối cùng cũng là lựa chọn duy nhất. Lâm Bạch Dược đang đợi thôi Lương Xuyên chuyển trường rời đi, trong tay bức ảnh liền có thể phát huy tác dụng, nhưng hiện tại không phải thời cơ. Hiện tại nắm bức ảnh đi ra, hiện ra đến quá mức cố ý, sẽ cho một số đại lão lưu lại không biết tiến thôi ấn tượng. Đồng thời thôi Lương Xuyên lại như là chết đi cả mắm, không thể lại đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chờ một chút không sao. Để Lâm Bạch Dược nội phục chính là đường dẫn hắn ra thì không có thương thoát thân, bởi vì từ ở bề ngoài xem, hắn chỉ là vì Diêu Văn Long cung cấp 3 vạn đồng tiền, có thể đó là trợ giúp bạn học giải quyết gia đình khó khăn, cũng không thể cùng chuyện phát sinh phía sau liên hệ tới. Chủ yếu nhất chính là, Thôi Lương Xuyên tạo quân trạch đánh đập Diêu Văn Long thì đường giật không coi ở đây, cũng không tra được hắn tham dự chứng cứ. Vì lẽ đó nói làm công tử bột cũng phải có não, Thôi Lương Xuyên ngu xuẩn liền ngu xuẩn ở chính mình xung phong một đường, thành địa đỡ đạn chuyện đương nhiên. Thứ 5 buổi sáng, triệu hợp đức từ thủ đô bay trở về Việt Châu, cùng cơ trở về còn có Diệp Tây cùng tá bị. Bọn họ mang đến tự nhiên là tin tức tốt, cùng Đài Trung ương quảng cáo hợp đồng đã giải quyết, tuyệt ở mỗi đêm, tiêu điểm, chuyên mục bắt đầu trước các đoạn vị trí, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn ngắn 8 giây, có thể mỗi ngày chi phí cao tới 35 vạn, 10 ngày chính là 350 vạn, cái này vẫn là tình bạn giá. Có thể ở Đài Trung ương đánh quảng cáo, tiền chính là không kiếp, không thể nhìn con số, muốn xem báo lại. Vậy liền bắt đầu chứ? Triệu Hợp Đức nhìn về phía Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược cười nói, bắt đầu đi. Vô số điện thoại từ Tinh Thịnh công ty văn phòng đánh ra ngoài, cả nước 9 cái thành thị 16 nhà xưởng y nuấn đồng thời khởi công, đầu phê y nuấn 500 vạn sạch. Như vậy đầu ấn, vừa là vì tạo đề tài, biểu lộ ra tinh thịnh công ty quyết tâm cùng ý chí, cũng là vì đã kích đạo văn, ở đạo văn thương còn không phản ứng lại trước, điên cuồng chiếm cứ thị trường. Cùng lúc đó, phân tán đến cả nước hơn 50 cái lớn bên trong thành thị doanh tiêu các tinh anh bắt đầu cùng trước đó câu thông tốt nhà sách, sách thương, trường học, siêu thị, sân bay, nhà ga chờ phân tiêu đường tắt liên hệ, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ gió xuân. Thứ 6 buổi chiều, lại là lớp giã ngoại sinh tồn, bất quá lần này chương trình học chuyển đến bên trong phòng học, chủ yếu là giảng giải bên ngoài trang bị cùng sinh tồn kiến thức. Lưu Phi lợi hại đến đâu? nên lên lý luận giờ dạy học nhất định phải lên song, đây là cứng nhắc quy định. Sau khi tan học Lâm Bạch Dược cũng không cùng các bạn học giao lưu, từ cửa sau rời đi phòng học, không nghĩ tới Vũ Tín đuổi theo, cười nói, Châu bò A Lâm Bạch Dược, thôi Lương Xuyên bị ngươi làm mặt mày sám xỉ, liền trường học cũng không dám đến, đến rồi. Lâm Bạch Dược đối với cái này Vũ Tín duy trì bình thường bạn học khoảng cách, cũng không thân cận, cũng không xa lánh, nói, tiểu Vũ ca nói giỡn, ta nhưng là bị mắng lâu như vậy cũng không dám cãi lại người, nơi nào có tư cách đi làm thôi Lương Xuyên, buổi tối có chuyện, đi trước. Vũ Tín cũng không tranh luận, nhìn Lâm Bạch Dược bóng lưng, mập mạp khuôn mặt cười lên không nhìn thấy con mắt, nói: "Tiểu tử này, xấu tính chưa 180, chỉ đường." Lâm Bạch Dược không phải giao động Vũ Tín, hắn quả thật có chuyện, ra ngoài mang theo Giang Hải, do Đường Tiểu Kỳ lái xe, chạy tới Đông Giang thị. "Giang Hải, mấy ngày nay ở Việt Châu thế nào?" Từ cuối tuần trước theo Lâm Bạch Dược đến Việt Châu, Giang Hải liền cùng Đường Tiểu Kỳ ở tại Ngân Hà Ánh Tượng công ty ký tốt xá, cũng chưa từng thấy Lâm Bạch Dược mấy lần, chớ nói chi là theo hắn chạy trước chạy sau làm việc, nhanh nín ra chìm đến, đến rồi. "Rất tốt, chính là không có chuyện làm." Trong lòng gấp Lâm Bạch Dược cười nói, lập tức liền muốn bận rộn lên, đến thời điểm có thể đừng hiềm mệt mỏi. Giang Hải vạch lên quần áo ống tay áo, màu đồng cổ bắp thịt dạng người rực rỡ, nói: Lao Đại, nhìn ta cái này thần khí lực, làm sao có khả năng sẽ mệt mỏi? Vậy thì tốt, ta không lo. Lâm Bạch Dược mỉm cười, dựa vào lưng ghế dựa nhắm hai mắt lại. Đường Tiểu Kỳ thay đổi đầu âm nhạc kem dịu, đầu hồ chạy lái đến càng ổn, thấp giọng cải chính nói: Hải ca, đừng gọi Lao Đại, gọi Lâm tổng, hoặc là gọi ông chủ. Kha kha, ta cái này miệng. Giang Hải hàm hậu cười cười, từ chỗ kê bên tài xế quay đầu, hô, ta nhớ kỹ, ông chủ. Đường Tiểu Kỳ đau bi thở dài. Trở lại Đông Giang đã 10 giờ tối, Lâm Bạch dược hấp thụ dao hấn, lần này chưa có về nhà, ở lại đến trong khách sạn, Sở Cương mang theo La Kha, Khương Tâm Di hầu ở đại sảnh, nhận được người sau, cùng đi tới gian phòng. Chu Cường trở về rồi sao? Ngày hôm qua mới vừa ở về trong thành phố, ta cùng hắn gặp qua một lần. Đào được người. Hừ, có hai người theo hắn trở về, nói là trước tiên cùng ngươi nói chuyện, nhìn lại một chút Đông Giang hoàn cảnh, sau đó quyết định muốn hay không lưu lại. Sở Cương lo lắng nói, bất quá, Lâm tổng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, hai người này tính khí không tốt lắm, mắt cao hơn đầu. Đối với chúng ta Đông Giang địa phương nhỏ khá là xem thường. Lâm Bạch rượi cười nói, kỹ thuật nhân tài đều có cổ quái, cái này tính là gì? Lưu bị xin mời ra cắt lượng còn ăn 3 lần bế môn canh đây. Bọn họ có thể ngàn dặm xa xôi từ thủ đô chạy đến Đông Giang, đơn giản là bị chúng ta mở ra 8 vạn lương một năm đánh động, chỉ cần muốn kiếm tiền, liền có thể đem người lưu lại. Tiếp cương tâm di báo cáo cùng phía chính phủ giao tiếp tình huống, chủ sở hữu tài sản mặt các loại thủ tục đều đã hoàn thành, người xóa đẩy mạnh cũng so sánh thuận lợi, rồi thương thỏa thuận từ hàng 500 đồng đến 1200 đồng không giống nhau, cao nhất có thể bắt đến 4 vạn, phân hai nhóm trao ký tên lúc trước tiên trả giá một phần, sau 3 tháng cũng chính là cuối năm, lại trả giá khoản tiền còn dư lại. Dùng cho bồi trả giá tiền, là Đông Giang thị phụ làm vì đảm bảo, ngân hàng cung cấp 500 vạn khoản vay. Nói cách khác, nắm tiền của ngân hàng bán đoạn công nhân tuật nghề, Lâm Bạch dược thu mua Đông Giang điện tử, thực tế một phần không ra. Ngày mai Đông Giang khoa học kỹ thuật treo bảng nghi thức, đều do ai dự họp? Tiêu thị trưởng nhất định phải đến, còn có tỉnh quốc tư ủy Chu phó chủ nhiệm, cùng với mới thành lập tin tức sản nghiệp thành du thị trưởng. Lâm Bạch dược cau mày, nói, trọng điếu như vậy chuyện, làm sao hiện tại mới nói? Sở Cương cười khổ nói, chúng ta cũng là mới vừa nhận được tòa thị chính thông báo. bất quá, du thư ký nói treo bảng nghi thức chụp kế hoạch cử hành, không cần phải nhắc tới cao quy cách, chú phó chủ nhiệm cùng du thính trưởng chỉ là đến tùy tiện nhìn, không phát biểu nói chuyện. đông giang điện tử thành công gây dựng lại, là kiều duyên niên chủ chính đông giang sau thứ nhất lớn chính tích, đồng thời hắn lại được đến cấp trên ông chủ lớn thưởng thức, quốc tư ủy cùng tin tức sản nghiệp sảnh lại đây bưng cổ động, xả xem không có vấn đề, có thể chỉ là luôn cảm thấy nơi nào là lạ, đến rồi không nói chuyện, là sợ gánh trách nhiệm, vẫn là nguyên nhân khác. lâm bạch dựa trầm ngâm, đêm nay đến trước tiên gặp gỡ kiều duyên niên. này. Du thư ký, là ta, tiểu thị trưởng nghỉ ngơi sao? Lâm Bạch Dược nhìn thấy Tiểu Duyên Nhiên thì hắn mới vừa giàn xếp tốt hai vị trong tỉnh lãnh đạo dừng chân, trở lại khách sạn Đông Giang, còn chưa kịp rửa mặt. Hai người hiện tại là bạn cũ, ngược lại cũng không ngại những thứ này, Tiểu Duyên Nhiên vừa không lưng tại giày, vừa cùng ở trong phòng chờ đợi đã lâu Lâm Bạch Dược chào hỏi, "Lâm tổng, ngày hôm nay mới vừa về Đông Giang." "Vâng, bụi chân mệt mỏi, có chút chất vật, Để thị trưởng cười chê rồi. Tiểu Duyên Nhiên cười to, "Ngươi loại này phong thần thanh niên đại trai, nếu là còn lo lắng hình tượng vấn đề, vậy chúng ta những thứ này đại thúc tuổi trung niên chẳng phải là muốn mang theo khẩu trang ra ngoài?" Lâm Bạch Dược nhớ tới 20 năm sau cả nước mang khẩu trang đau sót trải qua, tiểu duyên niên đây là một lời thành sấm, cười khổ nói, này còn là không muốn tốt, thị trưởng muốn thâm nhập liên hệ của chúng, mang khẩu trang thì có tầng ngăn cách. Cái này lời nói đến mức đúng, mấy ngày nay ta chạy mấy cái hương chấn, dân chúng đối với chính phủ nhiều năm qua công tác có rất nhiều tâm tình. Cơ sở làm quần quan hệ căng thẳng, chính phủ quản lý và phục vụ trình độ nghiêm trọng là hậu, thật là khiến người đau lòng. Tiểu duyên niên ngồi xuống, du thư ký bưng buồn nước nóng đặt ở bên chân, hai chân vào chậu, đau hắn nhếch mép. Lâm Bạch Dược chú ý tới tiểu duyên niên lòng bàn chân có vài chỗ mài hỏng sương hạt đậu to nhỏ bọt máu. Bất quá hắn không nói gì, làm lãnh đạo nếu muốn làm việc, an điểm ấy khổ không đáng nhắc tới. Thị trưởng, liên quan tới thành thị phát triển quy hoạch, ta là thương nhân, không hiểu lắm. Nhưng phát triển không ngoài dân sinh, dân sinh không ngoài kinh tế, làm sao để dân chúng kiếm được tiền, đây là căn bản. Tiểu duyên niên cười nói, lâm tổng có cao kiến gì? Lâm bạch rụt rụt nhẹ nói, không dám nhận cao kiến, chỉ là thả con tép, bắt con tôm. Thị trưởng ngài tạm thời vừa nghe. Tô hoài 14 thành phố, đông giang đứng hàng thứ đến lượt, năm ngoái nội thành GDV tổng sản lượng chỉ có không tới một ức. Quyết thiếu hạt nhân sản nghiệp của trống, quy hoạch không rõ ràng, ngày hôm nay làm cơ giới, ngày mai làm nhẹ công, ngày kia làm công nghệ cao, phỏng trưng lại xuống đến phải làm internet. Thấy cái gì lựa cùng chiều gió làm cái gì, nhưng là cạnh tranh lực không sánh bằng những kia điều kiện ưu việt huynh đệ thành thị, cuối cùng thịt không ăn, canh cũng uống không đến. Miệng bên trong, dân chúng làm sao biên tiết mục ngắn trào phúng? Lên rất sớm, đuổi muộn tập, không đuổi kịp chó, chào không được à? Tay thả đùng quần ô cái dám, trông. Chăn đầu cười hì hì. Còn có nói cái gì? Long ở bay, hổ ở thiếu, sói ở ăn ngoại mộ, chỉ có đông giang sáu không vào, chỉ nghe lão diêm phóng to pháo. Long là chỉ tỉnh Tô Hải dẹp về thứ nhất thành phố Tần hải, đó là kế hoạch đơn liệt thành phố, quốc tế tính bến cảng, phi Long tại Thiên Hải cũng so với không được. Hổ là chỉ Việt Châu, tỉnh lệ thành thị, quốc gia cùng trong tỉnh các loại chính sách, tài nguyên nghiêng, tìm nén tình cùng thành phố Tần Hải tranh lao đại mà vị, cũng là ai cũng không sánh bằng. Sói là chỉ sát vách thành phố Lâm Giang, tiếp giáp hải cảng, tới gần Nhật Hàn, ngoại mậu gia công nghiệp phát triển khí thế hưng hực, trước đây cùng đông Giang thuộc về mặc một cái nát quần lót khó huynh khó đệ, hiện tại cũng trước tiên phú lên, lên rồi. Cho tới lão Diêm, không phải chỉ người kia, mà là chỉ thay thế 5 năm qua toàn bộ lãnh đạo ban ngành đem Đông Giang mệnh cho cho vui. Tiêu duyên Niên thở dài, đây là khách sạn Đông Giang cửa bán khoai nướng đại gia đều biết chuyện, trước ban ngành gây thành hậu quả xấu, giao cho hắn đến từ đầu thu thập, thực sự là thiên nan vạn nan. Nhưng ta cảm thấy cái này trái lại là chuyện tốt, dân chúng có hoa khí, nói rõ đôi mắt dưới tình trạng không vừa lòng, không vừa lòng thì có quyết trí tự cường động lực, cái này gọi là dân tâm có thể dùng. Lâm Bạch Dư nói, động lực có, còn đến dựa vào tòa thị chính năm phương hướng, phương hướng đúng rồi, phát triển liền thuận lý thành trường, nước chảy thành sông. Thị trường trong lòng ngược tự nhiên có thao lược, nhưng cá nhân ta chuyên thấy, thị trường hẳn là mang đội đi nghĩa ô nhìn một chút nghĩa ô đúng nghĩa ô hình thức đã chứng minh rất hữu hiệu mà Đông Giang vị trí địa lý càng ưu việt, kinh hô cao tốc cuốn quanh tòa thành mà qua, tháng 11 còn có điều hướng ngang cao tốc sắp muốn khai thông, ngày sau nhất định còn có thể có càng nhiều trải qua Đông Giang cao tốc. Mặt khác, đường sắt cùng đường cái cũng rất tiện lợi, đây là giao thông lưu thế. Lại nhìn khoảng cách ưu thế, hướng về bắc, cách thủ đô một đường thẳng 600 km, đi về phía nam, cách Hồ Tùng một đường thẳng 600 km, đi tây, cách Trung Nguyên tỉnh hội thương đô thị một đường thẳng 500 km, cái này ở có địa cấp trong thành phố gần như không tồn tại. Tiểu duyên niên ánh mắt sáng lên, chậu rửa chân bên trong nước đều nguội cũng quên đi ra, trên người không tự chủ được nghiêng về phía trước, nói: Lâm tổng nói tiếp. Đông giang ở Toại Hải các địa cấp thành phố bên trong diện tích lớn nhất, có thể lợi dụng thổ địa dự trữ số lượng cũng nhiều nhất, nhân khẩu càng là xếp hạng trước mấy vị, không thiếu thanh niên trai tráng sức lao động, thích hợp nhất lao động dày đặc hình sản nghiệp. Nếu như nói theo nghĩa ô, đem Đông giang chế tạo thành trung bộ cùng bắc bộ buôn bán hàng nhỏ chi đô cẩm vật lưu chi đô, bao trùm đông bắc, hóa bắc, trung tây bộ các loại đại đa số tỉnh thị, cái kia quy mô cùng thị trường. Lâm Bạch Dược cười rất gà tặc, nói: Ngắm lại ta đều làm vì Tiểu Thị trưởng tương lai cảm thấy phân chấn. Tiểu duyên Niên càng thêm phân chấn, cũng không kịp nhớ lau chân, trực tiếp lê trên dép lê, hướng về cửa đi mau hai bước, lại cố gắng chấn định, ho nhẹ một tiếng, mở cửa nói: Du thư ký. Đối diện cửa phòng mở hé, Du thư ký nghe tiếng đi ra, Tiểu duyên Niên phân phó nói: Thông báo Hạo Lâm Thị trưởng, để cho hắn cùng nghĩa ô bên kia bằng hữu liên hệ. Ngày mai, không, ngày kia ta tự mình dẫn đội, lưu lại một người giữ nhà, cái khác thị lãnh đạo toàn bộ cùng đoàn đi tới nghĩa ô học tập khảo sát. Du thư ký hơi ngẩn ngơ, nói: Ông chủ ngày kia hành trình sớm an bài song còn có coi như muốn đi nghĩa ô học tập khảo sát cùng địa phương liên hệ hiệp thương cũng không có thể một ngày giải quyết ngươi để Hạo Lâm thị trưởng nghĩ biện pháp ta mặc kệ hắn nhiều cho khó ngược lại ngày kia nhất định phải khởi hành đi thôi Du thư ký Lương ngơ đi gọi điện thoại lại cảm thấy trong điện thoại Vương Hạo Lâm hoặc là Lý Giải không được mệnh lệnh này gấp gáp trình độ dứt khoát dặn dò khách sạn phó tổng tới bên này chờ đợi, vạn nhất trong phòng đầu có việc cũng tốt cho làm chính mình xuống lầu lái xe thẳng đến Vương Hạo Lâm nhà Lâm tổng Ngươi nhưng là cho Đông Giang chỉ một cái cẩm tú đường lớn, nếu như khảo sát kết quả thích hợp, ta đến đại biểu Đông Giang mấy trăm vạn phụ lao cảm tạ ngươi." Thị trưởng nói quá lời, Đông Giang phát triển tốt, ta Đông Giang khoa học kỹ thuật mới càng có niềm tin hấp dẫn ưu tú nhân tài đến ngủ lại, chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau, có vinh cùng vinh." Đông Giang xưởng điện tử sắp treo bảng thành lập Đông Giang khoa học kỹ thuật hữu hạn trách nhiệm công ty, Lâm Bạch dược nhìn như Lơ đang nói, "Đúng rồi, ta nghe nói tỉnh quốc tư ủy ủy chu phó chủ nhiệm cùng tin sinh sảnh du thị trưởng ngày mai cũng phải dự họp treo bảng nghi thức." "Thị trưởng, ngài xem ta bên kia muốn hay không làm thêm chút gì chuẩn bị?" Tiêu duyên niên cũng không giấu giấu giếm giếm Nói, việc này ta đang muốn tìm ngươi tầng đâu? Chu Phó chủ nhiệm là đến cho ta sân ga đánh tức giận, toàn tỉnh quốc thí sửa chế gây dựng lại là cái nhiệm vụ lớn, hắn hy vọng Đông Giang điện tử mở cái tốt đầu, sau đó chế tạo Đông Giang hình thức toàn tỉnh mở rộng. Còn du thính trưởng, hắn ý đồ đến, cái này liền không nói được rồi. Chương 181, không cần báo đáp. Trải qua tiểu duyên niên giải thích, Lâm Bạch dược mới rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Tin tức sản nghiệp bộ từ năm nay tháng 3 thành lập sau, chuẩn bị đốt cây đuốc thứ nhất, muốn ở cả nước trong phạm vi thiết lập 10 cái làm mẫu tính điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp khu công nghiệp. Tiểu duyên niên vận dụng trong kinh quan hệ, giúp đỡ tỉnh tô hoài cướp được một cái danh lệ. Ông mất cân dò bà thò chai rượu, dù thính trưởng đem Đông Giang xếp vào ba cái dự bị thành thị hàng ngũ. Hôm nay tới đây chính là thực địa khảo sát. Bất quá, hắn cũng nói rõ với Tiêu duyên niên trắng, Đông Giang hy vọng cũng không lớn. Bởi vì luận thực lực tổng hợp, mặc khác hai cái dự bị, Việt Châu cùng Lâm Giang đều so với Đông Giang cường quá nhiều. Trước mắt hai chỗ này cũng nhìn chăm chú chết rồi cái này danh lệ, trên dưới hoạt động rất là nhiều lần. Phải biết sản nghiệp khu công nghiệp ai cũng có thể xây, năm chín tới nay, cả nước các loại sản nghiệp khu công nghiệp như sau mưa xuân băng, nô ra mấy ngàn tòa. Không mấy năm hoang phí hơn nữa, sau đó thay cái tên tuổi lại lên ngựa, địa phương có manh mối, quan chức có chính tích, xí nghiệp lừa trợ rút, dân chúng lại không có được đến bao nhiêu lợi ích thực thế. Nhưng tin tức sản nghiệp bộ đưa ra cái này làm mẫu tính điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên nhưng không như thế, số 1, nó là tin tức sản nghiệp bộ đại lực nâng nữa, sau đó đi bộ bên trong muốn tài chính muốn chính sách, liền cùng về nhà mẹ để không sai bị lắm, đều sẽ trọng điểm chăm sóc, đây là một cái sản nghiệp khu công nghiệp có thể hay không đặt chân căn bản. Thứ hai, bỏ thêm cái làm mẫu tính tiền tố, thứ này lại như là làm mẹ danh hiệu, càng dài càng châu bò. Tuy rằng không long mẹ có thể đem đầu hàm ngâm hát 2 phút dài như vậy, nhưng thực tế hiệu quả không kém chút nào. Ai bảo chữ Trung Quốc bác đại tinh thông, một chữ đỉnh người nước ngoài mười mấy cái từ đơn lượng đây? Có làm mẫu tính ba chữ bổ trợ, trong tỉnh nhất định sẽ thật tốt làm, chăm chú làm, cái cỏ ít, quấy rối ít. Quốc nhân làm việc chỉ cần tập trung tinh lực, không ai cái cỏ quấy rối, còn có thể có không làm được chuyện. Vì lẽ đó, người khác nhà đều không phải người ngu, cái này danh nghịch nhất định phải chết mệnh cướp, Đông Giang hy vọng đương nhiên sẽ không lớn. Lâm Bạch dược tìm tòi trí nhớ, kiếp trước bên trong đối với chuyện này không hề ớn tượng. Đó chính là Đông Giang khẳng định bị loại, điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp khu công nghiệp rơi xuống thành thị khác. Bằng không hắn nghỉ đông và nghỉ hè về nhà tổng sẽ nghe được điểm tiếng gió, ít nhất sẽ rất lớn trình độ thay đổi nội thành quy hoạch tiến trình, không thể không có chi nhớ. Nếu là đến thành thị khác, vậy xin lỗi, toàn tỉnh một tháng làm một cái vùng khai thác, ai cũng không nhớ được người khác địa bàn mới xây thành thứ độ gì, phòng trường cũng là 2, 3 năm sau liền sa sút, không có thành tựu. Thị trường là làm sao cân nhắc? Đông Giang nội tình quá yếu, nếu là Đông Giang điện tử hiện tại sống được không sai, còn có khả năng tranh một chuyến, dù sao cũng coi như là ủng có tương quan sản nghiệp trụ cột mà có thể hiện thực là Đông Giang điện tử từ, từ lâu xa suốt, lại mới vừa gây dựng lại, cùng Việt Châu Lâm Giang so với không có gì cạnh tranh lực. Lâm Bạch Dược cười nói, nhưng cái này là ngài tranh thủ đến đẻ trứng gà, kết quả chạy đến người khác ổ bên trong đẻ trứng, nhiều bất tử cả. Đúng đấy, trong lòng bất tử, có thể không có cách nào. Tiêu Duyên niên bất đắc dĩ nói, du thính chúng nói, ngược lại thịt nát ở trong nồi, không ra tô hoài, ai ăn đều là ăn. Lâm Bạch Dược không nhịn được mắng câu thu tụ, nói, đánh dám. Việt Châu người là người, Đông Giang người không phải là người. Thịt nát đến Việt Châu, Việt Châu người ăn dây lưng của nước già, Đông Giang người chết tiệt uống gió tây bắc. Thanh thị phát triển cạnh tranh, rất nhiều lúc là tài nguyên cùng chính sách cạnh tranh, tùy tiện đi dạo, hầu như mỗi cái tỉnh đều sẽ nghe được các loại bất mãn cùng bực tức. Đứng hàng thứ đằng trước lẫn nhau xem thường, phụ trách nước biến chiến, đứng hàng thứ cuối cùng cơ bản nằm bình, phụ trách nước ao gánh thị, đứng hàng thứ ở giữa yêu nhất oán giận bị đằng trước hút máu, phụ trách trong lòng không thăng bằng cùng mở đủ mã lực đạt đến. Tỉnh cùng tỉnh trong lúc đó tồn tại khinh bị liên, trong tỉnh cũng chuyện đương nhiên tồn tại khinh bị liên. Quốc gia quá lớn, quá nhiều người, có được hay không? Tốt, gian vật nhiều não nhiệt a. Tiêu duy niên nguyên là nho tướng, thế nhưng thâm nhập cơ sở, có lúc đến nhập gia tùy tụ hiện tại lời mắng người cũng là há mồm liền đến nghe lâm bạch dược nói chuyện như vậy trái lại thân thiết thiếu niên này bình thường mê mù dày đặc cao thâm khó lượng, chợt một như là chấn trạch thú đá cái này sẽ tính tình biểu lộ nói rõ thật coi chính mình là bằng hữu nói thì nói như thế nhưng các lãnh đạo lớn ánh mắt ở toàn tỉnh mà không tại đông giang một chỗ chủ tính trung quy hoạch không tới phiên chúng ta ai cũng không có cách nào cũng không phải nói không có cách nào sẽ khóc hải tử có sữa ăn chủ nghĩa mác lớn nhất thành kiểu một là sáng lập g một là phát minh duy vật biện pháp chúng ta nội tinh bạc chính hẳn là do trong tỉnh gia tăng đầu nhập chúng ta không chủ cột cho nên mới nhất định phải bắt đến tin sinh bộ làm mâu khu năm nữa lâm bạch dư nói đương nhiên khóc là không được muốn sẽ khóc khóc đến các lãnh đạo lớn tâm khảm bên trong tỷ như thị trưởng ngươi có thể kết hợp buôn bán hàng nhỏ cùng hậu cần hai cái phương hướng phát triển vạch ra ở đông giang mở ra điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp khu công nghiệp có thể đầy đủ lợi dụng tương lai hậu cần ưu thế cũng từ lao động dậy đặc hình sản nghiệp bên trong tách ra bộ phận ưu tú nhân tài phong phú đến khu công nghiệp nhà xưởng cứ như vậy đông giang có ba kéo xe ngựa lôi kéo chạy về phía trước trong vòng ba năm là có thể đuổi kịp lâm giang trong vòng 5 năm vượt qua Việt Châu cũng là có hy vọng đến thời điểm tỉnh Tô Hoài có Long có Hổ có Sói lại thêm Đông Giang này có Đứng cái kia không phải càng cho các lãnh đạo lớn trên mặt làm vẻ văn sao hắn không nói vượt qua Tần Hải Tần Hải đó là thế lực bá chủ mộng tưởng cùng mơ hao vẫn có khác nhau bất quá sống lại chính là muốn đem đời trước mơ hao biến thành sự thật rời đi khách sạn Đông Giang trở lại ngủ lại khách sạn mới vừa vào cửa nhìn thấy Khương Tâm Di ngồi ở khách sạn phòng khách trên ghế sa lông hai tay thả nằm ở bắp đùi rìa ngoài vầng trán buông xuống tựa hồ có hơi căng thẳng cùng bất an nàng hôm nay mặc màu đen dày của tất, màu xám bao mông âu phục váy, áo cánh chuột một cái nút buộc, căng phẩm áo sơ mi trắng phát hỏa luyện chuyển độ cong. Con trẻ không biết thiếu phụ tốt, sai coi thiếu nữ là thành bảo a. Thâm Di tỷ, muộn như vậy, làm sao còn không về nhà? Lâm Bạch Dược đi tới trước mặt, trong nụ cười mang theo quan tâm. Trải qua lần trước chuyện, giữa hai người ngoại trừ cấp trên cấp dưới quan hệ đồng nghiệp, tựa hồ còn chen lẫn một kia người bên ngoài không biết thắng bại. Khương Tâm Di ngẩng đầu, lập tức đứng lên đến, nói: Lâm tổng, ta có chút công tác phương diện chuyện, nghị hướng về ngươi báo cáo. Lâm Bạch Dược gật gù, không nói thêm cái gì xoay người hướng về cửa thang máy đi tới. Khương Tâm Di hít sâu một cái, thoáng độ ngực phập phòng duy trì bình tĩnh. Cách hai bước khoảng cách theo sau lưng. Cửa Giang Hải thấp giọng nói, chúng ta muốn hay không đi thang máy. Đường Tiểu Kỳ mặt không biến sắc, nói, Hải ca, chúng ta là bảo tiêu, đương nhiên phải một tấc cũng không rời. Hừm, đã hiểu. Trong thang máy bầu không khí có chút kỳ quái. Lâm Bạch dược thần thái ung dung, đứng chắp tay. Khương Tâm Di ở bên cạnh hắn, túi đầu trầm mặc không nói. xếp sau Giang Hải nhìn về phía Đường Tiểu Kỳ, miệng giật giật, tựa hồ muốn nói chuyện. Đường Tiểu Kỳ do sợ, điên cuồng nháy mắt, mí mắt suýt chút nữa chừa rút. Giang Hải càng xem càng không nhịn được, vừa muốn hỏi Đường Tiểu Kỳ có phải là con mắt không thoải mái, cửa thang máy mở ra. "Thẩm Di tỷ, mời tới bên này." Lâm Bạch Dược cùng Khương Tâm Di trước tiên ra thang máy. Giang Hải lôi kéo Đường Tiểu Kỳ, lạc hậu nửa bước, nói: "Tiểu Kỳ, ánh mắt ngươi sao, ta cho ngươi thổi thổi." Đường Tiểu Kỳ thấp giọng nói: "Hải ca, ta không có chuyện gì, chúng ta cái này sẽ bất nói, ta đi cho ông chủ mở cửa." Thấy Giang Hải gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức từ trong túi lấy ra thẻ phòng, trước ở Lâm Bạch Dược cùng Khương Tâm Di đứng trước, đến trong hành lang phòng khách, nhanh nhẹn mở cửa phòng. Chờ hai người trước sau chân vào nhà. Giang Hải đần độn muốn theo tiến vào, Đường Tiểu Kỳ thật sự điên rồi, dùng thân thể chặn cửa miệng, thăm dò đầu nói, Lâm tổng, ta đổi phim truyền hình đêm nay đại kết cục, liền không quay dậy các ngươi đàm luận công tác, ta cùng Hải ca xem TV đi tới. Giang Hải lông mày rậm lên lại, nói, ta không nhìn. Nói còn chưa dứt lời, bị Đường Tiểu Kỳ một cái che miệng lại, kéo lấy trở về căn phòng cách vách, ngồi đi, nghĩ uống gì? Có trà, nước khoáng, Pepsi, còn có bia. Bất quá ngươi tiểu lượng không có làm, đàm luận công tác vẫn là uống những khác chứ. Nghe Lâm Bạch Dược trêu chọc, Thương Tâm Di mặt cười đỏ. Hiện nhiên lại nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy uống say sau đó phát sinh những kia cố sự, miên cương đè nén xuống tiếng tim động, lại bắt đầu ầm ầm nhảy lên. Uống trà đi. Lâm tổng, ta đến ngâm. Xem mỹ nhân pha trà, là thưởng tâm duyệt chuyện. Lâm Bạch Dược yên tĩnh nhìn nàng thành thạo ôn cụ, đặt trà, lại ngâm lúc đã từng phượng hoàng ba điểm đầu, cuối cùng đổ vào cốc uống trà, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt. Lâm tổng, ta biết ngài đêm nay rất mệt, nguyên không nên đánh quái nhiều. Có thể ngày mai ngươi sắp xếp hành trình rất hoàn toàn, lại lúc nào cũng có thể trở về Việt Châu, rất khó có đơn độc báo cáo cơ hội. Lâm Bạch Dược ngâm chung trà lên, nhọ nhác một miếng, cười nói. Tâm Di tỷ, chúng ta trong lúc đó không cần khách khí như thế. Có chuyện gì ngươi nói thẳng là tốt rồi, phàm là ta có thể làm, tuyệt đối sẽ không chối từ. Khương Tâm Di muốn nói lại thôi, thấy Lâm Bạch Dược trước sau như một ôn hòa, rốt cục quyết định, cắn răng nói, ta muốn rời đi Đông Giang, điều đến Việt Châu công tác. Ngân Hà Ánh Tượng ở Việt Châu bắt đầu từ số không không phải bí mật, nguyên lai like thuộc về Ninh An Điền sản Diệp Tây cùng Trần Hạo Nhiên đều đều đi qua, La Kha cũng từng nhiều lần đến Việt Châu hiệp trợ xử lý tài vụ cùng pháp vụ. Khương Tâm Di tất nhiên là biết tình huống bên kia. Lâm Bạch Dược không nghĩ tới nàng sẽ có cái này dạng đề nghị, nói, Tâm Di tỷ. Ngươi chuyên nghiệp ở kiến trúc kinh tế quản lý khối này, ở lại Ninh An Điền sản vừa vặn nhọt gáy. Đương nhiên, kinh tế quản trị một chút thông chăm lý rõ ràng, không nhất định cần phải làm kiến trúc. Ta phòng trưởng sở tổng cũng cùng ngươi nói qua, công ty dự định điều ngươi đi mới thành lập Đông Giang Khoa học Kỹ thuật làm phó tổng, chủ quản tài vụ cùng nhân sự công tác. Ngươi có phải là đối với cái này điều động không hài lòng? Không, không có, ta làm sao có khả năng sẽ không hài lòng. Có thể đi Đông Giang Khoa học Kỹ thuật, là Lâm tổng cùng Sở tổng đối với ta tín nhiệm, ta rất cảm kích, chỉ là, chỉ là. Không sao, Tâm Di tỷ, hiện tại không có cái gì Lâm tổng, ta là Tiểu Lâm. Bất cứ chuyện gì chúng ta đều có thể tán gẫu, vui vẻ, không vui, đơn giản, hoặc là khó có thể xử lý. Nói ra, ta giúp đỡ tính toán tính toán, tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Nhìn Lâm Bạch dừa ánh mắt, cùng với ít năm như vậy chưa từng cảm thụ ấm đến trong phế phủ lời nói, Thương Tâm Di đột nhiên vạn loại tâm tình sông lên đầu, dừng không được nước mắt chảy xuống, nói, ta đưa ra cùng hắn ly hôn, nhưng hắn không đồng ý. Nào đến cục dân chính, cũng lấy tình cảm song phương chưa phá nứt thành do, chỉ là khuyên bảo điều giải. Hiện đang ly hôn ly không được, hắn lại mỗi ngày chạy đến nhà ta bên trong đi não, cha ta bệnh tim bị tức phạm vào hai lần lần thứ hai nếu không là đưa ý đúng lúc sợ sợ là Khương tâm di gầy gò bả vai ở nhẹ hơi run rẩy lâm bạch dược rút một tấm khăn tay đưa tới cùng đầu ngón tay của nàng vuốt ve như ngọc mắt mẹ ngày hôm qua hắn ở đơn vị không biết nghe cái gì người nói viên thuyền nói ta sở gì nhắc tới ly hôn là cùng công ty người cấu kết hắn như điên rồi tựa như vọt tới nhà ta uy hiếp ta nếu là nhắc lại ly hôn liền chạy đến minh an điện sản đến não để tất cả đồng sự đều biết ta là cái cầu dẫn nam nhân mặt sau lời khó nghe nàng thực sự không nói ra được lâm bạch dược sắc mặt lạnh lùng trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho sở cường Chờ đợi câu thông được với trong lúc đó, nói, chồng ngươi tên, đơn vị, đều nói cho ta." Khương Tâm Di nói, sợ Cương Tiếng nói cũng từ điện thoại đầu kia chuyển đến, nói, "Lâm tổng, muộn như vậy còn chưa ngủ." Cương ca, Khương quản lý ở ta cái này, nàng chuẩn bị cùng lão công ly hôn, chỉ là đã xảy ra một ít vấn đề, chồng nàng dây dưa không dứt, còn có bạo lực vấn hướng, ngươi phụ trách xử lý một chút." Sở Cương tuy rằng kinh ngạc tại Khương Tâm Di làm sao sẽ ly hôn, cái này có chút quá đột nhiên, lại vẫn là chẳng có cái gì cả hỏi. Bởi vì hắn biết, nếu như có thể nói, Lâm Bạch dược sẽ không dùng vấn đề nhỏ ba chữ này thay thế, nói, "Đêm nay sao?" đúng, hôm nay xử lý chế được. Ngày mai là thứ bảy, ngươi xin mời Dương phó cục đứng ra tìm cục dân chính bằng hữu, phiền phức bọn họ khổ cực điểm. Ngày mai tăng ca đem ly hôn thủ tục cho làm. nhớ kỹ, nhất định phải là chồng nàng chủ động đưa ra ly hôn, cũng tự nguyện từ bỏ tất cả gia đình tài sản, tỉnh thân gia hộ. Thập kỷ 90 luật hôn nhân bắt nguồn tại thập niên 80, tuy rằng lấy tình cảm vợ chồng vỡ tan làm cái này ly hôn lý do, thế nhưng nhà bạo ngoài giá thu tình, bao mấy sữa các loại hành vi không tính cảm tình vỡ tan. Bởi vì pháp luật bên trong không có minh văn quy định, mà những thứ này hành vi ở truyền thống hôn nhân quan niệm bên trong thuộc về có thể tha thứ chuyện nhà. Mãi đến tận năm 2001 chỉnh lý mới luật hôn nhân sau, mới gia tăng rồi cấm chỉ có phối ngẫu người cùng người khác ở chung, cấm chỉ bạo lực gia đình, vợ chồng phải là lẫn nhau trung thực, tôn trọng lẫn nhau các loại điều khoản, cũng đối với tương ứng phân chia tài sản, con cái nuôi nấng cùng pháp luật trách nhiệm làm ra sáng tỏ quy định. Nói cách khác, thật muốn là Khương Tâm Di lão công mặt dày mày dạn không chịu ly hôn, hắn những kia quá trớn nhà bạo các loại hành vi, cũng không thể từ pháp luật trên chứng minh tình cảm vợ chồng bỡ tan. Kết hôn khó, kỳ thực ly hôn cũng khó. Khương Tâm Di đến cùng vẫn là thiện tâm, nhớ tới nhiều năm qua vợ chồng tình nghĩa, thân tay nắm lấy Lâm Bạch Dược cánh tay, lắc lắc đầu nói: Ta không muốn hắn đổ vỡ, chỉ cần có thể ly hôn, ta tình nguyện tịnh thân gia hộ. Lâm Bạch Dược nhìn nàng tràn ngập ánh mắt cầu khẩn, thở dài nói: Cương Ca, vậy coi như xong, vợ chồng cộng đồng tài sản, nhà để cho Khương Tâm Di, cái khác thiết bị gia dụng, gia cụ, giao cho hắn mang đi, còn tài sản cá nhân, ta nhìn hắn cũng không có gì tài sản cá nhân, cứ làm như thế đi. Nhà lấy năm chín tám ánh mắt đến xem cũng không đắt giá, còn không bằng máy truyền hình tủ lạnh máy giặt các thứ, nói vậy trông nàng rất tình nguyện phân phối như vậy. Cho tới Sở Cương làm sao để chồng nàng đồng ý? Lâm Bạch dược lười hỏi đến, như vậy việc nhỏ nếu như Sở Cương làm không xong, hắn cũng chẳng ở Đông Giang lăn lộn lâu như vậy. Tâm Di tỷ, không cần lo lắng, ngày mai sẽ không sao rồi. Khương Tâm Di tay còn cầm lấy Lâm Bạch Dược cánh tay, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, an ủi, ngày hôm nay quá muộn, ngươi ở cái này nghỉ ngơi, ta để tiểu kỳ lại mở một cái phòng. Lâm tổng, ta. Khương Tâm Di cái này mới kinh ngạc phát hiện lại đây, hoàng đội vàng buông tay ra, cảm động đến rơi nước mắt nói, ta thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Lâm Bạch Dược nghĩ thầm cái này nếu là cổ đại, câu tiếp theo đến cùng là không cần báo đáp, lấy thân báo đáp đây, vẫn là không cần báo đáp, đời sau làm trâu làm ngựa đây. Ánh mắt vô ý thức trưởng, xét Qua vốn không nên đến xem địa phương, ân, thật vĩ đại, ta tảo. Lâm Bạch Dược lập tức di chuyển mở mắt, trời đất chứng giám, hắn vừa nãy chỉ là nghĩ nổi lên hậu thế tiết mục ngắn, cũng không phải cố ý đi chiếm người tiện nghi, có thể nhìn ở khương tâm di trong mắt, trong ngáy mắt mặt đỏ tới mang thai, diễm như hoa đảo, xấu hổ liền nói cũng nói không được. Kỳ quái chính là, nàng cũng không có né tránh, chỉ là đem mặt xoay đến bên cạnh. Còn tựa hồ hơi hướng lên rất so với nụ hoa chờ nợ càng có ý nhị thân thể. Chương 182, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Ta biết các anh em sốt ruột, từ từ đi, cái gọi là chuyện bất quá ba, ám muội quá trình có hứng thú nhất, đẩy tới sau khi đơn giản đều là công cụ người thôi. Treo bảng nghi thức thuận lợi cử hành, khi Đông Giang Khoa học Kỹ thuật hữu hạn trách nhiệm công ty Mạ Vàng Đồng Bảy biển treo lên thời điểm, mang ý nghĩa từ cái cách mở ra ban đầu, nương theo tất cả đông Giang nhân dân hơn 20 năm đông Giang xưởng điện tử chính thức hạ màn kết thúc. Không ít ở hiện trường nguyên Đông Giang điện tử công chức dồn dập rơi lệ, thậm chí có người gào khóc. Đối với rất nhiều người tới nói Ở Quốc Si mấy ngày nay, kỳ thực cũng không phải đơn thuần đi làm cùng công tác, mà là bọn họ toàn bộ thanh xuân cùng nhân sinh. Tiểu Duyên Nhiên đại biểu tòa thị chính làm nói chuyện, đối với Đông Giang Điện tử Dĩ Vãng Công lao làm ra chính diện đánh giá, đối với Đông Giang Khoa học Kỹ thuật tương lai phát triển làm ra tốt đẹp chúc phúc. Sau đó là Sở Cương cùng Khương Tâm Di, Đông Giang Khoa học Kỹ thuật làm cái này, Ninh An Điền Sản công ty con, Sở Cương là ông chủ lớn, Khương Tâm Di là mới nhậm chức Đông Giang Khoa học Kỹ thuật Phó tổng kinh lý, hai người nói chuyện không có kiểu duyên niên như vậy chóng giống cùng chính trị hóa liên quan đến Đông Giang khoa học kỹ thuật sản phẩm tuyến nghiên cứu khoa học phá vi bên trong ngắn hạn mục tiêu cùng lâu dài quy hoạch cùng với tiến cử nhân tại các hạng chính sách các loại hiện trường trải qua phân tán sau lưu lại hơn 1,200 tên công chức hoàn toàn nghe tinh thần phân chấn ý chí chiến đấu sụp sôi nghi thức kết thúc sau ở tòa thị chính văn phòng Tiểu duyên Niên dẫn Chu Phó Chủ nhiệm cùng Du Thính trưởng cùng Lâm Bạch Dừa gặp mặt Chu Phó Chủ nhiệm rất nhiệt tình đầu tiên là khen hai câu tuổi nhỏ tài cao nói Lâm tổng là dự định làm tiêu phí điện tử loại sản phẩm điện thoại di động GSM thời đại vẫn không có điện thoại di động trong nước sản xuất diện thế vạn sự từ đầu khó Úy công ty có nắm chắc không? Năm 95 mẹ e. gì săn điện thoại di động tiến vào Trung Quốc thị trường, sau đó cùng Nokia, mổ Motorola, lạ ba nhà phân tấn, chiếm cứ quốc nội 80% điện thoại di động thị trường, còn lại 20% do bạn Na Sony, Siemens, hẳn cả các loại hạng hai nhãn hiệu chưa cắt. Nếu là bắt đầu lại từ đầu làm kỹ thuật nghiên cứu phát minh, hiện tại không kịp, đồng thời Lâm Bạch dược khuyết thiếu tài chính, làm sao có khả năng cùng Nokia, mổ Motorola, Edison những thứ này người từng trải đánh kỹ thuật gốc gác. Hai dế thời đại, điện thoại di động trong nước sản xuất không có khúc ngoặt vượt qua cơ hội, dù là Lâm Bạch dược là sống lại người cũng không được. Sống lại cũng đến giảng điểm lo gì, hắn lại không tự mang hệ thống, hoàn thành tán gái nhiệm vụ liền cho đứng đầu khoa học kỹ thuật. Bất quá, 2G thời đại cũng chính là gọi điện thoại, gửi nhắn tin, xem lướt qua cái và sai các loại, không đổi kịp cũng không vấn đề lớn lao gì. Ngày sau còn dài, đợi đến 4G cùng 5G thời đại, di động internet bắt đầu thống trị thế giới thời điểm, các loại chế tạo tiêu chuẩn tranh cướp, thì có thao tác không gian. Vì lẽ đó, trước mắt Lâm Bạch dược chỉ có thể dựa vào tin tức sản nghiệp bộ sắp đẩy ra các hạng đại chính, trước tiên phỏ một chân vào nhậm môn, chờ tiến vào trạng, tích lũy kinh nghiệm cùng tài chính, tôi luyện nhân tài và chỉnh hợp đội ngũ lại chậm rãi làm kỹ thuật nghiên cứu phát minh, cuối cùng mới có thể thực hiện vượt qua cùng bay lên. Chu chủ nhiệm khả năng không biết, China Quốc sợ xỉn sở chính đang tại nghiên cứu phát minh một khoản điện thoại di động. Ta phỏng chừng cuối tháng này liền có thể lấy ra. Nếu là thành công, bộ thứ nhất quốc sản GSM điện thoại di động vào nguyệt quế liền trừ China Quốc sợ xỉn sở ra không còn có thể là ai khác. Chu phó chủ nhiệm cười nói, binh mã chưa động, trước tiên đem đối thủ tình báo đánh tra rõ ràng. Lâm tổng có thể nói rất được binh gia thâm ý. Thời đại này làm ăn các thương nhân đều thích học bộ kia mang binh đánh giặc khẩu hiệu tỉ như ba cây ngô chôi mới cùng não bạch kim sử ngọc trụ thủ hạ sự nghiệp quần tổ không gọi sự nghiệp của tổ tiêu cái gì tập đoàn quân tiêu thụ thị trường không gọi tiêu thụ thị trường tiêu cái gì đông nam tây bắc các chiến khu còn cái gì bộ chỉ huy tiền tuyến xuân hạ thu đông bốn mùa thế tiến công các loại càng là gọi khuấy động nhân tâm chơi cuộn tơ lệ nghiện thuộc về là chu phó chủ nhiệm trêu chọc cũng coi như là khá là thâm niên giới kinh doanh tiếng long vence đối với lâm bạch dược cũng không châm chọt các ý không ngờ du chính trưởng lại lắc lắc đầu nói china sợ xỉa èn sợ ta có bằng hữu Có người nói bọn họ cái kia khoản điện thoại di động tháng 8 mẫu đầu tiên liền làm được, có thể không thông qua FTA chỉ tiêu chứng thực, chất lượng thực sự không đáng tin cậy. China Sở Sỉ ẹn sở chuyện này, Lâm Bạch dược kỳ thực biết nguyên nhân, cũng là quốc nội xí nghiệp cùng nước ngoài xí nghiệp lớn hợp tác bị hố ví dụ một trong. China Sở Sỉ ẹn sở nguyên bản là cái bán chứa bệnh thiết bị, thập kỳ 90 xảo bất động sản xào thiệt toỏi lớn, kẻ bên đóng cửa thời điểm bị làm vợ cờ giờ thay quyền mẫu dịch hách kiến học cho mua 1/4 cổ phần, làm chủ China Sở Sỉ ẹn sở, tay tiến quân điện thoại di động thị trường. Hách kiến học là năm 98 tháng 3 đến China Sở Sỉ ẹn sở đi làm đồng thời chạy đến nước Mỹ tìm IBM mới vừa thu mua cọng cật công ty mua nguyên bộ điện thoại di động phương án giải quyết, từ chip đến phần mềm đến ngoại hình thiết kế, đầy đủ mọi thứ. Liền bỏ ra hơn 2000 vạn mua về, kết quả đây, năm trứng gà đập tầng đá, nện chúng tay. Tháng 8 mưu đầu tiên làm được chết sống không thông qua chứng thực, lại sau đó cùng IBM một câu thông, IBM nói là cọng cật thiết kế có lỗ thủng, bồi mấy trăm vạn xong việc. Cái này cũng chưa tính thần kỳ, thần kỳ chính là China sợ sỉ en sợ cái này khoản điện thoại di động cuối cùng không biết làm sao bắt đến quốc tế di động thiết bị lệnh dẫu, cũng ở tháng 11 ra thị trường tiêu thụ, 2 tháng bán tám vật bộ. Phần lãi gộp gần 3000 vạn. Châu Không Châu, thần kỳ thời đại. Du thính Trưởng, China Sở Sỉ Enser điện thoại di động chất lượng tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng bộ thứ nhất quốc sản GSM điện thoại di động có lịch sử tính ý nghĩa, ở cái này cờ sĩ phía dưới, các loại khác tựa như chứng thực vấn đề, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Du thính Trưởng không khỏi đánh giá cao Lâm Bạch dược mấy phần, người trẻ tuổi này biết làm ăn, còn đối với quốc nội công khúc mặt đường hiểu rõ thâm hậu, không trách có thể làm cho kiểu duyên niên tôn sùng đầy đủ. Hắn mỉm cười, nói, "Lâm tổng, mọi người đều không phải người ngoài, ta cũng không giấu, giấu giếm, giếm, giếm nói điểm thẳng thắng." Ngươi hiện tại tiến hành điện thoại di động, nguy hiểm rất lớn." Tiểu Duyên Nhiên ngạc nhiên nói, Lao Du, ngươi lời này có ý gì?" Tuy rằng nước ngoài nhãn hiệu điện thoại di động chiếm tiên cơ, có thể coi làm trước điện thoại di động người sử dụng tăng trưởng tốc độ, dù là ta cái này, người thường cũng nhìn thấy vô tận cơ hội buôn bán, làm sao có thể nói nguy hiểm rất lớn đây? Hết hạn năm 998 tháng 9, quốc nội điện thoại di động người sử dụng đạt đến 2498 vạn, so với năm 997 tăng trưởng 100%, ở thế giới thứ 3, phổ cập tỷ lệ đến 1/7 bộ 100 người. Nói cách khác 100 người bên trong có 2 cái điện thoại di động. Tỷ lệ này vượt quá 592 điện thoại cố định phụ cập tỷ lệ, tiền cảnh rộng lớn, phàm là có năng lực thật tinh mắt người, đều sẽ phát hiện đây là tương lai to lớn nhất khuyên hướng. Du Thính trưởng giả vờ thần bí nói, cái này liền không thể nói, phòng trưởng sang năm liền sẽ có kết quả. Lâm Bạch Dược đột nhiên nói, Du Thính trưởng là chỉ tín sản bộ đang nghiên cứu, liên quan tới tăng nhanh di động thông tin sản nghiệp phát triển một số ý kiến. Có phải là muốn đối với điện thoại di động thị trường thực hành phê duyệt chuẩn nhập cơ chế? Vì lẽ đó người lo lắng Đông Giang khoa học kỹ thuật vội vàng lên ngựa điện thoại di động, vạn nhất không lấy được giấy phép, liền vì người khác làm áo cưới thường. Du Thính trưởng Kinh ngạc khuôn mặt vẻ mặt nói cho Kiều Duyên Nghiên cùng Chu phó chủ nhiệm, Lâm Bạch Dược lời nói rất khả năng là sự thực, Chu phó chủ nhiệm cười nói, "Tốt ngươi a là Du, như vậy chuyện trọng đại lại vẫn gạt chúng ta." Nói xong liên tục nhìn về phía Lâm Bạch Dược, tựa hồ tại phòng đoán vị này Lâm tổng lai lịch. Kiều Duyên Nghiên lại vững như Thái Sơn, dù sao lúc trước Lâm Bạch Dược một tiếng nói toạc ra bộ xây dựng còn không tuyên bố bất động sản Tân chính thời điểm, so với Du Thính trưởng chịu đến lực trùng kích càng to lớn hơn. Du thị trưởng đến cùng là tình cảnh người, rất nhanh khôi phục như cũ. Tiến sản bộ vì ý kiến ra sân khấu, tiến hành rồi nhiều lần điều nghiên liên quan đến mấy cái bộ ngành cùng nhiều vị chuyên gia học giả, tuy rằng bộ bên trong cường điệu bảo mật có thể quốc nội cái này loại nhân tình xã hội, chỉ cần quan hệ đi tới vị cái gì bảo mật tin tức tìm hiểu không tới. bất quá biết một mà không biết mười cũng lại có biết lâm bạch dược bối cảnh sát thực không phải chuyện nhỏ, ít nhất có thể đem tua vòi cắm vào tín sản bộ cao tầng. nếu là như vậy, du thính trưởng trong lòng liền không thể không suy nghĩ nhiều nghĩ. đông giang khoa học kỹ thuật lựa chọn ý kiến ra sân khấu đêm trước khẩn cấp lên ngựa điện thoại di động tuyến sản, tiểu duyên niên cùng lâm bạch dược quan hệ không ít, lại là tiểu duyên niên nhiệt tình giúp đỡ từ tín sản bộ muốn đến điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên chỉ tiêu. Như vậy, có phải là xuyên lên rồi? Chuyện không dễ xử lý. Từ Du Thính trưởng góc độ xuất phát, đương nhiên là muốn đem sản nghiệp viên chỉ tiêu phân phát thích hợp nhất thành thị, một mặt kéo kinh tế địa phương trên mới bậc thang, một mặt hình thành hoàn chỉnh sản nghiệp liên, đem sản nghiệp viên làm to làm cường. Nhưng hắn cũng đến ngẫm lại chính mình. Du Thính trưởng cười nói, kỳ thực cũng chỉ là nghiên cứu giai đoạn, có thể hay không ra sân khấu, còn có nhiều đạo chương trình lấy đi. Nếu không là ta lần này vào kinh muốn chỉ tiêu, ngẫu nhiên gặp một vị bộ bên trong láo lén đạo, nghe hắn nói hai câu, ngay cả ta cũng không biết sự việc rõ ràng. Lâm tổng, hỏi câu không nên hỏi. Ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể bắt đến giấy phép." Lâm Bạch Dược hờ hững tự nhiên, nói, "Ta chỉ thu mua đông giang điện tử hay dùng 17,8 vạn, đến tiếp sau còn chuẩn bị đập vào đi 5000 vạn đến một cái ước, nếu là liền giấy phép đều không bắt được, vậy còn không như đem tiền này ném đến Việt Châu đi. Cái này thời điểm, không thể khiêm tốn, nhất định phải mặt không biến sắc ra vẻ ta đây." Có phía trước nói toạc ra tín sản bộ chính sách làm nền, lại quả thật có 1.700 vạn thu mua hợp đồng, lại thổi 5000 vạn nhất cái ước, nghe vào mọi người trong hay, rất có cảm giác chân thực. Tiêu Duyên Nhiên đối với cái này không nghi ngờ chút nào giải thích, lâm tổng ở việt châu còn có nhà công ty, cùng thịnh hợp đức triệu tổng liên thủ ném một cái ước, ở cả nước mở rộng một quyển sách. triệu hợp đức ở việt châu cũng là đồ trang sức người, du thịnh trưởng trước đây vẫn cùng hắn ăn cơm xong, càng là kinh ngạc nói, sách gì dùng nhiều tiền như vậy? học tập cách mạng, thứ hai thì có thể ở đài trung lương, tiêu điểm, chuyên mục trước nhìn thấy sách quảng cáo. lâm bạch dược cười nói, đến thời điểm kính xin các vị lãnh đạo ủng hộ nhiều hơn. du thịnh trưởng bị bên trái một cái ước, bên phải một cái ước cho đập cho đầu vóc tròn vắng, đối với lâm bạch dược nhận thức cũng trong thời gian ngắn ngủi phát sinh cực lớn thay đổi. người này có bối cảnh, có tài chính đồng thời rất rõ ràng cùng tiểu duyên Nhiên mặc chung một quần ngày hôm nay đây là chàng Hồng Môn Yến hẳn là nhằm vào điện tử sản nghiệp khoa học kỹ thuật viên đến chính nghĩ đến cái này tiểu duyên Nhiên nói La dù, ta cảm giác được các ngươi sảnh bên trong hẳn là chăm chú suy tính một chút Đông Giang có Lâm tổng Đông Giang khoa học kỹ thuật đảm nhiệm đầu rồng sản nghiệp viên một khi khánh thành nhất định sẽ hình thành cực lớn sản nghiệp hiệu ứng hấp dẫn các lớn tương quan xí nghiệp cùng đồng bộ nhà xưởng vào ở hắn lại đem tòa thị chính quyết tâm cùng chống đỡ cái gì nói rất nhiều Lâm Bạch dược đồng dạng quan tâm Du Thính trưởng vẻ mặt tính toán làm sao dụ ra đối phương chân thực ý nghĩ. Từ khi tối hôm qua biết được làm mẫu tính điện tử sản nghiệp khoa học kỹ thuật viên sau đó, hắn liền quyết định chú ý, nhất định phải đưa cái này danh ngạch vào tới. Không tiếc đánh đổi. Chương 183, nắm lấy cơ hội mang người bay. Tập đoàn Long Việt đối với cái này sản nghiệp viên hạng mục cảm thấy rất hứng thú, liên thủ Việt Châu thị phủ Du thuyết tỉnh phủ cùng tin sinh sảnh. Nếu như hạng mục ngụ lại Việt Châu, kế hoạch trong vòng 2 năm lục tục đầu tư 350 triệu ở khu công nghiệp mới xây nhiều cái cao mới kỹ thuật công ty, bao quát tin tức phần mềm công ty, tiêu phí công ty điện tử, mạch điện hợp thành thiết kế công ty cùng khoa học kỹ thuật tài chính công ty các loại, hình thành hoàn chỉnh sản nghiệp liên cũng hứa hẹn sẽ lợi dụng tập đoàn Long Việt ở giới kinh doanh uy tín cùng tiếng tăm, tích cực đề cử cùng tiến cử trăm xí nghiệp lớn nhập chú sản nghiệp viên. Trải qua du thính trưởng một phen giải thích, Lâm Bạch rờ hiểu được, là tập đoàn Long Việt đường tiểu niên nhìn chằm chằm sản nghiệp viên tảng mỡ dày này. Từ quốc gia bộ ủy đến tỉnh thị chính phủ, cao tới 8 cái ước trước đầu nhập, hậu kỳ hơn 1 tỷ tài chính nâng đỡ, Đối với bức bên tập đoàn Long Việt mà nói, thực sự là mong muốn lại có thể đụng nhánh cỏ cứ mạng. Dựa vào bất động sản lập nghiệp tập đoàn Long Việt những năm này bởi ngành nghề đam mê, phát triển chậm chậm, truyền hình lại nhiều lần chầm vết, nếu không là thương siêu, khách sạn, tài chính các loại cái khác sản nghiệp treo Khả năng đã sớm đi đời nhà ma, từ Tô Hoài thủ phủ vị trí trên rơi xuống. Nếu như sản nghiệp viên thành công ngụ lại Việt châu, Đường Tiểu Niên lại cho tỉnh thị lãnh đạo đám người vẽ lớn như vậy khối bay bánh, có thể suy ra, kiến trúc công trình phương diện nhất định sẽ do tập đoàn Long Việt thuộc hạ điện sản công ty thiết bản. Chỉ cần kiếm đến tài chính, tụ cái này sóng mệnh, lại lẫn lộn mấy cái ôm ấp internet, mặt hướng công nghệ cao mới khái niệm, được đến chính sách chống đỡ, từ các lớn cơ quan tài chính bộ lấy vay, ngo đến sang năm, tập đoàn Long Việt liền có thể thừa cơ cất cánh. Đường Tiểu Niên. Lâm Bạch dược trong lòng đọc thầm cái này tên lần trước hại hắn chuyện đường giật trên thực tế là hậu trường sai khiến thôi lương xuyên bất quá là được hắn điều động tội phạm vì đối phó thôi lương xuyên rút tuổi dưới đáy nổi làm rơi mất thôi của mình Cùng lý có thể chứng nếu như muốn đối phó đường giật tự nhiên cũng phải đối phó đường tiểu niên liền cùng tây du ký như thế đánh trẻ đến rồi lão không để yên cho rút tuổi dưới đáy nổi là biện pháp tốt nhất đương nhiên vốn bán cạnh tranh phải có đại quốc nhã lượng coi như lần này đối mặt đối thủ không phải đường tiểu niên nên làm gì còn đến liền làm như thế người không ra chiêu ta không ra chiêu đông giang làm sao có thể xuất đạo chỉ bất quá song vương nhiều cựu hoán lại còn tranh đấu đến càng cẩn thận hơn, phòng Minh Ngạo, còn đến phòng ám tiễn. Du Thính Trưởng lời nói xong, bên trong gian phòng rơi vào trầm mặc. Chu Phó Chủ nhiệm là ngồi xem sóng lên sóng xuống, tin sinh xảnh chuyện, không có quan hệ gì với hắn. Tiêu duyên niên nhưng là trong lòng có chút một nạn. Dù sao Đông Giang cùng Việt Châu so với trên lệnh quá to lớn, hiện tại Lâm Bạch Dược cùng Đường Tiểu Niên cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Hai nhà đặt ở trên võ đài, dường như hạng cân nặng đánh hạng cân nhẹ, hoàn toàn nhìn không tới hy vọng thắng. Vẫn là Lâm Bạch Dược đánh vỡ trầm mặc, nói, "Du Thính Trưởng, năm nay tháng 6, y tẩu, quốc tế điện tín liên minh" Quy định đệ trình 3G tiêu chuẩn đề án hết hạn ngày trước một ngày, nước ta lấy cắt bưu điện bộ điện tín khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu, danh nghĩa đệ trình tờ giờ sực mở ạ tiêu chuẩn đề án. Nghe nói từ trên xuống, dưới, phản đối tiếng nói rất lớn. Du Thính Trưởng không nghĩ tới Lâm Bạch dược lại đột nhiên nhắc tới 3G tiêu chuẩn đề tài, cái đề tài này liên lụy quá nhiều, lấy thân phận của hắn, thực sự không tiện trường hợp công khai tiến hành thảo luận. nâng chung trà lên uống một hớp, chuẩn bị kết thúc đêm nay lần này chạm mặt. Nên cho chết cũng cho đủ, nên nói không nên nói, cũng nói không ít, tiểu duyên nhiên thì có thể thông cảm chính mình khó xử, cười nói, "Lâm tổng, việc quan hệ chiến lược phương hướng" thống soái đạo tự nhiên có cân nhắc nghĩ giải quyết sản nghiệp viên hạng mục chưa hết giải quyết du thính trưởng nếu để cho hắn đi rồi tất cả tốn phí lâm bạch dựa quyết định kiếm tàu thiên phong cũng theo nợ nụ cười nói bộ bên trong cân nhắc tự nhiên là chiến lược phương hướng nhưng chúng ta đều biết mỗi khi có chiến lược phương hướng phát sinh trọng đại thay đổi thời điểm cũng là hay bày ra nhất cái người lực lượng ở tập thể bên trong công hiến cũng vì tóc quang tỏa nhật thời điểm du thính trưởng sao không suy tính một chút làm sao mới có thể vì bộ các lãnh đạo chiến lược đại kế công hiến một phần thuộc về tự mình lực lượng đây phiên dịch lại đây muốn giỏi về linh hoạt vận dụng mới đường thi đầu gió thấy rõ tầng cao nhất thiết kế sau lưng tầng dưới chốt logic tìm tới bắt tay hình thành phương pháp luận dùng tổ hợp quyền đấu pháp hoàn thành bản thân cạnh tranh lực thay đổi lộ ra không thể thay thế tính trao quyền ngành nghề làm nội điểm kéo dài chức nghiệp sinh mệnh chu kỳ cuối cùng thực hiện tự mình giá trị thăng hoa không hiểu internet tiếng lóng lại phiên dịch một thoáng lâm bạch dược chính là thẳng thắn nói cho du thính trưởng du thính a tín sản bộ mới vừa thành lập vội vàng lên ngựa tờ giấy mở là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ ngươi có muốn hay không thừa cơ hội này ở các lãnh đạo trước mặt lập cái công nếu là cái này công lập tốt sau đó khả năng phải gọi ngươi du bộ Ở ngồi đây đều là nhân tình, Chu phó chủ nhiệm phạm không được chuyến cái này nó đủ, há mồm ngáp một cái, cả người đều là vẻ mỏi mệt nói, ta tuổi tác lớn, tay chân lẩm cẩm, thực sự không chịu được được. Các ngươi người trẻ tuổi tán gấu, ta trước tiên cùng Chu công đi ngủ hội. Chu phó chủ nhiệm cũng là cái rượu nhân. Tiểu duyên niên cùng Lâm Bạch dự hiện đang phối hợp rất hiểu ngầm, cứ ở Du thính trưởng nói chuyện đặng trước, người nói, ta đưa Chu chủ nhiệm đi nghỉ ngơi. Lâm tổng, ngươi cẩn thận bắt chuyện Du thính trưởng, ta đợi lát nữa trở về, đêm nay chúng ta nói chuyện trắng đêm. Tiểu duyên niên mở miệng, Du thị trưởng không thể không nhếch mặt mũi, giơ lên nửa bên cái mông chỉ có thể ngồi xuống lần nữa chờ hai người rời đi, du thính trưởng cười khổ nói, lâm tổng, sản nghiệp viên rơi vào nhà nào, ta chỉ có quyền đề nghị, cuối cùng đánh nhiệm chính là tỉnh phụ, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta. hắn nhận định lâm bạch dược ở tín sản bộ bên trong quan hệ không ít, thêm vào giàu nứt tường đổ vách, hiện tại cái này hoàn cảnh, tín sản bộ cùng cục chiêu thương không sai bị lắm, cũng đến chung quanh, cậu ông nội cáo bà nội cùng có thực lực có tiền đồ cao, thương sĩ nghiệp hiệp đồng liên động, bao quát cậu xây, cho nên nói chuyện lời nói khách khí rất nhiều. lâm bạch dược thở dài, nói, du thính trưởng, ngài cùng tiểu thị trưởng như thế, đều là ta đặc biệt tôn trọng thời đại mới quan chức đại biểu các người có học thức, có tâm mắt, có lòng dạ, chưa từng có đi chỗ đó chút ở cao ở trên tận, nguyện ý nghe chúng ta những thứ này dân sĩ thương nhân tiếng lòng. nếu như vậy, ta nghĩ cùng ngài nói chuyện liên quan tới di động thông tin quá khứ hiện tại cùng tương lai. cảm nhận được lâm bạch dược trong lời nói chân thành, du thính trưởng ngược lại cũng không còn qua loa tâm tư. cuối cùng, ở tại vị mưu chính, hướng về nhỏ thảo luận, hắn hy vọng tô hoài càng ngày càng tốt, điện tử tin tức khoa học kỹ thuật toàn tuyến phát triển, vừa có thể tạo phúc tô hoài nhân dân, có thể làm cái này chính mình chính tích cùng hòn đá tặng. hướng về lớn thảo luận, ai không nghĩ quốc gia cường thịnh, dân chúng giàu có, kinh tế phát đạt kỹ thuật dẫn trước chỉ là rất nhiều lúc hoặc là xem không được xa như vậy lòng tốt làm sai chuyện hoặc là thân bất do kỷ che giấu lương tâm nuốt giận vào bụng lâm tổng có chuyện mới nói đêm nay không nhà xí nghiệp cũng không có gì giám đốc công an tỉnh chúng ta không có rượu có trà, quyền làm bằng hữu tâm sự lâm bạch dược nâng trung trà lên khẽ nâng biểu thị kinh ý sau đó nói nổi lên hai dê kiếp trước kiếp này lại tới tức sẽ sinh ra ba dê đầu đuôi câu chuyện cùng với ngày sau bốn dê ứng dụng tiền cảnh hắn khẩu tài rất tốt lại biết rõ hậu thế ngành nghề phát triển môn môn đạo đạo nói đến hầu như không có nghi vấn tất cả đều là rất khẳng định giọng nói cho du thính trưởng cảm giác Phảng phất tương lai chính là như vậy, toàn ở người trước mắt này trong lòng bàn tay. Nói đơn giản, 2G thực hiện trò chuyện tự do, cả nước thậm chí toàn cầu dạo chơi trở thành hiện thực. 3G thực hiện lên mạng tự do, từ di động thông tin lưới thăng cấp làm di động internet. 4G nhưng là thực hiện di động đa phương tiện tự do, thông qua phổ biến cao tốc dữ liệu liên tiếp, thực hiện điện ảnh, âm nhạc, video, hình ảnh ở mạng trên quan sát xem lướt qua truyền các loại. Lâm Bạch dược làm tổng kết, biểu hiện biến có chút trầm trọng, nói: "Từ PC thời đại đến internet thời đại, ba quát đời thứ nhất di động thông tin hệ thống bắt đầu" nước mỹ trước sau chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo người địa vị, trước tiên lập ra tiêu chuẩn, tái sản xuất thiết bị, bởi vậy sinh ra một nhóm vĩ đại khoa học kỹ thuật công ty, tỷ như intersic của cancom, microsof mổ tỏ dẫu lạ các loại, ở chính van, kinh, quân các loại tất cả phương diện nhất trì độc tú, du thính trưởng là nghiệp bên trong nhân sĩ, nghe đến mấy cái này cảm động lây, không khỏi vô xuống chân, cảm khái nói, ai, tài nghệ không bằng người, trên lệ quá lớn, không có cách nào, không có cách nào, đúng, người Âu châu cũng như thế nghĩ, vì lẽ đó đến phát triển đời thứ hai di động thông tin hệ thống thời điểm. Người Âu Châu cảm thấy nếu là tiếp tục do nước Mỹ lập ra tiêu chuẩn, vậy thì hoàn toàn xong. Liên thành lập GSMA tổ chức, thiết lập GSM tiêu chuẩn, yêu cầu toàn châu Âu nhất định phải thống nhất sử dụng tiêu chuẩn này. Do đó cùng nước Mỹ đời thứ 2 di động thông tin hệ thống, cũng chính là GSMA phân đỉnh chống lại. Sau đó nước ta khổng lồ thị trường dẫn tới GSM, GSMA nhập trận đánh nhau, song phương chém giết kết quả, GSM chiếm thượng phong. đương nhiên trong này cũng có quốc gia tài nguyên nghiêng nhân tố. Cũng là từ lúc này bắt đầu. Châu Âu Nokia xì hệ màn rẽ dì sần nặng cả các xã hệ HM, phì lìp các loại xí nghiệp tùy theo nông cuồng tự đại. Châu Âu đạt được di động thông tin lĩnh vực ưu thế địa vị. Lời nói này chợt nghe qua quyết bình bình, có thể Du Thính trưởng trải qua cái kia đoạn ánh đao bóng kiếm tháng ngày, lớn than thở, đúng đấy, những năm này hai đại tiêu chuẩn nhưng là làm ra không ít chuyện. Du Thính trưởng, trước mắt đến đời thứ ba di động thông tin hệ thống lập ra tiêu chuẩn thời khắc mấu chốt. Chúng ta đã chậm hai đời, cái này một đời nhất định phải vào sân, chỉ có vào sân mới có tư cách ở bốn d thậm chí năm d thời đại chia một chén canh. Lâm Bạch dừa ánh mắt trở nên sắc bén, nói, nước Mỹ làm mở à hai Châu Âu làm vé nút mở ạ, tự chúng ta có thể làm, chỉ còn giữ lại tờ giờ mở ạ. Ngoài ra, không có lựa chọn tốt hơn. Du thính Trường nói, nơi này ta muốn nói vài câu, sớm nhất chúng ta kỳ thực là thử nghiệm ở vé nút giờ mở A bên trong tăng cường quyền lên tiếng. Mấy năm trước khi CSI, châu Âu điện tín chuẩn hóa hiệp hội tuyên bố chọn dùng cùng quốc tế phương thức hợp tác lập ra 3G giờ chuẩn, đặc biệt đưa ra Hoàng Ninh Trung Nhật Hàn gia nhập. Chúng ta lập tức thành lập 3G vô tuyến truyền kỹ thuật ước định hải hòa tổ, do hai lý một tạo các loại nhiều vị điện tín chuyên gia tổ thành, tham dự châu Âu 3G tiêu chuẩn nước định. Bọn họ tham gia ở Tây Ban Nha cử hành ba dè tiêu chuẩn thảo luận đại hội, đương thời nghiêng về chống đỡ VĐC RMA, còn từng chuyên môn mời châu Âu tiêu chuẩn tổ chức Lai Kinh, Đại học Biêu chính viện Thông Bắc Kinh, Đông Nam các loại đại học điện tín các chuyên gia cùng bọn họ thảo luận. N. Lâm Bạch dự tự nhiên biết thảo luận kết quả, lại vẫn còn hỏi dò, kết quả đây. Du Thính trưởng ánh mắt tràn ngập tiêu điều, nói, chúng ta nghĩ thông qua vạch ra người khác VĐC RMA tồn tại thiếu hụt, nhân cơ hội đem mình độc quyền thêm vào, kết quả mấy cái chuyên gia vừa nói chuyện liền bị người ta bắt trở về. Bọn họ nhắc tới vấn đề người khác đã sớm cân nhắc đến mỗi cái tham số đều có lý có chứng cứ, liền làm sao đến đều nói tới rõ rõ ràng ràng, kết quả chính là chúng ta căn bản không có cơ hội. Lâm Bạch vừa nói đúng, cũng là bởi vì lần này thử nghiệm để đại đa số người bỏ đi tâm tư, nhận làm căn bản không có cách nào từ kỹ thuật tiến tới làm vượt qua, thậm chí ngay cả đi theo đều không làm được. Vậy phải làm thế nào? Đánh không lại liền ra nhập mà, đây là một mạc nhất ý nghĩ. Vì lẽ đó lên ngựa Tơ Mơ ạ, người phản đối như cá giết san sông. Tơ Mơ ạ năm đó bị rất nhiều người mắng, nói là học viện Biêu chính từ xì hệ mén trong tay mua không muốn kỹ thuật, vấn đề rất nhiều, độ khó rất lớn chủ yếu nhất là thuật lệnh, Âu Châu, nước Mỹ đều không coi là việc to tát. Sau đó phân giấy phép, liên thông cho chính là V64MA, điện tín cho chính là MA2000, tờ giấy MA cứng nhắc sai khiến cho di động, di động bên trong cũng rất có mâu thuẫn tâm tình, bao quát di động tổng công lý nữ sĩ, thế nhưng làm cái này chiến lược nhiệm vụ vẫn là cắn răng đo lấy. Từ đó có thể biết, ở đối mặt chiến lược lựa chọn thời điểm, người quyết định không chỉ có muốn dùng đại trí tuệ nhìn thấu đường phía trước, còn muốn dùng nghị lực lớn đứng vững mọi phương diện áp lực. Lâm Bạch Dược nói, người phản đối nói cái này kỹ thuật quá lạc hậu, liền siemens đều làm không đi xuống, chúng ta làm sao làm thành? Vậy còn không như trực tiếp dùng sẵn có, tỷ như vé nút cỡ RMA, không được còn có thể dùng cỡ RMA 2000, tình lúc dùng ít sức tình tiền, ngược lại kỹ thuật không có quốc giới mà. Hắn cười lạnh, nói, kỹ thuật không có quốc giới là có thể để ai dùng kỹ thuật, dùng bao nhiêu tiền mới có thể mua được kỹ thuật, lại là những kia có quốc giới người linh hoạt. Du Thính trưởng lắc đầu một cái, nói, đạo lý đều hiểu, có thể cũng muốn hạch toán thành phẩm, đánh đổi quá lớn, cái được không đủ bù đắp được cái mất. Châu Âu đem 3G tiêu chuẩn làm thành quen, là bởi vì từ GSM từng bước một đi để tích lũy kinh nghiệm, bao quát Edison, Nokia cùng Siemens thường dùng thiết bị chế tác kinh nghiệm, Vodafone, T-Mobile cùng Orange lên mạng lưới quy hoạch cùng vận doanh kinh nghiệm, nước Mỹ cũng là đồng dạng đạo lý. Nhưng chúng ta đây, hai cái đều không, vạn nhất háo mấy ngàn nước chế tạo kỹ thuật, không cách nào đại quy mô thường sử dụng đây. Phản đối cũng là có đạo lý, nếu như lo lắng liền muốn từ bỏ, vậy thì cái gì chuyện cũng không làm được. Lâm Bạch dược cười nói, "Dụ thị trưởng, tín sản bộ tại sao muốn mua người khác không muốn kỹ thuật? Bởi vì người khác không muốn, sẽ không có đối thủ." không có đối thủ chúng ta liền có thể chậm rãi nghiên cứu, không cần phải lo lắng phong tỏa cùng tấn giết. còn tiên làm sao đến? lời nói không êm hay, kéo chi tại dân, dùng chi với đất nước, lại phụng dưỡng tại dân. nơi này nói chính là ngày sau di động 3G thời đại, bị hố khóc ngàn tỷ di động người sử dụng, kỳ thực khi đó lưu nước mắt, đều là vì quốc gia phát triển cung cấp dầu, là có công lớn. Lao khô lệ, đừng khóc. tuy rằng khả năng tiêu hao mấy ngàn nước, thế nhưng cái này mấy ngàn nước sử dụng du thịnh trưởng, thịt nát ở trong nồi đầu, bồi dưỡng mấy nhà có cạnh tranh lực công ty lớn, hoàn thành kỹ thuật tích lũy cùng nhân tài dự trữ, cũng có thể mượn tiêu chuẩn này để án. Trên bảo y tờ U, trợ giúp chúng ta hiểu rõ quy tắc trò chơi, đồng thời vì nước bên trong thí nghiệp tranh chấp một điểm quyền lên tiếng, số tiền này cùng với thời gian hao phí đều là đáng giá. Du Thính trưởng ánh mắt vẫn không có như thế lâu dài, hắn vị trí cũng có hạn, cách cục sẽ không như thế lớn, nhưng hắn có thể tóm lại trọng điểm, nói, năm nay tháng 6 đề án, có thể hay không từ đề án biến thành tiêu chuẩn, còn phải xem sang năm quốc tế hội nghị y tờ U. Khó. Hắn nói sự thực, bởi vì tờ giờ Smạ không nước ngoài chuyên gia xem trọng, lại là nước ta nhấc lên tiêu chuẩn, vì lẽ đó ở đề án sau tương đương dài một quãng thời gian bên trong, căn bản không người để ý tới. Lâm Bạch dược thở phào nhẹ nhõm, hắn dụ dỗ từng bước, nói nước miếng đều muốn lẩm rồi, rốt cục chờ đến Du Thính Trưởng, câu nói này, đột nhiên thần bí cười nói, chính là cái này khó chữ, Du Thính Trưởng công hiến cái người lực lượng, hoặc là nói phát sáng tỏa nhiệt cơ hội liền đến. Chương 184, vô tận hành trình. Lần này 3G tiêu chuẩn đề án, kỳ thực đặc biệt vội vàng. Đầu năm 98, tín sản bộ còn không thành lập, do đương nhiệm biêu điện bộ khoa học kỹ thuật tìm một vị cục trưởng ở một lần bên trong hội nghị thảo luận 3G thời lại đến, chúng ta hẳn là dính líu một cước. Đây là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, vẫn là sớm có dự ngưu hoặc là không sợ, không sợ lãng mạn cách mạng chủ nghĩa tinh thần, đã không thể nào khảo chứng. Nhưng chính là như vậy tuyên truyền rác ngộ bố chữ, lẫn vào một cước, mở ra nước ta tin tức thời đại vô tận hành trình. Bất quá, có sao nói vậy, việc này ở đương thời kỳ thực còn không là rất được coi trọng, bởi vì việc này quá không đáng tin cậy. Sau đó vẫn là vị này cục trưởng đứng ra, tìm tới học viện bưu chính từng nghiên cứu chế tạo sức mơ hạ thất bại kỹ thuật đại lao lý viện phó, yêu cầu hắn tìm người tổ đoàn, 3 tháng lấy ra đề án. 6 tháng chính là y tờ hết hạn kỳ hạn, nói cách khác, chỉ có 4 tháng từ không đến có làm tiêu chuẩn. Người khác làm bao nhiêu năm? bao nhiêu tiền đầu nhập, bao nhiêu người mới dự trữ, bao nhiêu kinh nghiệm làm nền, chúng ta đây không phải là bất cứ cái gì. cái này có phải là đùa dẫn sao? có phải là lừa gạt trợ cấp? có phải là lý viện phó vì lợi ích một người tiếp tục làm ngươi cái kia hai dê thời đại liền thất bại mở ạ kỹ thuật, đem học viện biêu chính cùng quốc gia lôi xuống nước. 90% tiếng phản đối cùng tiếng chất vấn dẫn đến nguyên bản liền thiên nan vạn nan cái gọi là ba dê tiêu chuẩn đề án nhìn qua như trò cười. kỳ thực cũng thật sự có thể trở thành chuyện cười. may mà trời không tuyệt đường người ở si hệ mens công tác một vị hoa kiều cờ tờ ho giật dây. Học viện Biêu chính quyết định cùng Siemens không muốn mở ạ liên hợp, làm cái này chính mình 3G tiêu chuẩn đề án. Liên phát sinh tháng 6 năm nay, ở báo danh hết hạn ngày trước một ngày, kẹp điểm đem đề án giao lên đi điện ảnh tình tiết. Là vì chế tạo hồi hộp, tăng cường xem chút, duy trì thần bí, kinh diễm biểu hiện, muốn dương trước tiên nữ, ra vẻ ta đây đánh mặt, vương giả trở về. đều không phải, là bởi vì thật sự nghèo rất mung tươi, thuần túy không châu bắt chó đi cải. Theo đương thời tham dự tương quan nhân sĩ tiết lộ, nói đến án giao lên thời điểm mỹ tờ u thành viên đều đặc biệt kinh ngạc, ngươi cái gì cũng không phải, đến xem náo nhiệt gì cái này đề án cũng khả năng đúng là tham gia trò vui mà thôi. bởi vì kỹ thuật đột phá không phải trong thời gian ngắn chuyện, không có hạt nhân kỹ thuật, làm sao thuyết phục Y T U đưa cái này làm cái này bà rề tiêu chuẩn một trong. dù sao đề án chỉ là đấu vòng loại, lại như tham gia khu học sinh trung học viết văn giải thi đấu, người thứ nhất viết, ta khu trưởng phụ thân, người thứ hai viết chính là, ta tài trợ thương mẫu thân, người đần độn viết cha của ta là một tên mèo, hắn yêu thích để ta đừng núc đích, sau đó bỏ lên trên đài ngắm trang đi mua cho ta quýt. thực lực như vậy so sánh, có thông qua mặt sau đấu bán kết, trận chung kết cũng đoạt giải hy vọng sao? không có. Tiếp trước bên trong cũng là như thế, sau đó một năm, tín sản bộ bên trong phân kỳ như trước rất lớn, cái này đề án không người hỏi thăm. Cuối cùng vẫn là trước ở năm 599 y tờ ưu hàng năm đại hội tổ chức đêm trước, lại lần nữa kẹp điểm, thuyết phục có HG, nhà mạng dung hợp công tác tiểu tổ đại hội, hỗ trợ phân phát ISO, mới rốt cục thúc đẩy đề án hướng về tiêu chuẩn chuyển hóa tiến trình. Mà ở năm 598 tháng 10, không ai biết nên làm sao thúc đẩy này sự kiện, cũng không ai biết đến cùng có nên hay không thúc đẩy này sự kiện, cái này liền cho Lâm Bạch Dược giao động du thính trưởng sức lực. Lâm Bạch Dược cùng Du Thính trưởng mật đảm một lúc lâu, vì hắn chỉ một cái cất dấu nguy hiểm nhưng tiền đồ quang minh thông thiên đường. Du Thính trưởng vẻ mặt biến hóa, rốt cục vẫn là động tâm. Hắn rất khó không động tâm. Cuối cùng, Lâm Bạch Dược thành khẩn nói, Du Thính trưởng, ta tin tưởng sản nghiệp viên ngụ lại Việt Châu, dựa vào tỉnh lỵ tài nguyên ưu thế, có lẽ sẽ phát triển không sai. Nhưng này bất quá là cả nước mấy ngàn cái sản nghiệp khu công nghiệp bên trong một cái mà thôi, mọi người trục lợi mà đến, trục lợi mà hướng về. Phong Vân tan hết, đơn giản có người phát tài, có người thưởng tiền, ai lại chịu thật sự lẹn quyết tâm đến đầu tư mấy ức mấy chục ức, tiêu hao năm năm mười năm làm nghiên cứu khoa học. Dù Thính trưởng rõ ràng trong lòng, quốc nội xí nghiệp hiện tại yêu thích kiếm lời nhanh tiền, quốc gia nhanh chóng phát triển, các ngành các nghề đều chất chứa cực lớn cơ hội. Nơi này không được liền đi nơi đó, ngược lại tổng kiếm tiền. Liên thủ mười mấy năm lĩnh quân xí nghiệp nào đó nghỉ cũng ở công nghệ, công nghiệp và thương mại cùng mậu công kỹ lựa chọn bên trong lựa chọn người sau, hướng chi cái khác xí nghiệp. Nhưng ta dám can đoan, nếu như sản nghiệp viên đến Đông Giang, chờ Đông Giang khoa học kỹ thuật phát triển lên, sẽ trước sau kiên trì hướng về đi tự chủ nghiên cứu phát minh con đường, không cần khốn nút được người ngoài cả tay, thực hiện chân chính độc lập tự cường, vì quốc gia dân tộc làm ra công hiến điều này cũng không tính hot như thiếu đến cuối thập kỷ 90, quốc nội rất nhiều ngành nghề bị ở ngoài tiền tàn sát hầu như không còn từ trên xuống dưới đều nín cơn giận Liên thông minh các sĩ nghiệp ra đều yêu thích năm ái quốc làm cái này tuyên truyền điểm quảng cáo hiệu quả bình thường tới nói tương đối khá dân chúng còn như vậy làm cái này bị nước ngoài kỹ thuật lũng đoạn nghiêm trọng nhất di động thông tin ngành nghề dù thính trưởng như vậy nghiệp nội quan viên cảm thụ sâu nhất cũng hy vọng nhất chính mình sĩ nghiệp có thể thánh diện ngày ấy đều là nhân tình du thính trưởng tự nhiên nhìn ra được lâm bạch dược nói lời nói này là thành thực từ lòng hắn cũng tính là có tình bên trong người. Hào sẵn nói, Lâm tổng, ngày hôm nay chúng ta xem như là giao bằng hữu, sản nghiệp viên chuyện, ta sẽ cân nhắc ngươi ý kiến, cũng hướng về trong tỉnh báo cáo. Cái này kỳ thực là mịt mờ biểu thị, hắn đồng ý lại làm vì Đông Giang tranh thủ cơ hội. Được đến cái hứa hẹn này, Lâm Bạch Dược ngày hôm nay liền không ngừng công. Đa Tạ Du Thính trưởng thông cảm. Đông Giang bên này, tiểu Thị trưởng cũng sẽ tận lực tìm kiếm càng nhiều chống đỡ. Được hay không được, Đông Giang nhân dân đều không quên được Du Thính trưởng trợ giúp. Lâm tổng nói quá lời, đều là phân bên trong. Nói xong chính sự, Du Thính trưởng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ván giận nói, cái này lão kiều. Lập tức 2 giờ chiều, làm sao vẫn chưa trở lại? Hẹp hói móc, chẳng lẽ không dự định quản cơm? Đây là coi Lâm Bạch Dược là người mình tín hiệu nói chuyện tùy tiện lên. Lâm Bạch Dược không thể tự đứng ngoài tại người, chủ động đứng lên, nói đùa, ta đi xem một chút, tiểu thị trưởng nếu là thật sự trong túi ngựa ngủ, bữa trưa ta quản. Mới vừa đẩy cửa đi ra, vừa vặn nhìn đến Kiều Duyên Nghiên từ hành lang đầu kia lại đây. Hai người đối nhau một cái ánh mắt, Lâm Bạch Dược không dễ phát hiện ra thủ. Kiều Duyên Nghiên tâm linh thần hội, trong tròng mắt ý mừng lóe lên một cái rồi biến mất, âm thanh cao mấy phần, nói, Chu chủ nhiệm lại lôi kéo ta nói hồi thoại, chậm tiếp đãi, chậm tiếp đãi. Làm sao? Lâm tổng phải đi. Lâm Bạch Dược cười nói, không phải ta phải đi, là Du Thính trưởng nổi nóng, nói chúng ta đông giang mặc kệ cơm. Tiêu Duyên Niên cười to tiến vào gian phòng, nói, lão Du, sớm ăn bài xong, cái này lầu nhỏ sắt vách chính là khách sạn nhà ăn, bốn món ăn một canh công tác ăn, có thể đừng ghét bỏ. Du Thính trưởng từ trên ghế sofa lông đứng lên đến, tức giận nói, người nào không biết ngươi Tiêu Duyên Niên, xưng tên Thanh Liêm, đến ngươi cái này liền không nghĩ ăn thịt cá, công tác ăn vừa vặn, giải giải chán. Lâm Bạch Dược đúng lúc đưa ra cáo từ, nói, hai vị lãnh đạo, phía ta bên này còn đến đi gặp mấy người, bữa này công tác ăn liền không ngồi tiếp. Tiểu Duyên Niên giả vờ sinh giận, nói: người nào trọng yếu như vậy, liền Chu Chủ nhiệm cùng Du Thính trưởng cũng dám thả chim mồ câu. Lâm Bạch Dược cười khổ nói: là Chu Cường từ thủ đô tin học ứng dụng phòng nghiên cứu đào trở về công nghệ cao nhân tài, bản lĩnh lớn, tính khí xấu, ta sợ làm lỡ lâu, nhân gia giận dữ mà đi, lại đoạt về đến liền khó khăn. Du Thính trưởng đương nhiên sẽ không tính toán, phất tay một cái nói: mau mau bận rộn chính sự, quay đầu lại ngươi đi Việt Châu, chúng ta có cơ hội lại hẹn ăn cơm. Lâm Bạch Dược lập tức đáp ứng: được rồi, ta đưa đưa ngươi. Tiêu Duân Niên cùng Du Thính trưởng chào hỏi, cùng Lâm Bạch Dược sóng vai hướng về khách sạn đi ra ngoài. Trải qua trong sân cây mát đường nhỏ thì Lâm Bạch Dược rất bình tĩnh nói, Du Thính trưởng lòng ra miệng, đồng ý lại chăm chú cân nhắc sản nghiệp viên chọn nơi vấn đề. Tuy rằng vừa nay ánh mắt giao lưu đã đại khái có đấy, nghe được Lâm Bạch Dược, Tiểu duyên Niên vẫn là có chút hưng phấn, nói, Lao Du người này là trong chảo dầu đánh qua cá, chân không chỗ nắm. Lâm tổng, ngươi có thể thuyết phục hắn, thực sự là thật là làm cho người ta bội phục. Lâm Bạch Dược cũng không kiếm tốn, hắn cùng Tiểu duyên Niên trong lúc đó đã không cần như vậy rối chá khách sáo, nói, ta cho rằng thị trưởng đi nghĩa ô khảo sát sau, đường về tốt nhất trực tiếp đi Việt Châu tìm Lao Nhất báo cáo đêm tối hôm qua chúng ta nói tới quy hoạch thiết tưởng cùng với nghĩa ô thực địa khảo sát tình huống toàn bộ Beta. Nếu là được đến lao Nhất chống đỡ, tin sinh sảnh lại giúp chúng ta đẩy lên đẩy một cái, dù là Việt Châu tinh tựa như quỷ, lần này cũng phải uống chúng ta Đông Giang nước rửa chân. Tiêu duyên Niên gật gù, cười nói, thừng, nghe lời ngươi, ta ngày mai mang đội liền đi, phòng chưa ít thì ba ngày, nhiều thì một tuần, bắt được đệ nhất tay tư liệu hậu tâm bên trong cõi đáy, liền đi tìm lao Nhất báo cáo. Trước về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo, lại ở bên ngoài quán rượu ăn cơm xong, đi xe đi tới Đông Giang điện tử, không, hiện tại nên gọi Đông Giang khoa học kỹ thuật tiến vào sở khu, lúc trước cùng Mã Minh Trí chạm qua mặt cái kia văn phòng giám đốc nhìn thấy Chu Cường, hỏi hắn thủ đô hành trình tình huống. Chu Cường cười nói, ta lật lọng coi như xong, lại đào đi nàng hai viên đại tướng, sư tỷ rất không vui. Nhưng nàng thương ta nhất người sư lệ này, qua một thời gian ngắn chờ hết giận, ta lại đến nhà nhận cái sai, việc này liền đi qua. Vậy thì tốt, sư tỷ bên kia còn đến nhiều lui tới. Sau đó nếu là có yêu cầu, công ty chúng ta có thể cùng phòng nghiên cứu hợp tác, có cái gì mới kỹ thuật chứng hóa phương diện vấn đề, hoặc là tài chính, nhân tại giao lưu các phương diện vấn đề, đều có thể làm luận. Đây mới là Lâm Bạch dược để Chu Cường tự mình đi chuyến thủ đô căn bản mục đích, đào mấy người đến, chỉ là món ăn khai vị, đến tiếp sau còn có thể càng thâm nhập hợp tác. Chu Cường cùng đối phương là sư tỷ đệ, làm cho số, đông Giang khoa học kỹ thuật cùng phòng nghiên cứu cái kia đều là thân thích, tầng này quan hệ không lợi dụng, chẳng phải là để thân người đào thương, thu người khế trí. Chu Cường còn không nghĩ tới đây một chút tầng, đào đi hai đại tướng đều vô cùng phấn khởi, hóa ra Lâm Bạch dược là nghĩ cho người ta tận giật a. Không như thế làm sao nói nhận ra Lâm tổng là ông chủ lớn đây. Thành, thành đi. Phòng nghiên cứu kỹ thuật chuyển hóa tỷ lệ sát thực không cao. Lâm Bạch rược nhẹ nhàng gõ tay, nói, "Song thắng." Sau đó nói sang chuyện khác, nói, "Ngươi mời về hai viên đại tướng đây." Chu Cường nói, "Khương Phó Tổng buổi tiếp bọn họ tham quan xưởng khu phương tiện đi tới. Đối với đông Giang khoa học kỹ thuật tổ chức kết cấu, tạm thời do Chu Cường đảm nhiệm tổng giám đốc, trên danh nghĩa chủ tính trung toàn cục, trên thực tế chủ chảo kỹ thuật phương diện công tác, Khương Tâm Di đảm nhiệm phó tổng Kinh lý, chảo tài vụ cùng nhân sự, Lê Chí đảm nhiệm sinh sản bộ bộ trưởng, chủ chảo sinh sản, phẩm khống chế cùng vật khống chế các loại, Tổ Quốc đảm nhiệm hành chính bộ bộ trưởng, chủ chảo hành chính, tất vào kho cùng hậu cần các loại." Tr여 Chấn Hạo nhiên hết bận ngân hà ánh tự truyện về tới đảm nhiệm vận doanh tổng giám, chủ chảo bộ phận thị trường, nghiệp vụ bộ cùng chọn mua bộ. Cho tới thiết kế bộ cùng phát triển phân mềm bộ, Lâm Bạch Dược dự định từ chu cường đào trở về hai người bên trong chọn tuyển đảm nhiệm. Khương Tâm Di còn đang làm việc. Lâm Bạch Dược những mày, không phải làm cho nàng ngày hôm nay đi làm ly hôn thủ tục sao, làm sao không đi? Chương 185, bán liền bán a. Chu Cường có chút lung túng, nói, Lâm tổng, từ phòng nghiên cứu mời tới hai vị kia đối với Đông Giang không hài lòng lắm, đặc biệt là trưa hôm nay, ngươi dự họp treo bảng nghi thức sau buổi tiếp các lãnh đạo rời đi, không, có trước tiên cùng bọn họ gặp mặt. Khả năng cảm thấy chịu đến xem thường, cảm tình có chút không chịu được, não chuẩn bị rời đi. Khương tổng sau khi biết liền chủ động đuổi hai người đi tham quan sơn khu, tận lực kéo dài thời gian, chờ ngươi trở về lại xử lý. Thì ra là như vậy, cái này cũng là rất nhiều sĩ nghiệp lớn mạnh sau khi muốn hướng về thành thị cấp một chạy ngư nhân, địa phương nhỏ đối với nhân tài sức hấp dẫn dù sao quá thấp, ngang nhau điều kiện, tự nhiên hy vọng có thể ở lại thành phố lớn. Bất quá, chỉ cần Đông Giang có thể trước tiên hình thành sản nghiệp ưu thế, tổng sẽ từ từ bù đắp loại này chi lệnh, sau đó dựa vào tuyết cầu hiệu ứng, quảng nạp thiên hạ lương tài. Lâm Bạch dựa cười nói, không sao. Ta gần nhất bật quá, là có chút thất lễ quý khách. Đi thôi, phái người xin bọn họ trở về, ta ngay mặt buổi tội. Chờ một hồi, Khương Tâm Di dẫn hai người đi vào văn phòng, người khách giới thiệu, vị này chính là Lâm tổng, Lâm tổng, đây là thủ đô phòng nghiên cứu Đỗ Diệp Minh, đô công, Diêu Xuân Phong, Diêu công. Đỗ Diệp Minh mang giày gọng kính, không giỏi nói chuyện, so sánh nặng nề, tướng mạo cũng đôn hậu thành thật. Diêu Xuân Phong liền tiện đàm luận rất nhiều, nói ra chút rất sắc bén vấn đề, bất quá ở Lâm Bạch dược loại này, lão du tử trước mặt, làm nghiên cứu khoa học lại khéo léo có thể nhiều đi nơi nào đây hàn viên vài câu, Lâm Bạch dược đem tư thái thả rất thấp, rất có tạo mạnh đức cầu hiền nhượng khát cái kia vị. Chờ hai người lòng dạ hơi bình, lưu lại Khương Tâm Di bên cạnh tiếp khách. Mỹ nữ pha trà chiêu đãi, bầu không khí hòa hợp rất nhiều, mọi người bắt đầu nói đến đến di động thông tin ngành nghề các loại. Di động thông tin kỹ thuật, tất đem trở thành tương lai 3 đến trong vòng 50 năm trọng yếu nhất ứng dụng kỹ thuật một trong. Đông Giang khoa học kỹ thuật sẽ kéo dài tính thâm canh di động lĩnh vực, trong vòng 10 năm, dự tính đầu tư hơn 100 ức làm nghiên cứu phát minh. Mặc Kệ Thổi không khoan nhác, trước tiên đem cách cục mở ra. Sau đó Lâm Bạch dược từ kỹ thuật lĩnh vực cùng buôn bán lĩnh vực hai phạm vi lớn đối với phát triển tiền cảnh làm nho nhỏ trên vọng. Tuy rằng đều là hậu thế nghe nhiều nên thuộc hồi hợt lời tuyên bố, hơn nữa buôn bán lĩnh vực không lắm hiểu rõ, có thể kỹ thuật lĩnh vực những thứ đó, nghe vào đỗ Diệp mình cùng Diêu Xuân Phong như vậy kỹ thuật lớn thai châu bên trong, nhưng có thể từng cái đối ứng lên như là hệ thống cơ cấu, thị giác thiết kế, giờ F tín hiệu, cơ mang nghiên, cứu phát minh, nguồn điện quản lý, màu sắc tài liệu các loại đương thời lưu hành nhất các loại mới kỹ thuật thay đổi tiến trình, bốn con mắt như là mở ra đèn. Pha cùng nhau sáng lên quang. Cái này lần gặp vỡ trực tiếp bỏ đi Diêu Xuân Phong từ cao tự tiểu cũng bỏ đi tất cả lo lắng cùng do dự hắn cùng Đỗ Diệp Minh vì sao phải từ phòng nghiên cứu đi ra chính là muốn tìm cái có thể Dương ra sở trường mà lại không có như vậy cứng nhắc thể chế hóa địa phương nguyên bản đối với Đông Giang như vậy thành thị nhỏ không phải rất hài lòng nhưng Chu Cường liều mạng du thuyết lại mở ra nơi khác kiếm lời không tới giá cao lương một năm trong lòng nghĩ lại đây nhìn một cái vạn nhất đây thế nhưng sau khi đến lưu lại cho bọn họ ấn tượng cũng không tốt cùng thủ đô so với ngoại trừ non xanh nước biếc hoàng cảnh đẹp hô hấp không khí chất lượng hơn xa ở ngoài nhìn qua hết thảy đều rắc rắc dưới dưới như là từ phát đạt thế giới đến thế giới thứ ba, hai cực phân hóa cắt rời cảm giác tăng thêm ảo não cùng hối hận, vì lẽ đó để sở cương chờ cảm giác được tính khí không tốt lắm. Cho tới hôm nay nhìn thấy Lâm Bạch Dược, gặp mặt nói chuyện sau khi, tương đương đầu cơ, rốt cục hồi tâm chuyển ý. Địa phương tốt không bằng tốt lão bản, có cái hiểu việc có tiền cùng lâu dài quy hoạch ông chủ, dù sao cũng hơn theo loại kia thí cũng không hiểu còn mụ chỉ huy muốn mạnh rất nhiều. Chu Cường phân biệt giới thiệu hai người từng cái am hiểu lĩnh vực, trải qua thảo luận, Lâm Bạch Dược quyết định để Diêu Xuân Phong đảm nhiệm kỹ thuật tổng giám. Đỗ Diệp Minh đảm nhiệm nghiên cứu phát minh trung tâm chủ nhiệm, thêm vào xưởng điện tử vốn có nhân viên kỹ thuật, cuối cùng cũng coi như đem nghiên cứu khoa học cái giá dựng lên đến, không có vẻ như vậy kéo kiệt. Tiếp tất cả trung tầng trở lên lãnh đạo mở ra hội, hội nghị tạm đi sau. Lâm Bạch Dược lại từng cái từng cái đơn độc nói chuyện, cơ bản xem như là tất cả đều lăn lộn quen mặt. Đây là phải đi chương trình, gây dựng sự nghiệp mà, việc phải tự làm là cơ bản thao tác. Thật vất vả xong việc, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn năm giờ chiều. Lâm Bạch Dược đập xuống cái chán, gọi tới Khương Tâm gì, hãy nãy nói. Cái này một bận rộn ta lại quên đi, ngày hôm nay ngươi không phải đi cục dân chính làm thủ tục sao? Cùng ngươi hẹn mấy giờ? Cái này sẽ vẫn tới kịp, ta để Đường Tiểu Kỳ lái xe đưa ngươi, mau mau đi thôi." Khương Tâm Di thấp giọng nói, nguyên là hẹn buổi sáng, có thể lên trưa ngươi không tại, ta lại không đi được, liền xin nhờ sở tổng cùng bên kia xin lỗi, hẹn đến ngày mai buổi sáng. Cũng được." Lâm Bạch Dược thấy nàng tâm tình vẫn còn có thể, nói rõ không làm sao được ly hôn quá nhiều. Ngẫm lại cũng là, chồng nàng dần vật lao nhân đều không chịu được, coi như trước đây còn có mấy phần tình cảm, cũng bị dần vật liễm xiển, ly hôn thuộc về giải thoát." Tâm Di thì Chu cường trước đây ở xưởng điện tử chủ yếu phụ trách chính là kỹ thuật, sau đó ở Đồng Giang khoa học kỹ thuật, cũng là chủ trào kỹ thuật phương diện chuyên. Hắn đối với quản lý vừa không có hứng thú quá lớn, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, ngươi hiện tại trào tại vụ nhân sự, sau đó còn phải nhanh một chút học đem quản lý cho nắm lên đến. Khương tâm di đột nhiên cảm thấy căng thẳng, tim đập nhanh hơn, nói, Lâm tổng, ta đối với quản lý cũng không kinh nghiệm. Lâm Bạch Dược cười nói, không kinh nghiệm có thể học. Chu cường muốn trào kỹ thuật, hắn không là thời gian cũng không tinh lực phân tâm đi từ đầu học tập quản lý, cái này trọng trách tương lai muốn tùy ngươi chọn lựa lên. Nếu như gặp phải không hiểu, liền đi hỏi tổ quốc. Tổ quốc giải quyết không được rồi, lại đi hỏi Sở Cương. Nói chung, ta có thể sẽ không thường xuyên đến bên này. Hy vọng ngươi khổ cực chút, giúp ta phân ưu. Đây là đánh cảm tình bài, tương lai một quãng thời gian, Sở Cương vẫn là làm Linh An điện sản. Đông Giang khoa học kỹ thuật bên này nhất định phải có người tin cẩn tòa chấn. Khương Tâm Di cùng Đông Giang điện tử trước không có bất kỳ liên quan, Lâm Bạch Dược đối với nàng lại có đại ân. Nếu như Chu Cường có lòng dạ khác, có thể lôi kéo động Đỗ Diệp mình cùng Diêu Xuân Phong, có thể cũng lôi kéo không được nàng. Như vậy thì sẽ không máy trợ thính mắt hôn, bị người che đợi. Vì lẽ đó, để Khương Tâm Di đến Đông Giang khoa học kỹ thuật làm phó tổng cũng không phải là bởi vì chỉ có nàng thích hợp nhất, mà là bởi vì ở Lâm Bạch dược làm ra nhân tuyển quyết định trước, trùng hợp nàng bị lão công dây dưa không đường có thể trốn, cầu đến trước cửa. Giúp nàng, cũng không phải vì đổi lấy các loại khoản báo lại, nhưng giúp nàng, từ tâm lý học mà nói, người này liền sẽ so với người khác càng thêm có thể tin, vì lẽ đó để bắt trọng dụng, cũng hợp tình hợp lý. Ừm. Khương Tâm Di cố nhiên hơn hắn mấy tuổi, nhưng những này ngốc giả này tuổi tác đều sống ở đơn vị không có việc gì cùng gia đình công tác sinh hoạt làm hao mòn trong, làm sao chịu đựng nổi Lâm Bạch dược như vậy xáo lộ. Lúc này cảm động ngũ tạng lục phủ đều nuốt sôi trào lên. Đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc kiên định, từng chữ nói, ta nhất định nỗ lực, tuyệt không phụ lòng Lâm tổng kỳ vọng. Lâm Bạch rự cười nói, đi thôi, gọi Chu Cường đến, ta và các ngươi nói chuyện bước kế tiếp công tác. Ba người ngồi vây quanh ở sofa bên trong, Lâm Bạch rự uống trà, ung dung tùy ý nói, Chu tổng, Khương tổng, ta chuẩn bị đem trong xưởng vờ cờ dự tuyến sinh sản cho bán đi. Bán đi? Chu Cường chấn kinh rồi, nói, Lâm tổng, đây cũng là trước đây đông Giang xưởng bỏ ra mấy trăm vạn mua tiên tiến nhất tự động hóa tuyến sinh sản Cái nào thì thế nào đây? Không thể sản sinh giá trị tuyến sinh sản, giống như là một đống đồng nát sát vụn. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội xuất thủ, tìm nhà bán đúng lúc dừng tổn. Chu Cường trước sau không đỡ, nói, Lâm tổng, ngươi cho ta chút thời gian, lần này đi thủ đô, ta nghe nói tín sản bộ lập tức sẽ lập ra siêu cấp vở cờ giờ quốc gia tiêu chuẩn, tương quan kỹ thuật chúng ta cũng khai phá đi ra, chỉ cần tài chính đổi tới, lần này tuyệt đối có thể đi vào thay đổi thứ nhất. Lâm Bạch dừa lắc đầu một cái, siêu cấp vở cờ giờ là quốc gia vì đối kháng đi tiêu chuẩn đẩy ra thay thế phẩm, có thể sự thực là căn bản là không có cách cùng đi đối kháng, càng cao chế tác cùng mở rộng thành phẩm. Kết quả chỉ có thể bán cùng vờ cờ giờ một cái giá, rất nhanh sẽ bị thị trường đào thải. Hắn không có hứng thú làm cái này, coi như làm, cũng căn bản không có cách nào cùng những tia đầu vờ cờ giờ sưởng cạnh tranh. Chuyện này ta đã quyết định, liền không cần lại bản. Không chỉ có vờ cờ giờ tuyến sinh sản, cái khác bao quát TV, máy giặt, tủ lạnh các loại tất cả tuyến sinh sản toàn bộ bán ra. Nhà bán ta đã tìm kỹ, theo tình tin sinh sản du thính trưởng tiết lộ, tập đoàn Long Việt gần nhất chuẩn bị hướng về tiêu phí điện tử loại truyền hình, đem những thiết bị này cùng nguyên liệu giảm năm bán cho bọn họ. Ta phỏng chừng hẳn là rất tốt ra tay. Chu Cường xem như là lần thứ nhất thấy được Lâm Bạch dược quyết sách lúc cường thế, thấy không thể cứu vãn, không thể làm gì khác hơn là thở dài, nói, "Bán liền bán đi." Chương 186, Quỷ dị tai nạn xe cộ. Tính kỹ thuật nhân tài ưu điểm là, ngoại trừ vấn đề kỹ thuật, sẽ không cùng ngươi ở quản lý cùng buôn bán hành vi trên tích cực. Vì lẽ đó Chu Cường rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi Lâm Bạch dược ý kiến. Hắn chỉ là đối diện đi có chút lưu luyến cùng không uấn, dù sao những thứ này đến sinh sản ký thắt hắn quá nhiều quá nhiều nỗ lực cùng mộng tưởng. Có thể như quả người khác nhất định phải đẩy hắn đi về phía trước, vậy thì đi về phía trước, không nên quay đầu. Ta sẽ xin nhờ Du thính trưởng từ bên trong giật dây, việc này do Khương Tổng phụ trách, sau đó ngươi để tổ quốc trước tiên cùng đối phương liên hệ, như có yêu cầu, có thể đi Việt Châu cùng Long Việt đàm luận. Lâm Bạch dự suy nghĩ một chút, nói, hiện tại trong xưởng có mấy chiếc xe. Lang cái này đã từng là quốc hữu đại trí, mặc kệ lợi nhuận vẫn là hao tổn, nhiều năm tích góp lại của cải vẫn còn, ít nhất các lãnh đạo xe cộ là thiếu không được. Đây là bề ngoài, cũng là nhân tính, càng là Quốc Xí đối mặt thập kỷ 90 đột nhiên xuất hiện cạnh tranh thì toàn diện bại lui hành thu nhỏ một trong. Khương Tâm Di nhìn về phía Chu Cường, nàng mới đến, đối với những tình huống này còn chưa kịp nắm giữ. Chu Cường suy nghĩ một chút, nói: Ta cũng không phải hiểu rất rõ, Tổ Quốc hẳn là rõ ràng nhất. Hắn trước đây là kế hoạch bộ bộ trưởng, trong sưởng gia sản có bao nhiêu, đều giấu không qua hắn con mắt cùng lỗ ai. Tốt lắm, đem Tổ Quốc gọi tới. Rất nhanh, Tổ quốc đi tới văn phòng, nghe xong Lâm Bạch dừa hỏi dò, cười nói: Cái này xác thực ta rõ ràng nhất. Mã sưởng trưởng có chiếc Audi 100, là trong thành phố đạp phê. Bình thường do Mã sưởng trưởng chuyên linh dụng, có khách quý thời điểm cũng dùng để làm tiếp đón. Mấy vị sưởng phó dùng chung hai chiếc sản tàn ai muốn dùng liền tìm văn phòng chào hỏi. Chính gia hiền sưởng phó đến rồi sau, cảm thấy như vậy không tiện. Hắn ở Quốc tư ủy cùng cục công nghiệp đều có chỗ dựa, không biết sao liền lại xin phê một chiếc sát, trên danh nghĩa vẫn là treo ở xe nhỏ ban, kỳ thực chính là hắn xe đặc trùng. Ha. Lâm Bạch dược mỉm cười, không nghĩ tới Trịnh Sưởng phó người đều nhốt vào đi tới, hắn lưu lại quý giá của cải còn ở Phát Huy Nhiệt Thự. Ngoài ra, còn có một chiếc phụ cảng, một chiếc bánh mì chén, một chiếc chén vàng 6480, 12 tòa xe khách loại nhỏ. Chén thường dùng đến chạy nghiệp vụ đi công tác, chén vàng kéo công nhân thông cần, hoặc là những chuyện khác dùng. Lâm Bạch dược nghe ra vấn đề, nói, chiếc kia phụ cảng đây Tổ quốc trong lòng bội phục, biết vị này Lâm tổng đừng xem tôi trẻ có thể rất lợi hại à, vội hỏi, "Ta đang muốn báo cáo, phụ kiện là năm ngoái do Trịnh xưởng phó làm chủ mua, mua về sau liền bị cục công nghiệp mượn đi rồi." Còn lại tới nói tổ quốc không có nói rõ, nhưng Lâm Bạch rực rõ ràng trong lòng. Các lãnh đạo dùng xe, một mặt là có cấp bậc yêu cầu, mặt khác vẫn là muốn chú ý ảnh hưởng. Vì lẽ đó rất nhiều đơn vị đều sẽ mượn liên quan xí nghiệp xe dùng, lại có thể hưởng thụ, lại có thể lần tránh nguy hiểm, cứ sao mà không làm. Trịnh gia hiền vẫn như tính rời đi xưởng điện tử, điều đến cục công nghiệp, đây là của người phụ ta, cầm tiền của quốc gia vì chính mình tiền đồ lấp đường xe hiện tại còn trở về rồi sao không có lâm bạch dược các mày nói cùng tòa thị chính bên kia giao tiếp thời điểm cái này lượng phụ càng ở sát thực quyền trong phạm vi sao Ờ, đăng ký trong danh sách các ngươi không cùng cục công nghiệp giao thiệp tổ quốc khổ sở nói hỏi qua bên kia nói đem xe dọn dẹp một chút lập tức liền còn có thể sau đó không có động tĩnh này ngược lại là đem lâm bạch dược tức đến nở nụ cười bây giờ đông giang lấy hắn cùng tiểu duyên niên quan hệ thân mật còn có người dám chiếm hắn tiền nghi xe cụ thể ai ở dùng cục công nghiệp phó giám đốc thẩm hạnh thẩm hạnh Lâm Bạch Dược chưa từng nghe tới cái này tên, nói, thật đúng là đòi tiền không muốn sống a. Tổ quốc muốn nói lại thôi, xem vẻ mặt của hắn không đúng. Lâm Bạch Dược đống nhiên thức tỉnh, gần nhất vạn sự trôi chạy, chính mình có chút nhẹ nhàng, kỹ thực cẩn thận nấp lại, hắn dưới cờ đơn giản là Ninh An Điền Sản, Tinh Hà Ánh Tượng cùng Đông Giang Khoa Học Kỹ Thuật 3 nhà công ty, ba nhà công ty còn đều là cất bước giai đoạn chuẩn sát mà nói, hẹn tương đương phụ tài sản, nợ ngân hàng đặt mông nợ, ẩn hình tài sản chỉ có Tiểu Viên Niên vẫn tính đáng tin, cái gọi là mện thế gia, cái gọi là giấu ở bộ găng tay màu trắng sau lưng láo ra ra, đều là giả tạo trú tiền, không chịu nổi giàn vật thực lực như vậy, dựa vào cái gì tự đại nhận làm người ta không dám chiếm hắn tiện nghi. Cùng hương gia mỹ nữ, nước cạn nuôi giao long, mang dép lê đều là đại gia, ngàn tỷ phú hào tính là gì, không còn dựa dẫm, nhìn kiếp trước bên trong nào đó hoàng tử sữa lưu huyết lệ, dám đáp ý sao? Thu thập tâm tình, đoan chính thái độ, Lâm Bạch dược cười nói, có sao nói vậy, không cần có kiêng kỵ, ngươi có phải là biết thẩm hành lai lịch. Tổ quốc do dự sẽ, nói, thẩm hành tuy rằng họ thẩm, thế nhưng có người nói, hắn cùng tỉnh quốc thổ sảnh hứa trưởng phòng là dị mẫu dị phụ huynh đệ. Lâm Bạch dược lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, lão tổ, quên đi vẫn là gọi ngươi tổ bộ trưởng, ngươi cái này họ quá mạnh mẽ. Tổ bộ trưởng, không nghĩ tới ngươi còn là một mật thám, bí ẩn như vậy chuyện đều biết. Tổ Quốc thật không tiện cười nói, ta là năm ngoái nghe Trịnh Sưởng phó uống say lúc nói, hắn cầm cấp trên phê điều, đắc kế trèo bộ tạo kế hoạch, liền đơn độc hẹn ta ăn bữa cơm. Lâm Bạch dược rõ ràng hắn tại sao do dự, là sợ cùng có chuyện Trịnh gia hiển dính líu quan hệ, an ủi, đi qua điều qua, Trịnh gia hiển trước đây là sưởng phó, trong nhà máy ai cùng hắn không vắng lai. Like. Ngươi chỉ là ăn cơm, không tính vi kỵ, yên tâm đi. Tổ Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Lâm Bạch dược không biết được lợi hại trong đó lại giải thích cặn kẽ một phen, lần này liền rất ít quan tâm phương diện này, Chu Cường cùng Khương Tâm Di cũng rõ ràng. Quốc thổ sành hứa vệ quốc thở nhỏ nhàn nghèo, mẫu thân sinh huynh muội bọn họ cộng 6 người, sau đó phụ thân tại thế, lại tái giá cùng thôn người không vợ, người không vợ vừa mới chết lão bà, có một vừa tròn tháng con trai, chính là thầm Hành. Hai người ngậm đắng nuốt cay đem chúng con cái nuôi lớn, lại khổ lại khó cũng phải kiên trì cung cấp bọn họ đi học đọc sách, sau đó đều thành tài. Lão đại hứa vệ quốc ở quốc thổ sành, lão nhị hứa kiến quốc ở nào đó thành phố làm phó thị trưởng. Lão Tam hứa hai quốc là tháng 5 năm nay mới từ Tô Hoài Khoáng vụ cục sửa chế thành Tô Khoáng tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, lão Tư Hứa Kim Hoa là sáu huynh muội bên trong duy nhất nữ tính, đương nhiệm đoàn tỉnh ủy phó thư ký, cái khác hai cái đệ đệ cũng đều buồn bán có thành, ở Tô Hoài giới kinh doanh có chút danh tiếng. Mấy chục năm qua, Hứa gia ở tỉnh Tô Hoài từ trên xuống dưới bệnh cực kỳ cường đại mạng lưới liên lạc, được gọi là một môn sáu hổ, tương đương lợi hại. Thẩm Hành cùng mấy cái ca ca tỷ tỷ số tuổi cách biệt khá nhiều, lại không cùng họ tên, thêm vào không thế nào thành tài, khi còn trẻ nhiều lần gặp rắc rối, chờ lão nhân tại thế, quan hệ lẫn nhau cũng là phai nhạt từ từ không ai biết giữa bọn họ từng kia quan hệ có thể dù là lại nhạc, đánh gãy khớp xương liền với gân thẩm hành cũng từ cơ sở nhỏ nhân viên chậm rãi ngao đến cục công nghiệp phó cục vị trí không có gì bất ngờ xảy ra cái này hẳn là hắn năng lực cực hạn vì lẽ đó không còn tìm kiếm tiến bộ trái lại bắt đầu cầu tài nam nhân tại thế đơn giản quyền tài mà thôi cái này thoát ra đừng nói hiện tại lâm bạch dược không treo trọng nổi chính là tiểu duyên nghiên gặp gỡ cũng đến nhượng bộ lui bình cường long không ép địa đầu xã thần hành không trách dám chụp xuống phủ cảng xe không trả lâm bạch dược vẫn đúng là không làm gì được hắn Tổ bộ trưởng, ngươi đem tất cả xe cổ thủ tục tập hợp lên, ngày mai cầm đi tìm sở tổng. Tổ quốc đáp ứng rồi, không có hỏi tại sao. Ở Đông Giang xưởng điện tử lăn lộn lâu như vậy, điểm ấy nhãn lực tình nếu là không có, làm sao có khả năng làm hành chính nhân viên quản lý? Lâm Bạch Dược đứng lên, nói, tan tầm đi, đều mệt mỏi một ngày, trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Hắn cũng không thị hiểm, đối với Khương Tâm Di nói, Khương tổng, ngươi về nhà, hay là đi cái nào? Khương Tâm Di nói, ta về nhà. Đi thôi, vừa vận tiện đường, ta lái xe đưa ngươi. Chu Cường cùng Tổ quốc đều ở tại nguyên sưởng điện tử ra Chúc viện, ra ngoài quẹo trái rất gần chính là, cũng không phải dùng sợi xe. Đi xuống lầu, nhìn theo hai người ngồi đầu hộ chạy rời đi. Chu Cường không ý tưởng gì, hắn đối với những thứ này không mẫn cảm. Có thể Tổ quốc trong lòng gương sáng tựa như, biết sau đó đông giang khoa học kỹ thuật bên này chân chính có thể làm chủ người là ai. Nên nhiều tìm Khương tổng báo cáo công việc. Ngược lại hắn hành chính bộ cũng là Khương tâm di chủ quản, nhiều báo cáo, không đột nột. Ngồi ở trong xe. Không gian phía sau không tính chen chút, có thể Khương Tâm Di đều là có chút tâm thần không yên, hai chân chăm chú góc con cũng, hai tay trùng điệp đặt ở phân bụng, quy củ như là lên lớp học sinh. Tâm Di tỷ, ta để tổ quốc chuẩn bị xe cộ tư liệu, ngày mai sẽ để sở cương cầm tìm Đông ngân hàng đặt có vay, đến tiếp sau khả năng còn muốn ngươi che mấy cái tài vụ trương. Chuyện này ngươi biết là được, không muốn lộ ra. Khương Tâm Di nghe hắn nói lên chính sự, tản ra đi trong đầu các loại tiểu tâm tình, nói, tốt, ta nhớ kỹ. Lời còn chưa dứt, đi qua một cái ngã tư đường, đột nhiên một chiếc xe tải nghi tựa như mất khống chế, trên chết hướng về bên này và tới. Đường Tiểu Kỳ mạnh đánh tay lái, gần như 90 độ thay đổi thân xe, miễn cưỡng thoát ra. Khương Tâm Di bị quán tính té đi phía trái góc đánh ngã, tốt có muốn chết hay không? Đôi tay đè lại lâm bạch dược đầu gối, cả khuôn mặt cũng theo chôn vào. Một cái miệng, một cái, liền cùng nhau là bên trong. Chúng ngay hùng tâm. Xe tải vẫn như cũ liên tục, phía sau người đi đường xe cộ loạn thành một đoàn, thét lên, sợ hãi, trung quanh cuốn quýt né tránh. Mãi đến tận một tiếng vang ầm ầm, va sụt ven đường cơ giới sưởng tường viện, đầu xe tiến vào tường bên trong kẹp lại, mặt đất tất cả đều là lốp xe ma sát vết tích, như là phim tai nạn hiện trường. Cũng may là qua tan tầm đỉnh cao kỳ. Người đi đường không nhiều, xe cộ cũng không nhiều, không có tạo thành bất kỳ nhân viên thương vong, chính là không biết tài xế chết sống. Giang Hải từ ghế phụ chạy quay đầu, nóng gọi hỏi: "Ông chủ, ngươi không sao chứ?" Lâm Bạch Dược không lo được cảm thụ dưới thân kiều diễm, nâng dậy khương tâm gì, sắc mặt thâm trầm nói: "Ta không có chuyện gì." Giang Hải ngươi xuống xe, giả dạng làm người qua đường đi xem một chút tình huống bên kia. "Tiểu Kỳ, về khách sạn." Giang Hải hành động lực rất tốt, không nói hai lời, mở cửa nhảy xuống xe, theo mật TT đám người xem náo nhiệt, hướng về xe tại vây đi qua. Đường Tiểu Kỳ là nhất lý giải Lâm Bạch Dược tâm tư. Đầu hổ chạy không đi từ Đông Giang khoa học kỹ thuật đến ngủ lại khách sạn nhất thường đi con đường, vòng tới một con đường khác trở về khách sạn. Khương Tâm Di còn không từ trên xe lung tung phục hồi tinh thần lại, mặt cười đỏ đấu, cúi đầu theo Lâm Bạch Dược mơ mơ màng màng vào khách sạn phòng khách, thậm chí đều quên hỏi không phải nói muốn đưa ta về nhà sao, tại sao lại đến khách sạn. Đường Tiểu Kỳ đè thấp cổ họng, nói, "Ta trước tiên tiến vào gian phòng." Lâm Bạch Dược lắc đầu, nói, "Gian phòng kia đừng núc núc, lại mở một gian phòng thay cái tầng trên. Chờ một lần nữa mở tốt gian phòng vào ở, Lâm Bạch Dược gọi điện thoại cho Sở Cương, để cho hắn lại mang mấy cái huynh đệ lại đây." Hiểu rõ chuyện đã xảy ra, sở cương sợ hai đến gần chết, trực tiếp dẫn theo đội nhất đánh hơn 20 người gào thét mà tới, tiến vào khách sạn thời điểm đem giám đốc đều cho đã kinh động, lời hay nói tận, chỉ lo là đến làm chuyện. Nhìn trong hành lang Vân bài đứng thẳng chúng đại hán và vỡ, an mặc thống nhất bảo an chế phục, mang ống nói điện thoại, cầm điện côn, đây là Ninh An Điền sản bộ an ninh đánh dấu phối, xem như là chiêu an sau sở cương cho thủ hạ người một cái quy tụ. Lâm Bạch dược có chút không nói gì, làm phim đây, tình cảnh lớn như vậy. Đối với sở cương nói, lưu lại năm cái, để cho người khác đều trở lại. Sở Cương tận lực quyết nủ, "Lâm tổng, an toàn là số 1, vẫn là ở thêm cho người." Lâm Bạch dược ánh mắt thăm thúy, bình tĩnh nói, "Hiện tại còn không biết tình huống cụ thể, nếu như thật sự chỉ là bất ngờ đây, lưu lại 5 cái để ngừa vận nhất, đầy đủ." Ngươi cho Dương cục phó gọi điện thoại, để cho hắn tìm người đi thăm dò một chút người tài xế kia nội tình. Chương 187, không hề kẽ hở. Sở Cương đi ban công gọi điện thoại, Đường Tiểu Kỳ sắp xếp lưu lại 5 người, nhượng bọn họ phân biệt bảo vệ trong phòng tất nơi. Chờ đến lúc này, Lâm Bạch dược mới rảnh rỗi chăm sóc Khương Tâm gì, làm cho nàng trước tiên đi trong phòng ngủ nghỉ ngơi, nói, "Tâm di thị" ra chút ít tình hình, hiện tại không thể đưa ngươi về nhà. Đêm nay phòng trưởng muốn ở tại nơi này. Khương Tâm Di cũng nhận ra được tình huống không đúng, tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng nàng dù sao cũng là thành thục thiếu phụ, sẽ không giống cô bé như vậy gặp chuyện liền không biết làm thế nào, hoặc là không biết nặng nhẹ hỏi hết đông tới tây. Thơm mỉm cười nói, ngươi bận rộn ngươi, ta ngay khi phòng ngủ xem chút truyền hình. Qua đại khái một canh giờ, trước hết trở về chính là Giang Hải, hắn đầu đầy mồ hôi, uống chén nước, bắt đầu báo cáo hỏi thăm được tin tức. Xe tải tài xế không có chết, cái chán cùng cánh tay bị thương nhẹ. Sương sần phòng trường gây mất, người được mùi rượu đến mùi rượu, đã bị cảnh sát giao thông ngũ trung đội người mang đi. Còn chúng vây xem bên trong có nhận thức tài xế, nói hắn là thị chính kiến trúc công trình công ty công chức, làm người thành thật bản phận, trong nhà có vợ con trai, cha mẹ khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Lâm Bạch dược trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn về phía Đường Tiểu Kỳ. Đường Tiểu Kỳ nói, nếu như thân phận là thật, không quá phù hợp làm thuê hành hung đặc vụ. Bất quá, cũng không thể bởi vậy bài trừ những khả năng khác tính. Ta cảm thấy hẳn là trọng điểm điều tra hắn quan hệ xã hội, cùng gần nhất tiếp xúc người, cùng với có hay không hành động gì dị thường. Đường Tiểu Kỳ xuất thân Thái Hành Sơn, đây là hắn chuyên nghiệp. Nhưng vấn đề là chỉ có một mình hắn rất khó đi tiến hành như thế tưởng tận toàn diện điều tra. Đồng thời Lâm Bạch dược sắp có hành động lớn, bên người cũng không thể rời bỏ hắn. Đương nhiên, biện pháp đơn giản nhất. Đường Tiểu Kỳ từ bên hông lấy ra dao găm, không ngắt nói, chờ sự cố xử lý xong, ta đi đem người chói lại, kéo đến vùng ngoại ô, ba đao sáu động, trên đời vẫn không có không cậy ra miệng. Giang Hải đến rồi hứng thú, nói, chói người, ta cùng ngươi cùng nhau. Sở Cương một cái tát vỗ vào Đường Tiểu Kỳ sau gáy, mắng, liền biết đánh đánh giết giết, theo Lâm tổng trước ta làm sao dặn dò ngươi? Đường Tiểu Kỳ mau mau từ trên ghế sa lông đứng lên đến, ngoan ngoãn rửa vào tường đứng tốt nhận sai. Giang Hải thấy tình thế không ổn, cũng lập tức cất miệng, đầu nhanh chui vào dưới khố, không dám cùng Sở Cương nhìn nhau. Lâm Bạch rượi có chút ít che chở cười nói, "Tốt, tuy rằng chú ý đủ điều, có thể tâm đáng khen. Cương ca ngươi đừng dọa xấu hắn, lại đây ngồi đi." Đường Tiểu Kỳ kha kha một vui, hùng hục chạy về đến. Sở Cương cũng chợt mắt nhìn hắn một cái, Đường Tiểu Kỳ lễ lễ, cấp nhà nói, "Ta nghe Lâm tổng cùng Cương ca, bảo đảm chỉ cái nào đánh cái nào." Điều tra tài xế kia nội tình là nhất định phải làm, cái này dòng suy nghĩ không sai. Lâm Bạch Dược nói, thế nhưng dựa vào chúng ta lực lượng tra lên quá không tiện, việc này còn đến giao cho Dương cục phó, do hắn phái người phân minh ám hai đường tra, không chỉ có danh chính ngôn thuận, hơn nữa tài nguyên cùng đi qua đều so với chúng ta thực sự tốt hơn nhiều. Thấy bên trong gian phòng không khí có chút nặng nề, Lâm Bạch Dược cười nói, đều rủ xuống mặt làm gì? Đây chỉ là phòng ngừa chú đáo, nói không chắc Dương cục phó kiểm chứng sau khi chính là cùng nhau bình thường tai nạn xe của đây, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Sở Cương suy nghĩ sâu hơn chút, nói, nếu như là ta muốn làm lớn như vậy chuyện, nhất định sẽ đem mọi phương diện đều cân nhắc đi vào, bảo đảm thiên ý vô phủng không để lại hậu họa. Coi như Dương cục phó tra được là bình thường, tai nạn xe cộ, tài xế kia cũng không dị thường, chúng ta cũng không thể liền như vậy sơ ý bất cẩn. Lâm tổng, sau đó ngươi hành trình phải giữ bí mật, ngủ lại khách sạn cũng đến thường lui, không thể tổng ở lại ở một chỗ, dễ dàng bị người thăm dò rõ ràng quy luật. Lâm Bạch dược bật cười nói, vậy cũng không đến nỗi, ta tính cái nào mặt bàn người, vẫn là chờ Dương cục phó tin tức đi, ta phỏng trường tám thành khả năng là hư kinh sợ một hồi. Lợi tuy như vậy, nhưng hắn ở trong lòng tính toán, khoảng thời gian này đắc tội qua cái gì người. Trình gia hiền chuyện, không có nhược điểm gì, đồng thời người này tầm thường tuyệt đối không có can đảm này thôi quốc minh chuyện tiểu duyên niên cùng lao nhất đối với hắn bảo vệ rất tốt hẳn là cũng sẽ không tiết lộ dù là có tiết lộ có thể thôi quốc minh xuống đài đã thành chắc chắn thôi ra hiện tại chỉ cầu không liên lụy những người khác mau chóng tiêu trừ ảnh hưởng phàm là có chút não đều không làm được loại này ăn mặc 15cm sen dày cao gót đi trên dây điên cùng chuyện còn lại chỉ có phấn tử môn lý yên chi lâm bạch dựa không biết mặc nhiễm thì đến cùng làm sao giáo huấn lý yên chi cái này cũng là duy nhất một cái song phương có cửu oán cũng không phải do hắn tự mình ra tay giải quyết phiền phức thế nhưng có thể tưởng tượng lấy mặc nhiễm thì thủ đoạn Lý Yên Chi khẳng định ăn rất lớn vị đắng, cũng chỉ có loại này gan to bằng trời người giang hồ, bị thiệt tỏi, nín giận mới có thể sử dụng như vậy không để ý hậu quả, không tiếc tất cả sát phạt thủ đoạn. Dương Tiểu Kỳ hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, nói, có thể hay không là Lý Yên Chi. Lâm Bạch Dược nhắm chặt mắt lại, nhẹ nhàng theo vỏ huyệt Thái Dương, nói, trước nghe một chút Dương cục phó bên kia nói thế nào. Lại qua hơn nửa giờ, Dương phó cục điện thoại rốt cục gọi tới, hỏi rõ ràng Lâm Bạch Dược khách sạn cùng phòng số, lập tức đi xe chạy tới. Sau 20 phút, Dương phó cục gõ cửa. Đường Tiểu Kỳ giấu tay sau thắt lưng chậm rãi kéo cửa ra, trước tiên thấy rõ Dương Phó cục mặt, lại ló đầu nhìn sau lưng không có ai, sau đó nghiêng người né ra, xin hắn vào nhà. Trong phòng đứng năm cái đại hán và vỡ, đem Dương Phó cục sợ hết hồn. Hắn chỉ là nhận được Lâm Bạch Dược điện thoại, để cho hắn đi trang một chút cái này lên thay nạn xe cộ đầu đuổi câu chuyện, cũng không biết đương thời Lâm Bạch Dược suýt chút nữa gặp nạn. Thấy trong phòng tư thế. Dương Phó cục phong phú chức nghiệp kinh nghiệm trong nháy mắt rất tỉnh, ý thức được tình huống không ổn, cấp tốc ở trong đầu đem mới vừa được đến tin tức một lần nữa sắp xếp bố trí, bảo đảm có thể ở báo cáo trong quá trình tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng thể hiện ra bản thân cũng coi trọng cùng hành động lực. Lâm Thiên Sinh, nơi khởi nguồn không tại ta khu trực thuộc, ta sai người đi ngũ trung đội hỏi thăm một chút. Tài xế gọi khổng vĩ, bí danh khổng lao thực đã bài trừ rượu giá say giá nhân tố. Theo hắn bàn giao là mở ra ca đêm xe, ban ngày thể lực không chống đỡ nổi, dẫn đến xe tải mất khống chế. Sau đó, ta lại liên hệ khổng vĩ đơn vị, thị chính công ty con đường công trình nơi, biết được khổng vĩ xác thực lên ca đêm. Bất quá ngày hôm nay dựa theo an toàn điều lệ, hắn hẳn là thay phiên nghỉ do một gã khác gọi hạng thụ Lâm công chức trên cương. Nhưng hạng thụ Lâm Lâm thời trong nhà có chuyện, không có hướng về công trình nơi báo cáo, tự ý cùng Khổng Vĩ điều cương. Sở cương hỏi, hạng thụ Lâm tại sao không hướng lên phía trên báo cáo? Bởi vì là xây công có quy định, phạm là là do cá nhân nguyên nhân xin nghỉ làm lỡ công tác, mỗi tháng tổng số 3 lần, muốn trừ đi lương tháng. Hạng thụ Lâm tháng này đã tổng số 2 lần, đây là một lần cuối cùng, vì lẽ đó cho Khổng Vĩ mua hộp thuốc lá, để cho hắn lại thay thế một chuyến, kết quả là xảy ra chuyện. Lâm Bạch dừng nói, hạng thụ Lâm bây giờ ở địa phương nào? đến tìm hắn xác định một thoáng. Dương phó cục làm nền lâu như vậy, phía trước đều là gọi điện thoại, cái này sẽ nên biểu hiện. Vội hỏi, cho nên ta tới muộn, chính là tìm hạng thụ lâm nhà vùng đồng sự cùng hắn một đạo đi hỏi qua. Ngày hôm nay hạng thụ lâm lão nương bệnh nhức đầu phạm vào, xuống không được giường, ở nhà hầu hạ. Người này lao bả ở trong huyện tiểu học làm dạy thay giáo sư, cũng bận rộn, thường thường không về được. Có con trai mới vừa lên tiểu học, trong nhà không có gì thân thích, vì lẽ đó xin nghỉ nhiều lần. Hạng thụ lâm cùng khổng vĩ khẩu cũng có thể đối lên sao? Hai người nói cơ bản nhất trí. Dương tiểu kỳ đột nhiên xen vào nói, là khổng vĩ tìm hạng thụ lâm vẫn là hạng thụ lâm tìm khổng vĩ, hai người bình thường quan hệ thế nào? dương phó cục không khỏi đối với đường tiểu kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa, cái này chết tiệt là cái theo ta mặc chế phục hạt giống tốt ta, hắn còn không biết đường tiểu kỳ là mặc chế phục thiên cổ chính phủ. là hạng thụ lâm tìm khổng vĩ, khổng vĩ nguyên bản không đáp ứng, sợ mệt nhọc lái sẽ xảy ra chuyện. có thể hạng thụ lâm có cái biệt hiệu gọi hạng thô lô, mang khổng vĩ vài câu, khổng vĩ ở đồng sự láng giềng trong mắt là người đáng hoang, phòng trường sợ xảy hạng thụ lâm liền đáp ứng rồi. hai người là quan hệ đồng nghiệp bình thường, bình thường không có gì lui tới. tựa hồ tất cả chuyện đều có thể xuyến lên, trước trước sau sau không có phát hiện bất kỳ cái gì cái hở lẽ nào đúng là vừa vặn đủ tới lâm bạch dường nói dương cục ngươi kết luận đây dương phó cục chăm chú nghĩ đến một hồi nói ta cảm thấy là bất ngờ nếu như là có dự nhu đối phương phải biết lâm tiên sinh ngủ lại khách sạn biết ngài mấy giờ từ đông giang khoa học kỹ thuật rời đi lại là đi con đường kia về khách sạn đồng thời tính tốt thời gian xe tải vừa vặn trải qua cái kia ngã tư đường đương nhiên điều này cũng cũng không phải không làm được nhưng là phải hoàn mỹ thực thi trước đặt điều kiện quá hà khắc còn không bằng trực tiếp chờ ngài rời đi đông giang ở về việt châu trên đường đậu thủ có đạo lý Sở Cương Tán Thành nói: "Về Việt Châu chỉ có một cái quốc lộ, từ Nam Chi Bắc đường dài xe lớn chở hàng nhiều không kề xiết, thật ở bên trong kẹp một chiếc chuẩn bị làm chuyện cũng không nổi bật, so với ở Đông Giang thị khu động thủ càng đơn giản, cũng dễ dàng hơn thành công." Lâm Bạch rượi tay phải nâng hàm dưới, ngón tay trỏ ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngồi thẳng người, hỏi: "Xe tải bình thường đi chính là ngày hôm nay con đường này sao?" Cái này, Dương Phó cục châm trước từ ngữ, tận lực không muốn toát ra bác bỏ ý tứ, nói: "Lâm tiên sinh, là xây công ở khu phía tây bên kia sửa đường." đối với xe tải con đường không có rất cái gì khác quy định có lúc cái này đường hơi buồn phiền liền đi đường khác có lúc tài xế lười biếng không nghĩ như vậy mau trở về làm việc cũng sẽ cố ý nhiều xa lái đến chậm lái đến nhanh toàn bằng tâm tỉnh lâm bạch dược bừng tỉnh hắn lại phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm hiện tại không phải hậu thế không có văn bình không chú ý không đuổi xe tải cũng không cần che vải vận tải con đường cùng vận tải thời gian không có tỉ mỉ quy định làm cái này quốc xí thị chính kiến trúc công trình công ty lại là điển hình quốc xí đặc sắc tài xế khẳng định là muốn làm sao chạy liền chạy thế nào thích chạy thế nào liền chạy thế nào nói cách khác, ngày hôm nay con đường cùng ngày hôm qua không giống nhau, vậy cũng thuộc về bình thường thao tác, không thể bởi vậy hoài nghi khổng Vĩ có vấn đề. Điều tra đến đây, hầu như có thể nhận định là một trang bất ngờ. Nếu như ai nói này không phải là bất ngờ, lại như đến bị hại vọng tưởng chứng, luôn cảm thấy có chấm muốn hại điều dân, đem mình xem quá trọng yếu. thấy lâm Bạch dược không nói gì, dương phó cục thăm dò nói, lâm tiên sinh, khổng Vĩ lái xe mất khống chế, dù sao quá yêu nhiều đến ngại. cùng rất nhiều dân chúng, muốn hay không ta cho ngũ trung đội trả hỏi. không cần, theo bình thường chương trình làm đi, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào điều này làm cho dương phó cục thở phào nhẹ nhõm nếu là lâm bạch dược nhất định phải sửa trị khẩu vĩ, vẫn đúng là không tốt thao tác không phải khuyết thiếu thao tác thủ đoạn có một cái chủ quan cố ý thêm vào sự cố tạo thành trọng đại công cộng tài tổn thất lấy nguy hại an toàn tội phán cái 3 năm đầy đủ thế nhưng như vậy làm việc liền có vẻ hơi lệ khí quá nặng lệ khí nặng tự nhiên khó có thể lâu dài một khi có chuyện lâm bạch dược khả năng bối cảnh sâu phạt ba chén rượu có thể chính mình khó tránh khỏi sẽ trở thành kẻ thế mạng khi đó dùng để làm đồ nhắm rượu dê nướng thịt rất khả năng chính là hắn thân ra tính mệnh. Vì lẽ đó nghe được Lâm Bạch dược không có truy cứu ý tứ, đấy lòng mù mịt làm vì không còn một nõng, càng thấy hướng về Lâm Bạch dược như vậy cây lớn áp sát là quyết định chính xác, thưởng thụ mát mẹ phú báo, lại không cần lo lắng thai vạ tới cá trong chậu thai họa. Cái kia, này sự kiện muốn hay không cho thị trường báo cáo? Lâm Bạch dược cười nói, một chút việc nhỏ, không cần kinh động tiểu thị trường. Ngày hôm nay phiền phức dương cục, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Chương 188, thanh xuân tuy tốt, thích mà không được. Mang theo trong phòng ngủ khương tâm gì, một đám người ở khách sạn bên cạnh ăn vật con đường đơn giản ăn bữa cơm. Thời kỳ không bình thường, cũng không chú ý Trọng điểm là ăn cơm tình nghĩa, mà không phải chỗ ăn cơm. Lâm Bạch Dược để Dương Phó Cục tiếp tục theo vào chuyện này, trong bóng tối điều tra một chút khổng vi cùng hạng thụ lầm quan hệ xã hội, cùng với tháng gần nhất bên trong có hay không cùng cái gì khuôn mặt xa lạ lui tới, hoặc là đã xảy ra gì thường gì tình hình. Dương Phó Cục tất nhiên là vô ngực ông đủng, chuyện này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. bữa tiệc tàn đi sau, Lâm Bạch Dược mấy người trở lại khách sạn, Đường Tiểu Kỳ mở ra trước gian phòng kia, đi vào cẩn thận kiểm tra sau, xác định không có bất kỳ người ngoài tiến vào cùng chuyển động qua vết tích. Chỉ có hai cái khả năng, hoặc là sát thực không người đến qua, hoặc là người đến là cái lao đại tượng ta không phát hiện được thủ đoạn của đối phương. Nghe quân một lời nói, hơn hẳn một lời nói. Lâm Bạch Dược phất tay một cái, làm quyết đoán, nói, việc này có một kết thúc, ai cũng không trò đối ngoại nhất lên. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cho rằng hư kinh sợ một hồi thời điểm. Lâm Bạch Dược lại nói, cương ca, trở qua một thời gian ngắn, không ai lại quan tâm cái này lên thai nạn xe cộ. Ngươi nghĩ biện pháp hướng về khổng vĩ nhà cùng hạng thụ lâm nhà phụ cận các sắp xếp một cái người mình, cơ linh điểm, đi cùng bọn họ cùng với người nhà của bọn họ, bốn phía láng giềng kết giao bằng hữu. Giang Hải không nhịn được nói, ông chủ, vậy rốt cuộc là có kẻ địch vẫn là không kẻ địch ta. Lâm Bạch Dược tin tưởng, nếu như có kẻ địch, tổng sẽ lộ ra sơ sót. Hiện tại thì không có chứng cứ, chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến, phái người nhìn trọng trọng, đánh kéo dài chiến, để ngươi vất nhất, lo trước khỏi hoạ. Nhìn chăm chú hai người này ba tháng, nếu như không có gì thường, lại đem người rút về đến. Sở Cương gật đầu, nói: Ta sẽ tìm cái lý do thích hợp, thân phận thích hợp, đem người làm đi qua, sẽ không khiến cho bất kỳ hoài nghi. Bất quá, lâm tổng, ta cảm thấy ngươi sau đó xuất hành vẫn là muốn chú ý. Điểm ấy Sở Cương nói rất đúng, ngã một lần không ra thêm, sau đó xuất hành nhất định phải càng cẩn thận một ít không có thể tùy ý bại lộ hành trình, cũng không thể có cố định nếp sống, tỉ như khách sạn đều có thể tùy cơ quyết định ở lại cái nào, ngược lại thời đại này bình thường khách sạn không có gì khác nhau. Buổi tôi tắm xong, thay đổi áo ngủ, ngược lại cũng ngủ không được, Lâm Bạch dược ngồi ở trên ghế sạ lỏng ung dung xem TV. Ở cái này không có cách nào điện thoại di động lên mạng hiện đại, không cần tiếp thu lượng lớn tin tức văn tạc, cũng không nhiều như vậy tiêu khiển cùng giải trí, trái lại có thể an tâm xem chút truyền hình. Đài Tô Hoài chính đang tại kênh 2 phát ra, tướng hái, dưỡng tranh cùng Văn Tuệ chia tay xuôi nam, gặp phải hào phóng hoạt bát buổi buổi. Làm cái này thập kỷ 90 quốc sản đô thị hái tỉnh kịch khai sơn chi tác, lời nói phim tình yêu kinh điển tài liệu giảng dạy không quá đáng. Cạch cạch. Tiếng gõ cửa vang lên, nghe được Khương Tâm Di tiếng nói, "Lâm tổng, đã ngủ chưa?" Lâm Bạch Dược đứng dậy đi mở cửa. Khương Tâm Di đứng ở cửa, đẩy áo cánh, An Mặc bên trong đắp bó sát người màu đen áo lông, bộ váy xuống là thẳng tắp tu lớn lên đắt chân, trong tay nâng hai bát mì, nghẹo cổ cười nói, "Có chút đói bụng, phòng ta ấm nước nóng hỏng rồi, đến tìm ngươi mượn điểm nước nóng." Lâm Bạch Dược tối đầu, ánh mắt không cách nào tránh khỏi đảo qua áo lông Mina, rơi vào hai bát mạ công mì ly trên, cười nói: hai bát đủ ăn sao? Không đủ ta trong phòng còn có. Khương Tâm Di liếc hắn một chút, gắt giọng, làm ta là quỷ đói đây. Cái này bát là đưa cho ngươi, ăn khuya sợ nhất một người, được vui vẻ không bằng mọi người đều vui mà. Được. Lâm Bạch Dược cười xin nàng đi vào, nói, ta đi nấu nước. Nào dám làm phiền chúng ta Lâm tổng động thủ, ngươi ngồi đừng lúc đích, ta đến làm. Khương Tâm Di đến đây gõ cửa, Kỳ Thực cũng là làm hồi lâu tâm lý kiên thiết, lấy hết dũng khí. Trước là do vì ra sự cố, mọi người bầu không khí như vậy nghiễm nghị, nàng cũng không giúp đỡ được, chỉ có thể nhìn xem không có cách nào. Cái này sẽ bụi bậm lắng xuống nàng có ý thanh thản lâm bạch dược tâm tình nói chuyện cũng vui vẻ mấy phần lộ ra hiếm thấy thiếu phụ độc nhất đẹp đẽ loại này đẹp đẽ cùng thiếu nữ không giống thiếu nữ đẹp đẽ là thanh xuân vô địch đáng yêu mà thiếu phụ đẹp đẽ lại là quyến rũ trong chen lẫn treo chọc tiếng lòng nhiếp hồn loạn phách lâm bạch dược nhún nhún vai tùy ý nàng trước bận rộn sau bận rộn tình cờ quay đầu nhìn cái kia hiểu điệu tuyến ảnh đột nhiên cảm giác có chút quái phản phất hai cái lao phu lao thê tan tầm về nhà một cái xem tivi một cái bận rộn việc nhà càng không tin lộ ra ấm áp cùng hòa hợp kỹ thuật hắn trong lòng tuổi cùng khương tâm gì tương đương từ một cái nào đó tưởng thứ tới nói bọn họ mới thật sự là bạn cùng lứa tuổi, đam chiêu suy nghĩ, làm thành tiểu, ngược lại là càng thêm phù hợp lẫn nhau. Khương Tâm Di nhanh nhẹn nấu xong nước sôi, đem mì ly đặt tại bàn trà, hai người đối diện mà ngồi. nàng chủ động xé ra mì ly cái nắp, lại xé ra hai lần không xé ra đồ túi gia vị, không thể làm gì khác hơn là tha thiết mong chờ nhìn Lâm Bạch Dược. Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Lâm Bạch Dược ba khi vén ống tay áo, nói, bày đặt, ta tới. Từ Khương Tâm Di trong tay tiếp nhận đồ túi gia vị, dùng sức xé một cái, bất cần rồi, không xé ra. Khương Tâm Di hé miệng cười khẽ, nói, Lâm tổng ngươi có được hay không a? Hiện tại đồ túi gia vị không có răng cưa ôn hòa xé miệng, nghĩ xé ra thật không dễ dàng, Lâm Bạch Dược cắn răng lại lần nữa dùng sức. Đi ngươi, cô mẹ mày đi. Đã từng mở ra cái tiêm nạo kiểu núi băng nữ thần hai chân đều không như thế khó. Lâm Bạch Dược quả đoán từ bỏ, mà không biến sắc nói, ta đột nhiên cảm thấy, ăn một lần không đồ túi gia vị mì ăn liền cũng rất thú vị, có muốn thử một chút hay không? Nam nhân không thể nói không được, chỉ vì chưa tới không tình hành. Chờ đến thuận gió dày đái ước, mà lại dùng miệng cứng đỉnh đỉnh đầu. Khương Tâm Di cười liên tục, răng trắng khẽ mở, cắn mở ra đồ túi gia vị, đổ vào mì ly đun nóng nước sùng ra, lại tỉ mỉ quấy đều. Chóp mũi của nàng rất cao, lông mày như cánh liễu, sát mặt nhu hòa lại nhắn nhụi óng ánh, lông mi thật dài hơi nhúc nhích, dường như màu trắng vỏ mềm bao bọc hoa hồng mức táo nhân bánh. Đâu chỉ nhượng người thèm nhỏ dai ba thước, quả thực chút xuống thành sông. Ngâm tô mì, Khương Tâm Di vui vẻ vỗ vỗ tay, nói: ăn cơm đi. Cầm lấy nĩa nhựa ăn miệng lớn, thỏa mãn thở nhẹ ra khí. Nhìn ngươi nói bụng, buổi tối không ăn no à? Lâm Bạch Dừa cười nói: Thương Tâm Di lộ ra xấu hổ hắc vẻ mặt, nói: ta người này từ nhỏ sợ cảnh sát, nhìn thấy Dương Phó Cục căng thẳng, không dám ăn nhiều. Lâm Bạch Dược bị nàng cho cười, cầm lấy đĩa ăn vài miếng, hơi nhướng mày liền thả xuống. Không có lao đàn dưa chua mì là không hoàn chỉnh, lại như thiếu nữ không còn thơ, thiếu niên không còn mơ tới, dũng sĩ không còn đổ long kiếm, nghĩ bị phú bà bao nuôi lại không hất giặc tốt đầu lưỡi, như vậy sao được? Không hợp khẩu vị, vẫn cảm thấy mì ăn liền không khỏe mạnh. Khương Tâm Di tay chưa hạ xuống, miệng ngậm lấy mì sợi, úp úp hỏi. Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, treo gẹo nói: Ta đều lưu lạc tới ăn mì ăn liền, còn ở chỗ cái gì khẩu vị cùng khỏe mạnh? Lại nói, mì ăn liền cũng không thể nói không khỏe mạnh, kỳ thực cùng bình thường ăn những kia giàu nô thực phẩm không khác nhau gì cả thậm chí khả năng so với những kia bánh quậy nem gián tê cầu cái gì còn muốn khỏe mạnh một điểm. Thật hay dạ. Khương Tâm Di vừa ăn một bên oán giận, nói, mẹ ta tổng cho rằng ăn mì ăn liền sẽ trúng độc gây ung thư, mỗi lần nhìn thấy ta ăn cũng phải bị chửi mắng một trận. Không có mạng lưới thời đại, cũng không biết lời đồn đều là làm thế nào đến cả nước thống nhất. Lâm Bạch Dược cười nói, mẹ nói cũng có đạo lý, ngươi vẫn là ăn ít một chút. Khương Tâm Di trợn mắt lên, theo bản năng đem mì ly hướng về trong lòng Ngực Phương hướng lối kéo, nói, ngươi đến cùng cái nào đâu? Chó con bảo hộ ăn tư thế bày ra đến, Lâm Bạch Dược nổi lên nụ cận tâm tư đem trước mắt mình cái kia bắt cũng đẩy đi qua, nói, được được được, như thế thích ăn, dứt khoát đều ăn đi. A, ta, ta ăn không hết, lãng phí lương thực có thể không được, ăn không hết. Lâm Bạch Dược cười không giống người tốt, nói, ngươi muốn tiếp thu một cái trừng phạt. Khương Tâm Di không biết sao, trong đầu đột nhiên hiện lên ngày hôm nay ở trên xe nằm đến Lâm Bạch Dược giữa hai chân đi cảnh tượng, thân thể nhất thời nóng bỏng lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng, âm thanh hơi hơi run rẩy nói, được. Nói xong không còn động tĩnh, Lâm Bạch Dược chỉ chỉ Mị Ly, ngạc nhiên nói, cái kia mau mau ăn à, ăn không hết, ta trực tiếp chỉ vừa. Lâm Bạch dược nhìn trước mắt người này so với hoa giải ngữ, sắc như ngọc sinh hương mị thiếu phụ, tiểu dục dệ chờ đợi không biết ý tưởng cái gọi là trừng phạt, quả thật có chút lên đầu. Còn không ly hôn, trước mắt vẫn là nhân thế, cố nén hormone gây rối, cười nói, "Trừng phạt chính là, tâm di tỷ ngươi bắt đầu từ ngày mai sẽ rất khổ cực. Ta khả năng có đoạn thời gian sẽ không tới, phiền phức ngươi giúp ta chăm nom Linh An khoa học kỹ thuật cái này nhà, nắm chặt cùng tập đoàn Long Việt đàm phán, hãy mau đem tất cả tuyến sinh sản cho xử lý xong." "Nhà." Khương Tâm Di âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nổi lên không nói ra được nhàn nhạt thất lạc. Loại kia mâu thuẫn xoắn xuýt dây rượi, thực sự là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Nói, "Lâm tổng yên tâm, ta không sợ khổ cực, ngươi không tại tháng này, nhất định bảo đảm Linh An khoa học kỹ thuật có thứ tự triển khai các hạng công tác." "Tốt, ăn cơm." Lâm Bạch rượi bưng lên mì, trừng phạt cái gì chính là nói giỡn, nhưng không thể lãng phí lương thực là thật lòng, lại khó ăn cũng đến ăn xong. Sau đó hai người vừa ăn mì, một bên tán gấu, lại câu được câu không xem TV. Sau đó theo phim truyền hình tình đẩy mạnh, dần dần không nói lời nào, mà là từng cái ổ ở, ở sofa bên trong, Chu Tâm nhìn thuộc về Dương Tranh Thanh xuân cùng nhân sinh bối bối mang theo Dương Tranh đến xem biển rộng, cổ vũ hắn từng lần từng lần một gọi Văn Tuệ nhà ký túc xá điện thoại, khi rốt cục mở ra thời điểm, Dương Tranh rơi lên cao điện thoại di động, hướng về phía bình tĩnh lại mánh liệt biển rộng, tùy ý sóng biển xông tới hắn ống quần, dùng hết toàn thân khí lực hô, người đã nghe chưa, biển rộng âm thanh, chờ ngươi yêu ta tiếng ca vang lên, năm đó ở đài truyền hình trung ương đầu phát thời điểm, không biết bao nhiêu phân tán ở thiên nam địa bắc mà thanh xuân không còn nam nam nữ nữ, vào đúng lúc này trắng trận không tiên rẻ gào khóc, nhẹ nhàng tiếng khóc nước nở truyền đến, Thương Tâm Di hai tay vòng đầu gối, đôi mắt đẹp ửng hồng, nước mắt như đứt đoạn mất tuyến Trân châu không khống chế được liền đi xuống. Lâm Bạch Dược biết nàng chính là nghĩ đến cùng lao công những kia đã tưởng, lúc trước còn nhiều ngọt ngào, hiện tại thì có nhiều bi thương, lòng sinh thương tiếc, rút cái khăn giấy đưa tới. Khương Tâm Di tiếp nhận giấy, nhưng không có lao đi nước mắt, ngơ ngác nhìn phía trước, nói: Dương Tranh cùng Văn Tuệ ở Mỹ Hảo Nhất Thanh Xuân gặp vợ, cuối cùng lại thích mà không được. Ngươi nói, đến cùng cái gì là ái tình đây? Thời gian sẽ đâm thủng Thanh Xuân Hoa lệ tinh xảo, sẽ đem đường thẳng song song khắc lên Mỹ Nhân Thái Dương, sẽ ăn đi hiếm thế chân bảo, trời sinh biển lớn cái gì nhiều chạy không thoát hắn quét ngang liều nào. Đây là xạ cái sấm giờ thơ, Lâm Bạch Dược thấp giọng nói, nước sẽ trôi qua, lửa sẽ tắt, Liên Vương Quyền cũng không có vĩnh hằng, lại cần gì phải truy đuổi thể không thay đổi hai tình đây, thích mà không được thì lại làm sao? Ở mỹ hảo nhất tháng ngày, yêu trùng hợp gặp phải mỹ hảo nhất người kia, còn chưa đủ sao? Đúng đấy, còn chưa đủ sao? Khương Tâm Di lẩm bẩm hồi lâu, hoàn toàn chặt đứt cùng quá khứ này điểm ràng buộc, là lúc nên đối mặt cuộc sống mới. Lâm tổng, cảm tạ ngươi. Nàng lau khô nước mắt, đứng lên, hướng về phía Lâm Bạch Dược bái một cái, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Lâm Bạch Dược nhẹ nhàng đánh chính mình một bàn tay, cười mắng để ngươi đỡ tơ, niệm người đều chạy. Nhưng hắn cũng vì Khương Tâm Di cảm thấy cao hứng, thưởng qua ái tình ngọn, an qua ái tình khổ, sau đó nên đi ra ái tình lao tủ, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Cùng thế giới so với, ái tình không đáng nhắc tới. Chương 189, người dẫn đường. Ngày thứ hai rất sớm, Phản Phất thoát thai hoán cốt Khương Tâm Di đi cục dân chính làm thủ tục, sợ trông nàng lại làm chuyện, Lâm Bạch dược để một cái đại hán vạm vỡ theo, sau đó cùng Sở Cương trở về nhà một chuyến. Hắn nguyên bản là không dự định về, sinh viên đại học đến có lớn dáng vẻ học sinh, cao như vậy mật độ về nhà tần suất thực sự kỳ lạ nói không chắc thạch duyệt sẽ lo lắng hắn có phải là bị trường học khai trừ rồi? có thể nghe sở cương nói lâm chính đạo hai ngày trước mới vừa nghiên cứu chế tạo ra giải ra vị một. không bản, khẩu vị tương đương có thể, hắn phải trở về đem chấn. giải ra vị đồ chơi này nói trắng ra không có gì chuẩn nhập ngưỡng cửa, so với lao mẹ nuôi tương ướt ngưỡng cửa còn thấp hơn, vì lẽ đó vị rất trọng yếu, đến thích hứng đại đa số là người. nói cách khác, không quan tâm ngài có thích hay không, nhìn thấy đều có thể ăn hai túi. cương ca, ngươi cho nhà lắp điện thoại sao? còn không đây, cha ta hắn luôn nói quá đắt, hàng xóm láng giềng lớn cũng không có chứ, không lắp cần thiết. Sở Cương trước đây hôn xã hội thời điểm, trong tay là so với người bình thường có tiền, hơn bạn để hàng mô tô mua, lắp đài điện thoại tự nhiên là điều chắc chắn. Lắp một đài đi, cùng trong nhà liên hệ cũng thuận tiện. Lâm Bạch Dược cười nói, ngươi liền nói cùng điện tín công ty mới vừa nói chuyện bút nghiệp vụ, điện tín miễn hai cái sơ lắp phí, cho ngươi nhà cùng nhà ta cắt lắp một đài. Tốt, đợi lát nữa về công ty ta liền để người đi làm. Sở Cương đối với chính mình lắp điện thoại thuộc về có cũng được mà không có cũng được tâm thái, hắn rời nhà gần, có việc mười mấy phút liền có thể đến. Nhưng Lâm Bạch Dược cách xa ở Việt Châu, cùng người nhà liên hệ không tiện chỉ có thể thông qua nói như vậy từ phòng ngừa cha mẹ nổi lên nghi ngờ. Còn có chuyện, sau đó tổ quốc sẽ tìm đến ngươi, Đông Giang khoa học kỹ thuật từ xưởng điện tử tiếp nhận mấy chiếc xe, bày đặt cũng là bày đặt, không bằng phát huy điểm giá trị thẳng dư. Ngươi nắm xe cổ tư liệu đi tìm ngân hàng làm đặt cọc đến khoản, tranh thủ có thể kiếm đến 200 vạn. Sở Cương bây giờ đối với Lâm Bạch dược điên cuồng kiếm tiền đã tê dại, không hỏi nguyên nhân trực tiếp đáp ứng, nói, đêm nay ta hẹn Đông ngân hàng lãnh đạo ăn cơm. Trở đến nhà, Thạch Tuyệt mở cửa sau sững sốt, nếu không là con ruột, thật là phải báo cảnh. Người ba ngày nay hai đầu chính là lên đại học đây. Vẫn là yêu thích hai nơi di chuyển chuẩn bị sửa lại người sách làm loài chim gì cư đây mẹ ta ngồi cương ca xe trở về buổi chiều lại ngồi xe của hắn về Việt châu không làm lỡ chuyện lâm bạch dược nhìn ra mẹ ánh mắt không đúng mau tới đi ôm ở lại cánh tay rãi cái tiểu nói ta này không phải là thèm sao muốn ăn ngài làm tương lớn xương Sở cương là nhìn hắn lớn lên biết tính nết đương tiểu kỳ với hắn thời gian lâu dài cũng có thể thờ ơ không động lòng chỉ có giang hải mới đến như vậy trong nấy mắt cảm thấy lâm bạch dược ở trong lòng vĩ đại hình tượng có chút đổ nát còn vẫn bởi đồ ảnh mị của tờ tờ vờ. tiểu kỳ ông chủ đây là sao Thạch Duyệt bắt chuyện Sở Cương vào phòng, Giang Hải lạc hậu vài bước, kéo Đường Tiểu Kỳ hỏi. Đường Tiểu Kỳ thấp giọng nói, ba mẹ trước mặt, ai còn không phải cái bảo bảo. Giang Hải bị câu nói này chấn động rồi. Được đến Sở Cương đề điểm, Lâm Chính Đạo hoàn toàn rơi vào gây dựng sự nghiệp chấp nhiệm trong. Khoảng thời gian này ban ngày quán cơm bận rộn, khuya về nhà tiếp tục tiến vào nhà bếp nghiên cứu giải gia vị, nhiều lần điều chỉnh, thất bại nhiều lần, rốt cục làm ra thử ăn bản. Đưa cho Bằng Hưu bên cạnh đám người nếm, tặng lại bình thường, thích cùng không thích tỷ lệ đại khái ở ba điều này làm cho Lâm Chính Đạo rất là ủ rũ. Nhìn thấy Sở Cương mấy người, cũng không kịp nhớ nói chuyện hiếm. Lâm Chính Đạo cấp tốc đến nhà bếp bưng ra, dải gia vị xin bọn họ thử ăn. Sở Cương nếm thử, khen nói, rất tốt ta, thích ăn đồ ăn vặt khẳng định yêu thích. Đường Tiểu Kỳ không nói hai lời, liền với ăn ba, năm căn, nói, ta thích ăn đồ ăn vặt. Giang Hải dù sao ngay thẳng, nếm thử, nhũ mà nói, có chút quá ngọt, chán. Ôi, Đường Tiểu Kỳ ở bàn dưới đạp hắn một cước, ngọt nào sao? Lâm Chính Đạo không chỉ có là bếp trưởng, vẫn là mở tiệm cơm ông chủ, bếp trưởng sẽ kiên trì phong cách của chính mình, ông chủ mới biết nghe ý kiến của khách hàng không sai, cũng sẽ không bởi vậy não, đuổi hỏi vội, vậy ngươi cảm thấy là lại cây điểm tốt vẫn là đem ngọt độ hạ thấp liền thành. Giang Hải đầu ngón chân vẫn là đau, nhìn hai bên một chút, môi nhúc nhích, không dám nói lời nào. Lâm Bạch Dược cười nói, "Ăn ngay nói thật, đồ ăn đồ chơi này không giả được, ăn ngon chính là ăn ngon, ăn không ngon chính là ăn không ngon, đừng định hót." Thạch Duyệt vỗ nhẹ Lâm Bạch Dược bả vai một thoáng, nói, "Làm sao cùng người nói chuyện đây?" Nàng cho rằng Giang Hải là Sở Cương bằng hữu, để Lâm Bạch Dược chú ý lấy phép. Giang Hải hàm hậu cười nói, "Không có chuyện gì không có chuyện gì, lão, nói chuyện như vậy ta tự tại." Sở Cương cau mày nói, "Hải tử, có ý kiến gì nói thẳng, có thể đừng chờ ta mọ mẫm." Giang Hải lấy dũng khí, nói: "Ta cảm thấy đi, hẳn là lại cay một điểm." Tuy rằng Tô Hoài nhân khẩu vị nhạt, có thể ăn món chính đều là nhạt, tình cờ ăn đồ ăn vặt hẳn là cũng sẽ muốn ăn điểm đậm miệng. Nói lại gãi đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí một nói: "Giải gia vị là chuẩn bị làm thành đồ ăn vặt tiêu thụ chứ?" Lâm Chính Đạo đột nhiên đập xuống bắt đùi, nói: "Không trách ta những bằng hưu kia đều khó mà nói ăn. Có đạo lý, giải gia vị không tư cách cùng những kia món chính tranh cướp bàn ăn cùng thị trường, chính là ở kẻ nhạt cùng nhàn nhã thời điểm giải đỡ thêm, quá ngọt không được." Thêm cay. Hắn xoay người rời đi. Lâm Bạch Dược lập tức đưa tay kéo, nói: "Cha, ta còn không phát biểu ý kiến đây." "Ngươi biết cái gì?" Lâm Chính đạo quang xuống không bỏ qua, không nhịn được nói: "Thật tốt, ngươi nói nhanh một chút." "Cha, ngươi đầu tiên hẳn là nghĩ tới là giải ra vị định vị." Định vị?" "Đúng, chính là giải ra vị muốn đối mặt tiêu phí chủ thể." Lâm Bạch Dược nói: "Sẽ mua giải ra vị người, nhiều là 20 tuổi trở xuống học sinh, còn bao gồm bộ phận 20 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó người trẻ tuổi." Lâm Chính đạo vẫn đúng là không suy nghĩ qua cái vấn đề này, nói: "Sau đó thì sao?" "Vì lẽ đó ngươi thử ăn đối thượng, hẳn là tìm nhà hàng xóm tiểu Hải Tử." Tìm người những bằng hữu kia, đều là 30, 40 tuổi người, khẩu vị đã sớm cố định hóa, cũng không có gì ăn đồ ăn vặt ham muốn, làm sao có khả năng được đến chân chính thích hợp thị trường tặng lại. Ồ, Lâm Chính Đạo đối với Lâm Bạch Dược nhìn với cặp mắt khác xưa, nói, đại học tài chính không trắng lên a. Đó là, Lâm Bạch Dược nói, không nhìn là ai con trai, thiên phú buôn bán là gì chuyện. Sở Cương cười không nói, Đường Tiểu Kỳ vẫn là hung hăng ăn, tựa hồ căn bản không quan tâm những thứ này nói chuyện. Giang Hải lại không khỏi gật gù, mới vừa muốn nói chuyện, sau đó đầu ngón chân lại bị giẫm một thoáng. Ai? Vừa muốn kêu đau. Miệng bị Đường Tiểu Kỳ nhét vào một cái dải gia vị, nói: "Hải ca, trở lại một cái." Giang Hải nước mắt lưng chồng nhai dải gia vị, xem đem con cho hoang ư. Định vị tìm kỹ, người trẻ tuổi thích ăn cái gì, khẳng định là ngọt cay, không thể quá cay, cũng không thể quá ngọt, ngọt cay tỷ lệ muốn vừa phải. Tiếp theo, dải gia vị không thể làm rộng như vậy, cắn xé cùng nhai đều không tiện, lại hẹp một nửa, tốt nhất làm thành hình tròn, sẽ càng kinh đạo điểm. Lưu Loát nói năm cái chú ý chuyện hạng, nghe Lâm Chính Đạo tự nhiên hiểu ra, sở cương dựa theo trước đó ước định cẩn thận kế hoạch, nói: "Lâm Lục, ta thu mua đông dạng xưởng điện tử, ngươi biết đến." hiện tại cải danh Đông Giang khoa học kỹ thuật, bên kia nhà xưởng bỏ trống rất nhiều, ta chuẩn bị đưa cho ngươi giải ra vị đầu tháng 4 năm một không vạn đồng, lại chuyển cho ngươi một gian đơn độc nhà xưởng, thành lập một cái thực phẩm sưởng, ngươi làm thực phẩm sưởng sưởng trưởng, quản lý sinh sản tiêu thụ đều do ngươi toàn quyền phụ trách, ta không đúng tay vào cụ thể nghiệp vụ, kiếm lời tiền chia đôi, bồi thường tiền, coi như ta, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này tương đương với thiên hạ rơi điếu bánh, thạch duyệt cảm thấy không thích hợp, nói, Cương Tử, cái kia không được, như vậy ngươi quá chịu thiệt, tiền là ngươi, nhà xưởng là ngươi, chúng ta dựa vào cái gì muốn năm thành? nếu như ngươi thật sự nghĩ thông thực phẩm sưởng, lão Lâm đi làm cho ngươi cũng thành, sưởng trưởng hắn làm không được, nắm tiền lương là được. Lâm chính đạo hiển nhiên động tâm, có thể lại không tốt biểu hiện quá cấp tiết, nói, cương tử, ngươi Thạch gì nói đúng, chia đôi khẳng định không được, nếu không chia ba bảy đi, ta ba, ngươi bảy, còn sưởng trưởng, ngươi đến làm chính, ta cho ngươi khi phó. lời nói bị chê cười, ta người này liền lớp trưởng đều không làm qua, đừng nói sưởng trưởng, ta quản không được người. Sở cương cười nói, Thạch Di, ngươi cũng chớ xem thường ta Lâm thúc, hiện tại là kỹ thuật sương vương niên đại, không có Lâm thúc chủ nợ, không có hắn phát minh giải gia vị. Ta chính là lệnh 100 vạn cũng xây không nổi thực phẩm sưởng. Ta xem trọng Lâm Thúc, cũng xem trọng giải ra vị hạng mục này, ngày hôm nay chắc chắn rồi, Lâm Thúc làm sưởng trưởng, ta phụ trách cung cấp chống đỡ, cần tiền, cần người, hoặc là cần cái gì khác tài nguyên, ta đi làm. Lâm Thúc chỉ an tâm nghiên cứu phát minh tốt giải ra vị khẩu vị, cái khác có thể chậm rãi học làm lên, ai cũng không phải trời sinh liền biết quản lý, có đúng hay không? Thạch Duyệt con muốn cự tuyệt, Lâm Bạch dừng nói, mẹ, cương ca đây là làm đầu tư, không phải cho không cha ta đưa tiền. Vạn nhất cha ta đem thực phẩm sưởng kinh doanh hừng hừng hỏa hỏa, cương ca 10 vạn đầu tư biến thành 100 vạn 1000 vạn đây. Đây là hai nhà đều tốt chuyện, ngươi đừng lo lắng, không liên quan. Sở Cương cười nói, đúng. Thạch gì, ngươi là không tin ta đầu tư ánh mắt. Lời này chen nhau nói Thạch Duyệt không có cách nào lại phản đối, liếc nhìn như là đột nhiên biến thành người khác tựa như Lâm Chính Đạo. Kết hôn ít năm như vậy, thật sự rất ít nhìn thấy trên người hắn như thế tràn ngập đấu trí cùng nhiệt tình. Nói, cái kia vùng khai thác quán cơm sao làm? Lâm Chính Đạo vung tay lên, như chặt đinh chém sắt nói, quán cơm bàn đi ra ngoài. Phân tâm chuyện gì cũng làm không được, ta quyết định cái này phải tập trung tinh thần làm tốt, không thể để cho Cương Tử Tiền đổ xuống sông xuống biển. Lâm Bạch Dược bị Lâm Chính Đạo tâm tình lây, nam nhân đều là đối với yêu quý sự nghiệp cực kỳ chăm chú, mà chăm chú tại sự nghiệp nam nhân lại là như vậy xoái, xem ra cho hắn tìm cái có thể phát huy thực lực và vọng tưởng đường thi là lựa chọn chính xác. Chứ mình ra, ai có thể nghĩ đến mấy năm sau nhàn nhã thực phẩm đem đặt đến hơn 5000 nước thị trường, chỉ cần giải ra vị cái này, ngành nghề liền có thể làm được 600 ức. Cố gắng lên, cha. Ta chống đỡ. Lâm Bạch Dược bỏ ra phiếu tán thành, thành duyệt khẽ cắn răng, cũng đánh bạc đi tới, nói, "Được, giải quyết chuyện nhà, Lâm Bạch Dược lại định ngày hẹn nghiêm phó tổng, Niu tổng giám." Lý biên tập cùng Vương tổng mấy người trong vòng nhỏ tụ hội càng ngày càng có tình vị, mọi người không còn vẹn vẹn quay trung quanh Lâm Bạch Dược mà là lẫn nhau chia sẻ từng cái công tác sinh hoạt, càng như là thân cận bằng hữu mà không phải lợi ích kết hợp thể. Lao nghiêm có không có biện pháp chính mình đi ra làm điểm chuyện. Nghiêm phó tổng cười khổ nói, nghĩ tới nhưng là vừa đến tiền vốn không đủ, thứ hai cũng không tìm được thích hợp phát triển ngành nghề. Lâm Bạch Dược chăm trước một hồi nói, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, ngươi tạm thời vừa nghe. Tiêu thị trưởng ngày hôm nay đi tới nghĩa Âu, chuẩn bị tại tương lai ba đến năm năm trong ở Đông Giang nói theo nghĩa ô hình thức chế tạo tiểu thương phẩm chi đồ buôn bán hàng nhỏ sinh sản tiêu thụ, chúng ta không đụng tay vào, cần phải mở ra sườn cùng người tiêu thụ trong lúc đó hàng rào, nhất không thể rời bỏ chính là vận tải. Nghiêm Phó tổng chìm đắm thương hải nhiều năm, nghe cảm bắt lấy nơi này đầu cơ hội buôn bán, nói, làm vận tải ngành nghề. Ta đem nó xưng là chuyển phát nhanh, nhanh chóng vận tải, tinh chuẩn lan truyền. Chương 190, hợp lực. Quốc nội chuyển phát nhanh ngành nghề hiện tại vẫn là nằm ở hỗn độn thời kỳ, bưu chính chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối, năm 93 thành lập Sattero chiếm giữ khu kinh tế đồng bằng sông Dương Tử. Tương tự năm 93 thành lập SFIZ chiếm giữ Châu Tăng Đồng Giác, hai nhà đều là khu vực tính xí nghiệp, kinh doanh phạm vi từ bắt đầu khai báo chuyển phát nhanh đến lúc sau đại kiện cả xe vận tải cũng không có thể hiện ra khí thôn sơn Hà bá chủ tư thái. Cho tới mặt khác hai thông một đạn, hiện tại còn không bước vào chuyển phát nhanh ngành nghề, vẫn còn yên lặng vô danh. Biêu cục nghĩ hiệu xuất hiệu đều hiểu, lại trọng điểm phục vụ khách hàng lớn, lấy tuyệt đại đa số trung tiểu chế tạo xí nghiệp còn đang nghĩ biện pháp tự mình giải quyết từ nguyên liệu đến nhà xưởng, lại từ nhà xưởng đến bán ra thương toàn bộ sản nghiệp liên vận tải vấn đề. Nếu như có thể dựa vào Đông Giang thị phát triển quy hoạch gió đông thành lập chuyển phát nhanh công ty sớm vào ở mảnh này Lam Hải sắp trở thành Lâm Bạch Dược tương lai buồn bán đế quốc trọng yếu nhất hoàn nghiêm phó tổng kinh doanh thế giới Thành lũ đoạn hình ảnh thị trường trong tay nguyên bản liền nắm rất nhiều vận tải tài nguyên chỉnh hợp lại với nhau làm ít mà hiệu quả nhiều thêm vào hắn rất có kinh doanh bên quản lý mặt năng lực trên thực tế thế kỷ Thành có thể ở Đông Giang trường thịnh công suy dựa cả vào một mình hắn công lao làm cái này Lâm Bạch Dược trong vòng một thành viên tiện nghi người ngoài không bằng tiện nghi người mình nhưng là trong tay ta tài chính không đủ ngân hàng hiện tại nắm chặt cũng rất khó cho cá nhân cho vay Nghiêm Phó Tổng đương nhiên biết đây là Lâm Bạch Dược muốn kéo hắn một cái, nhưng hắn là người thông minh, cấm chế nhịp tim đập loạn cao cao. Trước tiên bằng phẳng cho thấy khó xử, không thể phùng má giả làm người mập, miễn cho cuối cùng làm ăn không làm được còn đắc tội rồi quý nhân. Ngưu Tổng dám chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói, lão nghiêm ngươi có phải là lốc? Có Lâm tiên sinh ở, còn sợ không có tiền sao? Nghiêm Phó Tổng tràn ngập chờ mong nhìn Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược cười nói, ta gần nhất sự tình nhiều, cái này buôn bán liền không lẫn vào. Nếu không cho ngươi tìm cái đối tác, Lý Dùng Sơn nhận thức chứ? Nghiêm Phó Tổng nói, Lý Đại lão bản mà, ta biết, cũng từng gặp mặt, chỉ là ngầm không có gì lui tới. Như vậy đi, cơm nước xong ta dẫn ngươi đi cùng hắn gặp mặt, đều là bằng hữu, sau đó thường đi lại. Cảm tạ Lâm tiên sinh, cảm tạ Lâm tiên sinh." Nghiêm Phó tổng cười nở hoa. "Giải quyết Nghiêm Phó tổng, Lâm Bạch dược rồi hướng Lý Biên tập nói, trước đã nói ngươi điều động công việc chuyện, cần nhắc thế nào?" Lý Biên tập rụt rè nở nụ cười, nói, "Nếu như có thể, ta còn là hy vọng có thể đi càng to lớn hơn sân khấu." Triệu Hợp Đức Triệu tổng ngươi cũng nhận thức, đợi lát nữa tản đi cục, ngươi về đi thu thập một thoáng, buổi tối cùng ta cùng xe đi Việt Châu. Ta để Triệu tổng giúp ngươi dẫn tiến mấy người, điều đến tình báo, nên vấn đề không lớn." Lý Biên tập không nói thêm gì nâng chén kính lâm bạch dược một chén rượu, lâm bạch dược uống một hơi cạn sạch, lại chuyển hướng về vương tổng, cười nói, lão vương, gần nhất áp lực lớn không lớn. vương tổng tóc đều sắp sầu xọc, vẻ mặt đau khổ nói, lớn, làm sao có thể không lớn? Bằng hưu thân thích đều cười ta thần kinh bất thường, liền lao bà đều tức đến về nhà mẹ đẻ, nào muốn ly hôn? lâm bạch dược cười to, nói, không đổi, kiên trì đến tháng 11, để tẩu tử khóc lóc trở về cầu người, chúng ta còn chờ người giàu to sau mời khách đây. vương tổng kiên trì đi tới nơi này bước, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi, không phải vậy chấm thành phẩm quá cao. bất quá. Mọi người bên trong liền thuộc về hắn đối với Lâm Bạch Dược tín nhiệm thành thứ nhất, đối mặt khắp nơi áp lực, từ vị nhiên bất động, nhiệt liệt chờ đợi tháng 11 tận đều sớm đến tới. Lão Nưu, hoàn châu đầu phim cuối phim quảng cáo còn giữ chứ? Nưu tổng giám nói, giữ lại đây. Không dối gạt Lâm tiên sinh, không để lại cũng hết cách rồi, mọi người cũng không coi trọng, quảng cáo vị căn bản bán không được. Mọi người cười phá lên. Bọn họ đã thành thói quen Lâm Bạch Dược đem nhìn như không thể biến cố thành khả năng, cũng thói quen ở vô số ánh mắt hoài nghi trùng kiên định đi theo Lâm Bạch Dương bước chân, cũng đạt được làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi thành công. Đối phương đọc xương, già chim mặt đường. Loại kia cười nhìn thế gian thằng hề vui sướng, lại như là chơi trò chơi chiến nghiệm, giới cũng giới không xong. Nghiêm Phó Tổng hiếu kỳ nói, Lâm Tiên Sinh chuẩn bị lên cái gì quảng cáo? Sở Cương làm cái thực phẩm sương, chuẩn bị đẩy ra một cái hoàn toàn mới đồ ăn và sản phẩm, vừa vặn mượn hai bộ cái này mới kịch thật tốt làm mở rộng. Thực phẩm sương. Vương Tổng kinh ngạc nói, Sở tổng cái này ngành nghề chiều ngang rất lớn. Ha, cho đùa trẻ con, chỉ là tiện đường giúp hắn những kia hàng xóm láng giềng lưu điều lối thoát. Sở Cương là có nhà xí nghiệp tình cả người, chính mình có tiền, lại không chịu nổi trước đây Hương thân phụ lao được cùng. Biết lắm khổ nhiều mà, hẳn là, hẳn là Ngưu phó tổng nói, nếu là sở tổng làm ăn, vậy ta làm chủ, tiền quảng cáo án 5 tiêu chuẩn cho giảm 50. Lâm Bạch Dược lắc đầu nói, theo giá thị trường tính, ngươi mới vừa đi nhậm chức, phương diện này không thể cho người lưu lại nhiều điểm. Lấy đài Đông Giang tiêu chuẩn, quảng cáo chút tiền này còn chưa xứng cho đài Trung ương chữa trị bệnh phụ chân. Có thể chờ hoàn châu lửa lớn, luôn có phạm vào bệnh mắt đỏ tiểu nhân sẽ vô cớ sinh sự, khi đó cái gọi là bảy gãy liền thành Ngưu tổng giám tiến tới chứa ngại vật, cái được không đủ bù đắp được cái mất. ở ngồi đây đều là so với gả tinh càng ngon miệng nhân tình, nghe được ra Lâm Bạch Dược sát sát thực thực là vì Ngưu tổng giám suy nghĩ trong lòng càng là tôn kính vạn phần. Lão đại có rất nhiều, có thể có tình có nghĩa lão đại khó tìm. Nưu tổng giám vội la lên, Lâm tiên sinh, ngài yên tâm, việc này ta có thể làm không ra bất kỳ chỗ sơ suất. Lại nói, nếu là ngài mở miệng, ta trả lại ngài giá thị trường, này vẫn tính người sao? Lâm Bạch rực cười nói, chúng ta tình cảm quy tình cảm, làm ăn là làm ăn. Ngươi ăn chính là nhà nước cơm, hành động bí mật, rõ rõ ràng, ràng ràng, so cái gì đều cường. Đương nhiên, rõ rõ ràng ràng không phải muốn ngươi đói bụng làm mô phạm, chờ chuyển phát nhanh công ty thành lập, ngươi tập hợp 10 vạn hoặc là 20 vạn nhập cái cổ, đời này ít nhất phú quý không lo. Lâm tiên Sinh đến cùng nhìn thêm tốt cái này chuyển phát nhanh công ty. Đừng nói Lưu Tổng Giám, chính là Lý Biên Tập không ái tài, cũng nghe trong đầu hừng hực. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía nghiêm phó tổng, nghiêm phó tổng không đáng kể nói, ngược lại ta tài chính không đủ, các ngươi đồng ý đến giúp sấn huynh đệ, ta tình nguyện bất kỳ. Lý Biên Tập sau lợi cắn khăng khách vang lên, một hồi lâu nói, ta tích chữ chỉ có năm vạn, lại tìm bằng hưu thân thích mượn một ít, phòng trường có thể tập hợp đủ tám vạn. Cái này vừa nói, mọi người lại cùng nhau nhìn hắn, Lý Biên Tập nào nói, làm sao cho rằng ta nghèo túng tu tú tài, trong nhà liền cách đêm lương cũng không a bên trong gian phòng lại lần nữa phát ra cười vang làm một cái vòng nhỏ không là do thân phận khác biệt mà sản sinh ngăn cách không là do của cải nhiều ít mà giữ kín như bưng như vậy cái này vòng tròn liền là chân chính có thể trở thành lẫn nhau dựa vào căn cơ lưu tổng dám sờ sờ cằm, cười hắt hắt nói ta mạnh hơn láo lý một điểm lấy sạch của cải có thể tập hợp cái 20 vạn đi ra tốt nghe lâm tiên sinh theo láo nghiêm làm rồi lâm bạch dược đột nhiên thu lại nụ cười nói các ngươi các ném bao nhiêu tiền chiếm nhiều thiếu cổ phần chờ buổi tối lao nghiêm gặp qua lý sùng sơn sau mấy người các ngươi chính mình thương nghị ta không núng tay bảo nhưng có một chút phải nhớ lao, tiền là không tiếp, không còn còn có thể kiếm lời, Lao Nưu cùng Lý Ca chỉ có chia hoa hồng quyền, không, có quyền bỏ phiếu, không cho can thiệp chuyển phát nhanh công ty bất kỳ hoạt động, lại càng không cho phép đi vào trong tùy ý nhét người, nghe rõ chưa? Nưu tổng giám cùng Lý biên tập đều biết trước mắt vị này chủ, đừng xem nhẹ nhàng nho nhã răng rắp, như trêu đến hắn nổi nóng, cái kia kết cục, cửa nát nhà tan chỉ là cất bức giá. Rõ ràng. Rõ ràng. Vang lên trống không cần bố tạ, thấy hai người thái độ vô cùng đôn chính, Lâm Bạch rược thấy đỡ thì thôi, nói, "Đứng rồi, còn có cái chuyện." Lao Nưu Ngươi lần này đi Nam Hồ kinh thị mua kịch, hẳn là nhận thức bên kia có thể nói lên nói lãnh đạo. Ngươi từ bên trong dắt cái tuyến, ta phái người đi Nam Hồ cùng hắn gặp mặt đàm luận. Lưu tổng giám lấy điện thoại di động ra, chốc lát không chậm trễ, nói, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Hắn điện thoại gọi cho Nam Hồ kinh thị một cái chuyên mục người sản xuất phim. Hiện tại kinh thị thực hành chính là hai năm trước đẩy ra người sản xuất phim chế độ, mục đích chủ yếu vì dẫn vào cạnh tranh, trừ tệ cách tân, bỏ sự nghiệp đơn vị các loại tật xấu. Nhưng mà bởi ủy quyền quá lớn, nội đấu nghiêm trọng, đến năm không lại lần nữa tiến hành rồi chỉnh hợp. Đó là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Có thể ở năm 98, người sản xuất phim quyền lên tiếng rất lớn, Nưu tổng giám không hổ là làm quan hệ hành ra, đi một chuyến Nam Hồ, càng bắt đến một cái người sản xuất phim điện thoại riêng. Một chữ, thật giá trị. Đầu bên kia điện thoại, người sản xuất phim miệng đầy đáp ứng, xin mời Nưu tổng giám trong miệng Lâm tiên sinh đến Nam Hồ chơi. Cho tới chuyện, ở Nam Hồ, còn không hắn không làm được chuyện. Lời này đương nhiên là thổi châu bò. Có thể Lâm Bạch Dược chuẩn bị xin mời cái này, người sản xuất phim làm sự kiện kia cũng không khó, vì lẽ đó theo như nhu cầu mỗi bên, người khoác lác thổi vui vẻ, ta bưng ngươi bưng sướng sướng, đây mới gọi là song thắng tàn đi bữa tiệc, lâm bạch dược mang theo nghiêm phó tổng đi gặp lý sùng sơn, nghe xong kết phường thành lập chuyển phát nhanh công ty tư tưởng, lý sùng sơn không có cân nhắc quá lâu. từ khi ở việt châu thất bại sau, công ty của hắn chủ doanh nghiệp vụ trên diện rộng có lại, cái khác nghề phụ tỉ như phòng chơi đêm các loại cũng đối mặt tân sinh ngành nghề to lớn sung kích, mắt thấy muốn miệng ăn núi lở, lâm bạch dược xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho hắn nhìn thấy cơ hội. làm cái này dân gian bên trong quật khởi hào hùng nhân vật, gan lớn là đánh dấu phổi, quyết đoán cùng quyết đoán là nhất định phải, vì lẽ đó hắn trực tiếp nắm chặt nghiêm phó tổng tay, nói nghiêm tổng đã sớm muốn cùng ngươi biết, vẫn không có cơ hội. Lần này may mà Lâm tổng giới thiệu, vậy chúng ta chính là huynh đệ, huynh đệ nói chuyện không khách khí, chúng ta cùng đi ra tiền xuất lực, tuyệt không thể phụ lòng Lâm tổng dẫn cùng chăm sóc. Nghiêm Phó tổng cười nói, có Lâm tiên sinh làm vì chúng ta cầm lái, có lý tổng Hoa Tiêu, ta cam ăn theo, lo gì không thể làm ra một phen sự nghiệp. Lâm Bạch rượi ngồi dựa vào ở sofa bên trong, tùy ý vung vung tay, nói, các ngươi đàm luận các ngươi, chớ đem ta kéo đi vào. Lý Sùng Sơn nói, ai, như vậy sao được? Không Lâm tổng, trong lòng ta không vướng vàng. Nghiêm tổng, ta cảm thấy chuyện phát nhanh công ty phải cho Lâm tổng 10% dạ là cổ, không cần chú tiền cùng tham dự kinh doanh chỉ cần treo cái cố vấn danh hiệu, thỉnh thoảng lại đây chỉ đạo một thoáng liền thành, ngươi cho là thế nào? Nghiêm phó tổng kỳ thực cũng là ý nghĩ này, buộc chặt đương nhiên là càng sâu càng tốt. 10% giả lập cố nhìn như không ít, có thể dù sao đây là một cái hoàn toàn mới ngành nghề, muốn phụ thuộc vào Đông Giang thị phụ phát triển quy hoạch mới có thể lớn mạnh, có Lâm tiên sinh ở giữa hài hòa, làm lên chuyện đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ta đồng ý. Lâm Bạch dược thật sự không có ý định cùng bọn họ tranh lợi, tiền la kiếm lời không xong, nhất định phải phân ra phần lớn lợi ích mới có thể đoàn kết tất cả có thể đoàn kết bằng hữu. Đánh so sánh, ở cái này quốc gia, 1 ngàn nước nắm ở một cái người trong tay rất nguy hiểm, có thể một ngàn nước nắm tại mười người trong tay, hình thành hợp lực sẽ xa lớn hơn nhiều so với một người nắm giữ một ngàn nước. thấy hắn còn muốn chối từ, Lý Sùng Sơn nói, Lâm tổng, đây là điều kiện của ta, nếu như ngươi không muốn cái này mười phần trăm cổ phần, ta liền lui ra. cuối cùng Lâm Bạch Dược chỉ có thể thỏa hiệp, nói, nắm giả lập cố coi như xong, các ngươi trước tiên nói đi, chờ qua một thời gian ngắn, ta quay vòng vốn lại đây, dựa theo thực tế bỏ vốn tỷ lệ nhập cổ. Lý Sùng Sơn cười ha ha, nói, Lâm tổng, ngươi chịu gia nhập, ta liền có thể hạ quyết tâm từ bỏ cái khác hết thể sản nghiệp, tập trung tài chính làm cái này. Đúng, chuyển phát nhanh. Chương 191, theo dõi. Hơn 3 giờ chiều, Lâm Bạch Dược rời đi Đông Giang. Lần này ra ngoài không có dùng mang tính tiêu chí biểu trưng đầu hổ chạy, mà là ngồi nguyên thuộc tại Mã Minh Chí cái kia chiếc Tao Đǐ 100. Thỏ Khôn có ba hàng, cẩn thận một chút đều là không sai. Một đường an toàn, đến Việt Châu sau, Lâm Bạch Dược trực tiếp mang theo Lý Biên Tập đi gặp Triệu Hợp Đức, nói rõ ý đồ đến. Triệu Hợp Đức đương nhiên sẽ không từ chối, nói đến hắn cùng Lâm Bạch Dược nhận thức, còn phải đa tạ Lý Biên Tập xe chỉ luật kim. Việc nhỏ một việc, ta sai người chào hỏi. Triệu Hợp Đức nói lời này là có niềm tin hắn ở tỉnh văn hóa bộ phận núi dựa lớn, bởi vì hoàng kim điện án bị liên lụy cái kia hai cái lãnh đạo đã an toàn thoát thân. So sánh có chuyện thời điểm, những kia bỏ đa xuống giếng, tránh không kịp tình người ấm lạnh, hắn không chỉ có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hơn nữa đi theo làm tùy tùng làm đủ ấn tình. Song Phương hiện tại quan hệ không giống người thân hơn hẳn người thân, mở miệng thỉnh cầu sắp xếp một người từ thị báo điều đến tòa báo, đúng là việc nhỏ một việc. Đem lý biên tập giàn xếp ở khách sạn chờ đợi tin tức, Lâm Bạch rược trở về trường học, tiến vào ký túc xá không thấy Dương Hải Triều, hỏi: "Bắt cháu, rộng vùng đây." Phạm Hi Bạch trước cau khoẻ miệng chảy nước miếng, nói: "Hẹn hò đi tới." hẹn họ, nha, cùng phương luôn đúng không? còn có thể là ai? Phạm Hi Bạch hướng phía sau trên giường một nằm ôm gối, ô ô giả khóc, nói, lão yêu, mong mau, cũng cho ta cũng tìm cái đối tượng. độc thân 18 năm khổ, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Lâm Bạch dược lấy mắt ra hiệu bên cạnh xem trò vui dư bang ngạn, đứa nhỏ này sao? Dư Bang Ngạn cười trên sự đau khổ của người khác nói, bị kích thích chứ? ngươi là không biết, cuối tuần 2 ngày này, tháng ngày qua được kêu là thoải mái phập lồng. đầu tiên là Khang Tiểu Hạ gọi điện thoại hứa hẹn Thái Quý gặp mặt, có thể Thái Quý hẹn cẩn thận cùng ngoại ngữ học viện chơi bóng rổ thi đấu, từ chối không đi. Kết quả Khang Tiểu Hạ thẳng đến ta trường học sân bóng rổ, ngay trước mặt trăm mười người, đưa ra cùng Thái Úy đấu lưu. Ta tạo, như thế hoang dã sao? Kết quả đây, kết quả tự nhiên là Thái Úy đem Khang Tiểu Hạ cho một trận hành hung. Lấy Thái Úy náo đường về, kết quả này không ngoài ý muốn. Loại kia con gái ở sân bóng rổ trên đem nam sinh hành hung nội dung vợ kịch cơ bản tồn tại ở ngọt ngào phim thần tượng, nhưng mà hiện thực không như vậy ngọt. Trừ phi chức nghiệp đối đầu không phải chức nghiệp, bằng không lấy Thái Úy chiều cao cân nặng kỹ thuật, hoàn toàn có thể hình thành toàn phương diện nghiền ép hữu thế, đại học Tô Hoài cùng đại học tài chính có thể cùng hắn so chiêu nữ sinh, cơ bản không tồn tại. Ngươi đoán, hành hung sau khi thế nào? Khang Tiểu Hạ khóc lóc đi rồi. Không, Khang Tiểu Hạ tại chỗ muốn lệ Thái Uy sư phụ, sau đó còn chúng vây xem tập thể ổn nào. Thái Uy mất mặt mặt, thật sự thu rồi nàng làm đồ đệ. Ta tạo. Lâm Bạch dược lại lần nữa phát ra thán phục. Cao cấp thợ săn đều là lấy con ngồi hình thức xuất hiện. Vũ Văn Dịch nhìn như thắng, kỳ thực thua. Không nghĩ tới khóc không có thiên lý Khang Tiểu Hạ, chơi lên sáo lộ cũng là cái lao tài xế. Thái Uy đây, thu đồ đệ, này không phải đến ăn bữa cơm chút mừng xuống. An cơm. Đến, ngày hôm nay sau khi rời giường đều không thấy được bóng người. Có người nói là Khang Tiểu Hạ xin hắn đi trong thành phố chuyên nghiệp sân bóng rổ học kỹ thuật. Lâm Bạch dược cười nói, "Khang muội muội Lý Vũ, đối phó thái ủy loại này, phải làm vui lòng. Ta xem không bao lâu nữa, 503 được hai cái biên ngoại nữ thành viên." Thốt ra lời này, Phạm Hi Bạch gào khan càng lớn tiếng hơn, nói, "Ta mặc kệ, ta mặc kệ, Lao yêu ngươi đến đối với ta phụ trách." Lâm Bạch dược cả người nổi da gà, cười nói, "Đừng nóng nổi, tìm đối tượng đến xem duyên phận, cơm ngon không sợ muộn, ta từ từ đi." Phạm Hi Bạch trong nháy mắt thu rồi tiếng khóc, vươn mình ngồi dậy, cợt nhả nói, "Ngươi nói a." Hắn là người phần hệ, tìm bạn gái việc này, có thì có không, có sẽ không có, kỳ thực cũng không vội vã, chỉ là đùa giỡn thôi. Lâm Bạch dược giỡn ngón giữa, quay đầu hỏi dư bang nạng, nói, dư đại, ngươi cùng Mã Vân cái kia bạn cùng phòng phát triển thế nào? Lần trước mượn xe đạp nhận thức học viện tiếng nước ngoài các học tỷ chỉ có dư bang nạng còn có liên hệ, hắn không đáng kể nói, vẫn được. Trên đường gặp mặt chào hỏi, tình cờ cũng có thể cùng nhau ăn bữa cơm, bằng hưu bình thường trước tiên nơi, còn có thể thành hay không, chính là ngươi nói, xem duyên phận đi. Mấy người vông nghĩa thời điểm Vũ Văn Dịt đẩy cửa đi vào, bình thường hung hổ dường như hít thuốc lắp tinh thần tiểu hòa nhìn qua tràn ngập vẻ vải. Dư bang nạng nói, thái úy, sao? Vũ Văn Dịch thành bát tự nằm lì ở trên giường, hưu khí vô lực nói: "Sư phụ công việc này, thật không phải là người làm ra." Làm sư phụ như thế mệt mỏi: "Ta xem sắc thực không giống người làm ra, cũng như là làm người." Phạm Hi Bạch theo Dương Hải triều học càng ngày càng thao khí. Vũ Văn Dịch nghe không hiểu Phạm Hi Bạch trêu chọc, âm thanh yếu đớt, nói: "Nói như vậy cũng đúng." Ngày hôm nay ở sân bóng rổ liên tiếp đánh ngã mười mấy song tới khiêu chiến, có 1v1, có 2v2, còn có 3v3. Nếu không là Khang tiểu hạ trình độ cũng không tệ lắm, cuối cùng lại Lâm Thời lôi cái anh em tổ đội, nói không chắc thất bại rất khó coi. Dư Ba ngạn cau mày nói: Mười mấy sóng đều là tìm ngươi." Lâm Bạch dừng nói, "Có thể hay không là người khác thấy ngươi cao lớn đẹp trai, mang ngoại tử còn như vậy phát triển đẹp đẽ, cho nên mới tìm đến gây rối." Sân bóng rổ phát sinh xung đột không ngoài tranh sân bãi, đấu kỹ thuật, xem ai ai không vừa mắt cùng với vị nữ sinh, Vũ Văn Dịch như là mắt cả cá, hai tay hai chân đập dựng mặt, không tên hơi mạnh nam làm lúng ý vị, nói, "Ai biết được." Liên Mạc Danh Kỳ Diệu, Khang Tiểu Hạ nói khả năng nhà này sân bóng rổ bầu không khí liền như vậy, đến rồi người mới muốn tiếp thu khiêu chiến. Ngược lại chúng ta liên thủ đem bọn họ đánh nổ, có mấy cái khu phục, hẹn cuối tuần sau tiếp tục chơi. Lâm Bạch dược cùng Dư Bang Ngạn liếc mắt nhìn nhau, lúc này còn có thể không hiểu bên trong vấn đề. Khang Tiểu Hạ vì đuổi nam nhân thật là đủ dốc hết vô liếng, dĩ nhiên dùng tiền tìm nhiều như vậy nhờ. Cam lòng dùng tiền coi như xong, đầu óc vẫn tỉnh táo, chú ý chiến thuật, dùng tới binh pháp. Bởi vì đối với Vũ Văn Dịch mà nói, nếu như là cái gì khác chuyện dẫn đến như thế mệt mỏi, nhất định phải ghét bỏ Khang Tiểu Hạ phiền phức. Có cái này nhận thức, không quản ngươi có đúng hay không đại mỹ nữ, trên căn bản hai người đừng đùa. Có thể Khang Tiểu Hạ lựa chọn tốt nhất các điểm, ngươi thích chơi bóng rổ đúng hay không? Tốt, ta cùng ngươi đánh. Ta không chỉ có cùng ngươi đánh Còn thuê người đến gây hấn, để ngươi hoàn toàn đánh sảng khoái. Đối với bóng rổ cùng ma mà nói, trên cầu trường kết làm chiến đấu tính ý, có thể so cái gì bên hoa dưới anh trắng muốn kiên cố nhiều lắm. Bất bí. Vũ Văn Dịch muốn xong. Hai người đẳng cấp không ở một cái trục hành, Khang Tiểu Hạ duy trì loại này tiến công trạng thái, Lâm Bạch dược cảm thấy Vũ Văn Dịch chống lại không được quá lâu. Ngủ ngủ, quá mệt mỏi ngày hôm nay. Đánh xong cầu lại bị kéo đi rửa giấy ăn cơm. Nhìn ngủ say như chết Vũ Văn Dịch, dư ba ngạn than thở, không phục không được. Phạm Hi Bạch cũng gật đầu, có thể chuyển niệm vớ nghĩ, thấp giọng nói, "Ai, các ngươi nói hoàng nghị viên làm sao bây giờ?" Hoàng Bang Oánh đối với Vũ Văn Dịch tâm tư, có thể nói đương đại tư ma triều, Dư Bang Ngạn hiện tại còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, nói, cái kia có thể làm sao? Tài nghệ không bằng người, chịu thua xuống sân khấu. Lâm Bạch dược làm nổi lên kiếp trước bên trong Hoàng Bang Oánh làm vì thích điên cuồng những ký ức ấy, nguyên tưởng rằng cái này một thế sẽ bởi vì hắn sống lại mà phát sinh một số thay đổi, nhưng ai biết ma xui quỷ khiến, dĩ nhiên lại là bởi vì hắn duyên cớ, để Vũ Văn Dịch nhận thức khang tiểu hạ, có lẽ sẽ so với kiếp trước càng sớm hơn cũng tàn nhẫn hơn để Hoàng Bang Oánh phát sinh đột xác. Đau đầu. Vốn là dự định mặc kệ cái này chuyện hư hỏng, thuận theo tự nhiên liền có thể Nhưng hiện tại có vẻ như chính mình lại hốt vào, buông tay mặc kệ. Lâm Bạch dược cảm giác chân răng đều đau lên. Dư đại, trước Mễ Nguyệt không phải đến ký túc xá để lại số điện thoại di động của nàng sao? Người để chỗ nào? Lâm Bạch dược hiện tại cũng không biện pháp khác, cũng không thể đi phá hư Khang tiểu hạ điên củang thế tiến công chứ. Vũ Văn Dịch yêu thích ai là sự tự do của hắn, ai yêu thích Vũ Văn Dịch cũng là nhân gia tự do. Hoặc là, có thể dành thì giờ tìm Hoàng Bang Ngánh nói chuyện. Cuối cùng, là nàng chui đi vào ngõ cụt, nếu như có thể mở ra khúc mắc, khả năng còn có cứu lại hy vọng. Mễ Nguyệt. Dư Bang Nạn cười nói, "Lao yêu rời đi mục tiêu, nghe ta câu khuyên, cái này học tỷ không tốt rồi. Lâm Bạch Dược nói, tìm nàng có chút việc, ngươi nghĩ đi đâu rồi? dây số đây, nhanh, đợi lát nữa nên các cổng, ta tìm xem. Dư Bang Ngạn kéo ra ngăn kéo, lấy ra to bằng bàn tay ra đen vở ghi, lật vài tờ, nói, tìm tới. Lâm Bạch Dược lấy điện thoại di động ra, ghi nhớ dây số, lại hiếu kỳ nhiều ngắm hai mắt, nói, dư đại, ngươi cái này sách vở nhớ tới tất cả đều là số điện thoại. đúng, trường học chúng ta mỗi cái bộ ngành điện thoại, học viện đến hệ bên trong các giáo sư, đại học năm một đến đại học năm bốn nổi danh học trường học tỷ nhận thức không nhận thức bằng hữu đám người, phàm là có số liên lạc mã, ta đều nhớ ký đây. xã châu chính là xã châu, vạn sự thông danh hào đến không dễ, người trước hiền quý, người sau chịu tội. bằng cái năng lực này, kỳ thực sau đó làm thị trường là đem hào thủ đi ra ký túc xá, gọi số điện thoại di động, vang lên vài tiếng không có tiếp. lâm bạch dược chuẩn bị bỏ xuống thời điểm, bên kia vang lên mỹ nguyệt lạnh lạnh lại kêu ngạo tiếng nói, này, vị nào? họ tỷ, là ta, lâm bạch dược. mỹ nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới lâm bạch dược sẽ chủ động gọi điện thoại cho nàng, nhất thời không biết nên làm sao phản ứng, trầm mặc chút lát, lại cảm thấy không đúng. Thanh tuyến lập tức trở nên mềm mại mà lại mang theo lấy lòng ý vị, nói, ta mới vừa ở đồi áo ngủ, không nghe điện thoại di động vang lên. Lâm Bạch Dược lười nhận biết nàng là không phải cố ý ở mê hoặc chính mình, hỏi, ngươi ở bên ngoài, vẫn là ở ký túc xá. Mễ Nguyệt không mỏ ra Lâm Bạch Dược dụ ý, tim nhảy tới cổ rồi, nói, ký túc xá đây. Cho ngươi 10 phút, ta ở số 4 ngoài cửa chờ ngươi. Sau 8 phút, Mễ Nguyệt chạy chậm xuất hiện ở Lâm Bạch Dược trước mắt, thở hôn hề nói, ta không đến một chứ. Số 4 ngoài cửa sắt bên đại học tài chính nhà thuộc về viện, ở giữa cách xa nhau đường phố nhiều là các lão sư cất bước, vào đêm sau so sánh vắng vẻ, không sợ bị các bạn học nhìn thấy, để tránh khỏi lại truyền ra cái gì sở căng đan. Giang Hải cùng đường tiểu kỳ khoảng cách hán 3, 5 mét ở ngoài đèn đường dưới, như là không nhận ra tựa như hút thuốc, kỳ thực ánh mắt dư quang trước sau cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Không đến muộn, đi thôi. Được. Mễ Nguyệt ngoan ngoãn đi theo Lâm Bạch dựa bên người, được qua lần trước kinh hãi, nàng liền đi đâu cũng không dám hỏi. Hai người đi về phía trước. Giang Hải cùng Đường Tiểu Kỳ không xa không gần theo sau lưng, đột nhiên từ con đường bên kia đại học tài chính ra trúc viện ra đến một người nữ sinh. Nàng quay đầu phát hiện Lâm Bạch Dược cùng Mễ Nguyệt, cười khanh khách khuôn mặt nhất thời âm trầm mấy phần, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị qua đường cái về trường học thời điểm, lại nhìn thấy lén lén lút lút Giang Hải cùng Đường Tiểu Kỳ. Cấp đoạt vẫn là bắt cóc, hay là nghĩ cho Lâm Bạch Dược ăn chút vị đắng? Nàng gái kia trắng nõn như nguyệt hàm răng khẽ cắn xuống môi đỏ, căm giận nhưng dậm chân, đeo vào áo bóng ngũ, hai tay xuyên trong túi, thân thể dựa vào âm u ánh đèn cùng vách tường ám ảnh, lặng yên không một tiếng động đi theo. Chương 192, đánh bại đánh bại Ta nghe nói ngươi có cái gì là giới giải trí, cụ thể làm công việc gì? Nàng mở ra một nhà nghệ nhân có môi giới công ty. Ở thủ đô? Không, ở thành phố tung Hố. Mà đồ A. Lâm Bạch Dược suy tư, nói, cạnh tranh rất kịch liệt, công ty không tốt sinh tồn chứ. Mễ Nguyệt Do dự xuống, vẫn là quyết định nói thật với Lâm Bạch Dược, nói, thừng, nàng khổ sở dốc sức làm mấy năm, tất cả thân gia đều quăng vào đi, còn là bước đi liên tục khó khăn, mắt thấy công ty muốn không chịu được nổi. Tâm tình của nàng bỗng nhiên trở nên hơi trầm thấp, gì vẫn không kết hôn, cũng không hài tử, từ nhỏ coi ta là nữ nhi ruột thịt đối xử, nàng chính là coi đời này đối với ta người tốt nhất. Lâm Bạch Dược, có lẽ ngươi xem thường ta, nhưng cho nên ta như vậy đối với ngươi, bất quá là muốn tìm một cái nhánh cỏ cứu mạng. Dương bước, quay đầu nhìn Lâm Bạch Dược qua má, mễ ngượn ánh mắt ở lạnh lạnh ánh trăng bên trong lộ ra không tên thê mỹ cùng kiên định, nói, nếu như, ta là nói nếu như, ngươi ca có thể bưng đỏ một người, ký cho gì công ty, liền còn có vươn mình hy vọng. Vì nàng, ta đồng ý trả giá tất cả, thân thể, tôn nghiêm cùng tương lai. Bằng không? bằng vào ta ở đại học tài chính được đến vinh dự, sau khi tốt nghiệp cũng có thể phát triển rất tốt, cần gì làm như vậy tiện chính mình. Lâm Bạch Dược không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như phong tuyết hơi hững chăm dặm, lạnh lẽo mà vô tình. Hắn qua là do phiến diện chi từ đi đồng tình người kia tuổi, huống hồ Mễ Nguyệt không phải loại kia thiên chân vô tà con gái. Ai lại biết cái này sẽ nàng, có phải là thông qua cô ý yêu thế đến lựa gạt mình đây. Mễ Nguyệt thấy Lâm Bạch Dược không nhúc nhích chút nào, trong lòng nổi lên nồng đậm cảm giác vô lực. Lần trước dùng mạnh, chạm vỡ đầu chảy máu, lần này dụ dỗ, như đá trầm biển lớn. Trước mắt cái này so với nàng số tuổi còn nhỏ nam sinh. Lại như là mưa bụi mờ mịt tranh sơn thủy, phóng tầm mắt nhìn không thể nhận ra rõ ràng nhỏ, nhìn gần khó có thể dòm ngó toàn cảnh. Học tỷ, người giúp ta một chuyện. Trước chuyện, chúng ta liền thanh toán xong. Lâm Bạch Dược đột nhiên xuất hiện một câu nói, để ủ rũ lại thấp thỏm gạo nguyệt vui sướng. Nàng trước sau cong lấy lần kia quán nước xung đột lịch sử bao quần áo, đối mặt Lâm Bạch Dược không thể nặng nhẹ ra trận, dẫn đến tiến tối thất heo, càng ngày càng ở hạ phong. Nếu thật sự thể xóa bỏ, ít nhất không cần lo lắng có thể sẽ coi báo thù, đặc biệt là Lâm Bạch Dược câu kia chịu đòn nhận tội, cho nàng áp lực quá lớn. Chịu tội? Chẳng lẽ em muốn học liêm pha như vậy thì đạn chịu tội? thì đàn nàng không phải là không thể tiếp thu, có thể nàng sợ chính là lâm bạch dược khác nhau ở chỗ nào tại quản đại quần chúng đặc thù ham muốn, canh mận gai đánh tới đến, hẳn là rất đau chứ. ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nghĩ xin ngươi gì giúp ta tìm hai cái minh tinh ký một phần sản phẩm làm phát ngôn hợp đồng. lâm bạch dược nói ra đêm nay định ngày hẹn Mễ nguyệt mục đích, nói, giới giải trí chuyện, ta không hiểu nổi, cần hiểu việc người đem chấn, tận lực thiếu giống điểm lôi. Mễ nguyệt sợ hết hồn, nói, ký làm phát ngôn. người sao? làm sao? ta không giống chứ? không đúng không đúng. mỹ nguyệt mau mau xua tay, nói. Ta chỉ là kỳ quái, chuyện như vậy không phải nên do người trong nhà đứng ra hiệp làm sao?" Lâm Bạch Dược cười nói, bởi vì là ta công ty của chính mình, cùng người trong nhà không liên quan. "A." Mễ Nguyệt bị chấn động rồi. Nàng cho rằng Lâm Bạch Dược chỉ bất quá bối cảnh cường đại, luận bản chất cũng cùng đừng giận, thôi lương xuyên như vậy con em quan chức không sai biệt lắm. Không nghĩ tới mới vừa lên đại học năm 1, liền không lọt mắt trong sân trường những kia trò đùa trẻ con, chạy đến xã hội đi lên thai họa xí nghiệp. Nàng đương nhiên không tin Lâm Bạch Dược là cái gì đứng đắn nhà xí nghiệp, còn không là dựa vào mở công ty danh nghĩa ăn uống chơi gái đánh cược ra vẻ ta đây. Tại sao tìm mình tinh làm phát ngôn? ngươi nhỏ nghĩa lớn, không lọt mắt nữ sinh, sự ngâm nữ minh tinh. Điều này làm cho Mễ Nguyệt bị Lâm Bạch dược đã kích đáy vực tự tin một lần nữa tăng lên đến mấy cái bậc thang. Không phải tỉ tỉ sức mê hoặc không đủ, mà là thân phận trên lệnh đặt tại cái này, nữ minh tinh khẳng định so với nữ sinh càng có sức hấp dẫn à. Không phải chiến chi tội. Ngươi gì ở Việt Châu sao? Ta nhớ tới hai ngày trước ngươi lái xe của nàng. Ờ, có thể nàng ngày mai sẽ phải đi rồi. Cái kia dành thời gian, đêm nay ta cùng nàng thấy một mặt. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại. Đang khi nói chuyện hai người đi tới phía trước khúc quanh. Đột nhiên từ âm u bên trong rỗi ra một cái trắng như tuyết tay, nắm lấy Lâm Bạch dược cánh tay, dùng sức kéo đi qua. Người nào?" Theo ở phía sau 5 mét ở ngoài đường tiểu kỳ tóc độ lên, nhanh như viên hồ, vỏ thân mà vào, chân đạp trên vách tường, vươn mình lướt qua rào ngốc tại chỗ Mễ Nguyệt, rơi vào khúc quanh. Đồng thời móc ra sau thắt lưng dao ngắn, nhìn chuẩn trong bóng tối người kia, Hàn Quang lóe lên, lạnh lùng nói, "Vươn tay." Người kia nhanh đẩy một cái Lâm Bạch dược, thấp giọng nói, người đi mau, báo cảnh sát, ta cản bọn họ lại." Dĩ nhiên không ý kỵ tí nào đâm tới dao ngắn, nghiêng người cất bước, quẹo trái luân tụt trở, áp vai dựa vào, song tới quân vai không chỉ có khí thế hùng hổ, hơn nữa chuyển thủ làm công cực kỳ bá đạo. đây là cao thủ, chỉ có am hiểu nhất đánh nhau người mới biết chiêu thức cùng cái giá đều là hư. dán bước lách vào, tiến vào bên trong tìm không, sau đó chính là dựa vào thân mại tề va chạm, mặc ngươi cái gì lao tông sư cũng phải trắng ngủ. đường tiểu kỳ áp lực tăng gấp bội, dao ngắn không kịp thu hồi, chỉ có thể chắn ngang cánh tay trái, gắng đón đỡ cái này một khủy tay. ầm, một tiếng rên. đốc thấu kình, đốc thấu kình chú ý thế đoạn kình ngắn, bắt nguồn từ thương đâm ba thôi phát lực, thích hợp nhất tiếp thân cận chiến. dù là ai chịu cái này một khủy tay cũng phải lùi về sau vài bước. Đường Tiểu Kỳ quả nhiên không chịu nổi, cánh tay trái về va ngực, khí tức du đột nhiên đình trệ, đau nhức cực kỳ. Người kia đắc thế không tha người, hai chân một cũng vẫn, hai tay đến trưởng từ quỷ dị góc độ đột nhiên trên trèo, mãnh liệt tuyệt luân đánh về phía Đường Tiểu Kỳ hằn dưới. Lần này nước chảy mây trôi, nếu là đánh chúng, có thể khiến người trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nhưng là, nàng đánh ra thấp Đường Tiểu Kỳ. Đường Tiểu Kỳ là thái hành sơn bên trong liều mạng chủ, không nói những cái khác, chỉ có một cái tàn nhẫn chữ, hơn xa đại đà xuống người. Dù hắn bị thương, lại nhẫn nhịn cũng không lui lại nửa bước, căn bản không tránh không né ngược lại tay phải nắm dao ngắn biến ma thuật giống như là ngược, mạnh mẽ về đâm hậu tâm của đối phương. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đến, so với ai khác càng sợ chết hơn. Từ cái kia người đẩy ra Lâm Bạch Dược, cùng Đường Tiểu Kỳ giao thủ, kỳ thực chỉ phát sinh ở thời gian qua nhanh trong chớp mắt. Lâm Bạch Dược nghe ra người kia tiếng nói, lúc này mới tới kịp hô, người mình, tất cả dừng tay. Đường Tiểu Kỳ kinh hãi, tay phải đột nhiên lại đi, dao ngắn miễn cưỡng cách ra hậu tâm của đối phương, có thể lực đạo không cách nào hóa giải, lưỡi dao vèo xẹt qua chính mình sườn góc, quần áo vỡ tan, bắp thịt chảy ra vết máu. Đối phương cũng đồng thời thu tay lại, thân thể hướng về phía bên phải nhảy ra, nhẹ hóa đi lực đạo, cũng kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Giang Hải khổ người quá lớn, không có đường tiểu kỳ chạy được nhanh, lúc này mới chạy tới hiện trường, mới vừa muốn động thủ, bị đường tiểu kỳ kéo. Lâm Bạch Dược lại là quát to một tiếng: Diệp Tố Thương, ngươi làm gì? Người kia từ trong bóng tối đi ra, chính là vừa nãy từ ra trúc viện cửa nhìn thấy Lâm Bạch Dược cùng Mễ Nguyệt, lại lầm tưởng đường tiểu kỳ cùng Giang Hải là người xấu Diệp Tố Thương. Trư một Lâm thúc thúc cùng Diệp điện nữ. Song Phương nói rõ hiểu lầm, Diệp Tố Thương cũng biết mình náo loạn lớn ô long. Nàng tuy rằng nhí nhia nhí nhảnh, có thể sai rồi chính là sai rồi cũng sẽ không điêu ngoa tùy hứng cố tình gây sự ba phần, ấy nay nói thương thế nào xin lỗi là ta quá mãng. Giang Hải giúp đỡ Đường Tiểu Kỳ kiểm tra thương thế thở phào nhẹ nhõm nói chỉ là cắt ra điểm ra chờ cầm máu sẽ không có chuyện gì Lâm Bạch dược Trường Diệp tố thương một chút Diệp Tố Thương lén lưỡi khá là ngoan ngoãn cười làm lành như mình coi trọng rất có mấy phần đáng yêu cùng vừa nay đánh nhau lúc gắt liệt như hai người khác nhau hắn cũng không tốt quá mức trách cứ Diệp Tố Thương dù sao nhân gia cũng là tốt bụng cho rằng hắn bị người xấu nhìn tròng tròng Trưởng nghĩa xuất thủ cứu giúp đặc biệt là câu kia ngươi đi trước. Nói cảm giác không động là giả Cõi đời này lại có mấy người có thể ở trực diện nguy hiểm thời điểm, Dũng cảm không sợ đứng ở trước mặt ngươi, nói một câu ngươi đi trước. Mễ Nguyệt ở bên cạnh xem chợn mắt ngất ngưởng, vừa kinh ngạc tại Diệp Tố Thương xinh đẹp như vậy nữ hài càng sẽ như vậy yên an, hầu như lật đổ nàng đối với mỹ nữ tất cả nhận thức, lại trấn nhiếp tại Lâm Bạch rửa xuất hành nắm giữ hai cái liều lĩnh không sợ chết cận vệ đáng sợ sự thực, cái này so với trường học những con em quyền quý kia mua cái gì hàng xa xỉ muốn châu bỏ quá nhiều. Dương Tiểu Kỳ không để ý chút nào điểm ấy thương nhẹ, lời nói vờ xéo lét, lấy thể chất của hắn, nếu là đi bệnh viện mượn giờ, vết thương tự động liền khép lại lôi kéo phá nát quần áo che sừng góc, đối với Diệp Tố Thương Bội phục nói, thật là lợi hại. Ngươi nếu là nam nhân, lần thứ nhất cái kia đánh tim tuổi trỏ, ta phải nằm. Này không phải là kỳ thị, nam nữ lực lượng tồn tại thiên nhiên sai biệt, vì lẽ đó cô gái thuật phòng thân phần lớn là công kích kẻ địch chỗ yếu cùng điểm yếu vị trí, để đền bù lực lượng không đủ. Thế nhưng trời sinh âm dương, mỗi cái có lợi và hại. Tỷ như Giang Hải, nói tới sức mạnh vượt xa Diệp Tố Thương, nhưng hắn độ linh hoạt không đủ, rất khó sử dụng như vậy tiếp thân nương tựa chiêu thức. Diệp Tố Thương cười nói, ngươi cũng rất lợi hại, ba năm quyền mười năm công, không bằng nhất đao bát một mạng, ta còn phải cảm tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Đường Tiểu Kỳ lắc đầu một cái, nói: Ta cái kia một đao chỉ là không có lựa chọn đánh cược, rất khả năng đâm chúng trước ngươi, liền muốn bị ngươi song sạn trưởng đánh đã đá hôn mê, đến ta cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Tốt, lại không phải Hoa Sơn Lục Kiếm, hai người các ngươi đừng ở chỗ này luận bàn võ nghệ. Lâm Bạch Dược nói: Giang Hải, ngươi bồi tiếp Tiểu Kỳ đi bệnh viện băng bó vết thương một thoáng. Vết thương tuy rằng không sâu, có thể quá dài, đi bệnh viện nhìn tốt yên tâm, tuyệt đối đừng lây. Nghe bác sĩ, có nếu cần đâm một châm bệnh phong đòn đánh. Hắn đến dành thời gian cùng Mễ Nguyệt Dị gặp mặt, không thể làm lỡ quá lâu. Tiêm. Đường Tiểu Kỳ cả người cứng ngắc vẻ mặt đau khổ nói: "Tiêm liền không cần chứ?" Lâm Bạch Dược không nghĩ tới chết còn không sợ Đường Tiểu Kỳ dĩ nhiên sợ tiêm, cười mắng: đừng bẩn, mau mau đi bệnh viện." Đường Tiểu Kỳ không dám cãi lời Lâm Bạch Dược mệnh lệnh, nhưng lo lắng hơn ban đêm nhân thân an toàn, nói: "Vậy tự ta đi bệnh viện, Hải ca lưu lại, vạn nhất đụng đến chuyện, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Diệp Tố Thương linh động mắt to xoay tròn ở Lâm Bạch Dược cùng Mễ Nguyệt trên mặt đảo quanh, nghe Đường Tiểu Kỳ trong lời nói giọng nói, "Cáp ngươi còn không dự định về trường học, chuẩn bị tiếp tục ở bên ngoài sóng." Lâm Bạch Dược cũng biết Đường Tiểu Kỳ ý tứ, nhìn hai bên một chút, đột nhiên chỉ vào Diệp Tố Thương nói: Nàng theo ta đi, ngươi dù sao cũng nên yên tâm chứ." Diệp Tố Thương hai con mắt trong nháy mắt phóng to. "Lâm Thúc Thúc, nghĩ gì thế? Ăn vài món thức ăn, say thành như vậy. Ngươi cùng Mễ Đại Mỹ nữ đi hẹn họ, để ta theo làm hộ vệ." Lại như là bị dâm đến đuôi mèo, suýt chút nữa tại chỗ cất cánh, cả giận nói, "Ta đi theo ngươi." Dựa vào cái gì? "Lão nương học sinh tốt một cái, buổi tối còn đến về ký túc xá đưa tin, ai cùng ngươi tên du thủ du thực tựa như cả ngày đêm không về." Mễ Nguyệt lại sợ hết hồn, thầm nói, bạn gái đãi ngộ liền là không bình thường, dám như vậy nói chuyện với Lâm Mạch Dược, ưa cao cũng ưa cao không được. Lâm Bạch Dược đối phó Diệp Tố Thương đã rất có kinh nghiệm, không nói hai lời, chỉ vào đường tiểu kỳ vết thương, cười lạnh nói: Diệp Điện Nữ, làm sao cùng Lâm thúc thúc nói chuyện đây? Ngươi nếu là không theo, hắn thì sẽ không đi bệnh viện, không đi bệnh viện vạn nhất lây, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Diệp Tố Thương ha ha mỉm, trên lệch bối phận, đấu võ mỉm chính là chịu thiệt, mà lại nàng động thủ ở trước, sắc thực lý không liền khí không trắng, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi. Lâm thúc thúc, Diệp Điện Nữ, Mễ Nguyệt nhìn về phía Lâm Bạch Dược ánh mắt suy tư, không trách chính mình xuất sư bất lợi, nguyên lai ngươi không phải không ái nữ sắc, mà là ham muốn cái này à? còn có diệp tố thương, tiểu cô nương hậu sinh khả úy, dĩ nhiên so với tỷ tỷ còn có thể chơi. Bất quá, biết không đủ, sau đó có thể tự phản, vì vậy cầm nam nhân dễ như trở bàn tay vậy. Mễ Nguyệt cũng không nụ trí, có khoảng cách không đáng sợ, biết trên lệnh ở nơi nào, cố gắng thông qua, đều sẽ có vượt qua hy vọng. Ở trung tâm thành phố nào đó khách sạn nhìn thấy Mễ Nguyệt là gì, là cái hơn 30 tuổi phong vận dư âm nữ nhân, cùng Mễ Nguyệt có 6, 7 phần tương tự, nhiệt tình đưa tay ra, nói: "Lâm tổng ngươi mạnh khỏe, ta là biệt tiệm, rất hân hạnh được biết ngươi." Lâm Bạch Dược nghe được cái này, tên thoáng có chút diễn kịch, có thể lễ phép xã giao là người trưởng thành cơ bản tố chất. Cố nén hỏi dò nàng trước đây khi không làm qua thầy giáo ngữ văn ý nghĩ tà ác, nắm nhẹ ở lại Bạch Tiệp Tay, nói: đêm khuya mạo muội tới chơi, hy vọng không quay dối đến Bạch tổng nghỉ ngơi. Làm sao sẽ? Người lớn tuổi mới ngủ sớm, ta còn không như vậy lão đây. Sau đó là theo lệ khách sáo, Bạch Tiệp có thể ở Ma đô mở có môi giới công ty, xã giao thủ đoạn đó là lôi hòa thuần thành, không có bởi vì Lâm Bạch Dược tuổi trẻ mà có bất kỳ thất lễ. Lời nói cử chỉ đều khiến người như gió xuân nấm áp. Khách sáo sau khi, cắt đề tài chính. Nghe Lâm Bạch Dược nói rõ ý đồ đến, Bạch Tiệp hơi cảm thấy kỳ quái, nói: "Lâm tổng, ngài định giá 2 năm 20 vạn thương hiệu người nổi tiếng phí, đầy đủ ký một cái hạng 3 minh tinh, vì sao phải ký cái này mấy cái tên điều chưa biết diễn viên nhỏ đây?" Lúc này đầu minh tinh thương hiệu người nổi tiếng phí cũng bất quá 2, 300 vạn, đồng thời phần lớn lấy Hồng Không Minh tinh làm chủ, Quốc Nội Minh tinh giá trị buôn bán rất thấp, còn đối với hào vô danh khí 18 tuyến diễn viên nhỏ tới nói, Lâm Bạch Dược định giá kỳ thực vẫn tính là cao. Mỗi cái đại minh tinh đều là từ diễn viên nhỏ làm lên, ta xem trọng mấy người này, sớm ký rồi, thử vận may, có lẽ sang năm liền có thể đọ tới đây. Bạch Tiệp trong lòng có chút xem thường, nàng gặp quá nhiều như Lâm Bạch Dược như vậy người có tiền, cái gì cũng không hiểu, còn cần phải hướng về giới giải trí bên trong xuyên, hơi đỏ rưỡi và bưng, đỏ rực rưỡi và mệnh, ngươi xem trọng liền có thể đỏ. Ngươi cho rằng ngươi là Trương Đạo A, Lâm tổng, cá nhân ta cảm thấy vẫn là muốn thận trọng. Ngươi muốn ký bốn người, gộp lại 2 năm 80 vạn, không phải số lượng nhỏ, cân nhắc đến tính giá so với cùng tối ưu tuyển, ta đề nghị. Lâm Bạch Dược cười đánh gãy nàng, nói, không cần, ta đã cân nhắc tốt, liền ký bốn người này, phẩm loại là điện tử sản phẩm cùng thực phẩm loại. Bạch tổng, ta có thể cho hai vạn khổ cực phí xin ngươi đến tỉnh Nam Hồ đi một chuyến. Nam Hồ kinh thị có vị thế phẩm người có thể cùng Loan Đạo bên kia bắt được liên lạc. Nội dung cụ thể ngươi phụ trách đàm luận, ta chỉ có yêu cầu cơ bản nhất, trong vòng 2 năm lại còn phẩm bài khác điều khoản. Nói cách khác, trong vòng 2 năm không cho tiếp điện tử loại cùng thực phẩm loại quảng cáo làm phát ngôn. Bạch Tiệp cân nhắc một hồi, nói, tốt, nhận được Lâm tổng để mắt, vậy ta liền giúp Lâm tổng đi một chuyến. Bất quá khổ cực phí liền miễn, ngươi cùng Mễ Nguyệt là bằng hữu, ta là nàng gì, còn có thể kiếm lời người mình tiền sao? Ngồi ở ghế salon bên cạnh bên trong, Trung thực thực hiện bảo tiêu chức trách Diệp tố thương không nhịn được lườn một cái. Ha ha, người mình. Đây là thấy ra trường đây, vẫn là nói chuyện làm ăn đây. Không biết buổi tiếp diệp Tố Thương ngồi yên mễ nguyệt trong lòng vẫn đang suy nghĩ, là Minh Tinh thật sự tốt kiếm tiền, cái này càng kiên định nàng tiếp tục suy nghĩ biện pháp từ Lâm Bạch dược trong tay kiếm đến ca khúc bản quyền tín nhiệm. Đương nhiên, lần này nàng phải học thông minh một chút. Ánh mắt lặng yên không một tiếng động sẹt qua Diệp Tố Thương. Lâm Thúc Thúc. Hừ, còn có cái gì là so với Lâm Thúc Thúc càng kích thích đây. Chương 194, ngồi mây xem núi, nghe gió biển mưa. Đàm luận xong chính sự, Mễ Nguyệt lưu lại buổi tiệc, Lâm Bạch dược mang theo Diệp Tố Thương rời đi. Đưa đến cửa khách sạn, nhìn Audi 100 đi xa, Bạch Tịch hỏi Ngươi cái này bạn học đến cùng lai lịch gì? con nhỏ tuổi liền mở công ty, người trong nhà cho phép hắn hồ nháo như vậy? Mễ Nguyệt trong giọng nói lộ ra đối với cường giả sợ hãi cùng sùng bái, thấp giọng nói, hắn bối cảnh rất thần bí, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết thôi Quốc Minh xuống ngựa cũng là bởi vì con trai của thôi Quốc Minh thôi lương xuyên đắc tội rồi hắn. cái gì? Bạch Tiệp hơi bị kinh ngạc, nói, ngươi chắc chắn chứ? Mễ Nguyệt từng từng gật đầu, nói, ta xác định. Bạch Tiệp cặp kia cất giấu phong tỉnh con mắt hơi sáng lên, nói, các ngươi quan hệ thế nào? còn, vẫn tốt chứ? Mễ Nguyệt dùng mình một cái. Tựa Hồ lại trở về trước đoạn tháng ngày thấp thỏm bất an ở trong, nói: trước đây ta đắc tội qua hắn, nhưng lần này hắn chịu tìm gì hỗ trợ, chúng ta cũng coi như là tiêu tan hiểm khích lúc trước. Bạch Tiệp suy tư, chốc lát sau khi nói: đi ngủ sớm một chút đi, ta ngày mai đi chuyến Nam Hồ. Nàng đột nhiên đối với chuyện này không có sánh được tâm, dù như thế nào, nhất định phải làm được thật xinh đẹp, ít nhất phải để Lâm Bạch Dược nhìn thấy nàng năng lực. Đi đâu? Lâm Thời sung làm tài xế Diệp Tố Thương không khỏi tức giận hỏi. Lâm Bạch Dược ngồi ở hàng sau ông chủ vị, thản nhiên tự nói: muốn như vậy, đương nhiên là đi mở phòng. Ngươi gọi ta một tiếng thúc thúc cũng không thể nhìn ngươi lưu lạc đầu đường chứ? Diệp Tố thương hai tay siết chặt tay lái, đầu ngón tay dùng sức hơi trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói: tốt, Lâm thúc thúc, đi dân phúc, hay là đi ngoại vân? Dân phúc cùng ngoại vân đều là đại học tài chính quanh thân có tiếng quán trọ nhỏ, có chứa điểm thời gian phòng loại kia nha. Mỗi khi gặp cuối tuần hoặc là ngày nghỉ lễ, có người nói còn đến cửa xếp hàng, lật giường tỷ lệ rất cao. Lâm Bạch Dược cười nói: người không lớn, hiểu không ít. Sáng sớm ngày mai còn đến lên lớp, cách trường học gần một điểm. Yêu, Lâm thúc thúc, ngài còn biết lên lớp đây? Lời này nói, nếu không chúng ta nhiều lần, xem học kỳ này của kỳ thi hai chuyện Diệp Tố Thương thực sự là Giang Hàm đều muốn cười rơi mất, nói ngươi mỗi ngày vội vàng mở công ty, tâm tư đều không tại học nghiệp trên. So với ta thành tích, làm ngươi nói cái gì tiền đặt cược, tiền đặt cược A, Nếu là ta thắng, ngươi mỗi tháng cho ta làm ba bảo tiêu. Nếu là ta thua, ta đáp ứng thỏa mãn ngươi một yêu cầu. Yêu cầu gì đều có thể, đúng, yêu cầu gì đều có thể. Ta muốn cho ngươi ăn cướp đây. Lâm Bạch Dược cười nói, ta tin tưởng ngươi làm cái này mỹ nữ tuyệt sắc cơ bản lương chi, mỹ nữ tuyệt sắc bốn chữ, để Diệp Tố Thương từ bỏ các loại tà ác ý nghĩ, cười nói tốt, ta đáp ứng. Bất quá một cái không được, ta muốn ngươi đáp ứng ta ba cái yêu cầu. Thành giao. Quyết định tiền đặt cược, Lâm Bạch Dược mang theo Diệp Tố Thương đi tới Quy Mộ Cư. Đây là Diệp Tố Thương lần đầu tiên tới, nàng còn không biết đại học tài chính phủ cận cốt như thế một cái rượu thú trang nhã nơi. Xuyên qua trong rừng trúc đá xanh đường nhỏ, tiến vào phòng khách sau, Lâm Bạch Dược chụp tỉnh chính nằm xuống ngủ trước đại tiểu muội. Mở hai gian phòng. Trước đại tiểu muội còn buồn ngủ ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng là Lâm Bạch Dược, cười nói, mở cái gì phòng à, vẫn là ngươi thường thường ở lại cái kia tiên tu thuế, đi thôi. Diệp Tố Thương liếc mắt nhìn sang. Khách quân a, Lâm Túc Túc đến cùng mang qua bao nhiêu nữ hải đến lái qua phòng. Lâm Bạch Dược ho nhẹ một tiếng, nói: đêm nay có bằng hữu mở hai gian. Trước này muội tử lúc này mới xem đến phần sau theo Diệp Tố Thương, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. tuy rằng xem quen rồi mặc nhiễm thì như vậy phong thái hiểu điệu, có thể cũng bị thiếu nữ thanh lệ thoát tục cho kinh ngạc đến ngây người hai giây, sau đó đưa cho Lâm Bạch Dược ta hiểu ánh mắt, nói: thật không tiện, ngày hôm nay đợi ngọc khách, chỉ còn tiên thu thuế một gian phòng, nếu không các ngươi chen, chen Diệp Tố Thương tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Bạch Dược, vẻ mặt ý tứ sâu xa, năng yến tử môn xuất thân, cái gì sáo lộ không biết. Khi mặt nàng làm những thứ này, thực sự là bùn vàng rơi đúng quần, nói là dầu nổ cá đủ vàng, liền cục lốc kẻ tham ăn cũng không tin a. Lâm Bạch Dược cười khổ nói, Đường Lực, thực sự là bằng hữu bình thường, nhanh lên một chút mướn phòng đi. Hắn sợ lại làm phiền một hồi, Diệp Tố Thương đánh tim tuổi trội liền hướng về phía hậu tâm đến rồi. Trước đại tiểu muội yên lặng tờ dài, ngu đần đi, con gái đều đồng ý cùng ngươi đến khách sạn, còn quan tâm mở một gian phòng vẫn là hai gian phòng loại này chi tiết nhỏ sao? Ai nha, ta nhìn lầm, còn có một nhà phòng không, Thiên Thu Tuyết sắt vách mãn đình vương, đây là chìa khóa trước đại tiểu muội vụng về đóng kịch đầy đủ nói rõ chỉ cần ngươi không xấu hổ lúng túng chính là người khác lâm bạch dược đầu ngón chân móc diệp tố thương mặt không hề cảm xúc cầm chìa khóa về phòng trước rửa mặt tiểu lâm ta nói ngươi đến cùng ý tứ gì xinh đẹp như vậy nữ hải ta thấy đều tim độc ngươi không nắm chặt điểm có sau đó hối hận thời điểm trước đại tiểu muội quả thực chỉ tiếp mại sắt không nên kim giữa nam nữ lại không thể có thuần túy hữu nghị sao lâm bạch dược cười nói nhìn thấy muốn phòng liền hướng phương diện kia nghĩ chúng ta nhưng là đứng đắn bạn học quan hệ đừng tưởng rằng ta không lên đại học ngươi liền lừa gạt ta trước đại tiểu muội khinh thường nói Ta quy mộng cư đến chính là thiếu một ít, có thể cái khác khách sạn cái nào không phải cuối tuần trần đích. Phụ trách quét dắt thanh khiết các ca gì mỗi ngày tụ cùng nhau oán giận, nói cái gì giấy cái gì bộ cái gì máu làm lung ta lung tung. Chẳng lẽ sinh viên đại học bên trong liền người đứng đắn, người khác đều không đứng đắn sao? Lâm Bạch Dược không có gì để nói, không thể làm gì khác hơn là nhận kinh sợ, nói khả năng ta người này nhát gan. Mặc lão bản đây, sân sau nhìn thấy mặc nhím thì Lâm Bạch Dược hỏi mặc niệm, biết được Tiểu Nha đầu đã ngủ, không đi quấy rối nàng. Mặc lão bản, lần này về Đông Giang gặp phải một cái quái sự. Lâm Bạch Dược nói xảy ra tai nạn xe cộ trải qua, cùng với Khổng Vĩ cùng hạng thụ Lâm thân phận bối cảnh, nói: "Ta gần nhất đắc tội người trong, cũng chỉ có phấn tử môn sẽ có loại thủ luận này. Ta không phải không tin được Mặc lão bản, chỉ là lo lắng Lý Yên Chi có thể hay không mặt ngoài thần phục, trên thực tế lòng mang oán càng, sau lưng làm động tác. Gần nhất ta xuất hành đã tăng mạnh đề phòng, nghĩ nhắc nhở Mặc lão bản cũng phải chú ý an toàn." Đương nhiên, khả năng là ta lo ngại, dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh tai nạn xe cộ là cố ý gây ra. Mặc Nhiễm thì trầm tư chốc lát, nói: "Ngươi không có lo ngại, việc này lộ ra kỳ lạ, hẳn là kẻ thù của ngươi làm ra." Lý Yên Chi không gắn này, không phải nàng. Hả? Mặc lão bản cũng cảm thấy kỳ lạ. Đúng, cái này lên tai nạn xe cộ tất nhiên có người sai khiến, chính là hướng về phía ngươi đến. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi thiếu trang một cái người. Lâm Bạch dược thành tâm tỉnh giáo, nói, người nào? Ngày đó sắp xếp tài xế trực ca thị chính công trình nơi lãnh đạo. Lâm Bạch dược bừng tỉnh, ảo não đập xuống tay, nói, không sai, nên trang một chút người này. Hắn một điểm liền rõ ràng, lãnh đạo biết rõ hạng thụ Lâm việc nhà quấn quanh người, hay là cố ý đem hắn xếp hạng khủng vĩ mà sau, sau đó làm vì khủng vĩ lái xe mất khống chế làm nên nếu như là như vậy, hạ thụ lâm hoài nghi có thể bài trừ, sắp xếp trực ca lãnh đạo cùng khổng vị hai người hiểm nghi lớn nhất. Khổng vị hiện tại không tra được chứng cứ, rất lớn khả năng là bởi vì cùng hậu trường người chủ sự tiếp xúc kỳ thực là cái này lãnh đạo, mà cái này lãnh đạo cùng khổng vị tiếp xúc thuộc về đồng sự bình thường giao lưu, làm sao có khả năng tra gặp sự cố? Ta lập tức gọi điện thoại, mặc nhiệm thì thản nhiên nói, bình tĩnh, cái này thời điểm đã chậm, coi như có chứng cứ, không có trước tiên đi thăm dò, cũng đầy đủ nhân gia tiêu hủy ẩn nõ. Ngươi muốn làm bộ không biết, đừng đánh răng đậu cỏ, chờ qua một thời gian ngắn, hắn lơ là bất cẩn, cho rằng danh tiếng đi qua nói không chắc còn có thể lộ ra sơ sót, không như thế làm sao nói nhà có một lão như có một bảo đây, mặc nhiễm thì tuổi không già, có thể nàng là chân chính người từng trải, ngồi mây xem núi, nghe gió biển mưa, sâu như Thương Hải ngực khe bên trong tự có sấm sét và đạo, những người nhìn mà than thở. Tốt, ta nghe mặc lão bản, trước hết để cho cháu trai kia đắc ý mấy ngày. Lâm Bạch Dược phẫn nộ nói, nhìn hiếm thấy lộ ra mấy phần thiếu niên khí phách Lâm Bạch Dược, mặc nhiễm thì khẽ mỉm cười, nói, ngươi có phải là ở bên ngoài trọng tình nợ? Ta có linh cảm, ở Đông Giang làm chuyện phải là một nữ nhân, chỉ có nữ nhân sẽ điên cuồng như vậy báo thù, không tiếp tất cả bất chấp hậu quả, chỉ muốn mạng của ngươi." Lâm Bạch Dược bất đắc dĩ nói, "Ta lớn như vậy, quen biết nữ nhân nắm tay nhau xếp thành liệt, vẫn không có tóc của ngươi dài, có thể nhạ cái gì tình nợ. Ồ. Mặc nhiệm thì nhướng nhướng mày, nói, "Ngươi đùa giỡn ta?" Nàng mới vừa tắm rửa qua, lúc này tiếp khách mặc cũng là không câu nệ tiểu tiết áo ngủ, tóc tùy ý giải rác bả vai cùng trước ngực, kết hợp Lâm Bạch Dược, dường như hắn ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm những thứ này không nên nhìn chằm chằm địa phương. Này không phải là đùa giỡn là cái gì? Lâm Bạch Dược vội vội vã vã chắp tay, "Cầu xin tha thứ, ta từ đâu tới lá gan trêu chọc Mặc lão bản?" còn sợ hai nạn xe cộ đến không đủ mạnh nữa sao? Mặc Nhiệm thì khẽ cười nói, hai nạn xe cộ không tính là gì, từ thân thể cấp đoạt một người tồn tại, chỉ là Tiểu hài tử không thành thục ý nghĩ. Chân Chính bảo thủ, đầu tiên muốn đánh tan hắn tự tin, đạp lên hắn tôn nghiêm, lại từ từ cấp đoạt hắn lưu ý người và vật, để cho hắn rõ ràng mất đi thống khổ, chịu đựng hổ thẹn dàn vặt, người không ra người quỷ không ra quỷ như sát chết di động sống sót. Lâm Bạch Dược lặng lẽ, hắn rất đau lòng. Mặc Nhiệm thì nói, chính là những năm này chính mình, chỉ bất quá vào giờ phút này, Lâm Bạch Dược không có cách nào an ủi nàng, thậm chí cũng không cách nào làm ra bất kỳ cái gì hứa hẹn chỉ có thể nói sang chuyện khác, nói qua mấy ngày ta muốn ra chuyến xa nhà, ngươi giúp ta hướng về niệm nói một tiếng, chờ ta trở lại cho nàng mang lễ vật. Mặc niệm thì không có hỏi hắn muốn đi đâu, tùy ý nói người ở bên cạnh tay đủ sao? đủ rồi, đừng lo lắng. Lâm Bạch Dược cười nói, xã hội pháp trị, có việc báo cảnh sát, không có gì đáng sợ. Trở lại Thiên Thu thuế, Lâm Bạch Dược vừa muốn rửa giấy, tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa, Diệp Tố Thương vô cùng đáng thương nói, ta đói. Quán trọ này trong phòng liền cái mì cũng không chuẩn bị. Lâm Bạch Dược chỉ chỉ bên trong phòng trang trí nói như thế cổ kính phong nhãn ơi, ăn mì ngươi lương tâm sẽ không đau không? Ta mặc kệ, ta dạ dày đau, ta đói, ngươi mau mau cho ta gọi điểm ăn đi. Mạnh nữ làm nũng, không chết cũng bị thương. Lâm Bạch Dược không thể làm gì khác hơn là đi tìm trước đài tiểu muội, từ nàng tư nhân chữ hàng bên trong làm gói mì, trở về phòng xả nước ngâm mỡ, đưa cho Diệp Tố Thương. Không ruột hun khói a. Diệp Tố Thương bực mồm, nói đơn ăn mì ta ăn không trôi. Lâm Bạch Dược vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đứng lên đến giải dây lưng quần. Diệp Tố Thương sợ đến không chịu nổi, cầm lấy mì bên trong nghĩa làm phòng nữ hình, hung ngắt nói ngươi muốn làm gì? Nghĩ. "Vì, nghĩ cái rắm." Hắn cả giận nói, "Ta trời sinh tự mang ruột hỗn khói, muốn hay không cho ngươi phối hợp mì ăn hai cái?" Diệp Tố Thương hiển nhiên biết Lâm Bạch Dược lại đang nói rằng lưu nói, có thể không lý do cảm thấy rất thân thiết, như là lại trở về cuộc sống trước kia, khẽ gắt một thoáng, không phản ứng hắn, ôm mì thơm thơm bắt đầu ăn. Thói quen, chính là đáng sợ như vậy. Chương 195, mời đồng hành. Diệp Tố Thương thực sự là đói bụng, phá mì cũng ăn ra cảm giác hạnh phúc tràn đấy. May nhờ hiện tại không ăn bá, không phải vậy xem như vậy một cái thiếu nữ xinh đẹp ăn đồ ăn, có thể nói thị dắt cùng vị dắt xong chủ mừng như điên. Lâm Bạch Dược hiếu kỳ nói, ngươi buổi tối không ăn cơm? Ăn, không ăn no. Lâm Bạch Dược cười nói, ta còn tưởng rằng thập kỷ 90 hẳn là giải quyết vấn đề no ấm. Có phải là không tiền? Thúc thúc cho ngươi một điểm. Diệp Tố Thương cười bong bóng nước mũi suýt chút nữa phun ra ngoài, nói, thôi đi, liền ngươi cái này quỷ nghèo. Điện thoại di động vẫn là ta đưa đây. Lâm Bạch Dược nghiêm túc nói, lời này ta không thích nghe, cái gì gọi là đưa? Là ta anh hùng cứu mỹ nhân, bằng bản lĩnh kiếm được không? Diệp Tố Thương cười cùng hắn biện, nói, ta buổi tối đi tới ngài tỷ nhà, nàng dưỡng sinh ăn chay, bữa tối rất đơn giản ta cũng không tiện ăn quá nhiều. mới từ nhà nàng đi ra, liền gặp phải người này suy sẹo thúc, cùng đường tiểu kỵ qua chiều, lại cùng ngươi làm tài xế đông tìm tây chạy. bình thường cái này điểm ta ngủ sớm được không? sinh vật đồng hồ hỗn loạn, có thể không đói bụng sao? lâm bạch dược ánh mắt nhu hòa lên, nói, sáng sớm ngày mai mời ngươi ăn ăn ngon. diệp tố thương chú chú mũi, mi tâm trong lúc đó hiện lên vài đạo đáng yêu nhỏ nếp nhăn, nói, cái kia, ta muốn uống chấn bạch hà kim ký dê canh. việt châu chính tông nhất kim ký dây cành ở thành thị nhất phía nam chấn bạch hà, xem như là toại lạc ở một cái nào đó danh nhân lăng mộ tiểu cảnh khu lối vào trăm năm láo cửa hàng. Khoảng cách đại học tài chính bên này khá xa, coi như hơn 7 giờ lái xe đi, cũng đổi không trở lại trên thứ nhất tiết học. Kim ký dê canh, ta biết rồi. Diệp Tố thương nhíu môi, không có để ý. Nói Kim ký dê canh cũng bất quá là đùa cợt Lâm Bạch Dược mà thôi. Dù sao chỗ đó quá xa, ngoại trừ cuối tuần, căn bản không thời gian chạy tới chạy lui. Nàng vui đầu hết sức chuyên chú cơm khô, đem mì bên trong thùng cuối cùng một hớp canh uống xong, sờ sờ cái bụng, đáng yêu đánh cái nấc. Lại thêm một chén. Ta lại không phải thùng cơm. Diệp Tố thương nói một câu, đứng dậy đem trên bàn rác dời dọn dẹp sạch sẽ, sau đó rất tiêu xái cùng Lâm Bạch Dược vứt tay một cái nói ngủ ngủ ngon lâm bạch dược cười nói trước tiên đừng đi a chúng ta tâm sự diệp tố thương lộ ra cảnh giác vẻ mặt thối lui tới cửa nói tán gẫu cái gì lâm thúc thúc ta nghe nói nam nhân đến buổi tối liền ý nghĩ kỳ quái ta hy vọng ngươi có thể ra nước bùn mà không nhiễm không muốn tự dứt lấy nhục nhã lâm bạch dược tức giận nói ngươi lại không gọi không phải không phải yên tâm ta hàn huyên với ngươi chính sự diệp tố thương xem như là phục rồi nói làm sao cái gì thành ngữ đến ngươi trong miệng đều biến sắc cơ chứ sắc không phải thành ngữ mà là ngươi tư tưởng lâm bạch dược thẳng vào đề tài chính Nói, ta xem đêm nay ngươi cùng Đường Tiểu Kỳ giao thủ, trình độ so với ngươi quân huấn lúc cùng Dương Hải Triều lần kia lợi hại quá nhiều, chẳng lẽ An Linh đan rượu dực gì, mấy tháng công tăng nhiều. Diệp Tố Thương khinh bị nói, ngươi xem tiểu thuyết võ hiệp xem nhiều chứ. Quân huấn đó là trong đám bạn học đùa giỡn, đêm nay là lấy mạng đem bác, có thể như thế sao? Lâm Bạch Dược nhìn chăm chú con mắt của nàng, âm thanh trong suốt lại ôn hòa, nói, nguyên lai ngươi cũng biết đây là lấy mạng đem bác a. Sau đó gặp lại chuyện như vậy không nên mạo hiểm, bởi vì ta sẽ tận lực không để cho mình nằm ở trong nguy hiểm. Nếu như thật sự không có cách nào phòng ngừa, nói rõ không phải cái người lực lượng có thể giải quyết. biết rồi, biết rồi. Diệp Tố Thương che lỗ thay, không chờ hắn nói hết lời, nói, Ngụy Linh Tinh, phiền chết rồi. ngươi làm sao theo ta ba như thế lại nải? Lâm Bạch Dựa cười to, hắn thích nhất Diệp Tố Thương một điểm, chính là nàng không chút nào lập dị tính cách. nói, có lẽ đây chính là ngươi gọi ta Lâm thúc thúc Nguyên Nhân đi. thật tốt, đừng tức giận, nói đứng đắn. tuần này hai ngươi hướng về hệ bên trong xin nghỉ ba ngày, cùng ta đi một chuyến. đi công tác. Diệp Tố Thương cao mày nói, ngươi không phải thường thường chạy khắp nơi sao? lần này làm sao muốn ta theo? bởi vì lần này muốn đi xa nhà, nhiều mang cái bảo tiêu trong lòng nắm chắc. được, ta đi theo ngươi. Diệp Tố Thương đồng ý, không có bất kỳ chần trở. suốt đêm không nói chuyện. Diệp Tố Thương trong giấc ngọng bị tiếng gõ cửa thức tỉnh, vươn mình nhìn đồng hồ, mới vừa 7 giờ 10 phút. nàng không có gì rời giường bực, lưu loát mặc quần áo tử tế mở cửa. Lâm Bạch Dược cười hì hì xuất hiện ở trước mắt, nói, đi rồi, kim ký dây canh. Diệp Tố Thương há hốc mồm, nói, thật đi à? biệt, ta lừa dỡn. ngày hôm nay thứ hai, đến về trường học lên lớp, sẽ không ảnh hưởng ngươi lên quá, đi theo ta. Lâm Bạch dựa kéo ống tay áo của nàng, trực tiếp hướng về Thiên Thu Thúy đi tới. Diệp Tố Thương thân bất do kỳ theo ở phía sau, ánh mắt đi xuống, thiếu niên tay rất dài, rất trắng, thậm chí so với tay của chính mình còn muốn lột, không biết nhớ tới cái gì, khóe môi tràn ra ý cười. Chỉ là bản thân nàng cũng không biết, cái nụ cười này, ở ngày đông nắng sớm bên trong có cỡ nào ngọt. Hoa. Bên trong gian phòng trên khay trà thình lình bày đặt hai bát nóng hổi dê canh, mỏng manh bánh que bày ra ở bên, xanh nhạt hành thái ở trắng đùng canh bên trong lăn lộn, nước mũi mùi thơm nhượm người thèm nhỏ dãi. Làm sao liền nhận ra bát đều tìm đến? thịt dê canh bắt là kim ký dê canh quán định làm loại kia lại lớn vừa dày thực cổ điện men mặt có khắc màu đỏ kim chữ tương đương mắt sáng ngươi chớ xế vào nhiều như vậy mau mau ăn đi mới vừa hâm nóng lại chậm trễ sẽ lại lạnh gấu diệp tố thương vẻ mặt có chút bất an nói tối hôm qua ăn mì ngày hôm nay lại uống dê canh sẽ không cho nhân gia cái này gian nhà làm bẩn thiểu xấu xa chứ lâm bạch dừa không nói gì nói đây là gian nhà không phải vàng ban ngày mở cửa sổ hóng mát một chút buổi tối liền không vị lại nói cái này phòng giống như cũng không ai ở lại an tâm ăn cơm hai người đắc ý ăn non nê Diệp Tố Thương còn đoạt Lâm Bạch Dược bánh que, gợi ra không nhỏ rối loạn. Rời đi quy mộng cư thời điểm, gặp phải trước đài tiểu muội, nàng hướng Diệp Tố Thương cười nói: Muội muội, Lâm Bạch Dược sáng sớm 5 giờ nhiều liền đi ra cửa Trấn Bạch Hà mua cho ngươi dê cành, tốt như vậy con trai, có thể chiếm được gắt gao nắm lấy đi. Lâm Bạch Dược cười treo kẹo nói: Cũng là mang cho ngươi một bất sao, ăn ngon đều không chặn nổi miệng của ngươi. Chính là bởi vì ăn thịt người miệng ngắn, vì lẽ đó trước đài tiểu muội tận hết sức lực làm vì Lâm Bạch Dược trợ công. Diệp Tố Thương mỉm cười, không nói gì. Có thể ra cửa, nhìn Lâm Bạch Dược bóng lưng, ánh mắt trở nên dịu dàng rất nhiều đến phòng học xong cùng 503 hội hợp, lâm bạch dược thấy dương hải triều có chút hề bại, hỏi, làm sao đây là? dương hải triều liệt liệt chừ, cười so với khóc còn khó coi hơn, dư bang ngạn thấp giọng nói, bị đả kích, ngày hôm qua cùng phương ngôn biểu lộ, bị người cho khéo léo từ chối, lâm bạch dược còn tưởng rằng hai người rơi vào cảnh đẹp, không nghĩ tới dương hải triều hàng này nóng vội, dĩ nhiên cầm vương nổ thua tốt đẹp bại mặt, không có chuyện gì, người nào đang theo đuổi nữ hải trên đường không té lăn lộn mấy vòng, lão lời nói đến mức tốt, nam nữ, cách tầng núi, ngươi hiện tại tối đa mới vừa đến gần rồi ngọn núi, còn chưa bắt đầu vung cái quốc đào đây, lại tiếp tục tiến công lao yêu Dương Hải Triều khôi phục điểm tinh thần nói ta còn có cơ hội phí lời đương nhiên còn có cơ hội tốt nữ sợ liếm không tốt nữ sợ bù lăng ngươi chuẩn bị một chút cái này cuối tuần lại hẹn hẹn không ra đây hẹn không ra thì có lễ phép đi sau đó lại tìm thời gian bất quá lần thứ ba liền không thể cứng hẹn vẫn là muốn nghĩ điểm sách lược Dương Hải Triều móc ra thẻ ăn cơm chụp ở trên bàn nói bữa trưa nhà ăn số một ta mời khách chương 196, đánh chó từ nhà ăn số một cơm nước xong đi ra Dương Hải Triệu lại lần nữa tỏa sáng đầu trí Chính như Lâm Bạch Dược phân tích như vậy, phương nôn đối với hắn là có hảo cảm, chỉ là có chút tiến triển quá nhanh, đem nữ hải bị dọa cho phát sợ. Mặc kệ là xuất phát từ rụt rẻ theo bản năng từ chối, vẫn là xác thực cảm thấy hiện tại không thích hợp nói chuyện tình yêu, đuổi con gái lại như viết văn trường, ít nhất mở đầu vẫn còn có thể, đến tiếp sau hoàn toàn có thể chậm rãi điều khác, kết cục đồng dạng ánh sáng.